Chương 288, nâu đỏ zombie. Trong đêm tối, điện tránh lôi minh, không lâu lắm bão vũ mưa tầm tã bắt đầu rội rửa thế giới này. Thiên nhiên trong hồ lớn, nước mưa chảy ngược, làm cho nơi này hội tụ nổi lên một l o a n nước bùn, xem ra đủ không chịu nổi. Kinh sợ nhất chính là vô số đầu người ở nước mưa bên trong chìm chìm nổi nổi, có trôi nổi mà lên, có va chạm hạ xuống, tùy tung ngang dọc tứ nhiệt nước bùn chảy trùng quanh la l ộ n lại làm một đạo tiềm điện đánh xuống, dung thụ vương thân hình cao lớn kịch liệt rung động, lượng lớn la cây bốc ra, có cảnh cây đều đất rời, rất rõ ràng chịu đến kịch liệt x u n g kích. Thế nhưng. Dung Thụ Vương vẫn như cũ rêu rao mở rộng sợi rễ cùng c á n h lá, cùng Thiên Uy chống lại. Thân Lôi một đạo lại một đạo đánh xuống, Dung Thụ Vương quanh thân bắt đầu g i ấ y lên h ò a diễm, lượng lớn cảnh cây bị thiêu đốt, đã từng vô cùng to lớn thân cây bị đánh chia năm s á bảy. Dung Thụ Vương chính đang trải qua một hồi sinh tử rèn luyện, một khi thành công, nó thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió, từ đây sau này lại không có đ li t h ủ thậm chí có thể thu được cơ duyên, do đó hóa hình. Thân Lôi giang thế, d ù n hỏa trùng sinh, Dung Thụ Vương đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thế nhưng hung hăng, tiêu nạo càng tăng mạnh hơn l ư ợ vẫn ở hướng Thiên Vận l u n chưa bao giờ cúi đầu. Cùng lúc đó. Lục Phàm đám người đã trở về Thiên Nhạc căn cứ, bắt đầu rồi lại một lần huấn luyện. Bất quá, Lục Phàm cũng không có mù quáng mở ra Thái Sơn tầng thứ ba mê vụ khu vực, bởi vì hắn cảm giác mọi việc đều muốn tiến lên dần dần, không thể quá mức liều lĩnh. Phần lớn Lục Gia quân chiến sĩ tinh nhuệ đều ở Thái Sơn huấn luyện, phối hợp tiến hóa tề, hiệu quả phi thường hiện ra, thực lực đều đang tăng nhanh như gió. Trên thực tế, tinh thể năng lượng có thể trực tiếp dùng, chỉ có điều khả năng lượng quá mức c ù n bạo, không bằng tiến hóa tề hiệu quả tốt, hơn nữa khẩu vị càng là mất giá rất nhiều. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, cũng chính là Lục Gia quân có thể hưởng thụ tiến hóa t ế l á n h ngộ. Những trụ sở khác tân nhân loại đa số trực tiếp dùng hết t h ể đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, ai cũng không có phát hiện. Ở Thiên Long Sơn p h ụ cận dưới nền đất bên dưới, một ít đặc thù cơ thể sống chính đang nổi lên thành hình. Lúc trước nơi này đã xảy ra một hồi ác chiến, gần trăm vạn con giòm b i bị tiêu diệt, đen kịt giòm b i huyết dịch ngưng tụ thành sông, theo khe nước thấm xuống lòng đất, đem một số đặc thù vật chất n g â m lên. Giòm bị trong máu tồn tại đặc thù năng lượng, những kia vật chất được năng lượng cung cấp, c h bắt đầu phát sinh chậm chậm tiến hóa. Cho tới giờ khắc này, loại vật chất này bắt đầu ngưng tụ thành hình, q u a n thân lóng lánh tông hào quang u đỏ. xem ra quỷ dị lại huyền diệu đương nhiên những này biến hóa đều phát sinh trong lòng đất không có bất kỳ người nào có thể thấy được trên thực tế liên quan với đặc thù cơ thể sống cũng sớm đã xuất hiện lúc trước năm lớn căn cứ liên quân đi tới dọn b ị quốc gia dọc đường nam đô đại quân liền gặp phải khủng bố thạch đầu nhân lúc trước mọi người xưng là nguyên tố sinh mệnh nay kỳ thực chính là đặc thù cơ thể sống một loại đ ộ ơ n g nhiên tông hào quang màu đỏ càng diễn càng liệt dĩ nhiên xuyên thấu qua dày nặng tầng đất làm cho khắp nơi phóng ra tông hào quang màu đỏ cùng lúc đó một luồng làm người ta sợ hãi khí tức thản nhiên chuyển t ì n h nâu đỏ sắc đặc thù sinh mệnh bắt đầu dọc theo tầng đất treo lên trên chậm rãi đến mặt đất. xa xa nhìn tới, vang thẳng trên mặt đất lồi ra một cái tiểu đống đất, nâu đỏ s ắ c cơ thể sống từ dưới nền đất bò đi ra, lần thứ nhất tắm rửa ở dưới ánh mặt trời. nâu đỏ cơ thể sống cùng nhân loại thân hình không khác nhau chút nào, liền phảng phất là chiếu loài người ngoại hình mà tiến hóa. nói chuẩn xác, nâu đỏ cơ thể sống là chịu đến dòm b ị huyết dịch ảnh hưởng, hắn trên thực tế chính là một loại đặc thù i ò m bì, nắm giữ dòm b ị toàn bộ bản năng hống. khan khan tiếng gào vang lên, bùng nổ ra vô tận hung tàn i ê u n ạ o nâu đỏ dòm bì hóa hình thành công, nhất thời cảm thấy vô hạn đói bụng, hắn có loại máy l i ệ t tan uống dục vọng, muốn nuốt loài người hết đủ. Hắn ngẩng đầu lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra hai hàng r ư ờ n g như răng cưa giống như khủng bố răng nanh, cùng chân chính dòm bị không khác nhau chút nào, nhưng là càng mạnh mẽ hơn. Hắn mũi rung động, đột nhiên lộ ra một v ệ cuồng bạo, bởi vì hắn ngửi được loài người khí tức, loại khí tức này làm hắn điên cuồng hống. Nâu đỏ i ò m bị nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hành động như gió, trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Từ khi thiên long sơn trên tinh thể năng lượng khoáng bị đào xong sau khi, lục gia quân liền lần lượt rút đi nơi đây, chuyển đến mới hầm tiếp tục khai thác. Tuy rằng t i ê n long sơn hoa phế. thế nhưng vẫn có không ít lục gia quân đóng quân ở đây, bởi vì khoa nghiên bộ liền thiết lập tại thiên long sơn trên, mỗi ngày có lượng lớn tiến hóa tề từ nơi này sản sinh, quân quân không ngừng đưa đến lục gia trong quân đương nhiên, sinh sản tiến hóa tề chỉ là khoa nghiên bộ nghề phụ, khoa nghiên bộ chân chính giá trị ở châu nghiên cứu cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật. liền ví dụ như lục phàm lần này mang về đảo quốc phi hành thảo đại, liền có rất lớn giá trị nghiên cứu, tin tưởng không bao lâu nữa, thiên nhạc căn cứ cũng có thể nắm giữ có thể đối kháng sức hút của trái đất máy bay. khoa nghiên bộ bên trong, một đám người chính đang b ậ t điều, mấy ngày nay nhưng làm s ự hành cơ cho vận đ i u hỏng rồi. Trước một trận lục gia quân làm trở về lượng lớn cao huy vũ khí khoa nghiên bộ vẫn chưa hoàn toàn làm thấu. Hiện tại lục phạm lại làm ra phi hành chiến đấu pháo đài. Khoa nghiên bộ nhân viên tuy rằng rất mệt, thế nhưng không có ai kêu khổ. Ngược lại, mỗi người đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Làm khoa học người tư tưởng đều khá là khác loại, người bình thường không hiểu. Sử hành cơ ngồi đang làm việc cái bên cạnh, cầm một tấm tiểu mới máy bay thiết kế bản thảo âm thầm đỡ ra. Hắn bị đảo quốc đối kháng sức hút của trái đất kỹ thuật chấn động đến d ĩ nhiên có thể như vậy. Sử hành cơ hưng phấn dị thường. Cái này kỹ thuật có thể bố trí ra trận vực, cùng khắp nơi từ trường lẫn nhau tác dụng, do đó sản sinh đối kháng sức hút của trái đất mạnh mẽ công năng dịu, thực sự là quá là khéo hiểu rõ. Sử Hoành Cơ cười ha ha, có cái này kỹ thuật, thiên nhạc căn cứ có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong chế ra máy bay. t r ẳ n g trách loại này máy bay kiến tạo khổng lồ như thế, hóa ra là sản xe càng lớn, sản sinh sân vực liền càng ngày càng m n h liệt, đối kháng sức hút của trái đất liền càng hữu hiệu. Chuyện này quả thật chính là phi tiên hàng mẫu ả. Sử Hoành Cơ trong lòng mừng như điên, hắn cảm thấy tất yếu đem cái tin tức tốt này báo cáo cho lục phàm. Sử Hoành Cơ nhưng là nhớ tới. lúc trước lục phàm cầm loại nhỏ chiến đấu pháo đài h à i cốt giao cho mình thời điểm đã nói một khi có mặt mày nhất định phải trước tiên thông báo đến hắn trần tam bản lập tức liên hệ lao đại ta muốn cùng lao đại trò chuyện xử hành cơ g i ố n g to trần tam bản lập tức từ một căn phòng khác chạy đến trực tiếp lấy ra bộ đảm liên hệ lục phàm toàn bộ thiên n h ạ căn cứ có thể cùng lục phàm trực tiếp trò chuyện cũng không có nhiều người xử hành cơ chính là một người trong đó cùng lúc đó khoa nghiên bộ bên ngoài một trận kịch liệt tiếng tiêu t h ả m thiết truyền đến khẩn đ ó lấy các loại cao uy vũ khí đồng thời nổ vang bằng như có cường địch đến công sao vậy sự việc Sử hành cơ hoàng hốt, lúc này hắn rộng rãi đứng dậy, lao ra khoa nghiên bộ. Khoa nghiên bộ bên ngoài, một con toàn thân nâu đỏ đặc thù giòm b ị đứng ở nơi đó, trong tay cầm lấy một tên lục gia quân chiến sĩ, một cái liền đem hắn xé thành hai nửa, bắt đầu đ i ê n cuồng cắn xé. Tàng lớn huyết n ụ c bị nâu đỏ sắc giòm bì nuốt vào, tình cảnh vô cùng thê thảm, nồng nặc huyết tinh chi khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chương 289, khoa nghiên bộ nguy cơ. Thái sơn bên trên, lục gia quân đang tiến hành huấn luyện thường ngày, một đám đại lao r a để c n cánh tay, chính đang l i ệ u mạng khiêu chiến thân thể của chính mình c h ạ n Lục p h cũng ở huấn luyện, bất quá. hắn xem ra liền nhã nhặn hơn nhiều nhất cử nhất động khác nào nước chảy mây trôi khá cụ vẻ đẹp thái sơn quả thật có chỗ bất phàm thông qua này một q u ả n g thời gian huấn luyện lục phàm rõ ràng cảm giác được thể chất của chính mình có cải thiện liền p h ạ m h ấ t trong cơ thể tạm chất đều bài ra ngoài thân thể thân thể bị tối ưu hóa nhưng vào lúc này tư tiểu bằng xuất hiện ở lục phàm trước mặt cầm trong tay một cái máy truyền tin mở miệng nói lao đại xử hình cơ tìm ngươi ồ như thế nhanh liền có tin tức lục phàm có chút bất ngờ vừa mới qua đi một ngày thời gian không nghĩ tới khoa nghiên bộ gia hỏa n h ó m đã đem máy bay sự t ì n h nghiên cứu ra liền lục phàm tiếp nhận bộ đàm cùng s ử h o à n h cơ trò chuyện lão đại không tốt thật là đáng sợ z ò m bi thật là khủng khiếp bộ đang một đầu khác truyền đến xử h o à n h cơ gào khóc thảm thiết giống như tiếng gào thét nhân kinh hai quá độ âm thanh đều biến điệu nghe được âm thanh này lục phàm lông m à y nhất thời liền cao lên đến một loại cảm giác xấu dáng lâm trong lòng chẳng lẽ khoa nghiên bộ xảy ra vấn đề rồi lục phàm hoảng sợ hắn lập tức cắt đứt bộ đạm thân thể hướng về thiên long sơn phương hướng bạo v t đi cấp 6 đỉnh cao khí thế ở ngoài tăng tốc độ cường hóa lục phàm tốc độ đến cùng nhiều khủng bố đã không ai có thể đi chất lượng chỉ có điều ven đường một đường âm bạo lưu lại cả một con khu vực chân không t r ẹ nụt ô i r i ộ t nẹt thái sơn bên trên lục r a quân những người khác nhìn thấy lục phạm như vậy phản ứng tất cả đều hoảng sợ nhìn dáng dấp như là xảy ra vấn đề rồi à bởi lục p h à m đi quá mức vội vàng mọi người căn bản không biết phát sinh chuyện gì cũng không tốt theo tới mọi người đem từ tiểu bằng bao quanh vây n ố t hỏi do sự tình nguyên nhân từ tiểu bằng càng là một mặt một b ứ c vừa nãy hắn nghe khoa nghiên bộ người ngư khí rõ ràng như là báo cáo tin tức tốt à sao vậy thời gian một cái nháy mắt liền thay đổi vì lý do an toàn từ tiểu bằng lập tức đem này một chuyện tình thông báo lâm hiểu hiểu Lâm Hiểu Hiểu linh cảm đã có đại sự phát sinh, liền thông báo Lục gia quân cấp 4 trở lên cường giả tập hợp, hướng về Khoa nghiên bộ phương hướng đ ố i tới. Cùng lúc đó, Khoa nghiên bộ cửa lớn ở ngoài, máu tinh một màn chính đang trình diễn. Nâu đỏ giòm bị thực lượng n g ậ trời, căn bản không phải Lục gia quân có thể chống đối. Vẹn vẹn không tới một phút, hắn đã giết chết mười mấy tên Lục gia quân chiến sĩ. Cho tới lắp đặt ở đây cao uy vũ khí, căn bản không phát huy ra một chút tác dụng, bởi vì nâu đỏ giòm bị tốc độ quá nhanh, cao uy vũ khí không cách nào khóa chặt thân hình của đối phương. Lúc mới bắt đầu, nâu đỏ tăng thi tướng người bị giết ăn sạch s a n h xanh, thế nhưng đến sau đó, hắn phản phất phát hiện cái gì? Dĩ nhiên chỉ ăn thịt nhân loại trái tim, nhân là nhân loại trái tim bên trong g n chứa nhiều nhất năng lượng, có thể thúc đẩy giòm b ị tiến hóa phốc. Nâu đỏ giòm b ị tốc độ quá nhanh, khi hắn vọt tới một tên cấp 2 tiến hóa giả trước người thời gian, tên kia cấp 2 tiến hóa giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương móc ra trái tim. Cấp 2 tân nhân loại sức sống phi thường n g a n cường, cẩn thận bẩn bị móc ra sau khi, hắn vẫn không có lập tức tử vong. Lúc này nhìn con này cũng bốn nâu đỏ giòm b ị nuốt ă n trái tim của chính mình, loại kia tuyệt vọng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Quá máu t a n h rồi, phụ trách thủ hộ khoang h i ê n bộ lục gia quân tiểu đội trưởng tên là Tần Hải Sinh, cấp 4 tiến hóa giả. Thực lực ở Lục Gia trong quân có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Vũ khí là một thanh to lớn lưỡi búa. Khi hắn phát hiện Nâu Đỏ d ò m bị tàn sát Lục Gia quân chiến sĩ thời điểm, không chút do dự xông lên trên giết. Tân Hải sinh một tiếng giống to, trong tay búa lớn lóng lánh nổi lên lạnh lẽo chi mang, sắc bén khí tức không hề che giấu chút nào bộc phát ra. c h ô i này búa lớn sinh ra từ Thiên Nhạc căn cứ sưởng công binh, là mới nhất một nhóm tiểu mới vũ khí lạnh. Từ khi Ngô Hạo Thần cầm tiểu mới vũ khí lạnh hạt nhân kỹ thuật giao cho Thiên Nhạc căn cứ sau khi, sưởng công binh liền lấy tốc độ nhanh nhất đem tiểu mới vũ khí lạnh chế tạo đi ra. Loại này k i ể u mới vũ khí lạnh uy lực muốn rất xa vượt quá thiên kinh căn cứ chế tạo k i ể u mới vũ khí lạnh chỉ bằng vào truyền năng lượng này một hạng năng lực đặc t h ủ liền có thể rất lớn lớn tăng cường tiểu mới vũ khí lạnh lực công kích. Theo Tần Hải sinh một bữa chém ra lạnh lẽo vạn đoan năng lượng nhận bắn mạnh mà ra hóa thành một đạo hình bán nguyệt l ư ỡ i d a o ánh sáng mạnh mẽ chém về phía nâu đỏ giòm bi. Nâu đỏ giòm bi một cái nuốt vào một viên nóng h ở i nhân loại trái tim nhìn Tần Hải sinh năng lượng quang nhận không tránh không né chỉ là tùy ý đánh ra một móng u ố t ẩ m sắc bén cực kỳ năng lượng quang nhận lại bị nâu đỏ giòm bi một móng nuốt đập tan nhất thời chấn kinh rồi tất cả mọi người. Phải biết, mượn loại này Tiểu mới vũ khí lạnh, Tần Hải sinh tuy rằng chỉ là cấp 4 tiến hóa giả, thế nhưng vừa nãy này một đòn uy lực, đủ để đối với cấp 5 cường giả sản sinh chí mạng nguy h i ế p Không nghĩ tới, nâu đỏ dòm bi liền như thế hơi hở đập tan. Tần Hải sinh m ỹ mắt kinh hoàng, hắn biết, ngày hôm nay gặp phải phiền toái lớn, trước mắt con này khủng bố dòm bi, chí ít đạt đến cấp 6 thực lực. Cấp 6 á u m bi, vậy cũng là tương đương với cấp bậc hoàng giả siêu cấp dòm bi ạ Tần Hải sinh trong lòng phát khổ, thế nhưng thân là lục gia quân chiến sĩ, bất luận nhiều kẻ địch ma mày mẽ, hắn cũng không thể lùi, bởi vì ở phía sau hắn là cực kỳ trọng yếu khoa nghiên bộ. Một khi bị con này nâu đỏ d ò m bị sông vào khoa nghiên bộ, bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều là chút tay chói gà không chặt học giả, chắc chắn tổn thất nặng nề. l i ề n Tần Hải sinh đem quyết tâm, lần thứ hai hướng về nâu đỏ giòm bị sông lên trên, biết rõ không địch lại cũng phải chiến đấu. Nâu đỏ giòm bị rốt cục hoàn toàn nuốt vào nảy viên loài người trái tim. Lúc này nhìn phía Tần Hải sinh, đỏ chót trong con ngươi bùng lên ra sát khí kinh thiên. Cấp 40 mới sức mạnh của nhân loại rất tương đại, đối ứng với nhau, hắn trái tim nhất định càng càng mỹ vị, nuốt vào sau khi mới có thể thu được càng nhiều tiến hóa lực lượng ở nâu đỏ giòm bị trong mắt. tất cả mọi người tại chỗ đều là hắn đồ ăn đáng nhắc tới chính là bởi nâu đỏ z o m bi là nguyên tố sinh mệnh hắn tiến hóa đưa ma thi hình thể sau khi mắt c h ừ tùy theo tiến hóa không còn là chỗ trống không có gì n h ã n cầu màu xám mà là có thể nhìn thấy thực vật đỏ như máu nhăn t r â u nâu đỏ z o m bi mở ra k h ủ n g b ố miệng rộng trắng bệnh cháy nhảy theo hàm răng chạy tới trên đất truyền đến từng trận ăn mòn thanh âm thời khắc này nâu đỏ tang thi khí diễm ngập trời một bước bước ra đã vọt tới tần hải sinh trước sắc bén móng u ố t một cái thăm dò mạnh mẽ nắm tần hải sinh cổ sau đó hơi hơi dùng sức tần hải sinh cái cổ theo tiếng mà đứt. Tần Hải sinh còn duy trì bữa lớn chém ra tư thế, lúc này hành động đống nhiên dừng lại, bữa lớn thuận thế rơi xuống đất phốc. Không có nửa điểm c h ầ n chờ, nâu đỏ giòm bị một cái móc ra Tần Hải sinh trái tim. Sau khi đem thi thể của hắn ném về một bên, sau đó cầm này viên nóng hổi trái tim nhét vào trong miệng. Tĩnh, tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc s ữ n s ở Thực lực mạnh mẽ cấp 4 tiến hóa giả, ở nâu đỏ tăng trước mặt của thi dĩ nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, quả thực khủng bố đến cực điểm. Chương 290 t r h ư u n g hăng giết chết. Nâu đỏ tăng thi sát khí ngập trời. rất nhanh sẽ đem tần hại sinh trái tim nuốt sạch sẽ thời khắc này hắn này màu đỏ tươi con mắt nhìn phía khoa nghiên bộ khoe miệng chảy ra lượng lớn tham lam cháy nảy nơi đó có thật là nhiều nhân loại xuất hiện có thể thỏa mãn hắn muốn ăn h ố n g nâu đỏ giòm bị bỗng nhiên phóng lên trời hướng về khoa nghiên bộ phương hướng bạo v t đi mục tiêu đã khóa chặt một vị nhân viên nghiên cứu khoa học tên này nhân viên nghiên cứu khoa học bị dọa đến mặt như m à u đất trong n g á y mắt tê liệt trên mặt đất bị nâu đỏ giòm bị h ù n g y chấn nhất đến tất cả mọi người đều trong lòng hoảng hốt nếu là nâu đỏ giòm bị vọt vào khoa nghiên bộ nơi này đem biến thành một mảnh tu la địa ngục nhưng mà nâu đỏ giòm bị dĩ nhiên nhảy lên cấp 6 u hung tàn khí thế căn bản không ai có thể ngăn cản khoa nghiên độ nguy hiểm rồi nhưng vào lúc này một trận sắc bén tiếng nổ đùng đoàn vang lên một bóng người mơ hồ từ đằng xa cấp tốc bạo l ư ợ c mà đến bởi tốc độ quá nhanh hắn thân thể c ũ n g không khí kịch liệt ma sát dĩ nhiên sản sinh một tầng đặc thù ánh sáng lục phàm lăn g không một chân đ á vào nâu đỏ giòn bì trên lồng ngực đem hắn đá bay ra ngoài nâu đỏ giòn bì dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị thiệt lớn thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất đem cứng rắn mặt đất cọ sát ra một cái h ô to lục phàm rơi xuống đất nhìn trên mặt đất ngang dọc tứ tung lục r a quân thi thể trong ánh mắt sát cơ bùng lên lão đại nhìn thấy lục phàm đến Khoang h i ê n bộ mọi người mừng lớn, trong nháy mắt lại có tự tin. Lục Phàm ánh mắt lạnh lẽo, vọng hướng đầu k i a n â u đỏ zombie, mặc kệ đối phương là cái gì quỷ đồ vật, giết lục r a quân chiến sĩ, cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Nâu đỏ zombie bị Lục Phàm một chân đã bay, lúc này trong nội tâm t r à n g ngập phẫn nộ, khủng bố sát khí ngập trời mà lên, bay về Lục Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, sau khi không chút d o dự vọt lên. Lục Phàm trong lòng chiến ý dâng trào, đây là một con cấp 6 á zombie, tuy rằng đạt đến hoàng cấp, thế nhưng đối với hiện tại Lục Phàm tới nói, căn bản là không đáng chú ý. Lục Phàm bản chân bánh đạp mặt đất, xích diễm chiến kích Đông Dương mà ra, ở trong tay của hắn bốc cháy lên vô cùng hỏa diễm. khác nào một cái nổ lồng hướng về nâu đỏ giòm bị chém n g h i ê n g mà đi nâu đỏ giòm bị hoảng hốt đối phương vũ khí quá mức sắc bén hắn cảm giác được chí mạng nguy hiểm thời khắc này nâu đỏ giòm bị đột nhiên ngửa mặt lên trời thép i ả i khí thế kinh khủng không ngừng kéo lên trên người dĩ nhiên phóng ra vô tận hào quang màu đỏ trong phút chốc nâu đỏ giòm bị thân thể bắt đầu trở nên nóng ánh trong sáng liền p h ả n phất đun đỏ khối thép trở nên cứng rắn cực kỳ khác nào h u y t h i ế t nâu đỏ giòm bị đạp mạnh mặt đất lần thứ hai lao ra cùng lục phàm xích diễm chiến kết cùng hãm chạm vào nhau màu đỏ tươi trong con ngươi tràn ngập điên cuồng một tiếng v a n g thật lớn truyền đến s í c h d i ễ m chiến kích chém tới nâu đỏ giòm bì trên người, dĩ nhiên sản sinh liên tiếp hỏa tinh, căn bản là không có cách đột phá đối phương phòng ngự. Bởi chịu đến to lớn lực phản chấn, Lục Phàm ngược lại bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, lấy làm kinh hãi. Nâu đỏ giòm bì màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy c h à o phúng, dưới cái nhìn của hắn, trước mặt kẻ nhân loại này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ lấy phá tan mình nguyên tố chân thân. Lục Phàm c ù n g nâu đỏ giòm bì bóng người đan sen mà qua, thời khắc này hắn nhìn thấy đối phương trên mặt này nhân tính hóa vẻ mặt, dĩ nhiên là vẻ c h phúng. Lục Phàm nhất thời tức giận tăng vọt, này rất ma, một con g i m bì m à t ô i lại dám xem thường mình. là có thể nhận t h c không thể nhẫn liền lục phàm không chút do dự mở ra sức mạnh cường hóa vung lên xích diễm chiến kích lần thứ hai chém về phía nâu đỏ giòm bi nhìn thấy đối diện tân nhân loại lại một lần v ậ t lên nâu đỏ g i m bi này màu đỏ tươi trong tròng mắt tràn đầy khinh b ị p h ả n phất trong lòng có cái âm thanh đang gầm thét nhân loại ngu xuẩn ngươi công kích không phá ra được ta phòng ngự ngươi tất cả nỗ lực đều là phí công tất cả mọi người là ta đồ ăn một cái đều chạy không thoát nâu đỏ giòm bi thân là cấp 6 hoàng cấp z o m bi linh trí đã phi thường cao đã có thể đuổi theo người bình thường thông minh dưới cái nhìn của hắn mọi nguyên tố cơ thể sống tiên tiên ưu thế. Đối phương căn bản không phá ra được mình phong ngự, mình đã đứng ở thế bất bại. Nhưng mà loại ý nghĩ này vẹn vẹn kéo dài không tới một giây đồng hồ, liền triệt để phá diện. Lúc này Lục Phàm mở ra sức mạnh cường hóa, lực công kích hiện cấp số nhân tăng trưởng, uy thế càng tăng lên. Sức công kích như thế này kéo lên không phải là một thêm một bậc với hai như vậy đơn giản. Ở cường giả trong khi giao chiến, nhiều một cọng cỏ liền có thể đ ẻ chết một con lạc đã chết. Lục Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xích diễm chiến kích điên cuồng chém xuống, sắc bén chi mang quán triệt thương hùng, mục tiêu nhắm thẳng vào nâu đỏ giòm b ị đầu. Thời khắc này, nâu đỏ giòm bì hoảng hốt. bởi vì dựa vào nhạy cảm trực giác, hắn có thể cảm nhận được đối phương công kích s ắ p bén, mình căn bản là không có cách chống đối sao vậy khả năng. Nâu đỏ giòn bị d ĩ nhiên lộ ra một bộ khó có thể tin vạy mặt, mặc dù là hắn linh trí đã phi thường cao, cũng không thể nghĩ rõ ràng, vì sao lục phạm sức chiến đấu sẽ tăng vọt? Không thể không nói, nâu đỏ giòn bị sức chiến đấu phi thường mạnh. Thời khắc mấu chốt, hắn đem hết toàn lực thay đổi thân hình, đang ở giữa không trung, mạnh mẽ thay đổi vị trí của chính mình v ố c Tuy rằng tránh thoát chỗ yếu, thế nhưng xích i ễ m chiến kích lực công kích quá khủng bố, vẫn là chém xuống nâu đỏ giòn bị một cánh tay. Máu tươi nhất thời dâng trào ra. cả vùng không gian dĩ nhiên nổi lên nồng nặc axit xùn phiêu d ị p mùi, phi thường gây mũi. làm người kinh hãi chính là từ nâu đỏ bên trong g i ọ m bị phun ra máu tươi làm à u đỏ tươi, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, thế nhưng phun trào ra đến sau khi cấp tốc làm lạnh, đã biến thành một mảnh đen thui. sau khi giải rác ở trên mặt đất, tình huống như thế, rất như là nhà xưởng dã luyện nước t h ép, nóng chảy trạng thái đỏ tươi chói mắt, làm lạnh sau khi trở nên đen thui mà cứng, r ắ n lại nhìn cái kia bị chém xuống đến cánh tay, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, liền p h ả n g h ứ t một cái vốn lượn tiết động, cứng ỏ i mạnh mẽ. đặc biệt là móng nuốt vị trí, càng là có vẻ sắc bén dị thường. liền p h ả n p h ấ t một thanh khủng bố lợi nhận lảng lặng nằm trên đất thấy cảnh này lục phàm hơi co suy nghĩ xem ra đây là q u ả n g sắt thạch thành tinh à con này nâu đỏ z i m bi rất có thể chính là q u ả n g sắt thạch phát sinh biến đ ế n gì do đó sinh ra linh trí nâu đỏ z o m bi e đứt rời một tay sức chiến đấu giảm nhiều hắn lúc này biết trước mặt người mới này loại quá mức bá đạo không thể địch lại được liền hắn cấp tốc quay đầu tuấn về xa xa điên cuồng chạy trốn thấy cảnh này tất cả mọi người vì đó ồ lên hung hăng ngông cuồng tự đại nâu đỏ z o m bi liền như thế chạy t r ố i chết lục p h ạ m nhưng là hai mắt nhắm lại lạnh leo s á t ý h u y ể n như thủy triều thả ra ngoài n g ự khí băng hàn nói rằng g i t người còn muốn đi âm thanh còn ở tại chỗ vang vọng lục phàm bóng người đã vượt qua tốc độ âm thanh trực tiếp mở ra tốc độ cường hóa đuổi theo bầu trời xa xăm ánh lửa lờ lờ xích diễm chiến kích hào quang chói lọi phốc một tiếng nổ vang truyền đến bị thương nâu đỏ giòm bi bị lục phàm một kích đánh nổ đầu thẳng tắp ngã trên mặt đất hung hăng ngông cuồng tự đại nâu đỏ giòm bi bị lục phàm hung hăng giết chết thời khắc này ngã trên mặt đất nâu đỏ giòm bi thân thể bắt đầu cấp tốc làm lạnh nâu đỏ vẻ càng ngày càng nhạt dần dần biến thành đen thui vẻ như h u y n thiết cứng rắn không thể phá vỡ thấy cảnh này lục phàm không khỏi lộ ra một vẻ quái lạ vẻ mặt thầm nói chẳng lẽ đây là một loại chế tác vũ khí tài liệu tốt chương 291, t ậ p thể đào hầm thiên long sơn khoa nghiên bộ bên ngoài trên đất trống mười mấy tên lục gia quân chiến sĩ thi thể ngang dọc tứ tung nằm ở nơi đó trái tim bị móc ra chết rất là thảm ở lâm hiệu hiệu dẫn ra đi thiên nhạc căn cứ cấp 4 trở lên cường giả tất cả đều đi tới nơi này làm bọn họ xem đến chỗ này cảnh tượng thê thảm giờ, mỗi người đều sát khí tăng nhiều người phương nào như vậy hung tàn càng dám chạy đến thiên nhạc căn cứ hành h ù n g nhưng vào lúc này lục p h o m nâng nâu đỏ g i m bị thi thể từ đàng xa đi tới Vào giờ phút này, nâu đỏ giòm b ị thi thể đã hoàn toàn làm lạnh, nhìn từ b ề n g o à i hoàn toàn đen xì, lại như một khối n g u y ề n thiết. Lục p h ạ m thuận thế đem nâu đỏ giòm b ị thi thể ném tới xử hành cơ dưới chân, mở miệng nói, cầm nghiên cứu một chút, nhìn con này đặc thù giòm b ị bản thể là do cái gì biến thành? Xử hành cơ cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn lập tức sắp xếp người đem nâu đỏ giòm b ị thi thể trở đi, lập tức triển khai nghiên cứu, liền ngay cả vừa nãy cột tay đều không có bỏ lại. Lục Phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, âm thầm suy đoán, loại này đặc thù sinh mệnh cực kỳ hiếm thấy, nói không chắc chính là rèn đúc vũ khí tài liệu tốt. Vào lúc này. Lục gia quân mọi người đi lên phía trước. Hoa c á Đinh mở miệng hỏi, lão đại, phát sinh chuyện gì? Nghe nói có z o ò m b e Lục p h à m không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, không sai, chính là hắn. Lục p h à m chỉ chỉ bị khoa nghiên bộ thành viên kéo đi nâu đỏ z o ò m b e khiến cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Ai cũng không nghĩ tới, này đen t h ồ i lùi một đống dĩ nhiên là đầu z i m b e hơn nữa là cấp 6 hoàng cấp siêu cường z o ò m b e đại thế giới quả nhiên không gì không có. Lục p h à m cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc thù z o m b e Lúc trước hắn nghe nói qua, Nam đô căn cứ đại quân đang đi tới giòm bì quốc gia thời điểm, gặp được tương tự tảng đá giống như ò m bì. hẳn là cùng nâu đỏ giòn bị gần như nhưng vào lúc này lục phàm đột nhiên nhìn thấy nâu đỏ giòn bị xuất hiện này mảnh mặt đất trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng vì sao vùng đất này mặt ngoài xem ra thoáng đỏ lên lục phàm trong lòng nghĩ thầm nói dưới lòng đất sẽ không ẩ n nút càng nhiều nâu đỏ giòn bị chứ nghĩ tới đây lục phàm không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người phải biết mỗi một đầu nâu đỏ giòn bị thực lực đều có thể so với cấp 6 c cường giả nếu là một đám nâu đỏ giòn bị hóa hình xong xuôi vậy thì thật đáng sợ người đến cầm phía trước mảnh đất kia cho ta đào ra nghe được lời này mọi người không khỏi vì đó sững sờ Không biết Lão Đại lại phát cái gì điên. Hiện trường người chỉ có Lâm Hiểu Hiểu trong con ngươi biểu lộ hết sạch, phảng phất đã đoán được cái gì. Mặc dù mọi người đối với Lục Phàm yêu cầu cũng không hiểu, thế nhưng chấp hành tốc độ vậy cũng không nói, mọi người trực tiếp nắm lên vũ khí của chính mình, chạy đến này mảnh đường h ồ n g trên mặt đất đào lên. Hiện trường người thực lực thấp nhất cũng là cấp 4 tân nhân loại, như vậy cường giả ở đây đào hầm cũng chính là thiên n h ạ c căn cứ như thế nhà giàu. Không thể không nói, cấp cao tân nhân loại hiệu suất chính là được. Ngăn ngắn mấy phút, trên đất đã bị đào ra một cái hơn 5 0 m sâu hố to, đào ra thổ đã trồng chất như núi. Thời khắc này. Hoàng v i n h Thắng mặt mày x á m x ị t từ đáy hố thoảng tới, quay về Lục Phạm cười khổ nói: Lão đại, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Chúng ta đều đào hơn 50 m é t liền cái len sợi đều không có. Lục Phạm sắc mặt tâm trầm, bởi nhiều t ê n lục ra quân chết trận, hắn tâm tình cũng không được, liền ngựa khí lạnh lèo đáp lại nói: Để ngươi đào ngươi liền đào, cái nào như vậy nói nhảm nhiều. Hoàng v i n h Thắng bị dọa đến r u t cổ một cái, nhất thời lần thứ hai nhảy vào đáy hố, tiếp tục đào lên đào hầm người thực lực đều mạnh phi thường, linh giác cũng là phi thường mạnh mẽ. Lục p h m n d y Hoàng v n h Thắng âm thanh, nhất thời không s t một chữ truyền vào lỗ tai của bọn họ, mỗi người đều ở trong lòng thầm nghĩ. xem ra lục gia quân chiến sĩ chết cho lão đại kích thích quá to lớn bằng không sao vậy có thể làm ra như vậy quyết định cũng có người đang nghĩ t h ầ m nói lão đại để chúng ta đảo như thế sâu hố sẽ không phải là vì là chết trận các anh em trôn cất chứ vậy cũng không cần thiết đảo như thế sâu hạ. mọi người không hiểu lục phạm vì sao để mọi người như thế làm trong lòng suy nghĩ lung tung càng làm càng mệt nhưng vào lúc này đàng quang minh đột nhiên hét lớn một tiếng gầm hét lên khe nằm mọi người mau nhìn đây là cái gì mọi người nghe được lời n à y tất cả đều cả kinh dồn dập tụ lại lại đây chỉ thấy đàng quang minh dưới chân Một viên nâu đỏ sắc hình đồ vật lẳng lặng nằm ở nơi đó, có quy luật nảy lên, liền phảng phất một viên rất cỡ lớn trứng chim, chờ đợi ấp đây là. Mọi người hoảng sợ, bởi vì theo quả trứng lớn này nảy lên, bọn họ cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang ngủ đông. Một khi đột phá vỏ trứng r à ằ n g buộc, đều sẽ bùng nổ ra ngập trời kêu nạo g nâu đỏ g i ò b b e Trần gia thông phảng phất nghĩ đến cái gì, một tiếng rống to, đánh thức tất cả mọi người đến giờ phút này rồi. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi lão đại d ụ n g tâm lương h ổ để mọi người đào hầm mục đích, dĩ nhiên là vì bài trừ mầm h ọ a Quan trọng nhất đó là dưới nền đất còn thật sự có nâu đỏ g i ò ẩn n ú t Phải biết, nâu đỏ i ò m bỉ vừa sinh ra chính là cấp 6 c n giả. Người ở tại trà ngoại trừ lục phàm cùng liên nhi vẫn không có ai bước vào cấp 6 cảnh giới. Một khi nâu đỏ i ò m bỉ thoát vây mà ra, ai có thể ngăn hàng? n g h ĩ tới đây, mọi người không khỏi chạy chạy mồ hôi lạnh ướt s ố n g cả người, hết thảy v ả v i đều quét đi sạch s h xanh. Cảm giác làm tất cả những thứ này đều là đằng giá. Lục phàm nghe được đàm quang minh tiếng gào, trước tiên nhảy đến gáy hố, chạy tới. Nhìn thấy lục phàm đến, tất cả mọi người tự dắt tránh ra một con đường, trong ánh mắt tràn đầy kính nệ tình. Lục phàm không có thời gian để ý người khác cái nhìn. hắn đứng n ả y viên tông quả trứng lớn màu đỏ trước, lông mày chăm chú cao lên đến. quả nhiên bị lục phàm đoán đúng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ lớn dưới lòng đất đâu đâu cũng có loại này tông quả trứng lớn màu đỏ. một khi thời cơ thành thủ, bọn họ sẽ lao ra mặt đất, làm hại nhân gian. lục phàm ánh mắt nghiêm nghị nhìn n ả y viên tông quả trứng lớn màu đỏ, đại não nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm giải quyết đối sách. mãi đến tận m ỗ i một khắc, lục phàm sáng mắt lên, khoe miệng lộ ra một v ệ ý cười. hắn đi lên phía trước, mạnh mẽ một trưởng v u ở nâu đỏ trứng lớn mặt ngoài, phát sinh đinh thai nước óc và trầm tiếng. lục phàm đã là cấp 6 c ư ờ n g giả. đối với năng lượng khống chế lực phi thường tinh chuẩn, lúc này hắn một trường này đủ để đem vỏ trứng bên trong nâu đỏ i ò m bị đánh chết, lại không hư hao vỏ trứng ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nâu đỏ sắc vỏ trứng dần dần mất đi hào quang, rất nhanh trở n ê n đ m đạm xuống, cuối cùng hóa thành một viên đen xì xì thiết đạn đạm quang minh, này viên trứng là ngươi phát hiện, đem hắn đưa đến s ư ở n g công minh, cho ngươi ghi nhớ một công. nghe được lời này, đ à n quang minh nhất thời sáng mắt lên, lúc này hài lòng cười to lên, phải biết, lục gia trong quân công h â n phi thường đáng giá, không chỉ có thể đại biểu địa vị, còn có thể đổi lấy một ít làm người trông mà thèm phúc lợi. không nghĩ tới tùy tiện đào được một quả trứng liền có thể đổi lấy một cái công h â n quả thực quá kiếm l ờ i liền đàng quang minh không chút do dự nâng lên trứng lớn hướng về sưởng công binh phương hướng bạo v t đi hắn muốn nhanh đi mau trở về trở lại đ ó n nào những người khác nhìn thấy cảnh này đồng dạng phân chấn dị thường lúc này lại cũng không kịp nhớ chân chờ bắt đầu liều mạng đào móc lên rất m à một quả trứng chính là một cái công hơn à này so với chấp hành cái khác nguy hiểm nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều chương 292, c ó thể tiến hóa kiểu mới vũ khí ở lục phàm an bài xuống hết thảy chết trận lục gia quân chiến sĩ Toàn bộ bị an táng ở Thiên Nhạc căn cứ nghĩa địa bên trong. Mỗi một tên chiến sĩ biên mộ bên trên đều có khắc tên cùng cuộc đời, ghi chép bọn họ chiến công hiển hách. Các chiến sĩ vì là chết đi chiến hữu mặc niệm, tuy rằng bọn họ ở tận thế bên trong đã nhìn quen sinh tử, thế nhưng lúc này trong lòng vẫn như cũ không bình tĩnh. Từ khi tận thế bạo phát sau khi, trên toàn thế giới đã không có tuyệt đối an toàn nơi. Mặc dù là mạnh mẽ Thiên Nhạc căn cứ, vẫn như cũ bị d ò m bị uy hiếp. Mỗi tên chiến sĩ đều kiên định nội tâm của chính mình, coi như là cầm khắp nơi là mặc cũng phải đem hết thể nâu đỏ d ò a bị càn quét sạch sẽ, không lưu chức hà mở h o tin tức không thể tránh khỏi lan truyền ra ngoài, lục gia quân phần lớn người đều biết, ở thiên long sơn phụ cận dưới nền đất bên dưới ẩn nút rất nhiều khủng bố t r ứ n g lớn. thế nhưng càng nhiều người trọng điểm điểm ở những phương diện khác, ví dụ như đào ra một quả trứng là có thể đổi lấy một cái công hân ở lục gia trong quân, công hân chính là tất cả. ngoại trừ ban đầu tùy tùng lục phạm này hơn 10 người nguyên lao ở ngoài, những người khác muốn muốn đạt được càng cao hơn địa vị, chỉ có thể nắm công hân để đổi. cùng những trụ sở khác so ra, thiên nhạc căn cứ càng thêm giàu có, bất kể là sinh hoạt vật tư vẫn là vũ khí trang bị ở toàn bộ hoa hạ đều là đứng hàng đầu. có thể nói. chỉ cần ngươi có đầy đủ công hân, ngươi là có thể được ngươi muốn tất cả. bởi vậy, p h ạ m là hiện tại không cần chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ, dồn dập chép lại ra hỏa chạy tới này mảnh trên đất trống, bắt đầu đào lên. một quả trứng đổi một cái công hân, chuyện này quả thật chính là trên trời đi điếu bánh chuyện tốt à ả trong lúc nhất thời. lục gia trong quân nhấc lên một hồi đ ã i vàng nhiệt, đương nhiên, bọn họ đào không phải vàng, mà là nâu đỏ g i ò m bị ngưng tụ trứng đối với lục gia quân các chiến sĩ tới nói, này muốn so với vàng đáng giá hơn nhiều. nhìn mọi người làm ra khí thế ngất trời, lục phàm vui mừng nở đủ cười, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt mình lình cơ hơi động, dĩ nhiên giải quyết phiền p h ả i lớn. bất quá. Lục Phàm cũng không hề rời đi nơi đây, nhân lo lắng cho hắn sẽ có nâu đỏ i ò n bị ngưng tụ trứng hóa hình thành công. Một khi bọn họ thành công đột phá vỏ trứng giang buộc, sức chiến đấu thực sự là quá khủng bố. Cho tới hiện tại mà, căn bản không đáng nhắc tới, tùy tiện một tên tân nhân loại đều có thể diệt giết, giết bọn họ. Liên Nhi đứng Lục Phàm bên người, nhìn tình cảnh này, tức giận mơn mê miệng nhỏ. Tình cảnh này cùng lúc trước Lục Phàm thu phục mình thời điểm biết bao tương tự, n h ư không phải là bởi vì mình không có hóa hình thành công, có thể nào lưu lạc tới hiện tại như vậy nô bộc địa vị? Phải biết, Liên Nhi vừa sinh ra liền nắm giữ cấp 7 thực lực, tương lai tiền đồ không thể đo lường, vốn là có thể thành thánh làm tổ. hiện tại ngược lại tốt, hôn thành nô buộc. Lục Phàm phảng phất nhìn ra Liên Nhi đang suy nghĩ gì, liền không được vết tích ở nàng trên vỗ một cái tát, cười hỏi, đang suy nghĩ gì? Liên Nhi tức giận cong lên miệng nhỏ, không vui đáp lại nói, chủ nhân, ngươi lại bắt nạt người ta, hiểu hiểu tỷ nói rồi, sau đó ngươi lại bắt nạt người ta, nàng liền hảo hảo chừng trị ngươi. Nghe được lời này, Lục Phàm không khỏi vì đó ngạc nhiên. Lúc này mới mấy ngày, hai người đều hôn thành tỷ em gái, nữ nhân quả nhiên là kỳ quái nhất đ ộ c vật. Nhìn thấy Lục Phàm vẻ mặt như vậy, Liên Nhi còn tưởng rằng Lục Phàm sợ. Lúc này Tiêu Nạo dơ cao bộ ngực, liền phảng phất là một con k i ê u Nạo d i ể u tước. Liên Nhi vóc người vốn là được, bây giờ ở Lục Phàm trước mắt dùng sức cưỡng ự c nhất thời đem hắn hoảng trong lòng h ư n g ự c Thời khắc này, Lục Phàm phảng phất lại nhìn thấy Liên Nhi này hoàn mỹ thân thể, khắc nào mỡ đông giống như da thịt, dường như trời cao điều khắc tác phẩm. Lục Phàm không khỏi tâm khoáng thần di, thầm nói, Liên Nhi cùng Hiểu Hiểu đều vô cùng có tài liệu, mỗi người có các đặc sắc, nếu như đồng thời đến, sẽ là một phen thế nào cảnh tượng đây. Lục Phàm cảm giác được cổ họng bên trong hơi khô khát, máu mũi muốn dâng trào ra, bất quá hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tư, biết hiện tại không phải muốn những kia thời điểm. Hắn lung túng ho khan vài tiếng. lấy này để che giấu nội tâm không bình tĩnh, không còn dám nhìn chằm chằm liên nhi bộ ngực nhìn. Vạn nhất không khống chế được, chảy máu mũi có thể sao làm? Hiện trường nhưng là có thật là nhiều người đây đột nhiên, xử hành cơ tỏ rõ vẻ mừng như điên lao ra khoa nghiên bộ, hướng về lục phàm phương hướng chạy như điên tới. s ử hành cơ phi thường hưng phấn, một hơi chạy đến lục phàm bên người, tâm tình kích động nói ra, lao đại, vừa vặn chúng ta đối với giòm bỉ hải cốt làm xét nghiệm, kết quả đi ra, dĩ nhiên là một loại k i ể u mới kim loại hiếm. ồ, lục phàm có chút ngạc nhiên. Tuy rằng hắn đoán ra nâu đỏ g i ò m bị hải cốt sẽ có giá trị lợi dụng, nhưng hắn không nghĩ tới đây là một loại tiểu mới kim loại hiếm. Sử Hoành Cơ không thể chờ đợi được nữa nói ra, Lão đại, loại vật liệu này rất đặc thù, so với Thiên Kinh Cơ phát hiện tiểu mới vật liệu thích hợp hơn chế tác vũ khí, bởi vì dùng loại vật liệu này chế tác được vũ khí có thể tùy t ù n g người sử dụng đồng thời tiến hóa. Cái gì? Nghe được Sử Hoành Cơ lời nói, Lục Phàm lấy làm kinh hãi. Lục Phàm siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong tự mang vũ khí k h cái đó vũ khí sở di quý giá. Một mặt là bởi vì rất cường đại, ở một phương diện khác cũng là bởi vì có thể tiến hóa. liên dương như lục phàm xích diễm chiến kích hiện tại đã tiến hóa đến cấp 2, chỉ cần có đầy đủ dòm mỹ điểm xích diễm chiến kích là có thể không ngừng tiến hóa càng ngày càng lớn mạnh nếu như nói loại vật liệu này chế ra vũ khí có thể tiến hóa đối với nhân loại thế giới tới nói chính là nghịch thiên giống như tồn tại có thể nói thần khí à vũ khí có thể tiến hóa đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh một đời truyền một đời cuối cùng mạnh mẽ không thể tưởng tượng lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ thầm nói quả nhiên là phúc họa tương y ở này khủng bố nguy cơ bên dưới lại vẫn ẩn giấu đi kinh tiên tạo hóa đương nhiên loại này tạo hóa cũng chính là thiên nhạc căn cứ có thể hưởng thụ có thể tưởng tượng nếu là cấp 6 á nâu đỏ giòn bị xuất hiện ở những trụ sở khác, e sợ toàn bộ căn cứ đều bị tàn sát một hết rồi đi. Đột nhiên, lục phàm thật giống nhớ ra cái gì đó, hỏi trước ngươi theo ta trò chuyện muốn nói cái gì? Sẽ không phải chính là vì thông báo ta có giòn bi tập kích chứ? Nghe được lục p h ạ m câu hỏi, xử hành cơ lúc này sắc mặt lớn, lúng túng đáp lại nói, ngậy, kỳ thực ta là muốn hướng về ngài báo cáo, máy bay nghiên cứu gần đủ rồi, chúng ta có thể sinh sản chế tạo mình máy bay. Lục p h ạ m nghe được lời này thỏa mãn gật gật đầu, đột nhiên mở miệng nói, trở về ngươi nắm loại này tiểu mới kim loại hiếm thử xem, nhìn chế tác được máy bay liệu sẽ có tốt một chút. Sử hành cơ nhất thời sáng mắt lên, kinh h ồ Đúng vậy, tiểu mới kim loại hiếm không chỉ có cứng cỏi dị thường, mà lên có thể tiến hóa. Một khi chế tác thành máy bay, chẳng phải là có thể c à n g phi việt nhanh. Nghĩ tới đây, sử hành cơ cả người đều hưng phấn run rẩy lên. h ắ n cảm giác mình tiền đồ huy hoàng khắp trốn, sắp bước lên nhân sinh đỉnh cao. Nhưng vào lúc này, Hoàng Vinh Thắng mừng lớn bắt đầu kêu gào. h ắ n tìm tới một viên nâu đỏ g i ò m bị ngưng tụ trứng. Dựa theo Lục p h à m chỉ thị, Hoàng Vinh Thắng một cái tát đem nảy viên ngưng tụ trứng đánh chết. Sau khi vui vẻ đưa đến xưởng công b i n h không tới một phút sau khi, có người vui mừng kháng ra một viên trứng lớn. hướng về sưởng công binh phương hướng bạo vũ đi chỉ lo chạy chậm đồ vật bị người khác bắt bún xảy ra vấn đề rồi công tác gặp phải phiền toái đêm nay liền hai c a n h xin lỗi chương 293 t r c h i thi triều tái hiện thiên long sơn bên ngoài lục gia quân các chiến sĩ làm ra khí thế ngất trời theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều nâu đỏ dòm bị ngưng tụ trứng bị phát hiện không hề ngoại lệ lục gia quân các chiến sĩ đem những này ngưng tụ trứng chấn động sau khi chết đưa tới thiên nhạc căn cứ sưởng công binh trực tiếp bỏ vào nhà kho ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong thiên long sơn bên ngoài đất trống bị đào móc ra một cái trăm mét rãnh sâu Gần nghìn viên ngưng tụ c h ứ n g bị phát hiện, đưa vào xưởng công binh nhà kho. Lam Lục Phàm biết được đến một lần c h ữ thời điểm, khiếp sợ n g á t to miệng, hắn vui mừng mình phát hiện đúng lúc. Nếu là này một ngàn đầu nâu đỏ giòn bị cùng nhau xuất hiện, thiên nhạc căn cứ v o n g rồi. Thời khắc này, Lục Phàm trong lòng lại vang lên cảnh báo, như nâu đỏ giòn bị loại này đặc thù sinh mệnh, hoa hạ trên mặt đất khẳng định xuất hiện rất nhiều. Ví dụ như Nam đô căn cứ đi về g i ò m bị quốc gia trên đường, có một khu vực liền xuất hiện khủng bố thạch đầu nhân. Bất quá, cùng nâu đỏ giòn bị so với, những tiêu thạch đầu nhân xem như là tương đối thấp cấp sinh mệnh, nhưng mà bởi thạch đầu nhân xuất hiện thời gian khá dài. nói không chắc đã trưởng thành đến cực kỳ trình độ kinh khủng, thế giới trở nên quá phức tạp, loài người không cách nào ngăn cản, duy nhất có thể làm chính là tăng nhanh tốc độ tiến hóa. liền làm lục phàm cầm hết thể tất cả an bài xong sau, bắt đầu hướng về Thái Sơn tầng thứ ba mê vụ khu vực xuất phát. lục gia quân bộ đội tinh nhuệ trở về Thái Sơn, bắt đầu rồi vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện. cùng lúc đó, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn giảm m dọn Bi quốc gia, một hồi khủng bố thi triều chính đang nổi lên. lần này thi triều số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy vạn con mà thôi, thế nhưng làm người cảm thấy chấn động chính là hết thể dọn Bi dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp cao dọn Bi. Thực lực thấp nhất zombie dĩ nhiên cũng đã đạt đến cấp 4 trình độ, đội hình mạnh mẽ làm người liễu lưới. Trương Tam Phong đi ở thi triều trung ư ơ n g không bố bạo ngược khí đem thân thể của hắn hoàn toàn b á o phủ, khiến bóng người của hắn xem ra mơ hồ không rõ, liền p h ả n phất là một đoàn xương ngủ. Cất bước ở bầy zombie bên trong, từ lần trước bị thương nặng tới nay, Trương Tam Phong tính tình liền phát sinh càng thêm biến thái thay đổi. Nguyên bản hắn muốn đem nhân loại nuôi n h ố t lên, chậm rãi đảm nhiệm đồ ăn, mà hiện tại hắn thay đổi ý nghĩ, hắn muốn đem tất cả mọi người tất cả đều hành hạ đến chết đi, c ầ toàn bộ hoa hạ biến thành zombie thiên đường, đặc biệt là có một tên loại người nữ tử. Trương Tam Phong đối với nàng ký ức chưa phai. Nếu là bị Trương Tam Phong tìm được vị trí của nàng, chắc chắn không tiếc bất kỳ đánh đổi xung tới, đem hành hạ đến chết. Trương Tam Phong phía sau, một bộ thẳng tắp Thây khô đi sát đằng sau. Thây khô xem ra cổ điện tự nhiên, nhưng là ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Đây là một con đến từ trong mộ cổ zombie, đã sớm chết đi nhiều năm. ở Trương Tam Phong hộp tối thao tác bên dưới, lượng lớn zombie bệnh độc bị quán tiến vào cổ thi trong cơ thể. Lệnh Trương Tam Phong thỏa mãn chính là, nay cụ cổ thi dĩ nhiên thật sự phát sinh thì biến, đã biến thành một con thực lực mạnh mẽ zombie. Thực lực dĩ nhiên đạt đến khủng bố cấp b Đáng tiếc duy nhất chính là. con này cấp 7 thây khô không có một chút nào linh trí, chỉ có mãnh liệt bản năng chiến đấu. đối với nhân loại mới mẹ huyết n ụ c càng là có mãnh liệt nuốt dục vọng đương nhiên. cũng may là cấp 7 thây khô không có linh trí, bằng không trương tam phong căn bản là không có cách khống chế. con này cấp 7 thây khô, trương tam phong là cấp 6 thi hoàng, hắn thực lực đã có 1-0-2 c ổ kim độc linh phong tao, đã từng hắn thủ hạ trưởng k h ô n g mấy ngàn vạn đầu zombie, có thể nói là độc bá nhất phương, cự phách chuẩn của tôi net mà hiện tại hắn thủ hạ thêm ra một con cấp 7 thây khô làm bay chơn. Toàn bộ Hoa Hạ còn có ai có thể chống lại? Lần này, Trương Tam Phong đã lập ra được rồi nghiêm mật kế hoạch tác chiến, không lại giống như trước như vậy, trực tiếp tiến công cỡ lớn căn cứ, mà là một bước, một cái v ế t chân, vẫn hướng về trước đẩy. Ven đường gặp được nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ, bất luận to nhỏ, hết thể tiêu diệt. Tuy rằng tốc độ chậm rất nhiều, thế nhưng làm như vậy càng thêm bổ thỏa. Từ ngày đó bắt đầu, loài người lại một lần nữa rơi vào trong khủng hoảng. Thi Hoàng q u a y đầu trở lại, toàn bộ Hoa Hạ khắp nơi vì thế mà chấn động, các lớn căn cứ d ồ n d ậ p phát ra tiếng biểu thị thể cùng d ọ n b ị đối kháng đến cùng. có lần trước thắng lợi kinh nghiệm, lần này các lớn căn cứ thủ lĩnh không lại e ngại thi triều, dồn dập phái ra đại quân đi tới trung vực căn cứ, chờ đợi d ọ m n b ị đến ở các lớn căn cứ thủ lĩnh xem ra, lần trước lục gia quân quả đoán điều động, lần này lục gia quân khẳng định còn sẽ xuất động, đến thời điểm do lục gia quân đảm nhiệm chủ lực, bọn họ chỉ cần đánh nước tương liền có thể toàn thắng. chỉ có điều theo thời gian trôi đi, lục gia quân căn bản không có nửa điểm đ n c tĩnh, làm cho các lớn căn cứ thủ lĩnh đều trở nên thấp thỏm lên lục gia quân đang làm gì, tại sao quá đi lâu như vậy, bọn họ còn chưa tới. khe nằm, lục gia quân sẽ không phải không đến đi, nếu như lục gia quân không đến. chúng ta hiện tại liền bỏ chạy. c h ờ đã, chúng ta thật giống quên một chuyện, căn bản không ai thông báo lục gia quân à? Khe nằm, này còn dùng thông báo, chúng ta đều là nhìn thấy tin tức liền đến. Lục gia quân rất bận rộn, ai cả ngày đến muộn nhàn không có chuyện gì xem tin tức cả. Các lớn căn cứ thủ lĩnh đã chạm mặt nhiều lần, này đều qua nhanh hai ngày, phàm là có máu mặt căn cứ đều phái ra quân đội, chỉ có lục gia quân một mực yên lặng mà không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người bên trong, trung vực căn cứ thủ lĩnh phủ văn tân là khổ nhất b ứ c Trước này trong trận chiến ấy, trung vực căn cứ nguyên khí đại t h ư ờ n g chưa kịp lấy lại sức được, thi triều dĩ nhiên lại tới nữa rồi. bất quá lần này tình huống muốn so với trước lần đó tốt lắm rồi, chí ít mình vẫn không có phát sinh thư cầu cứu tức, các lớn căn cứ cũng đã phái ra quân đội đến đây trợ giúp. Bởi tinh thể năng lượng lộ ra ánh sáng, hiện tại các lớn căn cứ tân nhân loại số lượng thẳng tăng ắ p t lên trên, quân đội sức chiến đấu càng là tăng vọt, so với trước đây mạnh hơn một đoạn dài, cái này cũng là các lớn căn cứ g i á m xuất binh nguyên nhân trực tiếp. duy nhất không được hoàn mỹ chính là lục gia quân chậm chạp không có tin tức, liền phản phất căn bản không biết chuyện này, từ đầu đến cuối không hề lộ diện, mãi đến tận 2 ngày sau. các lớn căn cứ thủ lĩnh rốt cục không bình tĩnh, mắt thấy thi chiều khoảng cách trung vực căn cứ càng ngày càng gần, thiên nhạc căn cứ vẫn không có điều động lục ra quân y tứ, tất cả mọi người đều ngồi không yên. liền các lớn thủ lĩnh tổ chức ra ở trung vực căn cứ triển khai một hồi thanh thế hùng vĩ hội nghị, tham dự nhân viên có thể dùng xưa nay chưa từng có để hình dung. hôm nay tới đây trợ giúp trung vực căn cứ đội ngũ đã đạt đến hơn 80 cái, đại biểu hoa hạ mạnh mẽ nhất hơn 80 nhà người may mắn còn sống sót căn cứ. mặc dù là mỗi cái căn cứ chỉ phải ra 2 đến 3 tên đại biểu, tham dự nhân viên cũng có thể đạt đến hơn 200 bình thường gian phòng căn bản không chứa nổi. liền, Phù Văn Tân tìm tới một cái chống trải nhà kho, Lâm Thời dựng một căn phòng hội nghị, lúc này mới đem tất cả mọi người đều an bài xuống. Mỗi tên tham dự nhân viên đều vô cùng h ứ n g phấn, dù sao, đây là tận thế bạo phát tới nay, lần thứ nhất toàn bộ Hoa Hạ tính chất hội nghị, có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Nếu người nào có thể vào lần này trong đại hội rực rỡ hào u a n g chắc chắn ghi vào sử sách. Nhưng mà, không có ai ý thức được, bọn họ đã đại họa lâm đầu. Chương h 9 4 t r ă c h ố n á hội nghị. Trung vực căn cứ, một cái to lớn nhà kho đã Lâm Thời cải tạo thành hội nghị phòng khách, vượt quá 200 người dự họp trận này hội nghị. Tham gia lần này hội nghị đại biểu phân biệt đến từ hơn 80 nhà người may mắn còn sống sót căn cứ, mỗi người đều tinh thần trấn h ư n g Xem ra lại như là các nước chư hầu quốc vương. Lâm thời hội nghị phòng khách trên đài cao, 10 cái bàn song song mà thả, mỗi cái bàn phía sau có hai cái chỗ ngồi, hiện một chữ hình g ậ n ra. Nay 10 cái bàn đại diện cho hoa hạ mạnh nhất 10 nhà căn cứ, vị trí trung tâm thỉnh linh viết thiên n h ạ căn c cứ tên, nhưng đáng tiếc vẫn chỗ trống, căn bản không người tham dự. Lục gia quân mặc dù là không người đến đây trợ rút, các lớn căn cứ vẫn như cũ vì là thiên n h ạ căn cứ lưu ra vị trí, có thể thấy được thiên n h ạ căn cứ địa vị chi siêu nhiên. còn có một cái khía cạnh khác nguyên nhân mọi người đều sợ hội nghị tiến hành đến một nửa lục gia quân đột nhiên người đến nếu như không có cho bọn họ lưu ra vị trí e sợ sẽ chọc cho r a phiền t ả i lớn căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc mọi người không thể không đem trọng yếu như vậy vị trí chống không cũng có người không ưa việc này cho rằng chủ sự phương ngạc nhiên mặc dù là lục gia quân đến, đến rồi vậy thì như thế nào có loại ý nghĩ này đều không có cùng thiên nhạc căn cứ từng qua lại không biết lục gia quân đáng sợ ngoại trừ thiên nhạc căn cứ ở ngoài mặt khác chín lớn căn cứ chính là hiện nay hoa hạ mạnh mẽ nhất chín cái cỡ lớn căn cứ đương nhiên như thế hình dung cũng không chính xác, bởi vì còn có tốt mạnh mẽ bao nhiêu căn cứ không có đến đây. ví dụ như cách xa ở tây nam khu vực Tây xuyên căn cứ cùng Đại Lâm căn cứ sẽ không có phái binh trợ giúp. hiện tại Tây xuyên căn cứ cùng Đại Lâm căn cứ đều là thiên n h ạ căn c cứ lệ thuộc, thực lực phát triển phi thường mãnh liệt. nếu như đến đến hiện trường, nhất định có thể chen vào thập đại trong căn cứ. trên đài cao, lục gia quân không t ò a bên cạnh, hồ phong chính một mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt nặng nề đáng sợ. từ lần trước cướp đ o ạ n Hoa Bắc quân khu sau khi Thiên Kinh căn cứ nguyên khí đại thường, lượng lớn t i ê n Kinh binh đem chết trận, làm cho Thiên Kinh căn cứ sức chiến đấu bị đại đại suy yếu. c g may tinh thể năng lượng tin tức lộ ra ánh sáng sau khi Thiên Kinh căn cứ dựa vào nhân khẩu đông đảo, nội tình hậu ưu thế, một lần nữa bồi dưỡng một nhóm binh sĩ, lớn mạnh Thiên Kinh quân đội. Quan trọng nhất đó là Thiên Kinh căn cứ cướp đoạt Hoa Bắc quân khu, các loại văn minh thời kỳ vũ khí trang bị cũng có thể sử dụng máy bay đại pháo đạn đạo đạn hạt nhân, không thiếu gì cả. Đáng tiếc duy nhất chính là toàn cầu định vị hệ thống bại liệt, đạn đạo không cách nào khóa chặt mục tiêu, không thể bình thường phóng ra, bằng không hồ p h ò n g cũng sẽ không bị tức giận thổ huyết đương nhiên. Liên quan với điểm này, chỉ cần là Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng không nói, ngoại giới là không biết. mọi người đều còn tưởng rằng thiên kinh căn cứ đã trưởng không đạn đạo phóng ra hệ thống, có thể chỉ cái nào đánh làm sao đặc biệt là mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo, càng là l ệ n h các lớn căn cứ kiên kỵ dị thường, khiến đến bọn họ không dám đối với thiên kinh căn cứ có bất kỳ bất kính đây chính là hoài uy hiếp. hồ phong nhận ra được điểm này sau khi, cảm thấy rất hài lòng. vì lẽ đó, tuy rằng thiên kinh căn cứ binh lực đã không phải mạnh nhất, nhưng hồ phong vẫn có thể xếp ở vị trí thứ hai, chỉ xếp hạng lục phàm bên dưới, có thể thấy được các lớn căn cứ thủ lĩnh đối với vũ khí nguyên tử kiên kỵ. ngồi ở hồ phong bên người chính là tạ khiêu phi long cùng phủ văn tân, những người khác đa số là khuôn mặt mới. vừa vặn tràn vào thập đại căn cứ hàng ngũ, mỗi người vênh váo tự đắc, phảng phất thiên địa bên dưới mình ta vô địch. Mọi người liền làm sao bài binh bảy trận triển khai kịch liệt thảo luận, có người nói ở trung vực căn cứ bên ngoài trăm r ặ m mai phục, có người nói chủ động xuất kích nên chiến thi triều, cũng có phái bảo thủ yêu cầu cố thủ tường thành, kiên quyết không xuống cao điểm. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hội nghị trong đại sảnh khí thế ngất trời, rất nhiều người ầm ý không thể tách rời ra. Nghe mọi người tiếng thảo luận, phủ văn tân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, này rất ma chính là một đám người ố hợp, đặc biệt là những kia yêu cầu chủ động xuất kích, quả thực v ô h ố Loài người cùng dòm bị đối chiến, ưu thế lớn nhất chính là mượn cao to kiến trúc hoặc là đặc thù địa hình tác chiến, có lúc còn cần tiến hành thể vị. Nói tóm lại, bảo đảm thắng lợi mới là mấu chốt nhất. Vừa nãy có thằng ngu, dĩ nhiên nói là loài người vinh quang, chiến sĩ loài người hẳn là trực tiếp cùng thi triều chính diện cứng răng chống đỡ. Phụ Văn Tân hận không thể một cái tát đập chết đối phương. Mọi người là đến thủ căn cứ, lại không phải đi tìm cái chết, Phụ Văn Tân thật sự rất hoài nghi, người như vậy sao vậy có thể lên làm một phương thủ lĩnh? Mọi người thảo luận đường n à y căn bản là không có cách đạt thành nhất chi ý kiến, cuối cùng ánh mắt tất cả đều chuyển hướng trên đài cao thập đại căn cứ. hy vọng xem xem cái nhìn của bọn họ thập đại căn cứ ngoại trừ thiên n h ạ căn c cứ không có trình diện ở ngoài còn lại c h í lớn căn cứ tiến hành bỏ phiếu một loại nào phương án số phiếu nhiều nhất mọi người liền lấy loại nào phương án liền trải qua một phen kịch liệt đấu võ mọi người tuyển ra một loại ổn thỏa nhất phương án vậy thì là cố thủ tường thành kiên quyết không xuống cao điểm mặc dù có chút người cảm thấy thất vọng thế nhưng dù sao đây là an toàn nhất hữu hiệu phương án vì lẽ đó cũng là không cách nào phản đối tất chiến phương án liền như thế định đi đột nhiên vẫn sắc mặt khó coi phủ văn tân đột nhiên mở miệng nói c h ư vị chúng ta có phải là hẳn là liên lạc một chút thiên nhã căn cứ hỏi hỏi bọn họ ý kiến đến gì nghe được phủ văn tân lời nói rất nhiều người trong nháy mắt trở nên không cao hứng gấu hạo vũ bàn một cái đứng lên lớn tiếng gầm hết lên phủ văn tân ngươi đầu g ó có phải là nước vào lục gia quân đô không có ai đến trợ giúp hỏi bọn họ làm gì mà truy cập tê để đọc chuyện người này là mới lên cấp thập đại căn cứ thủ lĩnh một trong bởi quật khởi quá mức máy liệt gấu hạo xem ra lại như là cái nhà giàu mới nổi không biết mình họ cái gì đúng vậy lục gia quân t o á n cái gì đồ vật còn lấy vì làm mình bao nhiêu ghe gớm ta xem cũng chính là như vậy đi lại có một người vũ bàn đứng dậy đối với lục gia quân tràn đầy xem t h ư ờ n g người này tên là Vương Quan Vũ, tương tự là mới lên cấp thập đại căn cứ thủ lĩnh một trong, cả người ngạo khí, xem thường người khác. Khẩn đón lấy, lại có mấy người đứng lên đến phản đối, bọn họ không có cùng Lục gia quân tiếp xúc qua, không biết Lục gia quân đáng sợ. Lúc này khi nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, cầm hồ p h ò n g tả k h i u phi long. Phụ Văn t â n chờ người k i n h chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ba người đều cùng Lục p h à m từng qua lại, biết rõ Lục p h à m đáng sợ. Nếu như hôm nay những này người lời nói truyền tới Lục p h à m trong t h a i không sợ bọn họ phải tao đương để cho an toàn. Phụ Văn t n vẫn là bấm t i ê n nhạc căn cứ bộ đàm, hy vọng tuân hỏi một chút t i ê n nhạc căn cứ ý kiến. Lúc trước Lục gia quân đến đây Trung vực căn cứ cứu viện, Trung vực căn cứ đối với Thiên Nhạc căn cứ vô cùng tôn kính, vì lẽ đó, Phủ Văn t â n vẫn cùng Thiên Nhạc căn cứ duy trì liên hệ đô đô đô. Bộ đ à m rất nhanh c h u y ể n được, Phủ Văn t â n liên lạc với Thiên Đồng tổ chức đội trưởng từ tiểu bằng, hy vọng có thể cùng Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng trò chuyện. Phủ Văn t â n rất có tự mình biết mình, hắn biết Lục Phạm rất bận rộn, khẳng định không công phu phản ứng mình, hắn chỉ hy vọng Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng có thể biết việc này, gián tiếp trưng cầu Lục Phạm ý kiến. Những người khác nhìn thấy Phủ Văn t â n dĩ nhiên như vậy cầu khẩn nhiều lần cùng Thiên Nhạc căn cứ một tên lính quèn nói chuyện. tất cả đều cười nhạo k h ô n g ớ t rêu rêu nói, phủ văn tân à, xem ra trung vực căn cứ suy yếu không phải là không có đạo lý, ngươi quá t ú n g rồi. nghe được người này lời nói, phủ văn tân đột nhiên sát khí đ ạ i thịnh, hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm quay đầu đi, nửa khí lạnh lẽo nói rằng, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. chương 295, không thể địch lại được. phủ văn tân đột nhiên tức giận, cầm người ở tại tràng giật m y mình, ai cũng biết, hiện tại trung vực căn cứ là không có răng c n c ọ n phủ văn tân lại vẫn dám như thế hành đ n g nhiên, nơi này dù sao cũng là trung vực căn cứ đại b ả n doanh, có câu nói, cường l ò n g không ép địa đầu ả mọi người tạm thời nhịn. rất nhanh, bộ đ à m truyền được, mở miệng chính là Thiên Nhạc căn cứ bộ tham l ư u thành viên, tên là Quan Siêu Vũ, trả lời rất đơn giản, nói, không thể địch lại được, t ố c lùi lại. tất cả mọi người đang đợi Thiên Nhạc căn cứ đáp lời, lúc này nghe được như thế một cái đáp án, nhất thời tất cả đều há hốc mồm l ư i lại. mở cái gì quốc tế chuyện cười, mọi người xuất lĩnh đại quân ngàn dặm xa xôi chạy tới, Thiên Nhạc căn cứ dĩ nhiên kiến nghị mọi người l ư i lại. quả thực là chân thiên hạ chí lớn kê à, rất nhiều người đều lộ ra nụ cười khinh thường, đối với Lục gia quân càng ngày càng xem nhẹ, mình không dám đến đây t giúp. còn không thấy ngại khuyên người khác cũng rút đi, thiên nhạc căn cứ thực sự là quá không biết xấu hổ, mình không đến coi như, lại vẫn khuyên chúng ta rời đi, thực sự là buồn cười. gấu hạo trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, hắn vẫn từ đáy lòng xem thường lục gia quân, bây giờ nhìn lại, lục gia quân quả nhiên là đ ồ có cái đó biểu. vương quang vũ đồng dạng liên tục cười lạnh, rêu cận nói, lục gia quân quả nhiên nhát như chuột, chỉ là mấy vạn con giòm bì mà thôi, tùy tiện nhà ai căn cứ đều có thể đem tiêu diệt, dĩ nhiên khuyên chúng ta lui lại, quả nhiên là không có ý tốt. hội nghị trong đại sảnh nghị luận sôi nổi, mọi người đều đang bàn luận chuyện này, cảm giác được khó mà tin nổi. liền ngay cả thiên kinh căn cứ. Nam đô căn cứ t r ở cỡ lớn căn cứ đại biểu đều có chút không hiểu, không biết Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng đến t ụ t cùng là ý gì. Theo tân nhân loại số lượng tăng cường, các đường đại quân đều binh cường mã tráng, chiến ý trước nay chưa từng có đắt đỏ, đều muốn thông qua trận chiến này chứng minh mình. Thế nhưng Thiên Nhạc căn cứ một câu nói, cho mọi người phụ đầu r ó t một chậu nước lạnh, khiến cho mỗi người đều cảm thấy phiền muộn người nói, Lục Phạm đến cùng là ý gì? Hồ Phong mở miệng, quay đầu nhìn về Tả Khưu Phi Long. Tả Khưu Phi Long đồng dạng cho mày, nghi hoặc lắc lắc đầu, có chút không rõ đáp lại nói, ta cũng không biết Lục p h à m đ ế n cùng đang suy nghĩ cái gì. Hai ngày trước. Hắn vừa vận xuất lĩnh lục gia quân vọt tới Đông Hải căn cứ, trợ giúp vương Như Hải tiêu diệt đảo quốc phi hành pháo đài tạo đội hình. Nói tới chỗ này, Hồ Phong thở dài một tiếng, nói: dựa theo trên lý thuyết đ ế tướng, lục p h à m không phải một cái rất sợ chết kẻ, lục gia quân càng là một đám phần tử hiếu chiến, bọn họ không đến, khẳng định là có nguyên nhân. Vào giờ phút này, hai người đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng phủ Văn t â n mở miệng nói: Lão huynh, lần này xem ngươi ý kiến, nếu như ngươi muốn lưu lại, chúng ự c căn cứ chúng ta giúp ngươi h ủ nếu như ngươi muốn rút đi, chúng ta sẽ theo đồng thời lui lại. Muốn nói tôi s o á n s u ý t người, thuộc về phủ Văn t â n không thể nghi ngờ. lúc trước mấy ngàn vạn dòm bi đột kích hắn đều gắng gượng không đi lần này chỉ có chỉ là mấy vạn con z ò m bi lẽ nào liền muốn rút lui nói thật phủ văn tân thật sự rất không cam tâm trung vực căn cứ là toàn bộ của hắn tâm huyết đặc biệt là lần trước bị thi triều công kích sau khi trung vực căn cứ càng là bách phế chờ hưng phát triển thế rất mạnh mà hiện tại nếu là bởi vì thiên nhạc căn cứ câu nói đầu tiên rời đi thật sự quá không cam lòng tâm ngay khi phủ văn tân xoắn s u ý t không đúng giờ hắn bộ đàm đột nhiên lóe lên một cái đến rồi một cái tin nhắn phủ văn tân tâm thần ngưng lại vội vàng mở ra kiểm tra tin tức là thiên đồng tổ chức đội trưởng từ tiểu b ằ n g phát tới. Nhất thời làm p h ủ Văn t â n suốt sáng lên đến làm cùng ngươi cộng đồng tác chiến quá bằng hữu, ta chân thành xin khuyên một câu, trung vực căn cứ không thủ được, hiện tại rút đi vẫn tới kịp. Xem xong tin tức này, p h ủ Văn t â n nhất thời bị chấn động tâm thần nổ vang, tại chỗ ở tại tại chỗ. Lúc trước lục gia quân dốc hết toàn lực trợ giúp p h ủ Văn t â n bảo vệ trung vực căn cứ, p h ủ Văn t â n rất biết làm người, cùng Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng đánh ư ơ n g hực, đặc biệt là phụ trách ngoại giao Từ Tiểu Bằng, hai người quan hệ càng là không bình thường. Như vậy xem ra, trả giá luôn có báo lại. Lúc này Từ Tiểu Bằng câu nói này đối với p h ủ Văn t â n tới nói có rất lớn giá trị, p h Văn t n kịch liệt thở hổn hển. thầm nói, xem ra Thiên Nhạc căn cứ hẳn là đã nắm giữ cái gì tình báo, ta ê m thay nhất bọn họ, bằng không hối hận nhưng là không kịp. Phù Văn Tân trong lòng đã có quyết định, giữ lại Thanh Sơn ở, không sợ không tụt đốt, đi rất ma trung vực căn cứ, lao tử không muốn rồi. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Phù Văn Tân, dù sao hắn mới là trung vực căn cứ chủ nhân, hắn ý kiến rất trọng yếu. Phù Văn Tân rộng rãi đứng dậy, ngữ khí nặng nề mở miệng nói, thật không tiện các vị, ta quyết định nghe theo Thiên Nhạc căn cứ kiến nghị, lập tức rút đi. Nghe được Phù Văn Tân lời nói, tất cả mọi người vì đó sững sờ. tiếp theo ngồi đẩy ổ lên đang yên đang lành một căn cứ địa liền như thế không m n thiên nhạc căn cứ một câu nói dĩ nhiên có như thế lớn ma lực lại nói mọi người ngàn d ả m xa xôi chạy tới nơi này ngươi nói lui lại liền lui lại có phải là quá không chịu trách nhiệm mọi người bàn ra tán bảo toàn bộ hội nghị phòng khách hỏng nhưng mà phủ văn tân vẫn như cũ làm theo ý mình lập tức sắp xếp người bắt đầu thu thập vật tư trực tiếp đẩy xe chuẩn bị chạy trốn một đám người khác nào bị lôi kinh ngạc đến ngây người c o n vị liền như thế thẳng tắp nhìn trung vực căn cứ người bận rộn thắc hồ phong đột nhiên đứng dậy quay về mọi người vội ho một tiếng nói ta đột nhiên nhớ tới đến Buổi chiều Thiên Kinh căn cứ có cái đạn đạo phóng ra nhiệm vụ, ta phải trở về giám sát một thoáng, liền không cùng các vị. Nói xong, Hồ Phong trực tiếp bước nhanh rời đi hội nghị phòng khách, để Phó tướng tập kết quân đội, chuẩn bị rút đi. Nhưng vào lúc này, Tả Khưu Phi Long lúng túng nở nụ cười, quay về mọi người mở miệng nói, ngạch, này cái gì? Ngày hôm nay là ngày hoàn g đạo, bản thân bảy cậu lao ra nhà con gái xuất giá, ta phải đến uống rượu mừng, đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, Tả k h i u Phi Long dĩ nhiên cũng rời đi hội nghị phòng khách, vội vàng rời đi. Thấy cảnh này, Lưu lại người tất cả đều mắt tròn váng, không biết nên nói cái gì tốt. Ai cũng không nghĩ tới. Sự tình dĩ nhiên phát triển đến một bước này, kế tiếp nên làm sao đây? Gấu Hạo phẫn nộ đi lên phía trước, một chân đem Thiên Nhạc căn cứ dự lưu cái b à n đ ạ p l a n ngựa khí ác l i ệ n mắng, rất ma Thiên Nhạc căn cứ, toán cái gì c u vận? Gấu Hạo trong ánh mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, theo Phủ Văn t â n Hồ Phong cùng Tả Khêu phi long rút đi, ở còn lại Đông đảo trong căn cứ, hắn lớn gấu căn cứ ngược lại thành thực lực mạnh mẽ nhất. Nếu là lớn gấu chiến đội có thể dẫn dắt các lớn liên quân bảo vệ trung vực căn cứ, hắn Gấu Hạo tiên chắc chắn vang vọng toàn bộ hoa h ạ thậm chí có thể vượt q u á Thiên Nhạc căn cứ. Thay vào đó. liên gấu hạo ánh mắt hung ác quét về phía mọi người mãnh liệt g ã tâm chi hỏa bắt đầu ở trong máu của hắn thiêu đốt khiến cho hắn xem ra khí thế bất phàm chư vị đối kháng giòm bỉ là mỗi một tên hoa hạ quân nhân c h ứ c trách ta gấu hạo ngày hôm nay cầm lời nói lượt ở đây ai nếu là còn dám rời đi ta cái thứ nhất đinh dưới đầu của hắn chương 296 c ấ p 6 thương tước trung vực căn cứ tiếng người h n náo một đoàn t ù n la tùn l ù m theo lượng lớn vật tư đẩy xe xong xuôi trung vực đại quân bắt đầu hộ tống nơi này người may mắn còn sống s u t rời đi nơi đây cho tới đi nơi nào phủ văn tân vẫn không có nghi kỹ chỉ ít rời khỏi nơi này trước lại nói đi được tới đâu hay tới đó Phải đi. Phủ Văn Tân trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Dù sao thân thủ thành lập như thế lớn người may mắn còn sống sót căn cứ không dễ dàng. Hắn chút xuống quá nhiều mồ hôi cùng tâm huyết này rất ma. Sớm biết lúc trước thành lập căn cứ thời điểm, tìm cái thời địa lý nhìn một chút, nơi này rõ ràng phong thủy không tốt. Bởi trung vực căn cứ ở vào Hoa Hạ vùng đất trung tâm, chu vi đều là mênh mông vô bờ lớn bình nguyên, có thể nói bốn phía zombie đều công kích quá trung vực căn cứ. Từ khi trung vực căn cứ thành lập tới nay đều không có yên tĩnh quá đặc biệt là lần trước, dĩ nhiên trực tiếp đến rồi mấy ngàn vạn đầu zombie, nếu không là lục gia quân đúng lúc chạy tới. e sợ trung vực căn cứ đã sớm không còn tồn tại nữa đột nhiên vương hiểu vị đến tỏ rõ vẻ sốt ruột chạy đến phủ văn tân trước mặt ngựa khí gấp gáp nói rằng thủ lĩnh có một phần người may mắn còn sống sót không muốn rút đi bọn họ không muốn theo đại quân đầu đường xó t r ợ nghe được lời này phủ văn tân sắc mặt lạnh lẽo không chần chờ chút nào đáp lại nói người có chí riêng theo bọn họ đi thôi mang tới đồng ý theo chúng ta đi lập tức xuất phát phải vương hiểu v ĩ quay về phủ văn tân chào theo kiểu nhà binh sau khi cấp tốc rời đi phủ văn tân nhìn bận rộn trung vực đại quân rốt cục vẫn là thở dài một hơi dù gì nói lục p h à lục p h à m lần này ta nhưng là tin tưởng vô điều kiện ngươi, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng hãm hại ta. Liên ở trung vực căn cứ bận rộn rút đi thời gian, cách xa ở Thái Sơn bên trên Lục Phàm, đột nhiên hắt xì hơi một cái rất ma, có người mang ta. Khoảng thời gian này, hắn đã liên tục đánh vài cái hắt xì, lấy hắn hiện tại cấp 6 tiến hóa giả mạnh mẽ thể chất, căn bản không thể cảm bảo, vì lẽ đó hắn cảm giác được có chút quái lạ. Trên thực tế, Lục Phàm đối với chuyện của ngoại giới không biết gì cả, hắn đã xông vào Thái Sơn tầng thứ 30 vụ khu vực 2 ngày, vẫn không có tìm được phương pháp phá giải. Lam Phủ Văn t â n hỏi do Thiên Nhạc căn cứ ý kiến đến giờ, hết thảy quyết định đều là Lâm Hiểu hiểu ý tứ. bao quát từ tiểu b ằ n g cuối cùng cho p h ụ văn tân phát cái kia tin nhắn cũng là ở lâm hiệu hiệu thụ ý nghĩ hoàn thành lúc trước lâm hiệu h i ể u từng thâm nhập bầy g i n m bi bên trong nàng tận mắt nhìn thấy đầu kia thực lực ngập trời cấp 6 thi hoàng sâu sắc biết cấp 6 thi hoàng khủng bố lâm hiệu h i ể u biết tuy rằng đạn đạo lực công kích rất cường đại thế nhưng muốn muốn tiêu diệt cấp 6 thi hoàng vẫn còn có chút g ư ỡ n g ép lại nói cấp 6 thi hoàng tốc độ h ạ sự khủng bố đạn đạo vẫn không có hạ xuống thi hoàng đã vọt tới khu vực an toàn lần trước toán đầu kia thi hoàng x u i x ẹ o nếu không là hắn đem bộ đàm cất vào mình tối á o đạn đạo cũng không thể đuổi theo hắn l o n h Thiên Nhạc căn cứ vẫn đang chăm chú dòm b ị quốc gia tình huống, vì lẽ đó là mấy vạn con dòm bỉ bóng người xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người giờ Lâm Hiểu Hiểu đã trở nên coi trọng. Mấy vạn con dòm bỉ mới nhìn không tính quá nhiều, ở tận thế bên trong chỉ có thể coi là loại nhỏ thi t r i ề u bình thường cỡ lớn căn cứ đều có thể chống đối. Thế nhưng Lâm Hiểu Hiểu có thể không như thế cho rằng, chỉ cần là đầu kia cấp 6 thi hoàng còn sống sót, chỉ bằng vào hắn mình là có thể quét ngang các lớn căn cứ. Bây giờ Lục Phàm cùng Liên Nhi chính đang xông Thái Sơn tầng thứ 3 a vụ khu vực, trong thời gian ngắn căn bản không ra được. Lục Gia trong quân thực lực mạnh nhất người chỉ có cấp 5, căn bản không thể là cấp 6 thi hoàng đối thủ. Vì lẽ đó, Lâm Hiểu hiệu quả đoán hạ lệnh, Lục Gia quân không tham dự lần hành động này, bằng không chỉ có thể là tự chịu d t vong. Cho tới trung vực căn cứ, Thiên Nhạc căn cứ đã k h u y ế n cáo mọi người rút đi, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đối phương nghe hoặc là không nghe, vậy thì là bọn họ chuyện của chính mình. Trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, c ư cầu không được. Thái Sơn bên trên, Lục Phạm xoa xoa trên cánh tay vết máu, trong ánh mắt xuất hiện một ít nghiêm nghị. Nơi này xuất hiện cồn thú vô cùng mạnh mẽ, thực lực thấp nhất đều là cấp 4 cấp 5 Cấp 6 u cùng thú càng là tầng tầng lớp lớp đặc biệt là vừa nãy một con cấp 6 thương tức đột nhiên phát động một đón chí mạng, suýt nữa đem Lục p h à m đánh cho trọng thương. Ở cánh tay của hắn bên trên lưu lại một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương. Từ khi bước vào cấp 6 sau khi, Lục p h à m còn chưa từng có được quá như thế nặng trên, lúc này bị thương tức ban chúng, nhất thời làm Lục p h à m tức giận tăng vọt. Làm sao thương tức dương cánh ngang trời, ở giữa núi rừng không ngừng mà bay lượn, Lục p h à m căn bản không đuổi kịp nó rất mà, ngươi cho rằng bay ở trên trời là không sao? Sai rồi. Lục p h à m âm thầm ế t đạo, nội giận gầm lên một tiếng, cấp tốc triệu ra màu vàng t r ư ờ n g cung, sau đó dương cung cải tên. cùng bạo năng lượng điên cuồng truyền vào mục tiêu gắt gao khóa chặt cấp 6 thương tước cấp 6 thương tước linh giác vô cùng nhạy cảm vì lẽ đó làm lục phàm trưởng cung khóa chặt nó thời điểm nó đã có cảnh giác sau khi toàn lực gia tốc ở giữa núi rừng cực tốc bay lượn cấp 6 thương tước trong ánh mắt tràn đầy khinh b ị nó đối với tốc độ của chính mình có lòng tin phía dưới nhân loại kia dĩ nhiên lưu toan dùng cung tên bắn chúng mình quả thực là mơ hão lục phàm liếc mắt liền thấy đã hiểu ý n g h ĩ của đối phương hắn lúc này khoe miệng lại đi tinh chuẩn cường hóa trong nháy mắt mở ra liền lục phàm đ n g nhiên thay đổi phương hướng bay về hư không nơi nào đó đột n ộ t bắn ra một mũi tên Sức mạnh cuồng bạo chấn động khiến người sợ hãi, trực tiếp xuyên thủng hư không. Lục Phàm mũi tên này phương hướng căn bản là không phải cấp 6 thương t ứ c vị trí, dường như tùy ý bắn ra một mũi tên. Nhìn như tùy ý một mũi tên, nhưng lại đạt được kinh người hiệu quả. Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, Lục Phàm tên bắn ra thì dĩ nhiên vừa vặn bắn chúng phi hành tốc độ cao cấp 6 thương t ứ c thật giống như là cấp 6 thương t ứ c mình đ n c vào. Tiên m á bắn tung tóe, cấp 6 thương t ứ c một cái cánh bị mũi tên xuyên thủng, nhất thời làm tốc độ nó giảm nhiều. Cấp 6 thương t ư c kinh nộ cực kỳ, nó không nghĩ tới tốc độ của chính mình như thế nhanh, đối phương dĩ nhiên chỉ bằng cung tên liền bắn chúng mình. quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. bất quá, cấp 6 thương t ứ c đã không có thời gian đi nghi vấn, bởi vì lục phàm đã mang theo lăng liệt sát ý vào lên. chỉ thấy lục phàm bàn chân mảnh đ ạ p mặt đất, thân thể dường như một viên đạn pháo giống như mảnh liệt bắn lên, đang ở giữa không trung, vũ khí đến rồi cái hoàn mỹ cắt, trực tiếp đem màu vàng trưởng cung đội thành xích diễm chiến kích, nóng rực ánh lửa ngút trời mà lên vũ. xích diễm chiến kích từng hồi rồng n gầm, chen lẫn không gì sánh kịp khí thế mạnh mẽ, quay về cấp s thương t ư c cầm ầm chém xuống. cấp s thương t ư c cánh bị mũi tên bắn trúng, lúc này tốc độ giảm nhiều. Căn bản là không có cách né tránh lục p h ạ m công kích, nó chỉ có thể mãnh liệt thay đổi thân hình. Một đôi sắc bén móng vuốt lớn quay về lục p h ạ m mạnh mẽ nào đi qua c o n g sắt thép va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cấp 6 thương t ứ c một đôi lợi chảo dĩ nhiên khủng bố như vậy, có thể đỡ xích diễm chiến kích một đòn toàn lực. Cấp 6 thương t ứ c thân thể đ ỗ n g nhiên một cái xoay chuyển, m à t k h á c một con hoàn hảo cánh quay về lục p h ạ m chém nghiêng mà đi, kinh khủng kia cánh k h á c nào t h ê nào, đem hư không đều cắt rời. Lục p h ạ m thấy cảnh này nhất thời con ngươi co rụt lại, xích d i m chiến kích n g nhiên vung lên, khắc nào một cái thiêu đốt màu đỏ thâm hỏa diễm n l ò n g cùng đối phương thiên đao hung hán chạm vào nhau ầm. Chương 297, loại bỏ hảo trận. Kinh thiên động địa nổ vang đem cả vùng không gian làm nổ. Lục p h ạ m cường lực một đòn mạnh mẽ cùng cấp ù n g c 6 thương tức đánh vào nhau, nhất thời gây nên một m ả n h vụ nổ lớn. Lục Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới con này cấp 6 thương tức dĩ nhiên như thế lợi hại, ở chúng rồi một mũi tên tình huống dưới vẫn như cũ bùng nổ ra cường hãn hung uy. Bất quá, Lục Phàm lại càng không là kẻ tầm thường, khi hắn phát hiện cấp 6 thương tức thực lực mạnh mẽ thời điểm, sức mạnh cường hóa trong nháy mắt mở ra, xích diễm chiến kích uy lực nhất thời tăng v ọ p ố c ở ra chỉ sức mạnh cường hóa sau khi. s i c h diễm chiến kích uy lực càng tăng lên, trong nháy mắt chính là chặt đứt cấp 6 thương tước cánh, máu tươi dường như bạo vũ giống như mưa tầm tã mà xuống. Theo một tiếng hét thảm truyền ra, cấp 6 thương tước cầm ẩm rơi xuống đất, mạnh mẽ ngã xuống đất, đem c ư n g rắn núi đá đập cho nát tan, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ khắp nơi. Lục Phàm không có cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi, công kích theo nhau mà tới, một kích đi qua, chém xuống cấp 6 thương tước đầu hô. Lục Phàm dài s u một hơi, nếu không là hắn đem hết thảy đều tính toán kỹ, đòn đánh này căn bản là không có cách đánh giết cấp 6 thương tước, ung thú đến cấp 6 u Thực lực đã phát sinh kinh thiên chỉ biến, dựa vào bọn họ mạnh mẽ thể chất ưu thế, loài người x a hoàn toàn không phải bọn chúng đối thủ. May là khu vực này không gian có hạ, nếu là bị cấp 6 thương tức bay lên trên không, cho dù lục phàm thủ đoạn lại kinh người, cũng không thể như thế thuận lợi c h u diệt đối phương. Cấp 6 thương tức bị diệt, cấp 4, cấp 5 q u c n g thú còn có rất nhiều, bất quá, ở hiện tại lục phàm trong mắt căn bản không đáng n h ắ c tới vụ. Xích diễm chiến kích nổ vang không n ớ t mỗi lần quét ngang đều có thể giết chết lượng lớn cùng thú, đem trước người khu vực thanh không một đám lớn đến lúc này, lục phàm cũng không biết mình giết bao nhiêu đầu cùng thú, hắn chỉ nhớ rõ. tương tự với cấp 6 thương tức thực lực như vậy siêu cấp cung thú hắn đã giết chết mười mấy con mắt trận đến tột cùng ở chỗ nào lục p h o m trong miệng n h non tâm tình chập trùng thoải mái nếu như không tìm được mắt trận hắn chỉ có thể không ngừng nghỉ tiếp tục giết tầng thứ nhất mê vụ khu vực mắt trận là một tòa tàn tạ miếu thờ tầng thứ hai mê vụ khu vực mắt trận là một khối to lớn bia đá tầng thứ 3 mê vụ khu vực mắt trận là cái gì đây lục p h à m đại não nhanh chóng vận chuyển bây giờ đã qua hai ngày tình hình bên ngoài cũng không biết ra sao lục p h o m dọc theo đường đi đã đập nát rất nhiều miếu thờ bia đá cũng bị hắn gõ nát hơn t r n g khối thế nhưng không có một chỗ là mê vụ khu vực mắt trận ai là thời điểm tìm điểm sách cổ sách vở học tập một thoáng trận pháp tri thức luôn như con r ồ i không đầu bình thường chuyển loạn căn bản không phải cái biện pháp lục p h a m trong lòng phi muộn quả nhiên là sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu ả cùng lúc đó ở cùng một mảnh khu vực liên nhi có đồng dạng nghi hoặc ở nàng dưới chân có lượng lớn thi h à i c h ố n g chết vô tận máu tươi đã sớm nhuộm đỏ khắp nơi thế nhưng căn bản không tìm được mắt trận ở nơi nào liên nhi thực lực mạnh mẽ nắm giữ cấp b y sức chiến đấu nàng có thể quét ngang toàn bộ xương mù không gian thế nhưng không tìm được mắt trận vị trí vẫn như cũ không cách nào phá trận Liên Nhi t h ă n nhẹ, ở kiên trì giết chóc hai ngày sau khi nàng đã giết hơi choáng, lúc này nàng mở ra hoa sen thủ hộ, không lại đi chém giết của thú, chờ đợi Lục p h à m phá trận. Lục Phạm nguyên bản còn hy vọng Liên Nhi có thể phá trận, thế nhưng thời gian trôi qua như vậy lâu dài, Liên Nhi một chút động tĩnh đều không có, nói vậy là gặp phải đồng dạng phiền phức. Lục p h à m thả người nhảy một cái, nhảy lên một gốc cây thanh tùng cổ thụ đỉnh, hắn đan chân điểm ở lá cây bên trên, khắc nào một mảnh hương bao, nhẹ nhàng huyền ở phía trên, nơi này tầm nhìn cực kỳ trống trải. có thể nhìn thấy toàn bộ mê v ụ khu vực hết t h ả cảnh vật, lục phàm roi mắt v n vọng, muốn phải tìm chỗ bất đ ồ n g thân là mắt trợ, khẳng định cùng với những cái khác cảnh vật có chỗ bất đ ồ n g Lúc trước tầng thứ nhất miếu thờ tuy rằng tàn tạ, nhưng cũng là có thể tỏa ra hào quang. Tầng thứ hai bia đá, ta tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng nói vậy cũng là cực kỳ bất phàm. Lục phàm trong lòng t h ầ m ý, ánh mắt không buông tha từng cọng cây n g ọ cỏ, đem chuẩn khu vực hết t h ả cảnh sắc thu vào đá y mắt, phân biệt chỗ bất phàm đột nhiên, một mảnh chỗ c h ú nơi gây nên lục phàm chú ý, bởi vì ở bên trong vùng không gian kia, dĩ nhiên b ư ố c lên từng trận h ạ khí, thấy cảnh này. Lục p h à m không khỏi sáng mắt lên, có tình huống. Lục p h à m n ú n mũi chân, thân hình dường như đại b ằ n g điệu giống như bạo l ư ợ c mà xuống, hướng về này nơi chỗ trũng nơi tung bay đi. Trên mặt đất, lượng lớn c u n g thú điên cuồng truy kích, dường như muốn ngăn cản Lục p h à m đi tới khu vực này, tất cả đều bị xích diễm chiến kích bùng nổ ra ánh lửa vô tình giết chết đ ụ c Lục p h à m hai chân rơi xuống đất, đứng chỗ này chỗ trũng nơi bên dưới, hắn cúi đầu nhìn tới, phát hiện nơi này dĩ nhiên có một cái đầm u tuyển. Nước suối trong suốt, có thể thấy rõ ràng tuyển để c á t đá, ở nước suối dâng trào khe hở bên cạnh, rất nhiều bóng ánh trong sáng hạt c á t trên dưới la l ộ n cho nơi đây mang đến một điểm sức sống. Nước suối tựa hồ vô cùng lạnh lẽo, mặt ngoài dĩ nhiên bay lên từng trận h t khí, vương góc bước lên. Thấy cảnh này, Lục Phàm trong lòng rộng rãi sáng sủa, phảng phất rõ ràng cái gì mê vụ khu vực tối lớn chỗ bất đ ồ n g chính là không có sức sống, sức sống vị trí, chắc chắn là mắt trận vị trí. Thời khắc này, Lục Phàm nghĩ đến tỏa ra hào quang tàn tạ miếu t h ở lại nghĩ đến ghi chép bách cây cuộc đời cao to bia đá, lại nhìn phía dưới chân dâng trào không nứt cổ tuyển, hắn rốt cục thăm dò rõ ràng mê vụ khu vực chân tướng nguyên lai, sức sống chính là mắt trận. Thái sơn quả nhiên bất p h tồn tại mục đích chính là vì cho tận thế mang đến sức sống. Lục Phàm trong miệng non. quay về cổ tuyển c o n ngón tay búng một cái, một đạo lớn bằng ngón cái rực rực ánh sáng lướt t ầm ra, điểm ở cổ tuyển bình tĩnh trên mặt nước. cô, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cổ tuyển bình tĩnh trên mặt nước nổi lên nói về sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Quỷ dị chính là, gợn sóng dập dờn đến cổ tuyển biên giới thời điểm, dĩ nhiên không có dừng lại, tiếp tục hướng về trong hư không dập dờn mở ra. trong phút chốc, thiên địa thanh minh, chuẩn khu vực liền phảng phất giành lấy cuộc số mới, theo dập dờn mở gợn sóng đồng thời vạch trần khăn che mặt, lần nữa xuất hiện ở vùng thế giới này bên dưới. cùng lúc đó. đã bị máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi lần nữa khôi phục nhan sắc ban đầu lượng lớn quần thú thi hải cũng biến mất theo không gặp nồng nặc sức sống vô thiên cái đ ị a giống như vào tới hết thảy đều là ảo ảnh ảo trận v ừ a vỡ hết thảy tất cả đều bị loại bỏ chỉ có chiếc kia cổ tuyền chính ở chỗ này chớ tự dâng chào từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi hô lục phàm thở dài một hơi liên tục chiến đấu hai ngày hai đêm hắn rốt cục thành công loại bỏ tầng thứ 3 mê vụ khu vực ảo trận bất quá thời khắc này đối với lục phàm tới nói ý nghĩa trọng đại hắn đã tìm tới phá trận ken c h ố t tin tưởng lần sau phá giải tầng thứ tư mê vụ khu vực thời gian nhất định có thể có trợ giúp Lục Phàm ánh mắt hừng hực nhìn phía cái này cổ tuyển, thầm nghĩ trong lòng, Thái Sơn bên trên sơn nước suối từ xưa bất phàm, bây giờ đến toàn cầu tiến h ó a thời đại, Thái Sơn đã sớm thức tỉnh, không biết cái này cổ tuyển có hay không là trong truyền thuyết linh tuyển. Chương 298, m ộ t cái cổ tuyển. Theo tầng thứ ba m vụ khu vực ả o trận bị phá, Thái Sơn ẩ n giấu khu vực lần nữa xuất hiện ở thiên nhật bên dưới, nguyên bản bị vây ở viễn trong trận liên nhi đồng dạng thu được tự do chủ nhân, ngươi mạnh thật. Liên Nhi trước tiên thu hồi hoa sen thủ hộ, đến đến Lục Phàm bên người, muốn cho hắn đến cái đại đại ô m ấp. Lục Phàm cười đe lại Liên Nhi đầu nhỏ, chặn lại rồi đối phương kế tiếp hành động. mở miệng nói, đường n ị c h thật là nhiều người nhìn đây. liên nhi nhất thời không phục mân m ê miệng nhỏ, không cao hứng nói, sợ cái gì? nếu không ta trực tiếp công khai, cầm hai ta lúc trước chuyện kia công bố với chúng. nghe được liên nhi lời nói, lục phàm nhất thời bị lôi một cái kinh ngạc. liên nhi quả nhiên cùng phổ thông nữ tử không giống nhau, tuy rằng nắm giữ truyền thừa ký ức, thế nhưng rất nhiều thứ thật giống truyền thừa cũng không đầy đủ. ví dụ như, nhân loại bình thường con gái có chuyện như vậy nhất định sẽ giấu, giấu giếm, giếm, liên nhi dĩ nhiên không để ý chút nào, h i ể n nhiên nàng đối với chuyện này không có chút nào cấm kỵ. lục phàm cảm giác một cái đầu hai lớn. Hắn cảm thấy tất yếu tìm cái thời gian hào hào giáo dục một thoáng đối phương. Ngươi nói cái này Cổ Tuyền nước ra sao? Thân nhân loại uống có thể không tăng nhanh tốc độ tiến hóa. Lục Phàm ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m dưới chân Cổ Tuyền, trong lòng một mảnh hưng h ự c Như cái này Cổ Tuyền đúng là một cái linh tuyền, vậy hắn nhưng là phát tài. Liên Nhi đồng dạng bị Cổ Tuyền hấp dẫn, mỹ lệ mắt to c h ữ vụ sáng vụ sáng, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nhưng vào lúc này, bên dưới ngọn núi có lượng lớn tiếng xé gió vang lên. Lục Gia Quân phát hiện tầng thứ ba mê vụ khu vực phá giải sau khi, dồn dập chạy tới lao đại. Hoàng Vĩ thắng giọng cao nhất, rất xa liền gọi lên. thời khắc này lâm hiểu hiểu ngự kiếm lang không người thứ nhất xông tới lục phàm bên người khẩn đón lấy lang sách hoa cá đinh dư lãnh huy lần lượt xuất hiện l a n quân cùng diệp y h n h i ê n cũng trước tiên chạy tới tất cả đều tâm tình kích động nhìn lục phàm hoa cá đinh trong lòng phấn chấn h à i l ò n g nói rằng chúc mừng lao đại lại phá ả o trận lần này chúng ta có thể nhanh chóng tiến hóa rồi nghe được hoa cá đinh lời nói tất cả mọi người cất tiếng cười to không có cái gì so với chuyện này càng thêm làm người hài lòng hoàng minh thắng dùng sức ố é o cổ của chính mình nhất thời truyền đến một trận bạo động giống như vang lên dọn ã h à i long nói rằng ai yêu nơi này linh khí thật nồng ặ n g Ta cảm giác chu vi đều là nồng đậm tiến hóa lực lượng, thật thoải mái. Mỗi người đều cảm giác được tâm khoáng thần di. Theo tầng thứ ba mê v ụ khu vực bị phá tan, trên Thái Sơn phạm vi hoạt động tiến một bước gia tăng. Lục gia quân lại có thể có một lần chất bay vọt đặc biệt là Thái Sơn tầng thứ ba đã tương đương cao, nơi này tiến hóa lực lượng nồng nặc kinh người, đủ để hiệp trợ tân nhân loại tiến hóa đến cấp 6 nơi này có một cái cổ tuyển, nước suối rất khả năng nắm giữ cực cường tiến hóa lực lượng, ai dám thử một chút? Lục Phàm chỉ vào trên đất cổ tuyển, quay về mọi người hỏi. Nghe được Lục Phàm lời nói, mọi người tất cả đều đưa mắt tập trung ở cái này cổ tuyển bên trên. mỗi người đều mừng rỡ và phấn trong lòng nóng lòng muốn thử nhưng mà Thái Sơn dù sao phủ đầy bụi hồi lâu cái này cổ tuyển cũng không biết khi nào xuất hiện nước suối có hay không cũng có thể dùng để uống đều là ẩn số Lâm Hiểu Hiểu mở miệng nói ta cảm thấy mọi người không cần thiết mạo hiểm trước tiên cầm nước suối đưa đến khoa nghiên bộ xét nghiệm một thoáng cha nhìn một chút cụ thể thành phần lại nói ngược lại cái này cổ tuyển liền ở ngay đây chạy không được mọi người nghe được lời này hơi có suy nghĩ cảm giác Lâm bộ trưởng lời nói có đạo lý lục Phàm nhưng là mỉm cười nở đ ụ cười hắn cũng không để ý những chi tiết này đối với tiến hóa giả tới nói nhất định phải nắm lấy tất cả k ỳ n g ộ chính là giờ không ta chờ, có thể trần chờ trong n g á y mắt, bỏ qua chính là vĩnh hằng. hiện tại Thái Sơn mê vụ khu vực sơ khai, cổ tuyển nếu là linh tuyển, chắc chắn là tuyển thủy linh khí dày đặc nhất thời khắc. nếu là đợi được khoa nghiên bộ xét nghiệm kết quả đi ra, e sợ linh khí đã sớm tiêu tan, hiệu quả mất giá rất nhiều ta đến thử xem. đột nhiên, Hoa Cá Đinh một bước bước ra, đi tới cổ tuyển bên cạnh, muốn trực tiếp tiến hành thử nghiệm. thân là sát thần chiến đội đội trưởng, bởi vấn đề t ổ i tác, hắn tốc độ tiến hóa đã lạc hậu với chiến đội bên trong thành viên khác, chuyện này để hắn vẫn canh cánh trong lòng. hiện tại có cái gia tốc tiến hóa cơ hội đặt tại trước mặt, hoa cá đinh chắc chắn sẽ không bỏ qua, mặc dù là nước suối có độc, vậy cũng sẽ không tiếc. Lục Phàm nhìn ánh mắt kiên định hoa cá đinh, trong lòng âm thầm gật đầu. Hoa cá đinh tuy rằng sức chiến đấu có là hậu, thế nhưng lòng tiến thủ chưa bao giờ đ o ạ n tuyệt, chỉ cần nắm giữ hang hái hướng lên trên tinh thần, sớm muộn đều có thể đ ổ i tới. Mọi người bội phục hoa cá đinh dũng khí, bọn họ tuy rằng cũng rất muốn uống một cái linh tuyền, thế nhưng hiện tại vẫn không có xác định nước suối có độc hay không, bọn họ không muốn mạo hiểm như vậy. Lại như Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, cổ t u y n liền bại ở nơi đó, lại chạy không được, một một hồi lại uống cũng không sao hà, liền. ở ánh mắt của mọi người bên trong, hoa cá c đinh trực tiếp lấy ra bên người mang theo ấm nước, cầm bên trong nước sạch nã g trên mặt đất, một lần nữa rót đầy một bình nước suối, tại chỗ r ầ m r ầ m uống lên ở hoa cá c đinh uống nước trong quá trình, lâm hiểu hiểu sắp xếp một tên lục gia quân chiến sĩ lấy một chén nước suối đưa tới khoa nghiên bộ, yêu cầu khoa nghiên bộ nhân viên trước tiên xét nghiệm nước suối bên trong thành phần, hoa cá c đinh sảng khoái trẻ chén, rất nhanh sẽ đem một bình nước suối uống một sạch sành sanh đội trưởng, ra sao? lăng sách, hoàng minh thắng, dư lãnh huy ba người cấp tốc tiến lên, vây nốt hoa cá đinh, muốn nhìn một chút đối phương uống xong nước suối sau khi có cái gì phản ứng cách. h o a Gá Đinh đánh một ợ non n một mặt n g n g b ứ c nhìn mọi người, đáp lại nói: Không, có gì phản ứng, chính là quá nguội. Ta cảm giác trong bụng nhanh kết băng. Mọi người một mặt thất vọng, xem ra cái này cổ tuyển cũng là như vậy đi, cùng phổ thông nước suối như thế, chỉ có điều là có chút lạnh mà thôi. Lục p h o m nhìn Hàn Khí bước người nước suối, trong lòng hơi có suy nghĩ, thân là cấp 6 tiến hóa giả, hắn linh giác vô cùng mạnh, mới ngăn ngắn mấy phút mà thôi, hắn nhận ra được nước suối bên trong Hàn Khí dĩ nhiên có yếu bất chẳng lẽ, luồng khí lạnh kia bên trong ẩn giấu đi đại tạo hóa. Lục p h à m không lo được cái khác, trực tiếp lấy ra một cái đựng nước đồ vật, tại chỗ m à uống. Nước suối bên trong hàn ý không cách nào cất giữ, băng không lục phàm nhất định phải cầm hết thể nước suối đều cất vào lọ chứa, chữ ẩn đi. Nước suối tiến vào trong cơ thể, lục phàm nhận ra được lạnh l e o dòng nước lạnh ở trong người điên cuồng phun trào, dĩ nhiên không bị khống chế vọt vào trong kinh mạch. Lục phàm đã ở Thái sơn bên trên liên tục chiến đấu 2 ngày hai đêm, trong cơ thể nhiệt lượng hết sức kinh người, vẫn chưa hoàn toàn phát tán ra, liền huyết dịch đều nóng bỏng như lửa. Thế nhưng, làm dòng nước lạnh tiến vào lục phàm trong cơ thể sau khi, dĩ nhiên trong nháy mắt lệnh lục phàm sao động nhiệt huyết bình ổn lại, muốn kết băng đây là. Lục p h m linh giác kinh người, hắn rõ ràng cảm giác được. Sự lạnh lẽo này sâu tận xương t ủ y đem trong cơ thể trầm tích nhiều chỗ am thương đông lại nát tan, triệt để tăng g i ã Cùng lúc đó, lượng lớn màu đen vật chất theo Lục Phàm lỗ chân lông chảy ra, đây là lưu lại ở trong cơ thể hắn tạp chất, lại bị Hàn ý ép đi ra tẩy tinh phạt t ủ y Chương 299, t h i tẩy tinh phạt t ủ y nước suối nắm giữ kinh người hiệu quả, đặc biệt là ẩn chứa trong đó Hàn ý, dĩ nhiên có tẩy tinh phạt t ủ y công hiệu ai yêu, đông chết ta rồi. Nhưng vào lúc này, hoa cá đinh tiêu thảm thiết lên, ngũ tạng lục phủ dường như muốn kết băng. Lục Phàm thấy cảnh này, nhất thời trong lòng n ư n g lại, p h ả n phất nghĩ đến cái gì. Lục Phàm bản thân trải qua hai ngày nữa hai đêm mắt chiến, trong cơ thể nhiệt huyết vẫn cuồn q u ộ n không đ ớ t Vì lẽ đó, hàn khí nhập thể sau khi có thể tùy t ù n g nhiệt huyết tràn vào toàn thân, mà hoa cá đinh cũng không có vận chuyển tiến hóa lực lượng, cho nên khi hàn khí nhập thể sau khi, chỉ có thể ngưng tụ ở trong phạm vi nhỏ không thể hóa giải. Nếu không thể đúng lúc phân tán, rất khả năng đối với thân thể có thương tích làm hại nhanh lên một chút vận chuyển trong cơ thể tiến hóa lực lượng. Tốt nhất có thể tìm cá nhân đánh một chiếc, b ằ n g không ngươi sẽ bị đông thảm. Lục Phàm đúng lúc nhắc nhở, vì là hoa cá đinh vạch ra một con đường sáng. Hoa cá đinh đông d u l à cập, trên tóc đều lan tràn một tầng sương lạnh. có thể thấy được hắn là thật sự rất lạnh. Những người khác thấy cảnh này âm thầm vui mừng, cũng còn tốt không có lô m ã n g đi dùng để uống cổ tuyển c h i nước, nếu bị đông t h ả m chính là mình. Hoa Cá Đinh nghe được Lục Phàm lời nói, nhất thời bắt đầu hoạt động lên, hắn nhảy nhót tương mừng, ở Thái Sơn bên trên ngang dọc b ạ o lượng, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Hoàng Vĩ Thắng nhìn nhảy nhót tương mừng Hoa Cá Đinh, lúc này cười to nói, khen ằ m mọi người mau nhìn, chúng ta đội trưởng uống nước suối biến thành hầu tử rồi. Những người khác nghe được lời này tất cả đều cười to, khoan hay nói, Hoàng Vĩ Thắng hình dung vẫn đúng là chuẩn xác. Hoa Cá Đinh đang lo không cái bồi luận đây, lúc này nghe được Hoàng Vĩ Thắng chế nhạo mình. hắn nhất thời đem mục tiêu khóa chặt đối phương đại hoàng tới đây đánh một trận lời còn chưa dứt hoa cá c đinh nhất thời hướng về hoàng vĩnh thắng bạo v ú t đi cấp 4 tiến hóa giả sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng tăng vọt tay không vọt tới khe nằm hoàng vĩnh thắng một mặt mò ộ bước này rất con bà nó đ đều là miệng tiện gây ra họ đương nhiên hoàng vĩnh thắng đồng dạng là cấp 4 ố tường giả ai đến cũng không c ự t u y ệ t hắn trực tiếp mở ra chiến thể cường hóa cùng hoa cá c đinh chiến đấu ở cùng nhau mọi người thấy này hai hàng tại chỗ làm lên dồn dập hướng về phía sau rút lui vài bước cho bọn họ đằng ra địa phương chỉ nghe phía trên chiến trường ầm ầm thanh âm không dứt bên hay tuy rằng hoa cá đinh là đội trưởng thế nhưng hoàng vĩnh thắng thân là chiến thể cường hóa người cận chiến vốn là hắn cường hạng đặc biệt là song phương tay không tình hôn g dưới hoa cá đinh rất nhanh sẽ bị hoàng vĩnh thắng đánh thành đầu heo ô ha ha đội trưởng ngươi có phục hay không hoàng vĩnh thắng cười to có thể quang minh chính đại đánh đội trưởng của chính mình một trận cái cảm giác này chính là sảng khoái hoa cá đinh đẩy một đôi mắt gấu trúc ra tay cũng không h à m hồ tuy rằng bị hoàng vĩnh thắng đánh s ư n g mặt s ư ơ n g mũi thế nhưng hắn cảm giác vô cùng sảng khoái bởi vì trong cơ thể hàn ý bắt đầu hướng về toàn thân nhanh chóng k u ấ y tán lượng lớn màu đen vật chất theo hoa cá đinh lộ chân lông sắp xếp g i rất nhanh h ắ n mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một tầng đen t h i lùi sền sệt vật chất, lại dính lại trơn, mùi hôi h u n thiên đối diện, cùng hoắc cá đinh giao chiến hoàng vinh thắng sắc mặt thay đổi, cũng không phải là bởi vì hoắc cá đinh thực lực trở nên mạnh mẽ, mà là bởi vì quá thối khe nằm. đội trưởng, ngươi có phải là phân làm? ta đem ngươi phần đánh ra đến, đến rồi. hoàng vinh thắng một bên đánh một bên gọi, lúc này hắn bắt đầu cùng hoắc cá đinh duy trì khoảng cách nhất định, chỉ lo những kia mùi hôi h u n thiên đen kịt vật chất nhiễm đến trên người. mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng là một trận ô h a n không phải là đánh một chiếc mà, sao vậy đánh thành này t ấ m n ứ c hạnh, nhưng vào lúc này. một dòng nước g ấ m từ hoa cá đinh c ố t tùy bên trong sản sinh, theo toàn thân gân mạch bơi khắp cả toàn thân, p h ù n thịnh sức mạnh ầm ầm cuộn khởi đây là hoa cá đinh mừng rỡ trong lòng, hắn cảm giác được trong cơ thể chính mình tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, loại sức mạnh này làm hắn phấn khởi, h ậ n không thể ngửa mặt lên trời thét giải. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, bởi vì hoa cá đinh thể hiện ra khí thế, dĩ nhiên rất xa vượt quá cấp 4, đang hướng cấp 5 cường giả cảnh giới điên cuồng bước vào đột phá rồi. h o cá đinh trong lòng mừng như điên, hắn chờ đợi đã lâu sự tình, rốt cục phát sinh, bởi tự thân vấn đề tuổi tác, hắn tốc độ tiến hóa dần dần lạc hậu cho người khác, mà hiện tại. Hắn ăn vào cổ tuyến nước, trong đó ẩn chứa đặc thù hàn ý trợ giúp hắn tẩy tinh p h ạ t thủy, làm cho thể chất của hắn tiến thêm một bước. Bởi vậy, vẫn còn ấy n h i ề u hắn cấp 5 bình cảnh, ngày hôm nay rốt cục đ ộ t phá, hết t h ể đều nước chảy thành sông. Hoa cá đinh thuận lợi trở thành cấp 5 tiến hóa giả đại hoàng, chạy đi đâu? Đối diện Hoàng Vịnh Thắng nhìn thấy Hoa cá đinh thực lực tăng vọt, lúc này không dám tiếp tục chiến đấu, muốn toàn thân trở ra. Thế nhưng Hoa cá đinh vừa vặn bị Hoàng Vịnh Thắng đánh thành đầu heo, lúc này có thể nào bỏ mặc đối phương rời đi? Ở tiến hóa đến cấp n sau khi, Hoa cá đinh tốc độ cùng sức mạnh đều liên quan tăng vọt, trong nháy mắt chính là đuổi theo chạy trốn Hoàng Vịnh Thắng. c é o trở về chính là một trận hành hung, vẹn vẹn không tới một phút, hoàng v ĩ n h thắng bị hoắc cá đinh đánh thành đầu heo, s ư ơ n g mặt xương mũi, thê thê thảm thảm thích thích. thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra h i ể u ý mỉm cười, mọi người thật sự rất muốn cùng hoàng v ĩ n h thăng nói một câu, đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. nhưng vào lúc này, một tên lục gia quân chiến sĩ từ dưới chân núi bạo lược mà đến, cầm trong tay một tấm xét nghiệm đan, cấp tốc đưa cho lâm hiểu hiểu. người này tên là vương nhị hổ, lệ thuộc vào khoa nghiên bộ, sinh khỏe mạnh k h k h ỉ n h là sự h u n h cơ trợ thủ đắc lực. Báo cáo Lâm bộ trưởng, nước suối t r ả i qua xét nghiệm, phát hiện được nhiều loại với thân thể người hữu ích nguyên tố vi lượng, cũng không với thân thể người thành phần có hại, có thể dùng để uống. Vương nhị hổ quay về Lâm hiểu hiểu báo cáo, mọi người nghe được lời này sau khi âm thầm gật đầu. Trên thực tế, bọn họ đã đoán được này nước không có độc. Nhưng vào lúc này, Vương nhị hổ đột nhiên có loại muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhất thời gây nên mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm hiểu hiểu nhìn hắn, âm thanh lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng. Vương nhị hổ dùng sức thu nuốt nước miếng một cái, đáp lại nói, khoa chúng ta nghiên bộ sử bộ trưởng nói, những này tuyển trong nước gần chứa đặc thù hắn ý. Loại này Hàn ý mặc dù không cách nào chắc ra cụ thể thành phần, nhưng cũng là có kinh thiên hiệu quả, nói không chắc có tẩy tinh phạt t ủ y mạnh mẽ công dụng. Nghe được lời này, mọi người tất cả đều kinh hái trận to mắt c h ử Hồi tưởng lại vừa nãy hoa cá đinh loại kia phản ứng, rất nhiều người dồn dập t ì n h ngộ, chẳng trách thân thể của hắn mặt ngoài sẽ xuất hiện như thế nhiều buồn nôn màu đen vật chất, lại bị tẩy tinh phạt t ủ y sắp xếp ra trong cơ thể tạp chất. Mọi người đã sớm nên đoán được điểm này rồi, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người như hổ như sói nhìn chằm chằm Vương nhị hổ, như thế cao bao nhiêu cấp bậc tân nhân loại đồng thời t r ừ n g mắt về phía hắn, nhất thời đem hắn sợ đến trong lòng rún sợ. Vương Nhị Hổ biến sắc, vội vàng giải thích, đây chỉ là sự bộ trưởng suy đoán, xét nghiệm kết quả bên trong không có viết này một hạng. Vừa nãy ta nói, chỉ là hắn mình lầu bầu thời điểm bị ta nhớ kỹ mà thôi. Nhưng mà, lúc này căn bản không có ai để ý Vương Nhị Hổ giải thích, tất cả đều điên cuồng nhắm phía Cổ Tuyền, cấp đi dùng để uống Cổ Tuyền chi nước. Có thể tẩy tinh phạt tùy nước suối, quả thực chính là l ị c h Thiên đ ồ v à ta. Trương 300, cấp cao d ọ n bị t r i ề u Cổ Tuyền chi nước hiệu quả rất tốt, gây nên mọi người tranh mua. Lục Phàm nhưng là tỏ rõ vẻ ý cười đứng ở một bên. đem trước giờ sắp xếp gọn mấy bình lớn nước suối phân biệt đưa cho Lâm Hiểu Hiểu, Lan Quân cùng Diệp Y l i ể n nhiên ba vị đều là nữ sinh, cũng không thể cùng một đám đại lao ra cướp nước uống đi. Liên Nhi là Hắc Liên thân thể, cũng không phải cần uống loại này nước suối. Bất quá, từ khi tầng thứ ba mê vụ khu vực phá giải sau khi cổ tuyến bên trong hàn khí liền đang không ngừng tiêu tan, cho tới bây giờ hiệu quả đã không bằng từ trước đương nhiên. Còn lại nước suối tuy rằng hàn khí không nhiều, thế nhưng đối với mọi người thể chất vẫn có ích, uống nhiều một chút không chỗ hỏng. Lục p h o n thể chất so với hoa cá đinh tốt hơn nhiều. Tuy rằng trong cơ thể cũng có tạp chất bài ra ngoài thân thể, thế nhưng cũng không giống hoa cá đinh quyết đại như vậy, làm đến mình như cái tượng đất. Hoa cá đinh đứng ở nơi đó, hay còn gửi khúc khích. Lần này hắn khá là gặp may mắn, thành công tiến hoa đến cấp 5 sau khi, sức chiến đấu rốt cuộc xếp hạng phía trước nhất. Nhưng vào lúc này, t ừ Tiểu Bằng hướng về nơi đây nhanh chóng tới rồi, dường như một cái bóng trực tiếp từ dưới chân núi bay tới giữa sườn núi lão đại. Loài người liên quân đã cùng thi triều giao hòa rồi. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi mà yên tĩnh lại, mọi người chỉ lo c ư p nước suối uống, dĩ nhiên đã quên một việc lớn. Lục p h mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hai ngày nay hắn vẫn ở t r ê n h chiến tầng thứ ba mê vụ khu vực. Đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra không biết gì cả cái gì tình huống. Lục p h ạ m mở miệng hỏi, thế nhưng mơ hồ cảm giác được có chút k h ô n g ổn. Tư Tiểu b ằ n g dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở h n g h ụ mở miệng nói, z o bị quốc gia lần thứ hai bạo phát thi triều, kích thước không lớn, chỉ có mấy v à n con. Dọc theo đường đi công thành phá trại, đã đến trung b ự c căn cứ, rất có thể toàn bộ đều là cấp cao z o m b b e Lâm Hiểu Hiểu xoay người nhìn phía Lục Phàm, mở miệng nói, trước đây không lâu, p h Văn t â n gửi thư tín tức trưng cầu ý kiến của chúng ta. Hy vọng chúng ta xuất binh cứu viện, ta trực tiếp hồi phục để bọn họ lui lại. Lần này Thi t r i ề u không phải bọn họ có thể chống đối. Đối với Lâm Hiểu Hiểu quyết định, Lục Phàm luôn luôn rất tán thành. Nàng nếu như thế quyết định, khẳng định có nàng nguyên nhân. Quả nhiên, Lâm Hiểu Hiểu khẩn nói tiếp. Lần trước chúng ta hiệp trợ Trung Vực căn cứ đối kháng Thi Triệu thời điểm, ta trong lúc vô tình phát hiện một con cấp 6 Thi Hoàng, nếu không là các ngươi đạn đạo phóng ra đúng lúc, e sợ Lục gia quân liền muốn theo Trung Vực căn cứ toàn quân bị d i ệ t Vì lẽ đó, lần này ta dám khẳng định, cấp 6 Thi Hoàng u a y đầu trở lại, bên người khẳng định toàn bộ đều là cấp cao zombie, chiến sĩ thông thường căn bản không phải là đối thủ. Mặc dù là tân nhân loại, nếu là cấp bậc không cao, cũng bằng lấy trứng trọi đá. Nghe Song Lâm hiểu hiểu lời nói, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị lên. Lần này thi chiều tuy rằng số lượng rất ít, thế nhưng trình độ nguy hiểm muốn rất xa lớn hơn lần trước bọn họ đều rút đi hay chưa? Lục Phàm quay đầu nhìn về Từ Tiểu Bằng, do hỏi. Từ Tiểu Bằng dùng sức xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đáp lại nói: Trung v ư ơ căn cứ, Thiên Kinh căn cứ, Nam Đô căn cứ ở nhận được chúng ta tin tức sau khi lần lượt rút đi, bất quá còn có gần 80 nhà người may mắn còn sống sót căn cứ đại quân c h ú đóng ở trong đó, chuẩn bị cùng thi t r i ề u quyết một trận tử chiến. Hơn 80 nhà. Lục Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, thời điểm nào hoa hạ người may mắn còn sống sót căn cứ như thế nhiệt tình, dĩ nhiên lập tức điều động như thế nhiều quân đội, quả thực làm người cảm thấy kinh ngạc. Xem ra tinh thể năng lượng sự tình bộc lộ sau khi các lớn căn cứ tân nhân loại số lượng tăng vọt, lòng tự tin cũng thuận theo tăng cao. Hơn nữa lần này thi triều dòm bị số lượng rất ít, bọn họ cho rằng là cái Dương Danh lập vạn cơ hội tốt, vì lẽ đó quả đoán xuất binh bọn họ không nghe k h u y ế n cáo, coi như tất cả đều chết trận, cũng là gieo gió gặt bão. Lục p h m nói xong câu đó, dĩ nhiên không lại hỏi dò, bắt đầu sắp xếp lục gia quân huấn luyện công việc. Bây giờ Thái Sơn tầng thứ 3 khu vực phá tan. Lục gia quân thu được càng thêm ưu dị sân huấn luyện, thời gian cực kỳ quý giá, tiến hóa mới là thứ nhất việc quan trọng. Tư Tiểu Bằng một mặt n g m b ứ c nhìn phía Lục Phàm, hỏi, lão đại, những người kia chúng ta quản hay không? Có hơn 50 vào đây. Lục Phàm một câu nói cũng không có đáp lại, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, khí tức hơi doan g ư ờ i Mọi người cảm nhận được Lục Phàm khí tức biến hóa, toàn bộ cũng vì đó n g n ra, không biết Lục Phàm tại sao sẽ có phản ứng như thế này lý do. Lục Phàm khí tức thu lại, quay về Tư Tiểu Bằng hỏi ngặt. Tư Tiểu Bằng một mặt ngậm bực, không biết Lục Phàm là ý tứ gì. Lục Phàm phát phi cười, cười mắng, ngươi rất mẹ. xuất binh thế nào cũng phải có cái lý do chứ chúng ta đi cứu bọn họ có thể được cái gì chỗ tốt như thế nói chuyện tất cả mọi người đều hiểu hiện ở cái này thế đạo không chỗ tốt sống ai làm à kỳ thực đối với lục phàm tới nói chỉ cần là đánh giòm bị liền mới có lợi bởi vì hắn có thể thu được giòm bị điểm đương nhiên hiện tại lục phàm đối với giòm bị điểm cũng không phải rất để ý dù sao còn tồn hơn 10 triệu cái điểm đây đủ để chống đơn hắn liền thăng cấp 2. tư tiểu bằng á khẩu không trả lời được hắn tư trước muốn sau thực sự là không nghĩ tới có cái gì chỗ tốt Hoàn toàn chính là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình được rồi, ngươi cũng đừng xoắn xuýt. Lần này đã có như vậy nhiều chiến sĩ loài người tham chiến, nếu như gặp nguy hiểm, nhất định sẽ có ẩn giấu thế lực ra tay. Lục Phàm quay về từ t i ể u Bằng nói rằng, Kỳ Thực cũng là giải thích cho mọi người nghe, để mọi người biết không tự mình ra tay nguyên nhân. Từ khi Hoa Sơn Kiếm Cung ra tay tới nay, liên quan với ẩn giấu thế lực tình báo liền nổi lên mặt nước, rất nhiều thực lực không kém gì Hoa Sơn Kiếm Cung tồn tại còn đang ngủ đông, vẫn chưa xuất thế. Bọn họ ở chờ cơ hội, chờ đợi một cái cấp tốc cơ hội vùng lên. không có cái gì so với cứu vớt mấy trăm ngàn người loại đại quân càng phong quang sự tình lục p h à m đổi vị suy nghĩ nếu như mình là ẩn giấu thế lực thủ lĩnh nhất định sẽ lựa chọn vào lúc này ra tay lập tức cứu như vậy nhiều người làm cho cả hoa hạ phần lớn người may mắn còn sống sót căn cứ ghi nợ ân tình đây là một cái chuyện tốt to lớn n h ư n g kia ẩn giấu thế lực nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này cho tới thiên nhạ căn c cứ hoàn toàn không cần đi lấy lòng người khác chỉ cần tự thân đủ mạnh nhiều hơn nữa khiêu chiến cũng không sợ cùng lúc đó trung bực căn cứ trên thành tường hết thể lưu lại người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh bị đáng sợ giòn bị sợ đến sợ vỡ mặt nước ai cũng không nghĩ tới này q u n z o m bị thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, tuy rằng chỉ có hơn 5 vạn đầu z ò m b e dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp cao z ò m b e Trực cho tới bây giờ, chiến sĩ loài người còn không nhìn thấy một con thấp hơn cấp 3 z o ò m b e mỗi đầu d o m bị đều sức chiến đấu ngập trời, đáng sợ hung tàn lực lượng không ngừng xé rách chiến sĩ loài người thân thể. Gấu hạo ánh mắt hung tàn nhìn phía dưới chiến đấu đại quân loài người, hung t ầ n mắng, đều là một đám r ấ t rưởi, 50 vạn đại quân, dĩ nhiên không ngăn được mấy vạn con z ò m b e Vương Quang Vũ sắc mặt lúng túng đến cực điểm, hắn lúc này đột nhiên bắt đầu hối hận, nếu là nghe theo Thiên Nhạc căn cứ kiến nghị, trực tiếp rút đi là tốt rồi. hiện tại đại quân rơi vào rằng co trạng thái muốn đi đều đi không được chương 301, không thể chiến thắng i ò m bi c n g triều hiện nay ở trung vực căn cứ chống đỡ thi triều quân đội loài người có tới 50 vạn xem ra người đông thế mạnh trên thực tế căn bản không phải thi triều đối thủ phải biết lần này 50.000 đầu i ò m bi bên trong thực lực thấp nhất đều là cấp 3 g i ò m bi cấp 4 ố n ò m bị càng là tầng tầng lớp lớp cấp 5 thi vương đô vượt quá 10 con đáng sợ hơn chính là lần này thi triều thủ lĩnh là trương tam phong hắn đã sớm là cấp 6 thi hoàng đ ạ đạo đều nổi bất tử hắn sức chiến đấu ngập trời h n g chi Trương Tam Phong còn tìm đến một vị siêu cấp tay t r ầ n một bộ thực lực đạt đến cấp 7 cảnh giới cổ thi, chỉ ít vào lúc này hoa hạ, có thể quét ngang tất cả đối với tay. Lúc này trung vực căn cứ đã hoàn toàn biến thành chiến trường, 50 vạn đại quân đối chiến 50.000 ngàn đầu giò bi, tình hình trận chiến dĩ nhiên hiện nghiêng về một phía x u thế, chiến sĩ loài người lượng lớn tử vong, b ầ y giò bị càng đánh càng hăng. Cho tới trung vực căn cứ này cao to tường thành, ở cấp cao giò bị trong mắt quả thực chính là chuyện cười, bất kỳ một con cấp bốn i bị cũng có thể ung dung nhảy lên mấy trăm mét độ cao, c h n g chi còn có thật nhiều cấp 5 thi vương hôn ở trong đó. Vì lẽ đó, lưu lại các đường đại quân bi t ị c h m ọ người dường như râm d ạ giống như không ngừng bị thu gặt nhân loại bình thường chiến sĩ lượng lớn tử vong cấp thấp tân nhân loại đồng dạng đang nhanh chóng giảm quân số loài người liên quân tràn ngập nguy cơ lưu lại các đường đại quân thủ lĩnh tất cả đều biết vậy chẳng làm nếu là nghe theo thiên nhạc căn cứ kiến nghị trước thời gian rút đi giờ khắc này liền không cần rơi vào loại này cảnh khốn khó đến lúc này mọi người không thể không hoài nghi vì sao thiên nhạc căn cứ tình báo sẽ như vậy chuẩn trải qua trước thiên nhạc căn cứ hành vi có thể suy đoán ra đối phương đã sớm biết lần này thi t r i u tất cả đều là cấp cao i ọ m bị đối phương nói không thể địch lại được này cũng thật là không thể địch lại được Song vương sức chiến đấu căn bản không ở đồng nhất đầu chủ ở trên, toàn bộ hoa hạ người đều đang chăm chú trận chiến này. Nhờ vào lần này điều động quân đội căn cứ quá hơn nhiều, trên căn bản bao quát toàn bộ hoa hạ hết thảy cỡ lớn căn cứ, muốn không đưa tới chú ý cũng khó khăn ở tinh thể năng lượng tin tức lộ ra ánh sáng sau khi các lớn căn cứ tân nhân loại số lượng thẳng tăng ắ p t lên trên, loài người lòng tự tin cũng thuận theo tăng cao. Nhận vì cái này tận thế không đáng sợ nữa, vẫn như cũng là loài người thiên hạ. Nhưng là làm trung vực căn cứ tình hình trận chiến vừa ra, toàn bộ hoa hạ trầm mặc. tưởng tượng đại triển thần uy chưa từng xuất hiện, song vương vừa tiếp xúc, quân đội loài người trong nháy mắt đại bại, mỗi thời m ô i khắc đều có chiến sĩ loài người tử vong, loài người người may mắn còn sống sót lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, do b ị vẫn như cũng là loài người ác m ộ n g vĩnh viễn lái đi không được. Thời khắc này, đã chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm dặm phủ văn tân chờ người, tất cả đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, nếu là lúc trước bọn họ không có nghe theo thiên nhạc căn cứ kiến nghị, lưu lại, chỉ có một con đường chết. Hiện tại phủ văn tân hồi tưởng lại. vẫn như cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, hắn lần thứ hai cùng Tử Thần gặp thoáng qua, nội tâm căn bản bình tĩnh không được cũng còn tốt Thiên Nhạc căn cứ cho ta ám chỉ, bằng không theo những người khác thủ ở nơi đó, chỉ có thể là chờ chết. Phù Văn t â n trong lòng tự lầm bầm, sau khi mang theo Trung Vực Đại Quân cùng một phần người may mắn còn sống sót tiếp tục chạy đi, chuẩn bị trước lúc trời tối tìm tới đặt chân nơi. Nói vậy những kia không muốn tùy tùng Trung Vực Đại Quân rút đi người may mắn còn sống sót, lúc này Hối liền ruột đều thanh đi. Phù Văn t â n trong lòng quyết định, sau này bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều muốn lấy Thiên Nhạc căn cứ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, làm ra quyết định trước nhiều hỏi một câu, đều l à mới có lợi. c ù n g lúc đó, hồ phong đã mang theo thiên kinh đại quân trở về căn cứ. khi hắn nhận được trung vực khu vực chiến báo giờ, cả người bị khiếp sợ trợn mắt n g n mồm. cũng còn tốt lúc trước làm ra lựa chọn chính xác. nếu làm ộ t bước đi nhầm, e sợ thiên kinh căn cứ đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất p h ụ c nơi. cùng hồ phong nắm giữ đồng dạng khiếp sợ tâm tình người là tạ k h i u phi long. bởi trung vực căn cứ khoảng cách nam đô căn cứ khá xa, tạ k h i u phi long còn chưa có tới nam đô căn cứ, trung vực căn cứ chiến báo đã chuyển tới thi triều cùng nhân loại liên quân giao hỏa, loài người liên quân đại bại, lượng lớn chiến sĩ loài người chính đang chết đi. thi triều cấp cao dọa bị như mây, không thể địch lại được. t ạ Khưu Phi Long tâm tình thoải mái chắp trùng, cảm giác thế giới này trở nên càng ngày càng nhìn không thấu. Vốn cho là loài người trận doanh thực lực tăng mạnh, bây giờ nhìn lại vẫn như cũ nằm ở chuỗi thực vật tầng thấp nhất. Tả Khưu Phi Long âm thầm vui mừng, cũng còn tốt tin thiên nhạc căn cứ một lần, bằng không lần tổn thất này nhưng là thảm. Thời khắc này, Tả Khưu Phi Long đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, hắn cảm thấy là thời điểm cầm biểu đội tiếp trở về, bằng không Nam đô căn cứ thật có thể bị tận thế làn sóng xô vỡ. Vừa nghĩ tới biểu đội của chính mình, Tả Khưu Phi Long ánh mắt trở nên h ư n g lên, hắn nghĩ đến vẫn đi theo biểu đội bên người một cô gái, vóc người cao gầy dung mạo kinh người. Sức chiến đấu càng là khủng bố vô biên. Đô Lang Vân đã lâu không gặp, gần nhất khỏe không? Tả Khêu phi long tâm tư bay l ộ t n trong nội tâm tràn ngập khát vọng, phản phất đối với tên kia trong lòng nữ tử vô cùng tưởng niệm. Làm loài người liên quân đại bại tin tức lộ ra ánh sáng sau khi, toàn bộ hoa hạ một mảnh vắng lặng, mỗi tên người may mắn còn sống sót đều lòng sinh cô đơn. Nếu là ở nhóm nhân loại này liên quân tất cả đều chết trận, toàn thể nhân loại bộ tộc tất tương nguyên khí đại thương. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở thiên nhạc căn cứ, hy vọng lục gia quân có thể xuất binh ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà toàn bộ thiên nhạc căn cứ một mảnh trầm tĩnh. Lục gia quân chính đang rảnh g i ậ t từng giây l u y binh, đối với Trung vực căn cứ chuyện đã xảy ra chẳng quan tâm, một điểm phản ứng đều không có. Nếu là Lục gia quân không ra tay, Trung vực căn cứ nhân loại người may mắn còn sống sót chiến sĩ, é sợ muốn toàn quân bị diệt. Thế nhưng ai cũng biết, Lục gia quân không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ đi cứu viện người khác, chúng chi, lần này thi t r i ề u có chút đặc t h ủ cấp cao i ọ m bị quá nhiều, mặc dù là Lục gia quân đi tới, cũng chỉ có thể là chịu chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ một mảnh ai thán, đều đang vì Trung vực căn cứ chiến sĩ loài người m n c i ệ m nhận vì là bọn họ là kết cục chắc chắn phải chết. Nơi này tình hình trận chiến. Không chỉ có Hoa Hạ người may mắn còn sống sót đang chăm chú, các lớn ẩn giấu thế lực thủ lĩnh cũng đang chăm chú việc này. Mãi đến tận loài người Liên Quân hoàn toàn ta tác, bọn họ cho rằng đột nhiên xuất hiện thời cơ đến. Hoa Sơn Kiếm Cung cái thứ nhất đứng dậy đối ngoại tuyên bố, Hoa Sơn Kiếm Cung đem phái ra 10 đại cao thủ trợ giúp các đường Liên Quân, trong vòng nửa giờ là có thể đến chiến trường. Tin tức vừa ra, toàn bộ Hoa Hạ vì đó sôi t r à o Hoa Sơn Kiếm Cung thực lực mọi người đều đã từng gặp qua, cái đó 10 đại cao thủ thực lực thấp nhất cũng là cấp 4 tân nhân loại, mà Hoa Sơn Kiếm Cung cung chủ lưu Trấn Phong càng là một tên cấp 6 cường giả. có như thế cường giả trợ trận loài người liên quân, loài người liên quân lo gì không thể đánh bại thi triều? Trên thực tế, hoa sơn kiếm cung cũng là có nỗi khổ khó nói. Lần trước tiến công thiên nhạ căn c cứ, lượng lớn chiến sĩ tinh nhuệ bị diệp y l n h i ê n một c â y đốt đốt cháy hầu như không còn. Hoa sơn kiếm cung có thể lấy ra tay, cũng chỉ còn dư lại này mười đại cao thủ. Rất rõ ràng, hoa sơn kiếm cung đại biểu các lớn ẩn giấu thế lực ý nguyện. Như vậy xem ra, vận nút trong bóng tối các thế lực lớn lập tức liền muốn nổi lên mặt nước. Chương tứ đại kiếm cung. Quả nhiên, làm hoa sơn kiếm cung thả ra tin tức sau khi hành sơn kiếm cung, hàng sơn kiếm cung. Tung sơn kiếm cung lần lượt thả ra tin tức, phái ra từng người kiếm cung mười đại cao thủ đi vào trợ trận. Tin tức vừa ra, cả thế gian k h i ế p sợ. Hoa sơn, hành sơn, hàng sơn, tung sơn, hơn nữa thiên n h ạ căn c cứ chiếm l i n h Thái sơn, không phải là Hoa hạ cổ lao nhất năm tòa thần sơn sao? Không nghĩ tới, ngoại trừ Thái sơn c h i vương, còn lại tứ đại thần sơn đều bị ẩn giấu thế lực chiếm cứ, đồng thời đều sáng lập kiếm cung, thực lực sâu không lường được. Chẳng trách Hoa sơn kiếm cung mới vừa vừa xuất thế liền muốn tiêu diệt t i ê n n h ạ căn cứ, hóa ra là bởi vì lục gia quân chiếm cứ Thái sơn duyên cớ. Thái sơn làm năm tòa thần sơn đứng đầu. có thể nào bị loài người người may mắn còn sống sót căn cứ chiếm lĩnh dựa theo ý n g h ĩ của bọn họ Thái Sơn nhất định phải sáng lập kiếm cung cùng mặt khác tứ đại thần sơn duy trì nhất trí như vậy mới có thể làm đến đồng khí liên tri chi tiết Lục Phàm tính cách c ơ n g quyết căn bản không để ý tới đồ b ỏ kiếm cung hơn nữa Thiên Nhạc căn cứ thực lực phải thật lớn cao hơn Hoa Sơn kiếm cung song p h ư ơ n g một phen giao chiến hạ xuống Hoa Sơn kiếm cung bị thiệt lớn không chỉ có hao binh tổn tướng còn bồi lượng lớn tinh thể năng lượng cuối cùng làm mất hết mặt mũi bây giờ tứ đại kiếm cung đồng thời ra tay không chỉ có là vì giết chết zombie kinh sợ Hoa Hạ người may mắn còn sống sót càng là bãi cho thiên nhạc căn cứ xem để lục phàm nhìn một cái tứ đại kiếm cung thực lực bốn vị cung chủ đều là cấp 6 tân nhân loại đã đứng toàn bộ hoa hạ kim tự tháp hàng đầu thủ hạ càng là có đông đảo cấp cao tân nhân loại có thể nói sức chiến đấu ngọc trời tứ đại kiếm cung đồng thời ra tay nhìn bên ngoài muốn tiêu diệt này quần chỉ có 50.000 đầu dọm bị thi triều dễ như trở bàn tay nhưng mà c h ư ơ n g tam phong bên người bộ kia cấp 7 cổ thi chưa bao giờ ra tay bởi vậy không có ai biết thi triều bên trong còn ẩn giấu đi như thế một con nhân vật đáng sợ hoa sơn kiếm cung cung chủ lưu chấn phong chân đạp hư không cất bước đi tới mỗi một bước bước ra đều có lượng lớn tiến hóa lực lượng từ dưới chân dâng lên mà ra chống đỡ lấy thân thể của hắn cực tốc bay lượn lăng lăng khác nào t r c h c tiên trên thực tế Lưu Trấn Phong hoàn toàn có thể trên mặt đất chạy băng băng thực lực đến hắn loại cảnh giới này chạy trốn tốc độ muốn vượt xa lăng không phi hành hơn nữa càng tiết kiệm sức mạnh thế nhưng Lưu Trấn Phong ra trận chính là vì phong cách tình nguyện tiêu hao thêm phí một ít sức mạnh cũng phải để mình vô địch hình tượng thâm nhập lòng người vì lẽ đó làm mọi người nhìn thấy Lưu Trấn Phong đạp không mà đến thời điểm mỗi người đều kích động tột đỉnh loai người trận trong doanh trại có như thế cường giả lo gì không thể ở tận thế đặt chân. cho tới đối phương có phải là đến từ ẩn giấu thế lực, hết thảy đều không trọng yếu, chỉ cần là loài người, chỉ cần có thể đánh g i ò bi, vậy thì là đồng nhất trận doanh. Cùng lúc đó, hành sơn kiếm cung cung chủ cơ thành văn ngang trời giá lâm, hắn dưới chân giẫm một con thực lực mạnh mẽ chim diều hầu, hướng về chiến trường cấp tốc lao xuống mà tới trời Ạn. Ta thấy cái gì? Một con cấp 5 chim diều h â u dương cánh ngang trời, dĩ nhiên hướng về chiến trường nhanh chóng mà đến. Nó là đến giúp đỡ sao? Các ngươi mau nhìn, đầu kia cấp 5 chim diều h â u trên lưng có người, bạch y quần trắng, trẻ tuổi như vậy, đó là một tên cường giả cấp cao nhất, là hành sơn kiếm cung cung chủ cơ thành văn, cấp 6 tiến hóa giả. thực lực khủng bố vô biên. đối với hiện trường mọi người xuất hiện phản ứng. cơ thành văn rất hài lòng, hắn sở dĩ điều động cấp 5 chim diều hâu giáng lâm chiến trường, vì là chính là gây nên náo động, tôn lên h à n h sơn kiếm cung mạnh mẽ. khẩn đón lấy, hàng sơn kiếm cung cung chủ giáng lâm, người này tên là khâu danh thần, tương tự là cấp 6 tiến hóa giả, bất quá hắn ra trận vô cùng biết điều, nếu không là trên người hắn tỏa ra khí thế khủng bố, é sợ cũng không có ai biết hắn chạy tới chiến trường. cuối cùng, tung sơn kiếm cung cung chủ giáng lâm, hắn ra trận phương thức khá là rất khác biệt, dĩ nhiên là trực tiếp từ dưới nền đất chui ra, liền phảng phất trong lòng đất chạy đi, tốc độ muốn vượt xa trên mặt đất. Người này tên là Tiêu Thạch, cấp 6 u thổ hệ cường hóa người, một thân thần thông bỉ dị khó lường, là tứ đại cung chủ bên trong duy nhất cường hóa người. Tứ đại cung chủ đều là cấp 6 cường giả, tốc độ muốn vượt xa phổ thông tân nhân loại. Vì lẽ đó, tuy rằng tứ đại kiếm cung đều phái ra 10 đại cao thủ, trước tiên chạy tới chiến trường chỉ có tứ đại cung chủ. Bởi tứ đại cung chủ sức chiến đấu ngập trời, vừa v ậ n gia nhập chiến trường liền xoay chuyển chiến sĩ loài người bại cục. Nguyên bản ở chiến sĩ loài người trong mắt vô địch cấp 4 cấp năm i bi, ở tứ đại cung chủ trong mắt dường như gà đất chó sành. Một phen ác chiến sau khi, lượng lớn cấp cao ò bi bị giết hết, không tới 10 phút đã giết chết mấy ngàn con. Chiến sĩ loài người chiến ý tăng vọt, bởi được tứ đại cung chủ cứu viện, loài người liên quân bắt đầu lượng lớn giết ngược lại cấp cao z o ò m bi, từ từ cứu vãn lại bại c c Loài người trận doanh sĩ khí như cầu v ồ n g thế tất yếu giết chết đi hết thể giòm bi. Nhưng vào lúc này, một tiếng dung trời triệt địa tiếng gào t h é t vang lên, vẫn không có ra tay trương tam phong, phát hiện lượng lớn cấp cao giòm bi bị giết hết, nhất thời phẫn nộ giết gào lên nhân loại đang chết, dĩ nhiên tốc độ tiến hóa như thế nhanh, nếu không là b ồ n hoàng trước giờ có chuẩn bị, vẫn đúng là muốn ngổm tại đây rồi. Trương tam phong trong lòng nỉ non. s ắ c ý nhưng là không thể tránh khỏi bộc phát ra cấp 6 tân nhân loại, lập tức chính là bốn tên. Nếu là bổn hoàng đồng thời nuốt vào tứ trái tim của người ta, có tự tin trăm phần trăm tiến hóa đến cấp 7. Trương Tam Phong bên trong tâm hỏa nhiệt, sen sệ t chất lỏng màu trắng theo sắc bén hàm răng chảy xuống, rơi trên mặt đất bước lên từng trận khói đen, m ả n h liệt tan mòn thanh âm xì xì văng v ọ n g Trương Tam Phong gầm lên giận dữ bại lộ mình, khiến cho tứ đại cung chủ khóa chặt mục tiêu. Lúc này đang hướng Trương Tam Phong vị trí nơi nhanh chóng tụ tập. Hoa sơn kiếm cung lưu chấn phong mở miệng nói, quả nhiên có đầu cấp s thi hoàng, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay tiêu diệt đối phương. Còn lại ba người đều có đồng dạng ý tứ. rất rõ ràng, cấp 6 thi hoàng là cái này bảy d ò m b ị thủ lĩnh, nếu là đem hắn tiêu diệt, kế tiếp công tác tạo t h à n h đều sẽ đơn giản rất nhiều. Hành sơn kiếm cung cơ thành văn ánh mắt vào ánh, nếu như có thể đánh giết cấp 6 thi hoàng, tứ đại kiếm cung chắc chắn c c h ắ kiếp h sợ hoa hạ, trở thành toàn bộ hoa hạ hoàn toàn xứng đáng hàng đầu thế lực. Hành sơn kiếm cung khâu rõ thần, tung sơn kiếm cung tiêu thạch đều có ý tưởng giống nhau, liền bốn người ai cũng không có bảo lưu chiến lược mạnh mẽ ngang dọc mà ra, đem chuẩn khu vực phong h ó a lại. Bốn người chuẩn bị liên thủ, lấy thế lôi đỉnh đánh giết cấp 6 thi hoàng. Trương Tam phong âm thầm cười gằn. Tuy rằng hắn không cách nào nhìn thấy đối diện này bốn tên mạnh mẽ tân nhân loại, thế nhưng dựa vào nhạy cảm nhận biết, hắn biết mình lập tức lại có thể tiến hành cao tốc tiến hóa. Bốn tên cấp 6 tân nhân loại trái tim, loại tiêu mỹ vị ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn dị thường. Lưu Chấn Phong, Cơ t h à n h Văn, Khâu Do Thần, Tiêu Thạch phân biệt từ bốn cái phương vị bạo lược mà đến, đem Trương Tam Phong chặn ở trung ư ỡ n g nhất. Mỗi người đều sức chiến đấu tăng vọt, chuẩn bị đem một đòn giết chết. Trương Tam Phong liên tục cưỡi lệnh, làm cho hắn kinh khủng kia khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Thời khắc này, Trương Tam Phong bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, c ù n bạo âm phóng túng hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Cùng lúc đó, một mực yên lặng mặc đi theo trương tam phong phía sau này cổ t h â y khô lúc này bỗng mở chỗ trống mắt c h ử khủng bố sát khí dường như ngột ngạt nhiều năm núi lửa trong nháy mắt ngập trời mà lên chương 303, toàn quân tan tác tứ đại kiếm cung cung chủ lấy thế lôi đình ra tay vốn định trước tiên giết chết cấp 6 thi hoàng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bất ngờ xảy ra chuyện một con khủng bố cấp 7 ả giòm bị đột nhiên ra tay kinh sợ tất cả mọi người con này siêu cấp giòm bị cả người khô gắt p h ả n phất đã chết đi nhiều năm lại như từ phần mộ bên trong bò ra ngoài quái vật cấp 7 ả y m bị đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ có chính diện đối đầu người mới có thể cụ thể lĩnh hội, liền dường như hiện tại tứ đại kiếm cung cung chủ ở cảm nhận được cấp 7 g i ò ọ b ị kinh thiên sát khí thời gian, tất cả đều bị khiếp sợ run lẩy bẩy. Từ khi tận thế bạo phát tới nay, tứ đại kiếm cung cung chủ vô cùng may mắn, bọn họ được thần sơn giúp đỡ, thực lực đi thẳng ở tiến hóa giả hàng đầu. vì lẽ đó, làm bọn họ cùng kẻ địch giao thủ thời điểm bình thường đều là thực lực nghiền ép, dựa vào mình vượt qua đối phương vài cái cấp bậc thực lực, rất dễ dàng quyết định đối thủ. thế nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác nhau, ngay mặt đối với so với mình cấp bậc cao siêu cấp d ọ a bỉ giờ. Tứ Đại Kiếm Cung Cung Chủ trong lòng sợ sệt, đã bắt đầu sinh ý lui cấp 7 g i ò b ị thực lực quá mạnh, không thể địch lại được, phải làm mau lui. Bốn người hầu như đều có như thế một cái ý nghĩ, bởi vậy, Song Phương còn chưa g i a thủ, Tứ Đại Kiếm Cung Cung Chủ bắt đầu hướng về phương hướng ngược bạo vút đi. Bốn người muốn rút đi, cấp 7 giòn b ị nhưng sẽ không dễ dàng đối đầu Phương rời đi, đặc biệt là khoảng cách của Song Phương đã gần như vậy, nếu là này cũng có thể làm cho bốn người toàn thân trở ra, cấp 7 siêu cấp giòn b ị tên gọi chính là nói không hống. Điên cùng tiếng gào thét truyền ra, sắc khí dường như nằm d à y đ ặ mây đen bao phủ cả vùng không gian, Tứ Đại Kiếm Cung Cung Chủ tất cả đều như truy đầm lấy. Hành động trở nên cực kỳ chậm chạp lên. Khẩn đ ó lấy, cấp 7 giòn bị b ô n g nhiên vọt lên, mục tiêu nhắm thẳng vào ngay phía trước Lưu Trấn Phong. Khô héo móng nuốt lớn dường như thế gian sắc bén nhất binh khí, quay về Lưu Trấn Phong sau lòng dạ ác độc tàn nhẫn móc đi qua. Lưu Trấn Phong cảm giác được mình bị khóa chặt, tại chỗ sợ đến mặt như màu đất, hắn đem hết toàn lực điên cuồng lượn ẻ ẹ o thân thể, hiểm chi lại hiểm cách ra chỗ yếu, cánh tay trái chỗ bị xé rách hạ xuống một khối thì lớn. Máu tươi dường như bạo vũ giống như mưa tầm tã mà xuống, chuẩn khu vực hết tinh chi khí tăng mạnh, chu vi tất cả đều là cấp cao giòn bị điên cuồng tiếng hô, hết thể cấp cao g i n bị sôi chảo. một mắt khác, tung sơn kiếm cung cung chủ tiêu thạch phát hiện đại sự không ổn. lúc này quanh người hắn ánh sáng lóe lên, bay thẳng đến dưới nền đất bay c h ố n đi. dĩ nhiên mở ra thổ hệ cường hóa đạo tẩu. cùng lúc đó, hành sơn kiếm cung cơ thành văn, hàng sơn kiếm cung khâu rõ thần đồng thời điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tiến hóa lực lượng, hướng về xa xa điên cuồng bạo l ư ợ n đem hết toàn lực lao ra cấp 7 ả y dọa bị sát khí bao phủ nơi. cơ thành văn hét dài một tiếng, một con cấp 5 chim diều hâu từ trên trời giáng xuống, hắn b ả n chân mánh đ ạ o mặt đất, thân thể nhảy lên thật cao, điều động cấp 5 chim diều hâu hốt hoảng chạy trốn. khâu rõ thần nhưng là không nói một tiếng nhanh chóng chạy băng băng, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một tiếng. Người đã biến mất không còn tâm hơi. Theo mặt khác Tam Đại Kiếm Cung cung chủ rời đi, Hoa Sơn Kiếm Cung Lưu Trấn Phong bị kịch, bị trọng thương hắn rất nhanh sẽ bị cấp bảy g ò m bị đuổi theo. Một cái liền kéo lấy cánh tay của hắn. Chỉ nghe thổi p h ù một tiếng nổ vang, Nguyên Vốn đã bị thương cánh tay, lại bị cấp bảy g ò m bị mạnh mẽ kéo xuống, đau đớn kịch liệt. Lệnh Lưu Trấn Phong phát sinh một trận tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sắt. Cấp bảy g ò m bị ngay ở trước mặt Lưu Trấn Phong trước mặt, trực tiếp mở ra khủng bố cái miệng lớn như c h ậ máu, bắt đầu gầm nhấm lên, huyết thị xương đồng loạt nhét vào trong miệng, phát sinh sát sát xương cốt vỡ vụn tiếng. thấy cảnh này, lưu chấn phong sợ đến mặt đều tái rồi, kinh khủng như thế dòm b ị quá mức không tàn. nếu là ngày hôm nay mình không thể thoát đi nơi đây, kết cục tuyệt đối cực kỳ thế thảm. phổ thông i ò m b ị ăn thịt người, tốt xấu còn có thể còn lại một đống xương đầu. hiện tại con này cấp 7 g i ò m b ị quá khủng bố, thậm chí ngay cả xương đều ăn đi chạy. đây là lưu chấn phong trong lòng còn lại cuối cùng ý nghĩ. thừa dịp cấp bảy ò m b ị gặm nhấm cánh tay mình trong r ố n g hắn đột nhiên tiến vào dãy đặc nhân loại liên quân trận trong doanh trại, sau đó dưới chân ánh sáng phủ lên, đem hết toàn lực hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn. vào giờ phút này, lưu chấn phong trong lòng gào thét liên tục, hắn trong lòng có cái âm thanh đang gầm thét, tại sao bị thương đều là ta? lúc trước hoa sơn kiếm cung đột nhiên xuất hiện, gặp phải thiên nhạc căn cứ vô tình c h ế t ép, hiện tại tứ đại kiếm cung đồng thời ra tay, chỉ có lưu chấn phong tao bị trọng thương, những người khác tất cả đều chạy trốn. lưu chấn phong trong lòng lớn h ậ n xin thể sau này cũng không tiếp tục cùng mặt khác tam đại kiếm cung đồng thời m ư u sự. theo lưu chấn phong thoát đi, còn lại hoa hạ liên quân bi kịch, vốn là sắp cứu vãn bại cục bọn họ trong khoảnh khắc bị đánh tan. Lượng lớn chiến sĩ loài người bị giết hết đến thời điểm như thế này, dù cho ý chí lại kiên định lao binh cũng không thể tiếp tục tác chiến. Thực lực mạnh mẽ tứ đại cung chủ đều chạy trốn, bọn họ lưu lại chỉ có thể là chờ chết d ạ vì lẽ đó. Các chiến sĩ bắt đầu chạy trốn. Có cái thứ nhất thì có thứ hai. Theo càng ngày càng nhiều chiến sĩ thoát đi nơi đây, toàn thể nhân loại liên quân triệt để tan vỡ, bị cấp cao dọm bị một đường truy sát. Khai chiến không tới một canh giờ, loài người 50 vạn đại quân đã chết trận hơn 30 vạn, còn lại hơn 20 vạn chiến sĩ từng người bỏ mạng chạy trốn, chỉ tiếp cấp cao dọm bị tốc độ quá nhanh, còn đang bị một đường thu gạt. nếu không là cấp cao giòm bị không cách nào khống chế ăn uống dục vọng, e sợ hiện tại nhân loại liên quân đã sớm toàn quân bị diệt. cấp cao giòm bị tốc độ ăn phi thường nhanh, sức ăn chi lớn làm người khiếp sợ, bọn họ thường thường đem chết trận nhân loại nuốt sạch sẽ sau khi, tiếp tục truy sát những người còn lại. nếu không, người ở tại tràng một cái đều chạy không thoát. cùng lúc đó, tứ đại kiếm cung m 0 ờ i đại cao thủ còn chưa chạy tới trung vực căn cứ, cũng đã nhận được từng người cung chủ tín hiệu, d ồ n dập trở về từng người sao huyệt. tứ đại kiếm cung chuẩn bị đột nhiên xuất hiện kế hoạch bị triệt để quấy y lần thứ hai ngừng chiến tranh, trung vực căn cứ vị trí. đã từng cao to tưởng thành đã biến thành một vùng p h ế tích hùng hạo tức đến nổ phổi đứng tường thành hài cốt bên trên mục t í tận nước gào thét liên tục đường chạy cho lão tử đứng vững trở về ai chạy nữa lão tử làm thịt hắn hùng hạo sắp bị tức điên hắn tay cầm một thanh sáng như tuyết trường đao quay về một tên chính đang chạy trốn cấp hai chiến sĩ chém bổ xuống đầu chỉ nghe thổi phù một tiếng nổ vang một cái đầu thật to ném không trúng máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ khắp nơi hùng hạo i ê n cuồng hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này vô tưởng rằng đây là lớn gấu căn cứ cơ hội vụ lên không nghĩ tới nhưng đã biến thành một cơn ác n g n g Hùng Hạo là cấp 4 n tân nhân loại, ở nhân loại tộc quần bên trong thuộc về cường giả đỉnh cao. Bây giờ khởi sướng cũng đến, quay về chạy trốn chiến sĩ loài người đại sát đặc sát, rất nhiều không kịp né tránh tân nhân loại mất mạng ở h ắ n trường đao bên dưới. Hùng Hạo biết mình thất bại, thế nhưng hắn không tâm lòng, hắn hy vọng các chiến sĩ có thể đứng vững thi triều tiến công, chờ mong kỳ tích phát sinh. Nhưng mà hiện trường ngoại trừ một bộ một bộ bị gặm nhấm sạch sành sanh hải quất, nơi nào có cái gì kỳ tích xuất hiện? Trương sợ hãi bao phủ hoa hạ, vô tận yên trần bao phủ khắp nơi, ở mảnh này đã từng mỏm mơ trên đất, máu tươi r n rùa. thi hải khắp nơi, đâu đâu cũng có cảnh tượng thế thảm, khác nào tu la địa ngục. huyết tinh chi khí đặc đến không t ạ n ra nổi, như cùng người thế gian tối ác độc quán niệm, n g u n r u ộ vùng đất này. hùng hạo tay cầm trường đao, đứng p h ế tích bên trên, cả người tâm tình đã mất không chế, chết ở trên tay hắn chiến sĩ loài người đã vượt qua mười người. vương quang vũ sắc mặt trắng b ệ n h đứng một mặt khác, hắn biết không thể cứu vãn, quay về hùng hạo la lớn, lớn gấu, đừng làm vô vị dãy r u ộ binh bại như núi đổ, chúng ta lui lại đi. nghe được vương quang vũ lời nói, đã rơi vào điên cuồng trạng thái hùng hạo gào thét liên tục, trong tay sáng như tuyết trường đao quay về vương quang vũ phủ đầu chặt bỏ. lớn tiếng gào thét nói, ai cũng không thể chạy, ai chạy liền phải chết. Vương Quang Vũ bị h ù n g hạo hành vi dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên chấn liều, c h ặ n lại rồi đối phương trường đao chém vào, lớn tiếng mắng, ngươi rất ma điên rồi sao? l i ề n lao tử cũng dám thảm. Vương Quang Vũ đồng dạng là cấp 4 tân nhân loại, sức chiến đấu không kém gì h ù n g hạo. h ù n g hạo dường như ma, hai tròng mắt trống rỗng bên trong che kín tơ máu, bắt đầu quay về Vương Quang Vũ không ngừng mà chém vào. Vương Quang Vũ bị tức gào thét liên tục, hắn nắm lấy cơ hội mạnh mẽ đạp hung hạo một chân, sau khi rút người ra, hướng về xa xa bạo vũ đi. Như vậy thời khắc k e n chốt, muốn đi một giây đồng hồ đều có chết nguy hiểm. Vương Quang Vũ lại bị hùng hạo cuốn lấy, quả thực đem hắn tức giận nổi trận lôi đình, trực tiếp cầm đối phương 18 vai l ứ a tổ tông đều tham hỏi một lần thật rất ma chó điên, nao tản, đồ con l ử a Vương Quang Vũ một đường mắng to, cái gì đều không để ý tới, dùng hết khí lực toàn thân hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Hùng hạo còn ở phát rồ, trường đao trong tay lần thứ hai chặt bỏ vài tên chiến sĩ loài người đầu, tâm tình càng ngày càng c u đoan. Nhưng vào lúc này, một con khí tức cường đại m bi nhìn chằm chằm hắn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, đầu kia g i m bi trực tiếp từ mấy ngàn mét ở ngoài bạo lược mà đến. cùng không khí kịch liệt ma sát, sản sinh liên tiếp âm bạo đây là một con cấp năm thi vương, đã nuốt mấy trăm tên chiến sĩ loài người với đủ, bây giờ vẫn không c ó ă n no, vọt thẳng đến hùng hạo trước p h ốc. sắc bén lợi chảo trực tiếp xuyên thủng hùng hạo lồng g ự c một viên nóng hổi trái tim bị con này cấp 5 thi vương móc đi ra hùm. Cấp 5 thi vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem hùng hạo trái tim một cái nuốt vào, khuôn mặt dữ tợn bên trên tràn ngập thích thú hùng hạo là cấp 4 n tân nhân loại, sức sống ngoan cường, làm trái tim của hắn bị móc ra sau khi, hắn cũng không có lập tức tử vong, hắn sợ hãi nhìn trái tim của chính mình bị nuốt vào, hai tay dùng sức bưng trước ngực lỗ thủ lớn, nhưng mà. Máu tươi vẫn là ở tuôn ra, sức sống vẫn là ở tiêu tan. Hắn dù có thông thiên khả năng, cũng thoát khỏi không được h ắ n phải chết vận mệnh. Cấp 5 thi vương nuốt vào hùng hạo trái tim sau khi, tiếp tục hướng về xa xa bạo v t đi, tiếp tục săn m u i tân nhân loại đến cấp 5 thi vương như vậy cảnh giới, đã kinh biến đến mức cực kỳ kinh n Bọn họ chỉ ăn tân nhân loại trái tim, cho tới thân thể con người trên cái khác với nụ, chỉ có thể để lại cho những kia cấp thấp dòm b e Cấp 5 thi vương cấp tốc rời đi, tại chỗ cuối cùng cũng coi như trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hùng hạo thân thể một chút rơi vào lạnh lẽo, chậm rãi chết đi. Loài người liên quân triệt để tan vỡ, 50 vạn đại quân. s ố n g s ó t chạy đi không đủ năm n g h n một trận chiến đấu hạ xuống loài người liên quân tổn thất 45 vạn tên chiến sĩ phải biết này 45 vạn tên chiến sĩ phần lớn đều là tân nhân loại không liệt như vậy tình hình trận chiến khiến nhân loại rơi vào đến vạn kiếp bất phục h o à n cảnh tối làm người sợ hãi chính là liên quan với đầu kia cấp 7 siêu cấp giòn bị tin tức lộ ra ánh sáng toàn bộ hoa hạ tất cả đều rơi vào sợ hãi bên trong tứ đại kiếm cung cung chủ đồng loạt ra tay vốn tưởng rằng có thể ung dung chấn áp đầu kia cấp 6 thi hoàng ai từng muốn đến đột nhiên đụng tới một con cấp 7 siêu cấp giòn bị Hoa sơn kiếm cung cung chủ lưu Trấn Phong bị thiệt lớn, bị xé đoạn một cánh tay, đem hết toàn lực bên dưới, may mắn kiếm trở về tính mạng. Toàn bộ Hoa Hạ một mảnh đau thương, cấp bảy siêu cấp zombie, ai có thể ngăn? Lẽ nào loài người thật sự muốn tiêu diệt vong sao? Đăng nhập t r è đủ ạ, toẹn net để đọc c h u y ệ n sự kiện lần này lan đến phạm vi quá rộng, toàn bộ Hoa Hạ có hơn 80 nhà cỡ lớn căn cứ tham dự chiến đấu, phần lớn đều là một đi không trở lại, có thể còn sống trở về người lắc đắc không có mấy. Bất quá mỗi một cái sống sót trở về người đều là có người có vận may lớn, hơn 500.000 n g ư ờ i chỉ sống sót không tới 5.000 n người, tỷ lệ đào thải quá tăng tốc. sống sót trở về người không có bất kỳ người nào vì thế cảm thấy mừng rỡ loại kia cực kỳ cảm giác sợ hãi thời khắc mấy nhiêu bọn họ khiến cho bọn họ ăn ngủ không yên có mấy người không thể tránh khỏi cầm loại tâm tình này lan truyền ra ngoài toàn bộ hoa hạ rơi vào càng thêm nghiêm trọng khủng hoảng vào lúc này có người phát ra tiếng chất vấn thiên kinh căn cứ thiên kinh căn cứ không phải cướp đoạt hoa bắc quân khu sao bây giờ trung vực căn cứ đã bị cấp cao d ọ m bị chiếm lĩnh không có loài người tồn tại tại sao còn không phóng ra đạn hạt nhân đúng đấy cấp 7 dọa bị tuy rằng vô cùng t ư ơ n g đại thế nhưng đạn hạt nhân uy lực đồng dạng không phải ngồi không một viên đạn hạt nhân không được liền hai viên hai viên không được liền mười viên, nói chung nhất định phải cầm đầu k i ê u cấp 7 siêu cấp giòm bị nổ chết cả. Nếu như thiên kinh căn cứ có thể phóng ra hạch đạn đạo giết chết trung vực căn cứ giòm b e chúng ta liền thừa nhận thiên kinh căn cứ lãnh đạo địa vị, toàn bộ hoa hạ vẫn là ở thiên kinh căn cứ dưới sự thống trị. Trên inter nghe không ngừng có người phát ra tiếng dư luận nghiêng về một phía, tất cả đều hô hào thiên kinh căn cứ phóng ra hạch đạn đạo giết chết trung vực căn cứ cấp cao giòm b i Thời khắc này thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng gấp lại như là con kiến trên chảo nóng, một vòng một vòng chuyển cái liên tục. Hồ Phong Thủ lĩnh cầm một cây bút, không ngừng gõ lên mặt bàn, một tiếng một tiếng cấu nhân tâm huyền. làm cho mỗi người đều cảm giác được buồn bực mất tập trung. Thiên Kinh căn cứ cũng rất muốn phóng ra Hạch đ ạ n Đạo, làm sao toàn cầu định vị hệ thống hoàn toàn bại liệt, căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu đến thời điểm như thế này. Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng không thể không đứng dậy báo cho thế nhân trận tướng, Hạch Đại Đạo đã thành con cọp không có răng, định vị hệ thống bại liệt, không cách nào khóa chặt mục tiêu, đã mất đi ngày xưa uy hiếp lực lượng. Nghe được tin tức này, hết thảy hoa hạ người may mắn còn sống sót đều chấn kinh r ồ i trong lòng cuối cùng một điểm hy vọng cũng bị tuyệt d i ệ t Rất nhanh, có người ý thức được chỗ không bình thường, lúc trước Thiên Nhạ căn cứ cướp đoạt Tây Xuyên quân khu. vì sao có thể cách mấy ngàn km đã kích trung vực căn cứ thi t r i ề u đúng rồi còn có thiên nhạc căn cứ nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi sáng mắt lên p h ả n phất nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng một t ê n h u y ệ n như ma thần giống như thiếu niên xuất hiện ở mỗi một tên người may mắn còn sống sót trong lòng thân là thiên nhạc căn cứ thủ lĩnh lục phàm mỗi lần đều có thể dẫn dắt lục gia quân sáng tạo kỳ tích lần này hắn có hay không còn có thể khiến nhân loại mang đến hy vọng thời khắc này toàn bộ hoa hạ hết t h ể người may mắn còn sống sót tập thể thỉnh nguyện thỉnh cầu lục phàm xuống núi chấn áp bầy z o m bi vãn cứu nhân loại sinh tồn căn cơ chương 305 n g có nhân loại ký ức khủng bố zombie. Thái Sơn bên trên, Lục gia quân đang tiến hành tiểu huấn luyện ma quỷ đối với trung vực khu vực phát sinh khốc liệt sự kiện chẳng quan tâm. Từ khi phát hiện này một cái cổ tuyển sau khi, Lục p h o m ở cổ tuyển cách đó không xa phát hiện một chỗ hàn đàm ẩn chứa trong đó lượng lớn hàn khí. Ai nếu là có thể tới trong hàn đàm ngầm trên ngâm bảo, không chỉ có thể chất sẽ trở nên càng thêm hữu dị, hơn nữa bên trong thân thể trầm tích nhiều năm ám thương cũng có thể khôi phục khỏe mạnh đối với loài người tiến hóa giả tới nói, nơi này chính là một khối phong thủy bảo địa. Phát hiện hàn đ ả m sau khi. Lục Phàm lập tức đem nơi này hóa thành cấm khu, bởi trong Hàn Đàm Hàn Ý có hạn, cũng không phải tất cả mọi người tư cách vào đến ngâm ngâm bảo. Muốn tới đây ngâm Hàn Đàm, chỉ có thể nắm công vân để đổi ở Thiên Nhạc căn cứ, công vân là thứ đáng giá nhất, có thể đổi lấy tất cả nhu cầu đồ vật. Cái này cũng là tại sao lúc trước Đào Móc Nâu đỏ dòm bị ngưng tụ c h ứ n g thời điểm, sẽ có như vậy nhiều người tham dự nguyên nhân. Toàn này Hàn Đàm bị công khai h ế t giá, 10 cái công vân có thể ngâm một canh giờ. Dù sao, giá cả đã bị định rất cao, phải biết mỗi một cái công vân đều phi thường hiếm thấy, chỉ có cấp 4 trở lên chiến sĩ mới có thể tích góp đủ 10 cái công vân. thế nhưng vì có thể tẩy tinh p h ạ t thủy tăng nhanh tiến hóa tốc độ lục gia quân chiến sĩ không thể không ra tốc chấp hành nhiệm vụ mau chóng thu được công vân trong hàn đàm lục phàm chính thích c í ngâm ở bên trong đối diện phân biệt là lâm hiểu hiểu lan quân diệp y h i n nhiên cùng ba tên mỹ nữ cộng đồng ngâm ở một cái ao bên trong cái cảm giác này chính là sảng khoái lam thiên nhạc căn cứ thủ lĩnh lục phàm khi biết mảnh này hàn đàm giá trị sau khi nhất định phải cái thứ nhất ngâm ngâm vào đương nhiên thiên nhạc căn cứ ba đại mỹ nữ khẳng định có ưu đái bị lục phàm mời cộng ngâm một cái đầm liên nhi là hắc liên hóa thân không thể nào tiếp thu được nước trong đầm hàn ý gột rửa nếu như Liên Nhi cũng có thể đi vào Hàn Đàm khẳng định lại nhiều một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến Lục p h à m không tự chủ nhìn phía đối diện nhìn ba vị mỹ nữ trong nước này như ẩn như hiện đẹp đẽ dáng người Lục p h o n một trận tâm khoáng thần gì hắn thật sự rất muốn d ự i vào đi qua khoảng cách mỹ nữ lại gần một ít bất quá đối diện ba nữ căn bản là không nhìn tới Lục p h o m một chút các nàng lúc này chính đang mừng rỡ thân thể phát sinh biến hóa ở nước trong đầm ngầm quá sau này không chỉ có da r ẻ trở nên càng thêm trắng non bóng loáng thể chất cũng là càng ngày càng hoàn mỹ nhưng vào lúc này Lục p h o n bộ đàm vang lên hắn theo tay cầm lên bộ đàm nhìn thấy là từ tiểu bằng để báo toàn bộ thiên nhạc căn cứ có tư cách liên hệ lục phàm người không nhiều từ tiểu bằng làm t i ê n đồng tổ chức đội trưởng đương nhiên là có tư cách cùng lục phàm trò chuyện lão đại bận bịu cái gì đây từ tiểu bằng thuận miệng với hỏi lục phàm bình chân như vậy ngâm mình ở nước trong đầm phía sau dựa vào một khối bóng loáng thanh thạch thích ý đáp lại nói không bận bịu cái gì ngâm em gái đây nói tới chỗ này đối diện ba nữ đồng thời trận to mắt chử ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía lục phàm lục phàm bị ba nữ ánh mắt c h ừ n g nhất thời dọa run run một cái đột nhiên cảm giác đầm nước trở nên càng thêm rất lạnh vừa nay hắn nằm ở nơi đó quá thoải mái nhất thời không quan sát dĩ nhiên đem trong lòng lời nói nói ra Hắn vội vàng vội ho một tiếng, đáp lại nói, n g h ẹ nói sai, ta ngâm hàn đ ằ m đây, ngươi rất ma hỏi ta cái này làm gì mà, có chuyện gì sao? Tư Tiểu Bằng cảm giác không hiểu ra sao, mình chính là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, dĩ nhiên ai chửi mắng một trận, đến hiện tại còn đầu g óc mơ hồ. Tư Tiểu Bằng vội vàng đáp lại nói, trung vực chiến trường có tin tức, loài người liên quân đại bại, 50 vạn đại quân bị diệt đi 49 h ơ n vạn, sống sót chạy đi chiến sĩ không đủ 5 ă ngàn người. Nghe được lời này, Lục Phàm trở nên trở nên t r ầ mặc, tuy rằng những người kia cùng mình một nửa lông tiền quan hệ đều không có, thế nhưng khi hắn nghe được như vậy nhiều người chết t h ả m thời điểm. vẫn còn có chút tâm tình nặng nề tứ đại kiếm cung đây tứ đại kiếm cung không phải xuất thế sao lục phàm lập tức hỏi bởi vì hắn đối với tứ đại kiếm cung thực lực dù sao cũng hơi hiểu rõ tứ đại cung chủ đều là cấp 6 tân nhân loại đồng thời ra tay chống đỡ trận này thi triều cũng không có vấn đề tư tiểu bằng đáp lại nói trọng điểm liền ở ngay đây tứ đại kiếm cung cung chủ ở liên thủ chu diệt cấp 6 thi hoàng thời điểm bất ngờ đụng với cấp 7 siêu cấp z o m bi hoa sơn kiếm cung cung chủ lưu chấn phong bị thương nặng bị kéo đoạn b ố tay cái khác ba vị cung chủ thấy tình thế không ổn đều chạy cấp 7 siêu cấp g i ò bi nghe được lời này, lục phàm con ngươi co r ụ t lại, không nghĩ tới, thế giới này đã xuất hiện cấp 7 zombie, này cũng thật là làm người bất ngờ à lục phàm có chút không bình tĩnh, hắn cảm thấy là thời điểm trước giờ l à m chút chuẩn bị. cúp máy truyền tin, lục phàm quay về ba nữ mở miệng nói, được rồi, đừng rót, cùng đi mở hội nghị. dứt lời, lục phàm từ trong h à n đ à m đứng dậy, sức mạnh trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, một luồng sóng nhiệt bao phủ toàn thân, theo từng trận xương m ù sản sinh, hắn quần áo đã sấy khô. ba nữ chưa hết t h ò g thèm từ trong h à n đầm đi ra, y phục cướp n h ẹ tiếp ở trên người, cho thấy các nàng này tuyệt mỹ vóc người. rất nhanh. Ba nữ từng người vận chuyển sức mạnh, đem tự thân quần áo hong khô. Lục p h à m chờ người tất cả đều uống qua cổ tuyển chi nước, thân thể đã bị Hàn Ý cải tạo quá. Hơn nữa ở trong Hàn Đàm ngâm đã lâu, bọn họ thể chất đã gần tới với hoàn mỹ. Hàn Đàm chi nước đã không có như vậy hiện ra hiệu quả. Thế nhưng ba nữ đối với đầm nước mỹ dung công hiệu dưỡng nhan thật là yêu thích. Vì lẽ đó lúc đi ra, cảm giác thấy hơi chưa hết t h n g thèm. Rất nhanh, Lục p h à m chờ người trở lại Thiên Nhạc căn cứ bộ chỉ huy, nhân viên cao tầng đã đến đông đủ, tất cả đều nhìn c h m c h m một cái cứng nhắc TV, quan sát dòm bị hành động trực tiếp. Từ khi liên quân đại bại sau khi, toàn bộ Hoa Hạ lòng người băng hoàng. Mỗi người đều cấp thiết muốn phải đạo thi triều hướng đi, chờ đợi thi triều không nên tiến công mình căn cứ. Bởi vậy, hoa hạ xuất hiện rất nhiều người mạo hiểm, bọn họ liều lĩnh bị cấp cao g i ò m bị phát hiện nguy hiểm. Ở thi triều hành động phía trước thiết trí lượng lớn quản chế ló đầu, trong bóng tối chụp trộm thi triều hướng đi. i ò m bị không có thị giác, đối với người mạo hiểm lắp đặt máy thu hình không có một chút nào phát hiện. Bởi vậy, thi triều chỗ kinh khủng hoàn toàn bại lộ ở loài người người may mắn còn sống sót trong mắt. Thông qua máy thu hình, loài người không cách nào nhận ra được dòm bị chân thực sức chiến đấu. Thế nhưng từ trên người đối phương hiện ra vô tận bạo ngược khí có thể phán đoán. những này toàn bộ đều là cấp cao d o m bị đặc biệt là có một con cấp cao z ò m b e dĩ nhiên ăn mặc chỉnh tề, âu phục dày da, xem ra v a i hùng bất phàm cấp 6 thi hoàng. có người làm ra phán đoán, liên quân bên trong may mắn thoát được một mạng chiến sĩ nhận ra, hắn chính là cấp 6 thi hoàng, d ọ m bị quốc gia thủ lĩnh, toàn bộ thi triều phát động, kẻ cầm đầu. có người nói, đầu kia cấp 7 z o ò m bị cũng nghe lệnh ý, ấy. có thể thấy được con này cấp 6 thi hoàng bất phàm đặc biệt là làm người cảm thấy khủng bố chính là, con này cấp 6 thi hoàng dĩ nhiên bảo lưu chút khen nhân loại rất c h ấ t rất nhiều hành động lẽ ra không nên xuất hiện ở dòm bị trên người, hắn nhưng biểu hiện vô cùng nhẫn nhuễn. nhuễn. Thông qua trong bóng tối bố trí quay trụ thiết bị, loài người người may mắn còn sống sót vạch trần một cái kinh thiên bí mật. Đây là một con bảo lưu loài người ký ức khủng bố thi hoàng. Chương 306, đối với dòm bị tuyên chiến, người mạo hiểm trước giờ lắp đặt quay trụ thiết bị, lúc này đưa đến vô cùng mạnh mẽ hiệu quả. Toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót cũng có thể mượn quan sát thiết bị hiểu rõ b ầ y dòm bị hướng đi ở đông đảo cấp cao dòm bị bên trong, có người may mắn còn sống sót phát hiện, trong đó một con đục lỗ cấp cao dòm bị, hành vi cử chỉ vô cùng bá dị. Nếu như đan từ bóng lưng đến xem, hắn căn bản là không giống như là một con dòm bị, mọi cử động bảo lưu loài người quen thuộc. cũng không có cái khác dòm bị cứng ngắc cảm giác làm mọi người phát hiện cấp 6 thi hoàng quỷ dị cử động sau khi toàn bộ hoa hạ chấn động theo theo sau rơi vào sâu sắc khủng hoảng may mắn tránh được một kiếp chiến sĩ nhận ra hắn chính là cấp 6 thi hoàng toàn bộ dòm bị quốc gia người thống trị thông qua quay chụp thiết bị có thể kết luận hắn còn bảo lưu loài người ký ức đương nhiên tất cả những thứ này đều là mọi người suy đoán nếu như đúng là như vậy chuyện này quả là quá khủng bố nếu cấp 6 thi hoàng bảo lưu loài người ký ức vậy chúng ta có thể hay không mời đối phương ngồi xuống nói một chút từ đây sau này d ọ m bị cùng nhân loại sống chung hòa bình có người phát ra tiếng đưa ra một cái ngây thơ mà buồn cười vấn đề. Do bị bản năng chính là ăn thịt người, mỗi thời mỗi khắc đều ở bạo phát ăn uống dục vọng, loài người muốn cùng chi sống chung hòa bình, quả thực chính là nói chuyện viễn vông. Nếu hòa đàm không thể, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu, nhưng là bầy g i n m bị cường đại như thế, ai có thể cùng với ngang hàng đây? ở toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót lòng người bảng hoàng thời điểm, thi triều vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, một đường hướng bắc. Thiên Nhạc căn cứ bộ chỉ huy, mọi người quan sát một quãng thời gian trực tiếp sau khi, tất cả đều trở nên trầm mặc, xem thi triều hành động quy tích, sớm muộn đều sẽ đến Thiên Nhạc căn cứ mọi người sao vậy xem. Lục p h ạ m mở miệng hỏi rõ mọi người ý kiến. Nghe được Lục Phàm câu hỏi, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía Lâm Hiểu Hiểu. Vào lúc này, người bình thường không dám nói lung tung, chỉ có Bộ Tham n h ư u Bộ trưởng có quyền lên tiếng nhất. Lâm Hiểu Hiểu mỹ lệ trong t r o n g mắt l ó n g l á n h trí tuệ ánh sáng, mở miệng nói: Con này cấp 6 giòm bị ta đã từng cùng chi tiếp xúc qua, lúc đó ta liền cảm thấy đối phương một loạt cử động có chút dị thường, hiện tại mới tỉnh n ộ lại. Nguyên lai hắn là một con bảo tồn loài người ký ức giòm bị. Mọi người rơi vào trầm tư, đối với việc này cảm thấy khó mà tin nổi. Trên thực tế, chuyện này cũng rất dễ hiểu, có giòm bị đang phát sinh thi biến trước. đồng thời mở ra năng lực cường hóa, bởi vậy đã biến thành có năng lực đặc thù z i m b e Nếu chuyện như vậy đều có thể phát sinh, như vậy z o m b e có thể bảo tồn loài người ký ức cũng sẽ không toán ngạc nhiên. Dù sao toàn cầu nhân khẩu gần trăm ức, 80% n h â n khẩu biến thành z i m b e luôn có như vậy một phần sẽ phát sinh dị biến. Hiện tại việc cấp bách là làm sao tiêu diệt đối phương. Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục nói, z o ò m b e chủng tộc này khá là đặc thù, bọn họ có thể thông qua nuốt loài người huyết n ụ c đến thu được tiến hóa lực lượng, đặc biệt là loài người trái tim, đối với bọn họ xúc tiến càng to lớn hơn. Lần này thi triệu không giống dị vãng. ở ủ n g có c h í khôn cấp 6 thi Hoàng dẫn dắt đi, toàn bộ Dòm Bi Đại quân vững vàng, không ngừng công thành đoạt đất, nuốt lượng lớn nhân loại, dọc theo đường đi đều ở tiến hóa. Có thể nói như vậy, này chi Dòm Bi Đại quân thông qua không ngừng nuốt loài người hết đ ụ có c thể không ngừng mà tiến hóa, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt đối phương, kéo càng lâu, đối với loài người trận d o a n h càng bất lợi. Lâm Hiểu Hiểu một hơi nói rồi rất nhiều, mọi người nghe xong sau khi tất cả đều kinh hãi không thôi, ai cũng không n g h tới, chỉ là nhìn một đoạn trực tiếp video mà t ô i liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Mọi người trong lòng kinh Lâm Hiểu Hiểu trí tuệ đồng thời. cũng đang làm người loại tương lai cảm thấy lo lắng, chí ít hiện nay đến xem, không có cái nào một nhà căn cứ có thể ngăn trở trận này thi chiều công kích đặc biệt là trước đó hơn 5 vạn đầu giòm bì nuốt gần 50 vạn tên chiến sĩ loài người, m u ô i đầu giòm bì đều thu được lượng lớn tiến hóa lực lượng, đều ở gia tốc lên cấp. hiện tại bầy giòm bì trưởng thành đến cái gì trình độ, ai cũng không biết được. hoa hạ cái khác người may mắn còn sống sót cũng hiểu do đến việc này, bọn họ tất cả đều mắng to những tia chết thảm chiến sĩ, không chỉ có không giúp đỡ cái gì b ậ n dịu, chết rồi sau khi ngược lại trợ trụ vi ngược, e sợ những tia chết thảm chiến sĩ ở dưới cựu tuyển cũng không cách nào nhắm mắt. khung hoàng ở toàn bộ hoa hạ lan tràn hiện tại bầy i ọ m b ị đã mạnh mẽ khủng khiếp nếu là lần thứ hai phát sinh tiến hóa loài người đều sẽ càng thêm tuyệt vọng thiên nhạc căn cứ trong bộ chỉ huy lục phàm thỏa mãn quay về lâm hiểu hiểu gật gật đầu đối phương phân tích vô cùng đúng chỗ đặc biệt là cầm i ọ m b h uy hiếp tiềm ẩn nói ra tương đương với cho mọi người vang lên cảnh báo lục phàm hai con mắt ngưng lại trên người dập dần ra một luồng người b ề trên khí tức quay về mọi người ngự khí uy nghiêm nói rằng chư vị tình huống đã hết sức rõ ràng ai có cái gì tốt kiến nghị nghe được lục phàm câu hỏi mọi người biết không có thể tiếp tục t r ầ m mặt xuống là thời điểm phát biểu quan điểm của chính mình. Sát thần chiến đội đội trưởng Hoắc c á Đinh cái thứ nhất mở miệng nói, lão đại, lần này thi chiều mạnh mẽ quá đáng, đặc biệt là còn ra phát hiện cấp 7 z o m bi, e chúng ta không thích hợp l i ề u tạm thời trước tiên tránh né một chút đi. Lục p h ạ m nhìn Hoắc c á Đinh cười không nói, cũng không có phát biểu bất kỳ quan điểm, mà là nhìn phía những người khác, hỏi, những người khác có cái gì quan điểm? Thiên Mang chiến đội đội trưởng Lan Quân l ạ n h dên một tiếng, nói, sợ cái gì, trực tiếp mở làm là được rồi, nếu như các ngươi sợ, vậy liền đem đầu kia cấp 7 z o giòm bi giao cho ta. Mọi người nghe được Lan Quân lời nói tất cả đều khí tức n ư n g lại. tiếp theo lộ ra tỏ rõ vẻ cười khổ cô nãi nãi ngươi là h n thân cường hóa người đánh bất quá đối phương trực tiếp ẩ n thân chạy liền xong việc chúng ta cũng không có như vậy nghịch thiên bản lĩnh đánh không lại chính là chết à đây là chúng lòng của người ta thanh âm tuy rằng không có ai mở miệng kể ra thế nhưng phần lớn người đều ở thầm n h ủ trong lòng lục p h a m nhìn lan quân cười khẽ gật gật đầu thầm nói theo thực lực tăng trưởng lan quân em gái là càng ngày càng bạo lực thậm chí ngay cả cấp b ả giòn b đều không sợ nhưng vào lúc này lục gia quân thống lĩnh diệp y n đột nhiên mở miệng nói ta đồng ý lan quân chủ trương nếu như lần này không thể đánh lùi thì c h i ề u Loại người tình cảnh đem rơi vào nguy cơ. Những người khác nghe mấy người đối thoại, tất cả đều sững sờ sững sờ, ở biết rõ b ầ y dọn bị không thể chiến thắng thời điểm, vẫn còn có người dám chủ trương xuất kích, lẽ nào trung vực khu vực chết thảm 50 vạn liên quân không phải ví dụ tốt nhất sao? Khẩn đó lấy, bộ chỉ huy bắt đầu trở nên n á o nhiệt, các đại bộ phận cửa nhân viên cao tầng dồn dập nhảy ra phản đối, cho rằng không thể xuất chiến, thiên nhạc căn cứ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ phát triển đủ mạnh lại đi cùng b ầ y dọn bị q u y chiến. Sắt thần chiến đội bên trong cũng nổi lên tranh chấp, hoa cá đinh không đồng ý xuất chiến, nhưng là sắt thần chiến đội thành viên khác dồn dập xin mời chiến, căn bản không sợ b ầ y dọn bị đáng sợ. toàn bộ bộ chỉ huy sôi sùng sục, mọi người tranh k h í thế ngất trời, mỗi người đều có đạo lý của chính mình, phòng thủ phái cùng chủ chiến phái tranh không thể tách rời ra. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm đột nhiên mở miệng, huyên náo động đến bộ chỉ huy lập tức yên tĩnh lại chuẩn bị xuất binh tiêu diệt zombie. Các bộ ngành lập tức chuẩn bị đối với zombie tuyên chiến. Lục Phàm một câu nói kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mọi người còn ở tranh chấp không n g t thời điểm, Lục Phàm liền như thế hung hăng làm ra quyết định. Chương 307 l ụ c Phàm điểm binh. Làm Lục Phàm làm ra đối với zombie tuyên chiến quyết định sau khi, rất nhiều người trong lòng lo lắng, càng nhiều người nhưng là nội tâm mừng như điên. mánh liệt chiến ý tràn ngập tại bọn họ nội tâm. Lục gia quân chiến sĩ là nhất dung m a n h h i ệ t chiến, gần nhất vẫn bận huấn luyện, mỗi người sức chiến đấu đều có tăng lên cực lớn, cần một hồi ác chiến đến biểu đạt nội tâm của nhật. mà này quân khủng bố dòm bị chính là lục gia quân mục tiêu tốt nhất. Thi triều tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lục gia quân đồng dạng không yếu, mỗi một tên lục gia quân chiến sĩ nội tâm đều có mình ngạo khí. không cho phép kẻ khác khinh n h ư n đối phương có thực lực khủng bố cấp 7 siêu cấp zombie lục gia quân đồng dạng có sức chiến đấu ngập trời liên n h i đối phương thi hoàng đã đạt đến cấp 6, lục gia quân thủ lĩnh lục phạm đồng dạng là cấp 6 tiến hóa giả đối phương có lượng lớn cấp 5 thi vương lục gia quân đồng dạng có lượng lớn cấp 5 cường giả s o g phương mũi nhọn đấu với dao sắc thực lực không phân cao thấp chính là không thể v ư n g tha dũng sĩ thắng lục gia quân vẫn dường như tuyệt thế lợi nhận chưa bao giờ lùi bước quá nhìn chu vi nhiệt huyết sôi trào thiếu niên lang h a á đinh trong lòng trăm mối cảm xúc n a n g trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói chút cái gì tốt cùng chiến ý ngập trời người trẻ tuổi soa ra Hoá Cá Đinh có chút xấu hổ ngượng ngùng, đến lúc này, hắn r ố t cuộc biết mình thiếu hụt cái gì. Cho tới nay, Hoá Cá Đinh tự nhận là là vấn đề tuổi tác ngăn cản hắn tiến hóa con đường. Trên thực tế, chân chính ngăn cản hắn đi tới chính là thiếu hụt một viên cường giả chi tâm. À, bất luận gặp phải cái gì khó khăn, đầu tiên cũng phải có một cái kiên định niềm tin. Đồng thời vì cái này niềm tin mà phấn đấu, ngoan cường phấn đấu, vĩnh viễn không bao giờ n g ô n bại. Hoá Cá Đinh trong lòng thất vọng mất mát, ánh mắt thất lạc nhìn phía lục phàm, mở miệng nói: Lão đại, ta không thích hợp tiếp tục làm sát thần chiến đội đội trưởng, mời ngài một lần nữa lựa chọn một tên đội trưởng. nghe được Hoắc Cá Đinh lời nói, nguyên bản hưng phấn cực kỳ mọi người đồng thời yên tĩnh lại, ánh mắt kinh dị nhìn phía Hoắc Cá Đinh. s á t Thần Chiến đội thành viên càng là trong lòng lo lắng, đang yên đang lành, đội trưởng đây là đang nói cái gì mê sảng? Bọn họ là một đám nhiệt huyết thiếu niên, căn bản không biết Hoắc Cá Đinh nội tâm ý nghĩ. Lúc này tất cả đều ánh mắt cấp thiết nhìn phía Hoắc Cá Đinh, muốn hỏi một chút đối phương đến t ổ n cùng sao vậy? Mọi người đều là cùng nhau chiến đấu huynh đệ, Hoắc Cá Đinh tuổi khá lớn, hắn không chỉ có là s á t Thần Chiến đội đội trưởng, càng là s á t Thần Chiến đội trưởng m ố i mọi người vào sinh ra tử như thế lâu dài, đã sớm ký kết thâm hậu cảm tình. Lục p h n một mặt hiền lành nhìn Hoắc c Đinh. nhẹ giọng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ chút cái gì, bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, toàn bộ lục gia quân chỉ có ngươi thích hợp nhất làm sát thần chiến đội đội trưởng. nghe được lời này, hoa cá đinh tâm thần hơi ngưng lại, trong ánh mắt hiện ra lượng lớn nghi hoặc. lục p h a m mỉm cười nở nụ cười, nói, sát thần chiến đội vẫn anh dũng có đi không có về, sức chiến đấu ở toàn bộ lục gia trong quân đứng hàng đầu, đây là rõ như ban ngày sự tình. bất quá, sát thần chiến đội nhưng là có một cái nhược điểm chí mạng. nói tới chỗ này, lục p h o m ngữ khí một trận, nhất thời làm tất cả mọi người hô hấp căng thẳng sát thần chiến đội có nhược điểm chí mạng. mỗi người đều ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. không biết sát thần chiến đội nhược điểm là cái gì. Lục Phàm ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, nửa khí trở nên bắt đầu ác liệt, nói, sát thần chiến đội chỉ biết là một mực vọt tới trước, nhưng là q u y n Hậu p h ư ơ n g có bao nhiêu lần sát thần chiến đội một mình thâm nhập, nếu không phải là có hoắc cá đinh cái này phái bảo thủ, các ngươi xác định còn có thể sống đến hiện tại. Nghe được Lục Phàm lời nói, tất cả mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, đặc biệt là sát thần chiến đội thành viên, càng là kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người đúng đấy, mỗi lần cùng d ọ m bị tắt chiến. Sắt Thần Chiến đội mỗi người như đồng phong sắt bén lợi nhận, xen vào bầy giòm b e ở trung tâm nhất. Nếu không phải là có đội trưởng để lên, bọn họ rất khả năng càng sâu sắc thêm hơn nhập, một ngày nào đó sẽ rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Có Hoắc Cá Đinh cái này phái bảo thủ làm đội trưởng, Sắt Thần Chiến đội này một t h a i hại liền có thể rất tốt tránh khỏi, có thể vẫn tồn tại hạ đi. Hoắc Cá Đinh nghe được Lục Phàm lời nói, cả người kích động lệ nóng doanh trọng, hắn lần thứ nhất biết mình dĩ nhiên đủ có như thế lớn giá trị. Lục Phàm cầm lời nói nói tới chỗ này, tương đương với mở ra Hoắc Cá Đinh c mắc, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho đối phương chậm rãi đi thay đổi. Lục Phàm quay đầu nhìn về Lang Sách, đột nhiên hỏi: Lang Sách, s ă n Bắn Ma Đoàn phát triển thế nào? l ă n g Sách không nghĩ tới l a o Đại lại đột nhiên hỏi mình, nhất thời trong lòng nhảy một cái, vội vàng đáp lại nói: s ă n Bắn Ma Đoàn phát triển mấy liệt, bây giờ đã nắm giữ 10 cái chiến đoàn, trận chiến đầu tiên đoàn thành viên đã toàn bộ đều là cấp 4 cường giả. Nghe được l ă n g Sách trả lời, Lục Phàm thỏa mãn gật gật đầu, liệt ma chiến đoàn phát triển tốc độ còn có thể, đặc biệt là trận chiến đầu tiên đoàn, cho toàn bộ s ă n Bắn Ma Đoàn mở ra một cái tốt đầu lần hành động này, cầm s ă n Bắn Ma Đoàn trận chiến đầu tiên đoàn mang tới, bọn họ tổng hợp năng lực tác chiến rất mạnh, đối kháng b y g i ọ b ị có tác dụng lớn. Lục Phàm mở miệng. nhất thời làm lang sách mừng rỡ trong lòng như vậy xem ra s ă n bắn ma đoàn rốt c ụ c muốn ở trước mặt người đ ờ i chán tỏa sáng khẩn đó lấy lục p h o m bắt đầu điểm tướng sát thần chiến đội hoa cá đinh lang sách hoàng vinh thắng dư lãnh huy diệp đại long trần tam bản đ à m quang minh trần gia thông n g u y ệ t tâm nghi lam vũ mà tham chiến thiên mang chiến đội l a n quân p h i ề n động sở hùng lâm thiên d ậ t nguyễn trần thanh tham chiến lục gia quân diệp y hiển h i ê n trương tiêm linh tư đ ộ lượng hướng h ị lâm u y lâm liên tham chiến liệt ma chiến đoàn trịnh thanh nghiệp vương khải lục la lệ nạ chưa xảy ra tham chiến Bộ Tham h i u Lâm Hiểu Hiệu phụ trách chấn thủ Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ, Thiên Đồng tổ chức, Tư Tiểu Bằng lập tức liên hệ Đại Lâm căn cứ cùng Tây Xuyên căn cứ, yêu cầu d i ệ t thế chiến đội cùng phi ứng chiến đội đồng thời hành động đến thẳng Dòm Bị quốc gia đại bản doanh, d i ệ t bọn họ xào huyệt. Sau cần bộ, Trần Đại Bằng cùng Nhâm Hồng quân làm tốt tài nguyên điều phối, cầm khoa nghiên bộ mới nhất thành quả nghiên cứu lấy ra, vì là mỗi một tên xuất chiến người trương mới trang bị. Lục Phan một hơi nói rồi rất nhiều, mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là những kia bị điểm đến tên chiến sĩ, mỗi người đều chiến ý dâng trào, cảm xúc dâng trào. mọi người không thể không b ộ i phục, lão đại trí nhớ thực sự là quá tốt rồi. hắn dĩ nhiên biết rõ mỗi một tên cấp cao tân nhân loại tên, vào lúc này bị điểm đến tên đại biểu trí cao vô thượng minh quang. thông qua lục phàm sắp xếp, mọi người biết lần hành động này không hề tầm thường, hắn không chỉ có muốn tiêu diệt này chi cấp cao giòm bị đại quân, hơn nữa còn muốn tiêu diệt giòm bị quốc gia s a o huyệt. lục phàm trong tròng mắt hết sạch bùng lên, cả người tỏa ra khí vương giả, ngựa khí ngạo nhiên nói rằng, lần này chúng ta lục gia quân cường giả cùng xuất hiện, cần phải tiêu diệt hết thể giòm bị. từ đây sau này. do bị quốc gia đem từ phía trên thế giới này triệt để xóa đi, loài người mới là tận thế bên trong cuối cùng vương giả. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ ở lục phàm quanh thân ầm ầm bão phát, sự tự tin mạnh mẽ cả hóa ở đây mỗi người. Các chiến sĩ nhiệt huyết sôi s à o một hồi vang rội cổ kim khoáng thế cuộc chiến tức sắp mở ra. Chương 308 cả thế gian kinh sợ. Theo lục phàm một loạt mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ t i ê n nhạc căn cứ dường như một tòa thật to cỗ máy chiến tranh, bắt đầu là m vận chuyển lên đầu tiên. Khoa nghiên bộ thông qua nâu đỏ giòm b ị h à i cốt bên trong lấy ra đặc thù kim loại chế ra lượng lớn kiểu mới vũ khí lạnh, loại binh khí này không chỉ có lực công kích cực cường. hơn nữa có thể tiến hóa là mỗi một tên tiến hóa giả tha thiết ước mơ bả o bối. khẩn đó lấy khoa nghiên bộ lại đẩy ra 10 chiếc tiểu mới máy bay loại này máy bay lợi dụng siêu từ trường kỹ thuật có thể đối kháng sức hút của trái đất ủ g có tốc độ cực nhanh cuối cùng khoa nghiên bộ lại lấy ra lượng lớn siêu cô động tiến hóa tè loại này tiến hóa liều lượng tăng thêm thái sơn cổ t u y ể n trí nước tân nhân loại ăn vào sau khi không chỉ có thể gia tốc tiến hóa còn có thể tăng cường đột phá bình cảnh tỷ lệ làm hết thảy tất cả đều chuẩn bị kỹ càng thời điểm lục phàm dẫn dắt mọi người xuất phát bao quát lục phàm cùng liên nhi ở bên trong dòng d i m ư ơ người dồn dập bước lên máy bay. Chủ động nên chiến cấp cao bảy dòm b ị ở lục phàm thụ ý bên dưới, thiên nhạc căn cứ không có ẩn dấu tin tức này, trực tiếp đối ngoại tuyên bố, muốn cùng g i ò m b ị quyết chiến, làm tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ hoa hạ sôi trào, cả thế gian k h i ế p sợ. Mọi người chờ đợi đã lâu thiên nhạc căn cứ, rốt cục có động tĩnh rồi, lục phàm tự mình xuất linh thiên nhạc căn cứ c h í cường giả cưới tiểu mới máy bay, hướng về b ầ y g i ò m b ị vị trí cực tốc bay đi. Thiên nhạc căn cứ đã phát ra tiếng, chính thức đối với dòm bì quốc gia tuyên chiến, vì là nhân loại bị chết người may mắn còn sống sót cùng n ă vạn đại quân bảo thủ, lục phàm càng là hung hăng mở miệng. thể muốn tiêu diệt bảy z o m b i e bắt khai vân vũ thấy thanh thiên. thời khắc này, mỗi một tiên hoa hạ người may mắn còn sống sót đều kích động lệ nóng doanh trọng. từng có lúc, bọn họ vẫn ở trong ác ngợp vừa qua, mỗi lần nghĩ đến z o m b i e chỗ kinh khủng, đều sẽ ở trong mơ t ứ c t ỉ n h mà hiện tại, rốt cục có người dám đứng ra trực diện bảy z o m b i e khiến nhân loại mang đến sống tiếp hy vọng lục phàm thủ lĩnh uy vũ t h ô bạo, nhất định phải đánh nổ đầu kia cấp bảy g i m b i e đầu. lục phàm lão đại nhanh lên một chút ra tay, diệt đầu kia cấp 6 thi hoàng. ta liền biết lục gia quân sẽ không đứng nhìn b ằ n quan, lục phàm thủ lĩnh nhất định có thể lại sang kỳ tích, tiêu diệt hết thảy g i m bì. toàn bộ hoa hạ x ô i chào khắp trốn tất cả mọi người đều ở tán thưởng lục gia quân thương hải gian dừa mới lộ anh hùng bản sắc ở cái này bấp b ê n thời khắc hết t h ệ căn cứ tất cả đều im lặng không lên tiếng liền ngay cả mới vừa vừa xuất thế tứ đại kiếm cung đều lui chỉ có lục gia quân dám vượt khó tiến lên trực diện kêu chiến loại này tinh thần cổ vũ hoa hạ mỗi một tên người may mắn còn sống sót nhưng mà cũng có người không coi trọng lục gia quân hơn 80 nhà căn cứ 50 ư vạn đại quân đều thất bại lục gia quân điều động không tới 30 người đã nghĩ ngợi t i n quả thực chính là nói chuyện v i n vông thiên kinh căn cứ hết t h ả nhân viên cao tầng tụ hội hội nghị các cộng đồng thương thảo việc này. làm Hồ Phong biết được tin tức này sau khi thất vọng lắc lắc đầu Lục Phạm vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính nếu như hắn phái ra 10 vạn lục gia quân nói không chắc còn có thể cùng thi triều chống lại một hai chỉ là không tới 30 người đi tới cũng chỉ có thể là chịu chết Nam Đô căn cứ Tả Khưu Phi Long cầm trong tay một phần báo cáo ánh mắt vô thần vọng hướng phương Bắc Lục Phạm vẫn là khôn khéo à điều động như thế c h o người đến thời điểm nếu là đánh không lại chạy trốn đúng là thuận tiện không ít Tả Khưu Phi Long trong miệng nhỉ non đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ của quái nhẹ giọng nói rằng Lục Phạm tiểu tử này vẫn là trước sau như một hung hăng dĩ nhiên đánh ra thể diệt d ọ bỉ khẩu hiệu. ta nhìn hắn đến cuối cùng thời điểm nên sao vậy kết cuộc? Khoảng cách trung vực căn cứ tây bắc bộ hơn 300 km một tòa thổ sơn bên trên, phủ văn tân chính đang chỉ huy trung vực đại quân khai hoang đốn t u ổ i ở tòa này thổ sơn bên trên một lần nữa thành lập căn cứ. lượng lớn người may mắn còn sống sót đồng thời đ ạ o thủ, xây dựng công sự phòng ngự, chống đỡ giải rác dọn bị cùng quần thú tập kích. nhưng vào lúc này, một t ê n thiếu niên vội vội vàng vàng tìm tới phủ văn tân, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, thiên nhạc căn cứ có tin tức, lục phàm tự mình ra tay, dẫn dắt hơn 20 tên lục gia quân cấp cao chiến sĩ, chính đang chạy tới thi triều vị trí. nghe được lời này, Phủ Văn t â n sắc mặt cứng đờ, có chút khó có thể tin Thiên Nhạc căn cứ không phải nói thi triều không thể địch lại được sao? Vì sao Lục Phạm còn muốn chủ động xuất kích? Phủ Văn t â n trong lòng nghi hoặc, trong miệng tự lẩm bẩm đối diện thiếu niên còn tưởng rằng thủ lĩnh ở tuân hỏi mình, lúc này đáp lại nói, không biết, có thể là Lục Phạm thủ lĩnh không d a d ọ m bị làm ác, đặt mình vào nguy hiểm, là nhân loại tiêu trừ m ầ m hoạn. Phủ Văn t â n bị thiếu niên mà nói khí vui vẻ, đối với Lục Phạm tính cách, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, nếu như không có chỗ tốt, Lục Phạm khẳng định là sẽ không xuất thủ. Nhưng là. Phủ Văn t â n Tư trước muốn sau cũng không tìm tới chuyện này có thể được cái gì chỗ tốt, đến cuối cùng cũng là đầu g ó c mơ hồ có thể. Lục Phàm đúng là quá độ thiệt tâm, muốn vác cứu nhân loại với nguy nan đi. Phủ Văn t â n tự lầm bầm, sau khi không còn quan tâm việc này, chuyên tâm phát triển mình trụ sở mới. Cùng lúc đó, Hoa Sơn Kiếm Cung bên trong, tứ l ạ i kiếm cung cung chủ tụ hội một đường, chính đang thương nghị việc này. Từ khi Lưu Trấn Phong trọng thương trở về sau này, mặt khác tam đại kiếm cung cung chủ dồn dập trước tới thăm, từng người mang đến lượng lớn quý b á o thuốc bổ, tặng cùng Lưu Trấn Phong dưỡng thương tác dụng. Nguyên bản Lưu Chấn Phong còn có đầy bụng á n niệm, thế nhưng khi hắn nhìn thấy ba vị cung chủ mang theo thành ý mà đến thời điểm, trong lòng á n niệm cũng là biến mất rồi hơn nữa. Hành Sơn cung chủ Cơ Thành Văn mở miệng nói, Lục Phàm sức chiến đấu cùng bọn ta s ắ p xỉ, lúc này dẫn dắt hơn 20 người liền muốn diệt hết bảy z o m bi, e quả thực là mơ hão. Hành Sơn cung chủ khâu danh thần biểu thị tán thành, mở miệng nói, Lục Phàm ngông c ù n g không phải một ngày hai ngày, lần này chúng ta tứ đại kiếm cung ngã xuống cái ngã, Lục gia quân cũng phải theo ăn cái thiệt lớn mới được. Tung Sơn kiếm cung tiêu thạch sắc mặt khó coi đến cực điểm, n ử khí nặng n ề mở miệng nói, đối với Lục gia quân chết sống, ta căn bản không thèm để ý. chỉ bất quá bọn họ nếu là chết trận, bảy z o m b e nuốt máu thịt của bọn họ sau khi nói không chắc sẽ hoàn thành siêu cấp tiến hóa. nghe được tiêu thạch lời nói, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. chuyện này chính là bọn họ lo lắng. z o b e có thể thông qua nuốt loài người huyết n ụ c ra tốt tiến hóa, càng là cấp cao tân nhân loại huyết n ụ c đối với g i m b e tới nói càng là đại bổ. lục p h ạ m là cấp 6 tân nhân loại, còn lại hơn 20 người đều là cấp 4 cùng cấp 5 cường giả. nếu như bị cấp 6 thi hoàng nuốt, đối phương rất có thể sẽ tiến hóa đến cấp 7 hiện tại bảy giòm bì bên trong đã có một con cấp 7 giòm bì, nếu là thi hoàng cũng tiến hóa đến cấp 7 Như vậy loài người nhưng là thật sự song lục phàm tiểu nhi thật quá ngu xuẩn, mình chịu chết không quan trọng lắm, còn muốn làm hại toàn bộ loài người đều bị liên lụy, kiến càng l a y cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Nếu như loài người diệt vong, lục phàm chính là tội nhân tiên cổ. tứ đại cung chủ nói lời ác độc đối với lục phàm mắng to không thôi. Nhưng mà trước đây không lâu, có người vừa vặn vì là bảy d ọ m bị đưa lên 500.000 n g ư ờ i mạo điện bữa thì lớn, nhưng là không có ai đ ề cập. Trương 309, c ấ p 7 ả y dọa bị ra tay. Ngay khi lục phàm dẫn dắt lục gia quân xuất chiến đồng thời. Cách xa ở Hoa Hạ Tây Nam Bộ Đại Lâm căn cứ cùng Tây xuyên căn cứ đồng thời chuyển động Đại Lâm căn cứ Liêu Phong nhận được tin tức sau khi lập tức tổ chức diệt thế chiến đội tập hợp tỏ rõ vẻ đều là vẻ hưng phấn đồng thời lớn Lâm quân coi giữ cũng đang nhanh chóng tập kết n g a n ngắn mười mấy phút liền xuất hiện một nhánh vượt quá hai vạn người đội ngũ trải qua này một q o ã n g thời gian phát triển Đại Lâm căn cứ thực lực tăng vọt ở lượng lớn tinh thể năng lượng cung cấp dưới đông đảo người may mắn còn sống sót thức tỉnh 2 0 i mươi n g n quân coi giữ toàn bộ đều là tân nhân loại sức chiến đấu tăng nhanh như gió quan trọng nhất đó là hiện tại diệt thế chiến đội đã hoàn toàn lộ sắc đội trưởng Liêu Phong đã là cấp 5 tiến hóa giả. cấp 4 tân nhân loại vượt quá 10 tên, còn lại người toàn bộ đều là cấp 3 cường giả đây là một luồng sức mạnh kinh khủng. Bây giờ nghe theo lục phạm hiệu triệu, bắt đầu hướng về giỏm b ị quốc gia xuất phát. Cùng lúc đó, tây xuyên căn cứ trình diễn tương đồng một màn, ở đồng dương điều khiển bên dưới, phi ư n g chiến đội đã tập kết xong xuôi, càng có 15 vạn tây xuyên đại quân cùng nhau điều động, mục tiêu nhắm thẳng vào giỏm b ị quốc gia. Tuy rằng phi ư n g chiến đội tổng thể thực lực không sánh được diện thế chiến đội, thế nhưng tây xuyên đại quân thực lực muốn xa v xa lớn lâm quân coi giữ, trọng yếu hơn chính là, tây xuyên căn cứ đã nắm giữ chính thức chiến đấu cơ tạo đội hình. từ khi đoạt được Tây Xuyên quân khu sau khi ở Lục Phàm an bài xuống đ ồ n g Dương tiếp thu Tây Xuyên quân khu mỗi ngày đều đang đối chiến đấu máy móc tạo đội hình tiến hành huấn luyện vào giờ phút này 500 g i á chiến đấu cơ đồng thời lên không muốn trước ở hai nhánh đại quân đến trước đối với dọa b ị quốc gia tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt toanh tạc Lục gia quân vừa ra Bát Phương sớm d ậ y Đại Lâm căn cứ cùng Tây Xuyên căn cứ hành động không hề có chút che giấu nào khiến cho toàn bộ Hoa Hạ người may mắn còn sống sót vì thế mà khiếp sợ xem ra Lục Phàm tuyên bố muốn tiêu diệt đi bảy ọ a b bị cũng không phải là nói một chút mà thôi hắn là muốn quyết tâm càng nhưng đã bắt đầu đối với bảy ò ọ n b ị xào huy động thủ đồng thời mọi người cũng trong lòng k i n h lục phàm năng lượng một câu nói mà thôi lại có thể điều động như thế nhiều cường giả quả thực khủng bố lục phàm chờ người cưỡi kiểu mới nhất máy bay chỉ dùng ngắn ngắn 10 phút liền chạy tới trung v ự c khu vực trực tiếp cùng i ọ n b ị lửa người mạo hiểm trước giờ sắp xếp cẩn thận máy thu hình ghi chép xuống này chấn động khiến người sợ hai t h ờ i k h ắ c chỉ thấy 10 chiếc máy bay s ẹ t qua hư không mà đến lực công kích mạnh mẽ cao uy từ quang pháo không ngừng h ụ t lên ngọn lửa toàn bộ khắp nơi nổ tung liên tục lượng lớn cấp 3 a dọn b bị, bị trực tiếp đánh gục từ quang pháo uy lực mạnh mẽ có thể đánh giết cấp b n b tính mạng chỉ có điều cấp 4 g i dòm bị hành động tốc độ quá nhanh, bình thường rất khó bắn trúng. vì lẽ đó, cấp 3 g i ò m bị thành tốt nhất bia ngắm, bọn họ hành động tốc độ không đủ để tách ra từ quan g pháo công kích, lúc này bị lượng lớn đánh gục, toàn bộ trên mặt đất bị đen thui dòm bị huyết dịch rội rửa, nồng nặc khí tức hôi thối ngập trời mà lên được. toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót đều ở mượn những kia máy thu hình quan sát tình hình trận chiến, làm bọn họ phát hiện lượng lớn i ò m bị bị đánh gục thời điểm, mỗi người đều kinh động lệ nóng r o n g trọng, tâm tình thật lâu không thể bình phục lục r a quân loại này tiểu mũi máy bay thật là lợi hại, giết chết cấp 3 a d m bị dường như làm thịt chó. Loại này có thể phóng ra từ quang pháo quá bá đạo. Vừa nãy ta thấy, có đầu cấp 4 giòm bỉ né tránh không kịp, bị tại chỗ đánh ngủ. Lục gia quân chính là Lục gia quân, mới vừa ra tay liền thu được như chiến tích này, bọn họ hay là thật có thể thắng. Trực tiếp chính thức trên bình đài, gần trăm vạn người may mắn còn sống sót dồn dập n h ắ n lại, ở biểu đạt mình khiếp sợ đồng thời cũng đang vì Lục gia quân hứng cố lên tiếp sức, toàn bộ mạng lưới một mảnh nóng nảy, có tích cực c ủ a vũ, đương nhiên cũng sẽ có tiêu cực ngôn luận Lục gia quân loại này kiểu mới máy bay chỉ đối với cấp 3 g i m bỉ lưu hiệu, cấp 4 giòm bỉ rất ít có thể giết chết, cấp n m giòm b càng là một con đều không có đánh úp. Không sai. Lần này thi chiều to lớn nhất uy hiếp là cấp 5 thi vương cùng cấp 6 thi hoàng, có người nói còn có một con tăng thêm sự kinh khủng cấp 7 siêu cấp zombie, chỉ cần những này cấp cao zombie v ẫ n còn, lục gia quân liền không thể thắng lợi. Đúng đấy, xét đến cùng, cấp cao zombie mới là loài người to lớn nhất uy hiếp, coi như hết t h ể cấp thấp zombie đều chết rồi, chỉ cần những này cấp cao zombie còn sống sót, loài người vẫn như cũ sẽ là cái kết quả diệt vong. Trên internet các loại ngôn luận khen chê bất nhất, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là đối với vận mạng loài người lo lắng. Hiện tại, cái này sống còn đại sự liền giao cho lục gia quân trên tay. phía trên chiến trường, 50.000 đầu giòm b ị cùng tiêu lên dĩ đ ạ o 10 chiếc tiểu m i máy bay luân phiên o á n h t ạ lượng lớn cấp 3 a g i m b ị mất mạng. thế nhưng muốn muốn tiêu diệt cấp 4 trở lên d i m b ị liền có vẻ tương đối khó khăn. thế nhưng đối với điểm này, lục phàm không có chút nào gấp, bọn họ nắm giữ chế không ưu thế, bảy d i m b ị chỉ có thể bị động chịu đòn. luân phiên bắn phá bên dưới, vẫn còn có chút cấp 4 ố n g i m b ị không cách nào đúng lúc né tránh, bị tử quang pháo trong nháy mắt đánh giết đối với loại này tử quang pháo lực sát thương, lục p h m rất hài lòng. mặc dù không cách nào đối với cấp n m g i ò b tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng có thể giết chết cấp 4 giòm bỉ đã vô cùng ị c h t i n rồi. phải biết, toàn bộ bầy z i m b e số lượng nhiều nhất chính là cấp 3 cùng cấp 4 z o m b e chỉ cần cầm này một phần g i m b e dọn dẹp sạch sẽ, sẽ, còn lại cấp 5 thi vương cũng không có nhiều thiếu. Bầy z o ò m b e bên trong, một con quần áo hô phục giải ra khủng bố giòm b e gào thét liên tục, cảm nhận được lượng lớn giòm b e bị giết hết, con này z o ò m b e không ngừng phát sinh p h ẫ n n ộ gào thét. hắn là trương tam phong, bảo tồn loại người ký ức cấp 6 thi hoàng. trương tam phong này một đường vứt vàng. có thể nói là một bước một cái vết chân, đem ven đường chỗ đi qua tất cả nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ hết thảy tiêu diệt ở n ố t lượng lớn nhân loại huyết đục sau khi bảy dòm bị thực lực có trời đất xoay vần tăng trưởng, bây giờ tiến hóa đến cấp 5 thi vương cảnh giới zombie có tới hơn 200 đầu, mà trương tam phong mình cũng đã đạt đến cấp 6 thi hoàng đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra cuối cùng một bước trở thành khủng bố cấp 7 siêu cấp zombie. trương tam phong khuôn mặt giữ t ợ n ngửa đầu nhìn, tuy rằng chỗ chống nhãn châu cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được máy bay cụ thể p h ư ớ vị. đột nhiên, trương tam phong thanh âm khàn khàn vang lên, k h á c nào đến từ cửu u địa ngục. lạnh lẽo lạnh lẽo âm trầm quay về phía sau một cổ thầy khô mở miệng nói c ổ thi nên ngươi ra tay rồi đánh nát bọn họ máy bay trương tam phong phía sau đầu tiên cả người cứng ngắc thầy khô nhận được mệnh lệnh sau khi đột nhiên bùng nổ ra vô tận sát khí loại sát khí này đã sớm ngưng kết thành thực chất p h ả n phất ở trong mộ cổ vắng lặng quá lâu âm u khí tức khủng bố vô biên hống cấp bảy g i ò bi nổi giận gầm lên một tiếng một đôi m à u xanh khô héo chân to mánh đ ạ p mặt đất theo một tiếng nổ vang c h u y ể n đ n a hắn bóng người dường như một đạo sắc bén mũi tên bắn mạnh mà ra phát sinh liên tiếp t â m bạo mà cấp ả giòn bị vị trí lại bị mạnh mẽ bước ra một cái hố to k h n g bố âm sát chi khí không ngừng l ư lờ, dĩ nhiên đang không ngừng ăn món khắp nơi. Loại khí tức này lạnh lẽo thấu xương, p h ả n phất mang theo vô tận tâm độc. Một khi nhiễm, dường như r ồ i bâu lấy mật, l ạ i đi không được g ầ m Cấp 7 z o giòm bị tốc độ quá nhanh, p h ả n phất xuyên thủng hư không. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã vọt tới một chiếc máy bay bên cạnh, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, bộ kia bị khóa chặt máy bay ẩm ẩm phá nát. Chương 310, vô biên chiến ý ngập trời lên, cấp cao 7 z o giòm bị bầu trời, 10 chiếc máy bay tung q u á n trừng không, ở trên bầu trời liên tục qua lại, trong lúc thỉnh thoảng bắn ra màu tím q u a tháo, đem trên mặt đất cấp cao giòm bị đánh thành cho. Hoàng Vinh Thắng cùng Dư Lánh Huy đồng thời lái xe một chiếc máy bay, hắn hai là tất cả mọi người bên trong sông lên mạnh nhất. Một cái tử quang pháo không biết tiêu diệt bao nhiêu cấp 3 zombie, liền ngay cả cấp 4 zombie đều giết chết vài đầu lão dư. Ngươi đến cùng có được hay không? Bay thấp điểm à? Bay như vậy cào sao vậy đánh? Dư Lánh Huy ở lái xe máy bay, Hoàng Vinh Thắng nhìn thấy đối phương hơi hơi hạ thấp sau khi cấp tốc cất cao, trong lòng vô cùng khó chịu. Từ trời cao hướng xuống đất xạ kích, tử quang pháo mỗi lần chỉ có thể giết chết một con zombie, thế nhưng từ tầng trời thấp liền không giống, màu tím cổ sáng mỗi lần v u t lên đều có thể quét ngang một đám lớn thấp hơn điểm. Đúng đúng, tiếp tục hạ xuống. xem lão tử sao vậy tiêu diệt này quần giòm b e hoàng v i n h thắng rít gào liên tục tử quang pháo dốc vốn điên cuồng nổ súng mang đi lượng lớn z o m bì tính mạng dư lanh huy cũng cảm thấy như thế làm rất sảng khoái liền điều khiển máy bay tiếp tục hạ thấp rất nhanh chính là tiếp cận cấp cao giòm b e phạm vi công kích nhưng vào lúc này một đạo khủng bố sát khí phóng lên trời một bộ cả người đen t u i t h khô p h ả n phất từ phần mộ bên trong bò ra cả người khô quắt kỳ cục hắn khô héo bàn tay lớn nắm chặt thành nắm đấm quay về hoàng i n h thắng cùng dư l n h huy lái xe máy bay một quyền đánh xuống sức mạnh kinh khủng l ệ n h hư không rung động máy bay không gian u n g quanh đều bị đánh sụp đổ ầm một tiếng vang thật lớn, máy bay chia 5 ă hoàng v i n h thắng cùng dư lãnh huy ở thời khắc mấu chốt lướt t mầm ra, hướng về hai cái phương hướng bay xuống mà đi. bất quá, trên mặt đất đâu đâu cũng có cấp cao giòm bị, hướng về nơi nào lạc đều giống nhau, chắc chắn gặp phải cấp cao bảy g i m bị tầng tầng vây công hống. nhìn thấy có nhân loại bị đánh đi ra, b ầ y giòm bị nổi khủng, những này mọi người tàng ở phi hành khí bên trong, ở trong trời cao không ngừng mà qua lại, khác nào con ruồi giống như vậy, lệnh b ầ y giòm bị phiền ứ vô cùng. chỉ có điều máy bay giữ lấy chế không y ế u thế, những này g i m bị tuy rằng trong lòng gào thét, nhưng cũng là không có biện pháp chút nào. Hơn nữa còn muốn thường xuyên tránh né từ quang pháo v a n h kích. Lần này có nhân loại bị anh đi ra, mỗi một đầu giòm bị đều phân chấn cực kỳ, bị động chịu đòn không phải giòm bị tính cách, giết chóc mới là giòm bị khát vọng nhất. Cùng lúc đó, mượn bí mật máy thu hình, toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót đều đang quan sát trận chiến này, làm bộ kia máy bay bị đánh nổ sau này, tất cả mọi người đều hoảng sợ cực kỳ. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh ông trời phù hộ, van cầu ngươi bảo vệ lục gia con đi, không nên để cho bọn họ bị giòm bị ăn đi. Hai người kia là ai? Sao vậy như thế không cẩn thận, lại bị giòm bị đánh rơi, thực sự là đáng tiếc. trên internet nhiều tiếng hô kinh ngạc tất cả mọi người đều đang vì hai người lo lắng ở mọi người trong mắt hai người này rõ ràng là không sống được rơi vào cấp cao bầy zombie còn muốn mạng sống quả thực chính là nói chuyện viển vông hừ ta liền biết lục gia quân chỉ là một đám chó mèo này vừa mới bắt đầu phía sau bọn họ toàn bộ đều phải bị đánh xuống cũng không phải tất cả mọi người đều lo lắng lục gia quân an nguy rất nhiều cựu thị thiên n h ạ căn c cứ người may mắn còn sống sót dồn dập lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt trong miệng nói nguyền rủa lời nói đặc biệt là tứ đại kiếm cung v ư n g diện nhìn thấy máy bay bị đánh rơi dĩ nhiên có loại không tên hưng phấn đối với với bọn họ tới nói lục gia quân thất bại mới coi như bình thường nếu không chẳng phải là có vẻ tứ đại kiếm cung liên thủ cũng không bằng thiên n h ạ căn c cứ nhưng vào lúc này giữa bầu trời đột nhiên bùng lên ra một đạo màu vàng q u a r Diễm từ máy bay trên chân rơi xuống hoàng vĩnh thắng đột nhiên mở ra chiến thể cường hóa không b ố ngọn lửa màu vàng nóng đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây toàn bộ bầu trời đều nhuộm đẫm thành một mảnh màu vàng dùng cổ tuyên t r i nước sau Hoàng Vĩnh thắng thuận lợi tiến hóa đến cấp 5 lúc này đã là cấp 5 chiến thể cường hóa người, khí thế kinh khủng như cùng một mảnh màu vàng b i ể n m â y ở cấp cao bảy dọm bị bầu trời ẩm ẩm dáng lâm đi chết đi. Hoàng Vĩnh thắng thanh âm chấn động như lôi, hắn tóc dựng thẳng, từng chiếc có ánh, khác nào một vị bất khuất chiến thần từ trên trời giáng xuống, trong tay kiếm lớn màu vàng l ó g ánh sáng long l ánh, dường như phán quyết ánh sáng, cho lượng lớn cấp cao dọm bị mang đến thẩm phán. Cùng lúc đó, một hướng khác, Dư Lanh Huy đồng thời gầm g ữ dội liên tục, hắn cả người khí thế điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên cũng đã tiến hóa đến cấp 5 khí thế mạnh mẽ l ệ n h cả người hắn đều m ậ p một vòng, xem ra thân hình cao lớn hùng vĩ giết. Dư Lanh Huy h ố n g một tiếng, sắc khí ngang dọc khuấy động, màu đen búa lớn ô quang bùng lên, dường như một ngọn núi cao, bay về phía dưới bảy dọm bị chấn áp thu bạo. Thấy cảnh này, trên internet lần thứ hai nhân bạo, tất cả mọi người đều sôi trào trời ạ, mau nhìn này nói bóng người màu và nóng, người kia ta biết, hắn chính là Kim Mao Sư Vương Hoàng Vinh Thắng. Các ngươi xem vị kia cầm trong tay búa lớn chiến sĩ, hắn thân hình cao lớn uy mãnh, nhất định là bất bại chiến thần Dư Lanh Huy. Không sai, chính là bọn họ, không nghĩ tới, hiện tại bọn họ đã là cấp 5 cường giả, hay là thật sự có thể từ bảy dọm b ị bên trong giết ra đến? Mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục đồng thời. không hài hòa âm phủ đồng thời văng lên. Có người quái gở nói rằng cấp 5 cường giả thì lại làm sao? Bảy giò bi e bên trong nhưng là có cấp 6 thi hoàng cùng cấp 7 siêu cấp z o m bi, e bọn họ rơi vào bảy giò bi, e khẳng định bị gầm liền cận đều không còn xuất lại. Inter n e tầm ỉ thanh âm một mảnh, máy bay trên lục gia quân đồng dạng bị hai người gặp phải kinh ngạc nhảy một cái. Lang sách cùng Diệp Y lẻ nhiên chờ ở đồng nhất giá máy bay trên, hắn nhìn hướng mặt đất bay xuống mà xuống Hoàng Lĩnh Thắng cùng Dư Lanh Huy, c á i chán không khỏi tất cả đều là đen tuyến hai người này ngu xuẩn, liền biết gây phiền oái. Lang sách tức giận mắng một tiếng. xoay người nhìn phía Diệp Y Lệ Nhiên, nữ g khí mềm nhẹ mở miệng nói: Tiểu Diệp Tử, ta có thể có thể hay không bảo vệ ngươi? Diệp Y Lệ Nhiên hờn dỗi lườm hắn một cái, âm thanh lạnh lảnh nói rằng: Mau c ố t t r ứ n g ai muốn ngươi bảo vệ? Hiện tại thực lực của ngươi còn không bằng ta đây. Nghe được Diệp Y Lệ Nhiên lời nói, Lang Sách thầm cười khổ không nớt. Từ khi Diệp Y Lệ Nhiên tiến hóa đến cấp 5 sau khi, nàng có thể cho gọi ra địa ngục hỏa p h ư ợ n g thực lực khủng bố cực điểm. Lang Sách vẫn đúng là không nhất định là nàng đối thủ. Lang Sách quay về Diệp Y Lệ Nhiên trịnh trọng gật gật đầu. Sau khi Tử Ca Bin mở miệng lướt tâm ảo ra, một luồng ác liệt kình khí ở hắn quanh thân ngang dọc k h u y động. l ă n g sách tay cầm trường t h ư ờ n g sống lưng ngã lên đến mức thẳng tắp, giữa hai lông mảy tràn đầy cường quyết khí. Lúc này hắn từ trên trời ra xuống, dường như một đạo hắc mang, hướng xuống đất cực tốc bắn mạnh. Ngay khi Lang sách lao ra cabin trong nháy mắt, hắn phát hiện trong hư không có một ánh lửa chói mắt vô cùng, dường như một vầng mặt trời, hướng xuống đất tức giận đánh mà đi ánh lửa vô tận, ẩn chứa vô hạn hoa lệ, chỉ có chân chính cường giả mới có thể cảm nhận được. Này hoa lệ bề ngoài bên dưới, ẩn ấ u chính là ngập trời s ắ cơ. Nhìn thấy này đạo hỏa quang, l n g sách trong ánh mắt toát ra một v ệ vẻ kích động, hắn biết, lao đại ra tay rồi. này đạo hỏa quang là xích diễm chiến kích chuyên môn ánh sáng lão đại các anh em rốt cục lại có kể vai chiến đấu cơ hội yên tâm đi ta sẽ không cho ngươi mất mặt lăng s á c h trong miệng n h non sắc bén trong tròng mắt có hết sạch chợt lóe lên hắn hai tay gắt gao nắm lấy trường thương màu đen cùng bạo tiến hóa lực lượng hướng về trường thương bên trong điên cuồng r ố t vào gạo một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang lên trường thương màu đen dĩ nhiên run rẩy lên phản phất cùng lăng s á c h này phấn khởi tâm tình phát sinh c ọ hưởng trở nên nóng bỏng lên chương 3 1 t r điên cuồng tan xác máy bay phá nát phản phất thổi lên chiến đấu k lệnh lục gia quân dồn dập bỏ qua máy bay từ trong trời cao bạo lực mà xuống lựa chọn cùng bảy dòm bỉ chính diện cứng rắn chống đỡ. Sau đó, thế nhân may mắn nhìn thấy kinh thiên động địa một màn. Chỉ thấy trên bầu trời sắt thái rực rỡ, các loại vũ khí kêu gọi kết nối với nhau, tiến hóa giả cùng cường hóa người trong lúc đó khí tức ngang dọc k h u ấ động và chạm ra không gì sánh kịp mỹ lệ đ ố u lửa. Lục Phàm tay cầm xích diễm chiến kích, khắp toàn thân ánh lửa vô tận, dường như một cái nộ long t ừ trên trời rán xuống. Ánh mắt gắt gao khóa chặt đầu kia cấp 7 siêu cấp z o m bỉ. Lục Phàm ánh mắt biết bao n h ạ cảm, liếc mắt liền phát hiện toàn bộ bảy dòm bỉ bên trong to lớn nhất h i ể p chỉ cần tiêu diệt con này cấp 7 siêu cấp z o m b i e những chuyện khác đều tốt làm. liền. Kinh thiên động địa một trận chiến, ngay khi Lục Phàm cùng cấp 7 g i zombie trong lúc đó kéo dài màn che. Lục Phàm phía sau, một đóa màu đen hoa sen đột nhiên nở rộ, vô tận hạo nhiên xong khí ở hoa sen chu vi dập dờn không ớt. Ở hoa sen kia trung tâm, Liên Nhi mũi chân nhẹ chút, đứng ở phía trên, khác nào này cựu thiên hạ phàm tiên nữ, mỹ không dính một hạt bụi. Liên Nhi mỹ lệ hai con mắt nhìn trầm c h ầ m bầy zombie bên trong một con đặc thù zombie, đối phương thân mặc tây trang màu đen, dưới chân d ấ m sượt lượn d à y ra, lúc này lại vẫn mang theo một cặp kính mát, xem ra lại như một cái nào đó đen thế lực đại lão, hắn chính là cấp 6 thi hoàng. lúc này bị cấp bảy cường giả liên nhi nhìn c h ầ m c h ầ m chủ nhân thật đúng rõ ràng có đầu cấp bảy siêu cấp zombie một mực để ta đánh con này cấp 6 thi hoàng thực sự là mất hứng liên nhi cong lên miệng nhỏ một bộ bất mãn dáng vẻ nếu như bị thế nhân nghe được nàng lời nói nhất định sẽ bị làm bao người n g o á c mồm đến mang hai cấp 6 thi hoàng là cỡ nào nhân vật khủng bố liên nhi lời nói ý tứ dĩ nhiên có chút xem thường ra tay ý nhị đột nhiên liên nhi con ngươi sáng g ờ i vui vẻ nói đúng rồi nếu như ta có thể cấp tốc tiêu diệt con này cấp 6 thi hoàng này chẳng lẽ có thể danh chính n g ô n thuận quá đi hỗ trợ sao biện pháp tốt, ta phát hiện mình thực sự là càng ngày càng thông minh. nghĩ tới đây, liên nhi quanh thân khí thế ầm ầm tăng vọt, vô tận cánh hoa d ư ờ n g như sắc bén nhất vũ khí, hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc k h u y động, cuối cùng hóa thành một hoa hải, đem cấp 6 thi hoàng bá phủ kinh thiên đại chiến động một cái liền bùng nổ. cùng lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên bùng lên ra một đạo quỷ dị màu sắc, khắc nào hổ phách lưu quang từ trong hư không tỏa ra. sau một khắc, một con cấp năm d ọ n bị phía sau hư không đột nhiên dập d n lên, h phách lưu quang nhận từ trong hư vô thăm dò, tiếp theo cường điệu mới về quy hư không, liền p h ả n phất t ử chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, một viên phóng lên trời dòm bị đầu lâu chính đang hễ còn phun máu tươi, hướng về thế nhân kể ra, vừa nãy đã phát sinh tất cả cũng không phải hào giác. Lan quân ra tay rồi, lấy thế lôi đình giết chết một con cấp 5 thì vương, từ trong hư vô đến, về trong hư vô đi, không dính một hạt bụi, không mang đi một điểm đám mây hô. Đột nhiên, một viên nóng rực quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở một con cấp 4 ố n dòm bị trên người, chỉ nghe một tiếng, quả cầu lửa nổ tung, đầu kia bị đánh trúng cấp 4 ố n dòm bị bị nổ chia năm s bảy, màu đen ò m bị huyết dịch trong nháy mắt h cho khô, phát sinh một mảnh cháy khét. Sau một khắc, một con to lớn màu bích lục hỏa điệu từ trên trời giáng xuống, hướng xuống đất mạnh mẽ tấn công. Một đòn bên dưới, mấy chục con cấp 4 giòm bỉ trong nháy mắt bị kích phiên trên đất, trên người nhiễm phải bích màu xanh lục hỏa diễm hống, chọc lửa thiêu thân giòm bỉ thống khổ gào thét. Có giòm bỉ trên mặt đất không ngừng mà la l ộ n nhưng là dù như thế nào đều không thể tắt trên người hỏa diễm, mãi đến tận thiêu đốt thành một mảnh cho tàn. t ì n h cảnh dường như tu la địa ngục, không bố một từ đã không đủ để hình dung hiện trường khốc liệt địa ngục hỏa phượng. Nhìn thấy con này to lớn địa ngục hỏa phượng, mặc dù là lục gia quân các chiến sĩ cũng cảm thấy trong lòng phát t h m Loại này hỏa diễm cực kỳ bá đạo. một khi dính thân chắc chắn không chết không thôi. Diệp Y Nhiên nhẹ nhàng đứng hỏa phượng trên người, quanh thân tỏa ra một mảnh khí t ứ c t h á n h khiết, cùng dưới chân giết chóc vô biên hỏa phượng hình thành sự trên lệnh rõ ràng. Cũng trong lúc đó, mặt k h á c một chỗ phía trên chiến trường đột nhiên hạ xuống lông ngông tuyết lớn, toàn bộ không gian bình thường t ố c s á t đâu đâu cũng có gào thét gió lạnh, toàn bộ mặt đất khắp nơi đóng băng lạnh lẽo xương lạnh đóng băng. Trương Tiêm Linh tay trái ngón tay ngọc đốt bi tâm, bàn tay phải mạnh mẽ vu vào khắp nơi bên trên, cùng lúc đó khí thế kinh khủng gợn sóng ở nàng thân thể gây ốm bên trên điên cuồng phun trào, tùy theo rót vào khắp nơi. trong phút chốc lấy trương tiêm linh làm trung tâm phạm vi 500 m é t bên trong phạm vi phun trào ra lượng lớn băng truy băng truy sắc bén vô cùng từ mặt đất lướt tầm ầm ra trực tiếp xuyên thủng cấp cao giòm b ị thân thể màu đen g ò m b ị huyết dịch dâng trào ra vừa vặn xuất hiện liền bị cấp tốc đông lại uyển như băng tuyết bên trong thế giới màu đen t ố t điểm xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình ngay khi lục gia quân cường giả hết mức thời điểm xuất thủ mặt khác phương hướng có cái năm người chiến đoàn lúc này có vẻ cực kỳ chói lóa mắt năm người sức chiến đấu ngập trời phối hợp hiệu n g ầ m mỗi lần ra tay đều có thể mang đi lượng lớn giòm bì tính mạng bá đạo rối tinh rối mù quả thực chính là giòm bì cối s a y thịt bọn họ chính là liệt ma chiến đoàn mới vừa ra tay liền bùng nổ ra tuyệt thế hung uy đoàn trưởng trịnh thành nghiệp hai chân m á n h đạp mặt đất cả người bùng nổ ra một luồng khí tức dày nặng hắn song quyền nắm chặt bay về phía trước hư không đống nhiên đập một cái c h ậ t quát lên nạo nhất thời chuẩn khu vực trọng lực đống gấp bội nguyên bản hành động nhanh nhẹn cấp cao dọn bị tất cả đều như truy đầm lấy hành động trở nên chậm chậm lên khẩn đó lấy lục la quanh thân khí thế cấp tốc cồn sóng nàng dường như cụ sen giống như cánh tay ngọc nhẹ nhàng vu lên một luồng đặc thù màu xanh lục khí tức hướng về bốn phương tám hướng lộn nhào lên lục la mắt phượng mê ly âm thanh dị thường vui tươi nũng u quát lên trói buộc Trong phút chốc, lượng lớn màu xanh lục dây leo từ dưới nền đất điên cuồng lan tràn mà ra, dường như từng đạo từng đạo cứng cỏi dây thừng, lan tràn đến mỗi một đầu g i m bì trên người, đem g i m bì thân thể chăm chú ràng buộc. S. Kinh khủng nhất chính là, dây leo bên trên xuất hiện lượng lớn sắc bén sức m ă n g rô, sâu sắc đâm vào g i m bì da r ẻ chính đang điên cuồng rút lấy năng lượng của bọn họ. Hấp thu năng lượng càng nhiều, dây leo càng là cứng cỏi, g i m bì năng lượng càng ngày càng ít, càng không thể tránh thoát dây leo ràng buộc, như vậy hình thành tuần hoàn ác tính. Đối với bị ràng buộc g i m bì tới nói, chỉ có thể chờ đợi chết. Vương Khải một tay trước thân, bàn tay lớn quay về hư không vẽ ra đạo đạo phù văn, vô tận năng lượng theo phù văn nạp nhập hư không, làm cho mặt đất theo chấn động lên. Thời khắc này, lượng lớn cắt đất bay lượn mà lên, ở trên bầu trời hình thành một mảnh bao cắt của long, hướng về bị ràng buộc zombie bao phủ mà đi, đem lượng lớn zombie bao vây thành từng cái từng cái tượng đất. Lúc này, Vương Khải duỗi ra tay phải búng nắm chặt, trong con ngươi sát cơ bùng lên, c h ợ t quắt lên, phá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, bị cắt đất bao vây thành tượng đất zombie, thân thể chịu đến kịch liệt đè ép, trực tiếp bị xé rách thành một mảnh xương máu, tình cảnh vô cùng thê thảm. Màu đen giòm b ị huyết nổ cùng với cắt đất một lần nữa t r ở xuống mặt đất, p h ả n phất cái gì đều không có phát sinh, chỉ có này trở nên đen kịt mặt đất. Kể ra vừa nãy khủng bố cảnh tượng. Trong n g a y mắt, liệt ma chiến đoàn liền giết chết gần trăm đầu cấp cao giòm bì. Thẳng đến lúc này, thực lực kinh khủng nhất lệ n ạ cũng chưa xảy ra vẫn không có ra tay, có thể thấy được l i ệ p ma chiến đoàn trì d ũ n g manh muốn. Chương t r ư khủng bố lục phàm. Phía trên chiến trường, lục phàm cùng cấp 7 siêu cấp giòm bì đánh không thể tách rời ra. s o g p h ư ơ n g ngươi tới ta đi, đã đánh hơn trăm cái hiệp. Hiện tại lục phàm là cấp 6 tiến hóa giả, ở mở ra tốc độ, sức mạnh. tinh chuẩn, linh giác bốn loại cường hóa sau khi có thể cung cấp 7 g i ò m b ị đánh hòa nhau, muốn muốn tiêu diệt đối phương rất khó. Lục p h ạ m vẫn đang chăm chú c h u vi tình hình trận chiến, tuy rằng hiện tại Lục Gia Quân vẫn còn ưu thế, vẫn chưa xuất hiện bị thương giảm quân số tình huống, thế nhưng Lục p h ạ m biết loại này tình hình trận chiến kéo dài không được bao lâu. Nơi này có hơn 5 vạn đầu zombie, trước bị máy bay giết chết rất nhiều, thế nhưng cấp cao i ò m bì đều vẫn còn, đối với Lục Gia Quân uy hiếp rất lớn. Có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, Lục Gia Quân mọi người sức chiến đấu chắc chắn t m m đến thời điểm cấp cao dòm bì hợp nhau tấn công, hậu quả rõ ràng. Thân là Lục Gia Quân thủ lĩnh. Lục Phàm chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó, hắn muốn trước tiên kết thúc nơi này chiến đấu, đi chiến trường những nơi khác hỗ trợ hống. Ngay khi Lục Phàm tâm niệm cấp chuyển, c ấ p bảy siêu cấp giòm bị bỗng nhiên một cái nào tới trước, sắc bén đen tuôi khô héo móng đ u ố t lớn q u a y về Lục Phàm mạnh mẽ vồ tới, khủng bố âm sát chi khí dường như một thanh kinh thiên lợi nhận, cắt liệt hư không. Thấy cảnh này, Lục Phàm bỗng nhiên vung lên xích diễm chiến kích, cuồng bạo tiến hóa lực lượng sôi trào mãnh liệt, mang theo vô cùng ánh lửa, p h ả n phất phần diện thương cũng ẩm. Hai người mãnh liệt đấu, Lục Phàm thực lực kém hơn một chút, bị mạnh mẽ sóng trùng kích đánh rút lui ba bước. trái lại cấp bảy siêu cấp z o ò bi vẫn như cũ thế như máy hổ hung hăng ngông cuồng tự đại thấy cảnh này lục phàm nhất thời trong lòng nén giận chuyện của tu chấm vn còn cọp không phát huy ngươi khi ta làm mẹ ốm chiếu tình huống trước mắt đến xem cấp 6 thực lực muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu là không thể thế nhưng lục phàm cũng không có nửa điểm đủ trí bởi vì hắn vẫn bảo lưu mạnh nhất sát thủ thời khắc này lục phàm trong tròng mắt hết sạch tò m ánh trực tiếp tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống lựa chọn thăng cấp cho tới nay lục phàm bảo tồn hơn 10 triệu cái giòn bi điểm không có sử dụng Những này dòm bi điểm đủ để chống đỡ hắn liền thăng cấp 2 Vì bị hắn cho rằng l á bài tẩy, vẫn bảo lưu đến hiện tại. Vì mau chóng kết thúc c h i ế n đấu, Lục Phàm trong lòng đã có quyết định có hay không đào l o ạ t cấp 7 thể năng. Máy móc giống như hệ thống thanh âm âm vang lên, Lục Phàm nghe được sau khi không chậm trễ chút nào, lập tức trở về ứng. Vâng, đào l o ạ t cấp 7 thể năng. Keng, máy móc giống như hệ thống âm thanh lại vang lên, khiến cho Lục Phàm tinh thần vì đó chấn động chúc mừng ngài đào l o ạ cấp 7 thể năng thành công, tiêu hao dòm bi điểm 1 triệu. Cùng lúc đó. Lục Phàm thám thiết cảm giác được, từ cốt t ủ y bên trong sản sinh một dòng nước ấm bơi khắp cả toàn thân. Sức mạnh kinh khủng ở trong thân thể hắn ngủ đông, khác nào ngột ngạt nhiều năm núi lửa. Lúc này ẩm ẩm phun trào, Lục Phàm song quyền nắm chặt, khớp xương vang vọng. Hắn giác đến một quyền của mình có thể đánh nổ ngọn núi, nắm giữ ma thần giống như sức mạnh đối diện cấp 7 siêu cấp giòn b ị trước tiên cảm nhận được Lục Phàm biến hóa. Lúc này trở nên hơi do dự bất định lên, bởi vì hắn bản năng cảm giác được, hiện tại kẻ nhân loại này cực kỳ nguy hiểm, có thể mang đến cho hắn sự đả kích chí mạng. Nhưng là tất cả những thứ này đều vẫn không có xong. Lục Phàm quyết định muốn chơi liền chơi cái lớn, z o ò bi điểm dùng mất rồi có thể lại tích lũy, thực lực mới là quan trọng nhất. Lúc này Lục Phàm không lại tiến hành chút nào bảo lưu, lần thứ hai tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, lựa chọn thăng cấp. Lục Phàm đã sớm tích góp được rồi hơn 10 triệu z o m bi điểm, đủ để chống đỡ hắn liền thăng cấp 2, Lúc này đối chiến cấp cao 7 z o giò bi chính là đột phá thời cơ tốt nhất có hay không đào loạt cấp 8 thể năng. Máy móc giống như hệ thống âm thanh tiếp tục hỏi, Lục Phàm quả đoán hồi phục, vâng, đ loạt cấp 8 thể năng. Keng, chúc mừng ngài đ loạt cấp 8 thể năng thành công, tiêu hao giò bi điểm ngàn vạn, loạt dưới nhất đẳng cấp bậc thể năng cần t i ế t điểm. một đ ứ c hệ thống âm thanh q u ả sau lục p h à m cả người trở nên khô nóng lên liên tiếp đột phá hai cái cấp bậc hắn thân thể sản sinh to lớn nhiệt lượng từ bên ngoài xem ra nóng hổi cả người da dẻ bị quay n ư ớ n g đỏ chót thời khắc này lục p h à m cần phát tiết hắn muốn bằng nhanh nhất phương thức cầm này cỗ sức mạnh của b ạ o phát tiết đi ra ngoài nếu không sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương lục p h à m cũng không biết tiếp liên tấn thăng cấp hai dĩ nhiên sẽ sản sinh loại này tác dụng phụ cũng còn tốt hiện tại hắn thân ở b ầ y giò b i bên trong có thể thỏa thích phát tiết cho tới hệ thống cần thiết một tứ cái giò mi điểm lục p h à m không có chút nào lo lắng từ lần trước đảo quốc đột kích thời điểm. Hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn quay về đảo quốc phóng ra mấy viên đạn hạt nhân, đem nơi đó triệt để san bằng. Phải biết, văn minh thời kỳ, đảo quốc có hai ước nhiều nhân khẩu, lúc này khẳng định khắp nơi là zombie. Nếu như Lục Phàm cầm đảo quốc phá hủy, thu được hơn trăm triệu cái điểm chẳng phải là một chuyện rất đơn giản. Nghĩ tới đây, Lục Phàm trong lòng mừng rỡ không tên, như vậy tính ra, hắn cực có hy vọng trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cấp 9. Cho tới cấp 7 siêu cấp zombie, ở Lục Phàm trong mắt bất quá là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Liên tiếp đột phá hai cái cấp bậc, Lục Phàm bây giờ trở nên vô cùng c ư n g bố. cả người sức mạnh không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dập dờn, dường như từng đạo từng đạo năng lượng lưỡi kiếm đem hư không cắt rời. lúc này, ở vào lục phàm chu vi rất nhiều cấp cao g i m b ị bị, bị hai vạ tới cá trong chậu, lục phàm rõ ràng không có ra tay, thế nhưng những này ác liệt năng lượng lưỡi kiếm một cái đâm xuyên, thực lực mạnh mẽ cấp năm t h ì vương cũng đã ngã xuống đất không nổi. tiến hóa đến cấp 8 sau khi, lục phàm thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, hống. cấp 7 siêu cấp g i m bỉ ở lục phàm trên người cảm nhận được n ồ n g nặng sát có loại chí mạng nguy cơ, đó là bắt nguồn từ với cường giả bản năng phản ứng cùng linh trí không quan hệ. thời khắc này. Lục Phàm chính là không thể chiến thắng ma thần. Cấp bảy siêu cấp g i m n bị tuy rằng hung tàn đến cực điểm, thế nhưng đối đầu sát phạt như nước thủy triều Lục Phàm, nhất thời bị dọa hãi hùng k h ế p vía. Sợ hãi gào t h é t một tiếng, cấp bảy siêu cấp g i m n bị quả đoán chạy trốn. h n từ nơi sâu xa có loại trực giác, nếu là không trốn nữa, chỉ sợ cũng cũng lại đi không xong. Lục Phàm trong tròng mắt ánh sáng phun ra, do ở trong cơ thể năng lượng quá mức to lớn, hắn lúc này hô hấp giờ dĩ nhiên có kiếm khí phun ra, đem mặt đất cắt rời khe năng dọc. Lục Phàm nhìn thấy đối phương muốn chạy, lúc này khoe miệng lại đi, lộ ra một nụ cười gần hiện tại mới chạy. c h ậ Lục Phàm l ạ n h dên một tiếng. hướng về trước nhẹ nhàng bước ra một bước thân thể như có điện quang thúc đẩy trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khẩn đó lấy không khí nổ tung thư không run g động lục phàm trong nháy mắt liền xuất hiện ở cấp 7 siêu cấp giòn bì trước người chặn lại rồi đối phương đường đi cùng lúc đó lục phàm tay phải nắm tay bay về cấp 7 siêu cấp giòn bì đầu ầ m ầ m ném tới không hề đẹp đẽ một quyền cương m ạ n h mạnh mẽ theo một tiếng rung trời nổ vang truyền ra cấp b siêu cấp g i m n bì đầu trong nháy mắt bị đánh nổ đen thui g i n bì huyết dịch nhất thời phun ra mà lên cấp b giòn b chỉ đến như thế lục phàm lạnh dên một tiếng hai tay nắm chặt xích d i m c h i n kích bay về chu vi một cái quét na n g kịch liệt tiếng rồng ngâm vang lên, vô cùng ánh lửa như cùng một mảnh cân bạc màn ánh sáng, như thiên đao giống như đem chuẩn khu vực bao phủ, khủng bố sát phạt lực lượng như thiên h ạ n g lượng lớn cấp cao dọm b ị trong nháy mắt bị chém nang hồng. Cấp 8 cường giả một đòn, uy năng kinh sợ thiên địa. Chương 313, ba, o phủ b á c hoang, quá khủng bố. Lục phàm hung hăng một đòn, nhất thời chấn kinh rồi tất cả mọi người. xa xa đang cùng cấp cao dọm b ị đối chiến lục gia quân chiến sĩ tất cả đều tâm thần l ớ động, dồn dập hướng về lục phàm vị trí nhìn sang. khi thấy này mảnh khủng bố ánh lửa thời điểm, mỗi người đều ánh mắt khiếp sợ dại ra. trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên ra tay đó là cái gì sức mạnh mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia khí thế mạnh mẽ như thế tuy rằng cùng là nhân loại bọn họ vẫn bị này cỗ khí thế mạnh mẽ ép không thở nổi tương ứng bảy dọa bị chịu đến ảnh hưởng càng lớn hơn rất nhiều cấp 3 a dọa bị ở cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng sau khi dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống đất, bị tức thế áp chế không thể động đậy cấp 4 g i d n a bị cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng hành động trở nên chậm chạp lên mặc dù là cấp 5 ă m d bị cũng ở vừa nãy luồn khí thế kia bên trong cảm giác được sợ hãi cùng lúc đó trên internet đã triệt để vỡ tổ rồi nhìn thấy lục gia quân thần dũng biểu hiện Mỗi tên hoa hạ người may mắn còn sống sót đều kích động lệ nóng danh trọng. Nay từng cái từng cái d ư ờ n g như ma thần giống như nam tử, đều là lục gia quân dũng mãnh nhất chiến sĩ. Mặc dù là nữ tử, tương tự có đáng sợ năng lực, lực sát thương kinh người. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn đang vì hoàng vĩnh thắng cùng dư lãnh huy gặp phải cảm thấy tiếc hận, nhận vì là bọn họ chắc chắn phải chết. Thế nhưng, làm mọi người nhìn thấy lục gia quân liên tiếp xuất hiện tiến hành cứu viện thời điểm, lâu không gặp nhiệt huyết một lần nữa trở nên nóng bỏng lên đây chính là lục gia quân tinh thần, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên chiến sĩ. ở mọi người trong mắt, ở phi hành khí bên trong đ ã kích giòm bỉ là ổn thỏa nhất phe tấn công thức. thế nhưng vì cứu viện hoàng vĩnh thắng cùng dư lãnh huy hết thề lục gia quân chiến sĩ dĩ nhiên đồng thời vứt bỏ máy bay, vọt thẳng tiến vào bầy giòm b ị cùng cấp cao giòm b ị chính diện chém giết ở hoa hạ người may mắn còn sống sót trong mắt. đây chính là lục gia quân chí cao vô thượng vinh dự, cũng là mỗi một tên chiến sĩ nội tâm khát vọng đoàn đội nếu như đội thành những quân đội khác, nếu là có người rơi vào bầy giòm b ị những người khác sẽ p h ấ n đấu quên mình cứu viện sao? mọi người trong lòng âm thầm so sánh, cuối cùng toát ra một v ệ tay đắng, đáp án rõ ràng, căn bản không có ai sẽ đi cứu viện. có thể, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có Lục Gia Quân mới nắm giữ như vậy thiết huyết h à o tình, cũng chỉ có Lục Gia Quân mới có thực lực như vậy. Thông qua trực tiếp, mọi người nhìn thấy, lăng xách một người một thương chói mắt cực kỳ, đã giết chết lượng lớn cấp cao z o n g i ì dẫn tới vạn ngàn thiếu nữ rít gào không dứt. càng nhiều người nhưng là liên tục nhìn chăm chăm vào Diệp Y Nhiên, cái này thủ đoạn khủng bố nữ tử đã trở thành tất cả nam nhân nữ thần trong động. Nàng không chỉ có bề ngoài ôn nhu vóc người đẹp đẽ, quan trọng hơn chính là nàng quyết đoán manh liệt sức chiến đấu thông thiên i ệ u điệu thủ nữ, quân tử tốt ầ u Nếu như may mắn cùng Diệp nữ thần gặp mặt một lần, n à y sinh không tiếc. Trực tiếp trên bình à i có người nói như vậy đi thôi. để diệp nữ thần một cây đuốc tiễn ngươi về tây thiên. có người sang thanh em đáp lại, rất hiển nhiên, bọn họ không cho phép người khác khinh nhẫn nữ thần chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ c u n g phong lưu, bị diệp nữ thần đưa lên tây thiên, dù sao cũng hơn chết ở dọm bỉ trong tay thân thiết. nay ngươi mình ở nhà điểm cầm lửa đến, tỉnh tiền p h ấ c diệp nữ thần. trên internet tranh luận không nứt, đều ở than thở diệp y lìa nhiên mạnh mẽ, trải qua trận chiến này, diệp y lìa nhiên nữ thần giống như hình tượng thâm nhập lòng người, dẫn tới lượng lớn hoa hạ người may mắn còn sống sót vì đó điên cuồng. rất nhanh. có người phát hiện một đóa to lớn hắc liên nơi đó thật giống có tiếng thiếu nữ đang cung cấp cao dòm bị tác chiến chỉ có điều đâu đâu cũng có ngang dọc khuấy động gợn sóng năng lượng máy thu hình quay không phải đặc biệt rõ ràng đột nhiên ở mỗi một khắc hắc liên chu vi dập dờn ra một luồng cân bạc hạo nhiên trinh khí dường như sóng biển giống như b à i sơn đảo hải giống như nộn n ạ o lên cùng lúc đó nay nhằng n h ị khắp nơi gợn sóng năng lượng bị áp chế toàn bộ hình ảnh trở nên rõ ràng lên mau nhìn đó là cấp 6 thi hoàng n g ợ n này ngắn ngủi rõ ràng hình ảnh mọi người nhìn thấy chính đang giao thủ liên nhi c ù n g cấp 6 thi hoàng đặc biệt là cấp 6 thi hoàng, này cả người âu phục dày da trang phục, muốn không để cho người chú ý cũng không được. người may mắn còn sống sót nhóm kinh ngạc t h ố t lên một mảnh. từ khi giao chiến bắt đầu, bọn họ liền vẫn tìm kiếm cấp 6 thi hoàng bóng người, cho đến giờ phút này, cấp 6 thi hoàng rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. cấp 6 thi hoàng khủng bố đã sớm thâm nhập lòng người, đến t ộ t cùng là người phương nào ũ n g có như thế năng lực, dĩ nhiên có thể cùng cấp 6 thi hoàng chính diện chống đỡ, lẽ nào là l ụ c phạm? mang theo nghi hoặc, mọi người đưa mắt xê dịch về một phía khác. rất nhanh, một tên xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ xuất hiện ở hoa hạ người may mắn còn sống sót trong mắt mỹ. Đây là tất cả mọi người cảm giác, rất nhiều nữ tử nhìn thấy tên thiếu nữ này đều cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Đối phương mỹ siêu phàm thoát tục, phàm phất không có chứa chút nào khói lửa nhân gian lẽ nào? Phía trên thế giới này thật sự có tiên nữ sao? Mọi người ở trong lòng dĩ đảo. Loại này mỹ đối với nam nhân có trí mạng lực s á t thường, mọi người chỉ là nhìn thấy nàng một chút liền l u ô n hãm. Khẩn đó lấy, hạo nhiên chính khí biến mất, năng lượng kinh khủng gợn sóng lần thứ hai nộn nhạo lên, hình ảnh lại trở nên mơ hồ. Thế nhưng tất cả mọi người đều chìm đắm ở vừa n ã y một khắc đó, hình ảnh vĩnh hằng hình ảnh ngắt quãng. Nhưng vào lúc này có người phát hiện cấp bảy siêu cấp giòn bị hình bóng. hình ảnh không ngừng m à cắt, cuối cùng tìm tới khoảng cách cấp 7 siêu cấp giòn b ị gần nhất máy thu hình, dẫn được vô số người may mắn còn sống sót cùng quan sát. Từ khi tứ đại kiếm cung bại lui sau này, tất cả mọi người đều biết bảy giòn bì bên trong xuất hiện một con cấp 7 siêu cấp z i m b b e ngoại trừ đầu kia khủng bố cấp 6 thi hoàng ở ngoài, con này cấp 7 siêu cấp giòn b e mới là tai họa ngầm lớn nhất. cấp z o m g i ò b đến cùng khủng bố đến mức nào, không có ai biết, mọi người chỉ biết là ở tứ đại cung chủ đ ồ n g thời ra tay tình huống dưới, hoa sơn cung chủ lưu trấn phong bị xé rách một tay, đem hết toàn lực, may mắn thoát được tính mạng. Có người nói. nếu như chạy chậm, tứ l ạ i cung chủ đều muốn chết, vậy cũng là cấp 6 tân nhân loại à? Toàn thể nhân loại bộ tộc tối cường giả đứng đầu, dĩ nhiên ở 4 n g ư ờ i liên thủ lại cũng không thể cùng cấp 7 siêu cấp giòn b e ngang hàng. Cấp 7 siêu cấp g i ò b b e khủng bố có thể tưởng tượng được. vì lẽ đó, mang theo thấp thỏm tâm tình bất an, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở chỗ này chiến trường. mọi người biết nơi này mới là then chốt, nếu như không cách nào đánh bại cấp 7 siêu cấp z o ò b b e lục gia quân vẫn là chạy trốn không được thất bại kết cục. nhưng mà, làm các hình ảnh sau khi, mọi người nhưng là nhìn thấy khó có thể tin một màn cái gì tình huống. cấp 7 siêu cấp giòn bị đang chạy trốn. bởi hình ảnh cắt quá muộn, làm mọi người bắt đầu quan sát nơi này chiến trường trực tiếp. Giờ chính đ ổ i tới lục phạm liên tiếp đột phá cấp 2, truy sát cấp 7 siêu cấp g i ò m bị cảnh tượng. Khẩn đ ó lấy, mọi người nhìn thấy càng thêm một màn kinh khủng. Có bóng người đột nhiên xuất hiện, chặn lại rồi cấp 7 siêu cấp g i ò m bị chạy trốn đường đi. Sau đó không hề đẹp đẽ một quyền ầm ầm nập ra, trong nháy mắt đánh nổ cấp 7 siêu cấp g i ò m bị đầu. t í n h nguyên bản ồn ào cực kỳ trên internet xuất hiện quỷ dị chìm ắ m tất cả mọi người đều trợn mắt quát mù nhìn tất cả những thứ này. Có mấy người không cẩn thận tay du lên, bộ đàm rơi trên mặt đất, suất chia 5,7 cũng có người ở nằm quan sát chiến đấu trực tiếp, lúc này tâm thần kiếp sợ, không để ý bên dưới, bộ đang mạnh mẽ đánh ở trên mặt. cùng lúc đó, tên kia luyện như ma thần giống như thiếu niên, đung nhiên vung động vũ khí trong tay, một đạo to lớn ngọn lửa hừng hực quang nhận dường như kình thiên chi màn, ba phủ bát hoang đó là, lục phàm, chương 3 1 t i thi hoàng đ ộ t phá, một kích phong l ô i khiếu, một kích thiên địa lệnh, một kích chấn động n g n nhân, một kích phá t r ư ờ n g tiên, lục phàm một kích chém ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt n t lại, phản phất hết thảy tất cả đều không tồn tại, chỉ còn giữ lại này hoa lệ một kích, ở mọi người trong lòng qua lại truyền phát tin. bởi lục phàm thế tiến công quá mạnh một kích qua sau hết thảy tất cả đều bị bình định những kia thu xếp ở nơi kín đáo máy thu hình rồn d ậ p nổ tung hết thảy trực tiếp trong n g á y mắt gián đoạn toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót tất cả đều quên hô hấp ánh mắt nhìn chòng chọc vào đã biến thành màn hình đen bộ đàm tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh vậy còn là thuộc về sức mạnh của nhân loại sao mỗi người đều ở trong lòng nghi vấn cuối cùng chấn động lòng người hình ảnh ở trong mắt tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng cũng lại không cho phép cái khác lục phàm thật mạnh có thể so với ma thần phía trên chiến trường Lục p h ạ m một đòn giết chết lượng lớn cấp cao d o m b e sau khi trong cơ thể nhằng nhị khắp nơi năng lượng vẫn chưa hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài, hắn cần tiến một bước chiến đấu, lấy này đến dẹp loạn trong cơ thể năng lượng cân bằng. Vì lẽ đó, Lục p h ạ n g không chút khách khí vọt vào cấp cao z o m b e trong tay xích diễm chiến kích đại khai đại hợp triển khai cực kỳ điên cuồng tàn sát. Phía trên chiến trường những phương hướng khác, Lục Gia Quân các chiến sĩ thấy đến Lão Đại như vậy hùng hổ, ở ngắn mũi khiếp sợ sau khi tất cả đều trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Lão Đại anh minh thần võ, Lục Gia Quân tự tin tăng gấp bội, có hung hăng như vậy Lão Đại, nếu như mình không thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. chẳng phải là muốn cho lão đại mất mặt, nghĩ tới đây, hết thể l ụ c ra quân chiến sĩ đều không bảo lưu nữa, dồn dập nắm ra mình mạnh nhất sức chiến đấu, chém giết i ò m b ị tốc độ trở nên càng sắp rồi ở m ặ t khác trên chiến trường. Một đ ó khủng bố hắc liên chính đang nở rộ, vô cùng vô tận cánh hoa khác nào tối vũ khí sắc bén, không ngừng hướng về phía, trước chém vào đi qua. Thế nhưng đối diện cấp 6 thi hoàng sát khí vô tận, một đôi sắc bén lợi chảo có thể so với cứng rắn nhất vũ khí, dĩ nhiên đem cánh hoa hết mức chém c ế t Liên nhi đã đánh nhau thật t ỉ n h như thế dài thời gian trôi qua, nàng lại vẫn ở không thể giết chết đối phương. Phải biết, mình so với Phương cao hơn đến tận một cái cấp bậc gà Trương Tam Phong cũng nổi giận. Thân là b ầ y giòm bị cao nhất người thống trị, vô tưởng rằng vững vàng bên dưới có thể ung dung tiêu diệt loài người, cầm hết thể chặn đường nhân loại tất cả đều biến thành mình đồ ăn. Thế nhưng Lục gia quân mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, bất kể là xuất hiện trước nhất máy bay vẫn là trực tiếp tham chiến cấp cao tân nhân loại, đều cho hắn b ầ y g i m bị tạo thành tổn thất thật lớn. Trương Tam Phong thật sự rất không cam tâm, hắn phí hết tâm tư một đường lên phía Bắc, thậm chí không tiếp đ à o r a của mộ mời ra cấp bảy t h khô, lại vẫn là thất bại đặc biệt là đối diện n ữ tử, thực lực mạnh mẽ lệnh ư ơ n g Tam Phong hoảng sợ. nếu không là hắn nắm giữ một đôi thiên phú lợi chảo, é e sợ đã sớm thua ở đối phương thủ hạ. vốn tưởng rằng bầy giòm bỉ bên trong có một con cấp 7 siêu cấp giòm bỉ đủ để quét ngang toàn bộ hoa hạ, thế nhưng trương tam phong không nghĩ tới lục gia trong quân dĩ nhiên tuyết cất giấu một tên cấp 7 cao thủ. trương tam phong vẫn ở nghiền ép thực lực của chính mình, bởi vì dọc theo con đường này, hắn nuốt lượng lớn nhân loại trái tim, trong đó phần lớn đều là tân nhân loại trái tim, ẩn chứa trong đó lượng lớn tiến hóa lực lượng. trương tam phong n ư ớ c cao mình có thể ở trong chiến đấu đột phá, nếu là thành công đột phá đến cấp 7 dựa vào thiên phú của chính mình lợi chảo, hắn có lòng tin đem đối diện cấp 7 nữ tử chém giết ở đây. nhưng mà, trương tam phong vẫn không có đột phá, lục phàm nhưng lại ưu tiên đột phá, hơn nữa lập tức liền đột phá hai cái cấp bậc, cầm trương tam phong dọa gần chết đặc biệt là lục phàm này kinh thiên động địa một kích, dĩ nhiên trong nháy mắt chém giết cấp 7 thời khô, loại này chiến công làm hắn sợ hãi, trong lòng không dám bay lên chút nào chống lại tâm ý cấp 8 tân nhân loại, loại kia sức mạnh cường hãn căn bản không phải hiện tại trương tam phong có thể chống lại, mặc dù là hắn thuận lợi, đột phá đến cấp 7, đang đối mặt cấp 8 tân nhân loại thời điểm cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm trốn, đây là trương tam phong trong nội tâm duy nhất ý nghĩ, khi biết không thể cứu vãn tình h u n g dưới, chỉ có rút đi, bảo lưu hữu dụng thân mới là then chốt. Trương Tam Phong quyết định lần này thoát đi sau khi hắn muốn quật cổ mộ, t r ộ m cổ thi, bồi dưỡng thiên thiên vạn vạn cổ thi c ư n g giả. Đến lúc đó quay đầu trở lại tiêu diệt Lục Gia Quân. Quan trọng hơn chính là ở i ò m bị quốc gia nơi sâu xa nhất, hắn đồng thời bồi dưỡng rất nhiều cổ thi, chỉ có thực lực thấp nhất cấp 7 t h ầ y khô trước tiên bị tỉnh lại, mặt khác cổ thi còn đang ngủ say. Thực lực càng cường đại cổ thi càng không dễ dàng bị tỉnh lại, dễ dàng nhất tỉnh lại t h ầ y khô cũng đã đạt đến cấp 7 trình độ, những kia còn đang ngủ say cổ thi rất có thể sẽ đạt tới cấp 8 cảnh giới. t r u n g Tam Phong nhớ tới phi thường rõ ràng, nơi đó có một cái quan tài đồng, trong đó nằm một bộ nữ thi. trên người mặc áo ngọc dây vàng chỉ ít đạt đến ngàn năm trở lên một khi thức tỉnh thực lực tuyệt đối dọa người cực kỳ rất có thể sẽ đạt tới cấp 9 trình độ trương tam phong nội tâm cực kỳ hưng phấn chờ trước kia quan tài đồng bên trong nữ thi thức tỉnh hắn là có thể quét ngang hoa hạ thực sự trở thành vùng đất này chủ nhân nghĩ tới đây trương tam phong đột nhiên nội tâm thông suốt p h ả n phất nghĩ thông suốt cái gì không lại chấp nhất với chiến thắng trước mắt cấp 7 thiếu nữ chờ cấp 9 0 0 n ngàn năm nữ thi thức tỉnh hết thể chặn đường người đều là gà đất chó sành đến lúc đó hắn vung cánh tay lên một cái toàn bộ hoa hạ đều sẽ ở dưới chân của hắn rung dậy có thể là loại này tự tin ý nghĩ xúc động nội tâm của hắn có thể là hắn dọc theo đường đi nuốt quá nhiều nhân loại trái tim hắn lúc này đột nhiên năng lượng bạo phát dĩ nhiên quỷ dị đột phá trương tam phong cũng không nghĩ tới mình đang định lùi lúc đi đột phá hắn trong lòng mừng như điên có thể trước lúc ly khai hắn có thể cho lục gia quân tạo thành trọng thương nghĩ tới đây trương tam phong điên cuồng gào thét lên khủng bố âm phóng túng d ư ờ n g như cuồng bạo làn sóng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc phun trào ẩm chết rồi liên nhi mặt cười hơi lạnh lẽo trắng như tuyết cánh tay bỗng nhiên trước quay lượng lớn cánh hoa bắt đầu đ i n c u ồ n tức giận quyện như ngàn vạn t r ô i lợi nhận ngang trời ay về trương tam phong nổi giận chém mà đi trương tam phong gào thét liên tục thời khắc mấu chốt đột phá lệnh niềm tin của hắn tăng nhiều cấp 7 siêu cấp giòm bị sức mạnh hơn nữa thiên phú của hắn lợi t r ả o đủ để đối diện trước cấp 7 nữ tử tạo thành trọng thương liền trương tam phong hai tay cùng chấn động thần tân ô quang dường như một đoàn khói đen đem hai cánh tay của hắn bao phủ khiến cho hắn này sắc bén móng vuốt hoàn toàn biến mất không gặp hoàn toàn bị khói đen gói lại giết trương tam phong phẫn nộ gào thét đen kỳ tiên vụ dường như kích quang pháo giống như vậy từ hai cánh tay của hắn bên trên bắn mạnh mà ra mạnh mẽ cùng liên nhi cánh hoa đụng vào nhau đang n a n g đang liên tiếp tiếng va chạm truyền ra. Trên bầu trời ánh lửa tung tóe, cấp bảy cường giả chính diện giao phong, rất nhanh liền hấp dẫn l ự c chú ý của tất cả mọi người hạ. Chính đang bày d ọ m bì bên trong phát tiết sức mạnh lục p h à m đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo hai con mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn thấy cách đó không xa này phương chiến trường. Thời khắc này, lục p h à m ánh mắt lạnh lẽo tấu xương, khủng bố sát y giống như là thủy chiều hướng về bốn phương t ạ m hướng nhột nhạo lên, hắn cười lạnh một tiếng, rêu rêu nói, hóa ra là thi hoàng, dĩ nhiên đột phá đến cấp b có chút ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, lục pham bàn chân đạp mạnh mặt đất, theo một tiếng nổ vang truyền ra, lục pham này uyển như ma thần giống như bóng người, đã biến mất ở tại chỗ. Chương 315, i giết chết cấp 7 thi hoàng. Trương Tam Phong ở thời khắc mấu chốt đột phá, thực lực tăng vọt, lệnh niềm tin của hắn tăng gấp bội. Hắn cảm thấy ở mình thoát đi nơi đây trước, có thể cho đối phương cấp 7 nữ tử tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. l i ề n Trương Tam Phong trong cơ thể d ọ n bị lực lượng điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt cũng đã nhảy lên tới cấp 7 đỉnh cao. Đây là hắn bây giờ có thể trưởng k h ố n g sức mạnh lớn nhất. Hắn cảm thấy, mình ở cấp 6 cảnh giới giờ liền có thể cùng đối phương đánh h ò a nhau. Hiện tại mình đột phá, thực lực thế tất có thể nghiền ép đối phương. Kỳ thực, Trương Tam Phong không biết chính là, Liên Nhi không có vũ khí, tiến công thủ đoạn chỉ dựa vào cánh hoa. vì lẽ đó có vẻ lực công kích không đủ khả năng, liên nhi chân chính khủng bố địa phương ở chỗ nàng này địch tiên sức phòng ngự. nhớ lúc đầu đảo quốc siêu cấp chiến đấu trong pháo đài thôn thiên thảo, lực công kích cỡ nào bá đạo, còn không phải là bị liên nhi toàn bộ đỡ, trương tam phong sức mạnh không ngừng kéo lên, làm n h ả y lên tới cực hạn thời điểm, hắn trên tay phải sắp bén lợi chảo dĩ nhiên l ó n g lánh nổi lên từng trận hàn quang, loại kia hàn quang ly thể bạt thước, dường như năm đạo công nhận, dễ dàng cắt liệt hư không. t r ư n g tam phong lộ ra một nụ cười gằn, theo miệng mở ra, một loạt t u y n như răng cưa giống như hàm răng l ó n g lánh lên lạnh l e o âm trầm ánh sáng, nguyên bản liền khủng bố cực kỳ khuôn mặt càng hiện ra dữ t n chết. Sức mạnh nhảy lên tới cực hạn, Trương Tam Phong không chút do dự quay về Liên Nhi vung ra lợi t r ả o khủng bố một đòn trong nháy mắt bạo phát, như năm đạo đ è n kịt lưỡi dao ánh sáng, cắt liệt hư không. Trong nháy mắt liền vọt tới Liên Nhi trước mặt. Lần này công kích cực kỳ bá đạo, năm đạo quang nhận quá mức sắc bén, phảng phất có thể cắt rời tất cả, thế không thể đỡ. Nhưng mà Liên Nhi nhưng là không tránh không né, dưới chân h ắ c liên nở rộ, một luồng cường thịnh hạo nhiên s o n g khí ầm ầm bạo phát, khắp nào một cái cũng trục trở dựa mặt, đem Liên Nhi cả người cái ở phía dưới q u n g Năm đạo lợi nhận mạnh mẽ va chạm ở hạo nhiên sóng khí bên trên. Trương Tam Phong hưng phấn chờ đ ợ i Ở của hắn ý thức bên trong, vào lúc này hẳn là truyền đến Trường Đao nhập thị tâm thanh, còn có này vui tươi huyết tinh chi khí. Nhưng mà tưởng tượng hết thảy đều không có phát sinh, đối phương dĩ nhiên dễ dàng chặn lại rồi sự công kích của chính mình điều này mà khả năng. Trương Tam Phong trong lòng nương á c thực lực của chính mình rõ ràng tăng nhiều, vì sao không cách nào đột phá đối phương phòng ngự? Không kịp nghĩ nhiều, Trương Tam Phong biết kế hoạch của chính mình phải hủy bỏ, bởi vì hắn đã cảm nhận được xa xa có cô hơi thở mạnh mẽ khóa chặt mình. Lúc này cực dương tốc tới rồi ố n g Trương Tam Phong h ẫ n nộ rít gào một tiếng, sau khi xoay người l i n đi. Trong nháy mắt triển khai cực tốc, trong nháy mắt đã vọt tới mấy ngàn mét ở ngoài, dẫn tới không khí nổ đùng, nổ vang không ngừng. Cấp bảy siêu cấp giòn b ị tốc độ rất nhanh, đang toàn lực chạy trốn tình huống dưới. Trương Tam Phong có lòng tin toàn thân trở ra. Liên Nhi còn đang bị động phòng ngự, nhìn thấy đối phương đột nhiên chạy trốn, nhất thời trong lòng s ô t s á n g Vào giờ phút này, Liên Nhi nhìn thấy Lục Phạm Từ đ ả n g x a điên cuồng đuổi theo mà đến, Mỹ Lệ khuôn mặt cười lộ ra vẻ đại hỉ, khét i ê u nói, chủ nhân, nhanh lên một chút đuổi theo đầu kia g i ò bì, thế Liên Nhi đánh chết hắn. Lục Phạm Từ đ ả n g x a bạo l ư ợ mà đến, nhìn thấy Thi Hoàng Dĩ nhiên ngay ở trước mặt mặt của mình chạy trốn. lúc này lộ ra một vệ treo tức đủ cười cấp 7 siêu cấp g i ò m bị cùng cấp 8 tốc độ cường hóa người so với tốc độ thực sự là muốn m ủ tâm rồi. Lục Phàm lệnh r ê n một tiếng, trong nháy mắt mở ra tốc độ cường hóa, hướng về Trương Tam Phong chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một bước lướt ra khỏi, trước mắt ngàn mét, Lục Phàm mấy cái lên xuống liền đuổi theo toàn lực chạy trốn Trương Tam Phong. Sau khi trong tay xích diễm chiến kích l ó n g lánh lên vô cùng ánh lửa, q u a y về Trương Tam Phong chém bổ xuống đầu không. Trương Tam Phong gào thét liên tục, khi hắn phát hiện này nói uy lực vô cùng ánh lửa bao phủ mình thời điểm, trong nội tâm hiện ra vô hạn tuyệt vọng, nguồn sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng. mặc dù là trương tam phong nắm giữ mạnh mẽ cấp 7 lực lượng cũng không cách nào chống lại trương tam phong thật sự rất không cam tâm hắn còn có hùng tâm tráng trí không có thực hiện hắn trong bóng tối bồi dưỡng ngàn năm cổ thi vẫn không có tỉnh lại hắn thủ hạ còn có lượng lớn d ò m b ị chờ hắn đi thống lĩnh hoa hạ còn có tảng lớn thổ địa chờ hắn đi giết phạt nhưng mà tất cả những thứ này đều kết thúc theo lục phàm một kích chém xuống hết thảy tất cả đều vẽ lên dấu chấm tròn vốc đối mặt cấp 8 tân nhân loại siêu cường một đòn trương tam phong căn bản không có một chút nào sức chống cự thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai khúc đen t u i g i m bỉ huyết dịch t r n g quanh phun đem hết thảy tất cả một lần nữa trả lại vùng thế giới này cho đến giờ phút này vẫn uy hiếp vận mạng loài người khủng bố thi hoàng cuối cùng chết ở xích diễm chiến kích bên dưới bị lục phàm trung kết đối phương trước khi chết hô một cái không chữ khiến cho lục phàm cảm thấy trong lòng kinh ngạc hắn đã sớm nghe nói con này thi hoàng khả năng bảo lưu loài người tâm tư lúc mới bắt đầu hắn còn có chút không tin thế nhưng khi hắn nghe được đối phương cuối cùng gào thét giờ rốt cục tin tưởng dĩ nhiên thật sự bảo lưu loài người ký ức cái này tận thế thực sự là quá điên cuồng không biết sau này còn sẽ sẽ không xuất hiện tương tự nguy cơ Lục p h ạ m một đòn giết chết Trương Tam Phong sau khi cấp tốc trở về, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có lượng lớn cấp cao d i ò n b ị chờ đợi thanh lý. Trải qua vừa nãy trận chiến này, hắn trong cơ thể nhằng nhị khắp nơi sức mạnh phát tiết gần đủ rồi, trạng thái rốt c ủ a c ổn định lại, không lại giống như trước như vậy khủng bố, thậm chí ngay cả hô hấp đều có thể phun ra kiếm khí. Theo mạnh mẽ nhất hai con d i ò n b ị bị đánh giết, còn lại bảy g ò n b ị liền dễ làm hơn nhiều. Tuy rằng còn có thật nhiều cấp năm t h i Vương, thế nhưng ở sức chiến đấu ngập trời lục gia quân trong tay, căn bản không lật n ổ i chút nào bọn nước đã đạt đến cấp 8 sức chiến đấu lục phàm cùng cấp 7 sức chiến đấu liên nhi. n h ả y vào cấp cao 7 ả y giòn b ị bên trong giường như cắt rau g ọ t d ừ a nguyên bản vô cùng khó chơi cấp 5 thi vương căn bản không phải mất quá một hiệp, dồn dập mất mạng ở trong tay hai người. chuyện cười, cấp 7 siêu cấp giòn b ị cũng không ngăn nổi lục phàm một đòn s ấ m xét, cấp 5 ă m giòn b ị càng không thể chặn được, xích diễm chiến kích vừa ra, thường thường liền có thể quét ngang một đám lớn. lục gia quân cũng là càng đánh càng hăng, đặc biệt là liệt ma chiến đoàn, năm người phối hợp bên dưới sức chiến đấu ngập trời, tuy rằng bọn họ chỉ là cấp 4 tân nhân loại, thế nhưng giết chết cấp cao giòn bỉ tốc độ muốn so với cấp 5 cường giả còn nhanh hơn. tình cảnh hiện nhiên về một phía trả thái. Trải qua hơn một giờ chiến đấu khốc liệt, 50.000 đầu cấp cao giòm b ị toàn bộ mất mạng, lượng lớn giòm b ị hài cốt tràn đầy chất thành một chỗ, đen thui giòm b ị huyết dịch đem khắp nơi rội rửa rất nhiều khắp cả, hình thành từng cái từng cái khe. Nơi này thành giòm b ị phân mộ, đối với tang thi tộc quần tới nói, nơi này chính là bọn họ địa ngục. Từ lâu đến cuối, lục gia quân chỉ phát động rồi 28 người, ngoại trừ một số ít người bị thương bên ngoài, không có người nào chết ở đây, có thể nói là toàn thắng. Nếu là bị hoa hạ những trụ sở khác người may mắn còn sống t h o t biết, chắc chắn sẽ không tin tưởng loại này chiến tích 28 i t ê n tân nhân loại đối chiến 50.000 đầu ò m bì. Tân nhân loại toàn thắng, loại này chiến tích quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu biết được, hiện tại đã thành tiến hóa giả thế giới. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, lấy sức lực của một người đối chiến 50 0 0 0 z o m b i e như thường có thể thủ thắng đáng nhắc tới chính là, lục gia quân cắt chiến sĩ ở quá trình chiến đấu bên trong, thiên nhạc căn cứ máy bay ở giữa không trung tự động tàu tuần tra. Chiến đấu kết thúc sau khi, lục gia quân một lần nữa trở về máy bay, ngoại trừ bị giòm b e đánh rơi bộ kia máy bay ở ngoài, mà khác c h í chiếc máy bay đồng thời lên không, mang theo chiến y dâng c à o lục gia quân đi ngược lại. Vào giờ phút này, ngoại giới đã xôi trào khắp trốn. Từ khi trực tiếp g i á n đoạn sau này, lượng lớn người mạo hiểm từ từng người trong căn cứ tuấn gia hướng về chiến trường vị trí điên cuồng chạy đi. Bọn họ muốn phải thấu hiểu chân tướng, hy vọng biết lục ra quân cùng bầy dòm bị đối chiến cuối cùng kết quả. Nhưng mà làm bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ trận to mắt c h ử không thể tin được mình nhìn thấy khốc liệt tình hình. Chương 316, m ạ n g lưới tranh cãi ngất trời. Thương mang u ám trên mặt đất, zombie hài cốt chồng chất như núi, màu đen dòm bị huyết dịch diện tích chạy thành sông, hình thành một mảnh lại một mảnh hắc huyết vũ b ù n theo càng ngày càng nhiều người mạo hiểm tới chỗ này, nơi này khủng bố cảnh tượng bị lộ ra ánh sáng, làm mọi người nhìn thấy lần này khốc liệt tình hình sau khi mỗi một tên hoa hạ người may mắn còn sống sót đều cảm thấy cực kỳ hoảng sợ lẽ nào những thứ này đều là Lục Gia Quân làm ra, bọn họ chỉ có 28 người hạ, Lục Gia Quân chiến sĩ chết rồi mấy cái, hiện trường có tìm được hay không Lục Gia Quân thi thể, người rất mang ngốc đi, có thi thể sớm đã bị dòm bị ăn, còn chờ người đi tìm, mạng lưới một lần nữa trở nên n á o nhiệt, tất cả mọi người đều đang bàn luận đối với Lục Gia Quân cảm giác mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cấp cao 7 giòn bì bên trong có thể là có cấp 7 siêu cấp giòn bì tỏa t r ấ n à? Lục gia quân sao vậy khả năng đánh thắng được cấp 7 g i ò bì? Chẳng lẽ Lục gia quân chiến sĩ toàn bộ mất mạng, cấp 7 giòn bì cầm Lục gia quân chiến sĩ ăn xong sau khi rời đi? Có người đưa ra ý nghĩ này, nhất thời gây nên rộng khắp bản tán sôi nổi. Dù sao, Lục gia quân chỉ có 28 người tham chiến, cấp cao giòn bì số lượng đông đảo, cầm bọn họ toàn bộ đều ăn đúng là phù hợp lẽ thường không đúng vậy, trực tiếp gián đoạn trước. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy Lục Phàm phát sinh mạnh mẽ một đòn, khí thế ngập trời, uyển như thần ma, vô cùng có khả năng đem cấp 7 siêu cấp giòn bì đánh gục. có người đưa ra nghi vấn cho rằng lục pha mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là cấp 7 giòm bị đều không phải là đối thủ của hắn, trên lý thuyết rằng hắn có thể dẫn dắt lục gia quân diệt sạch bảy giòm bị. Rất nhanh, trên inter n e thành t hai cái trận d o a n h vừa cho rằng lục gia quân toàn quân bị diệt, toàn bộ chết ở giòm bị trong ụ n g Một mặt khác thì lại cho rằng lục gia quân thắng lợi, hết thể giòm bị tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Ngay khi song phương nhân viên cãi vã không n ấ t thời gian, một cái tin tức nặng ký xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mạng lưới có kẻ mạo hiểm phát hiện cấp 7 giòm bị thi thể, thi thể chia liệng, đầu bay ra ngoài hơn 10 mét xa, rõ ràng là bị lợi khí r ấ t chết. trên cổ mặt vỡ cháy khét một mảnh rõ ràng là bị xích diễm chiến k í c h tiêu diệt chiếm được tin tức này toàn thể nhân loại bộ tộc tự tin đại chấn cho rằng lục gia quân đại thắng trận doanh rồn d ậ p phát ra tiếng hô to do khẩu hiệu đã bắt đầu hoan hô nảy h nhót bất quá một phe khác trận doanh rất nhanh phát ra tiếng nói cấp cao 7 z o giòm bị đáng sợ nhất không phải đ ầ u kia cấp 7 siêu cấp z o m b i e mà là thi hoàng có người nói thi hoàng bảo tồn loài người ký ức sức chiến đấu n g ậ t trời cấp 7 siêu cấp g i m bị chỉ có điều là thủ hạ của hắn nghe được cơn thanh này chống đỡ lục gia quân một phương bắt đầu trầm mặc rơi vào nồng đậm lo lắng đúng đấy cấp cao b o m g i ò bị sở di đáng sợ cũng là bởi vì có một con bảo lưu loài người ký ức z o m bi e đó mới là cấp cao z o m g i ò bị trọng yếu nhất chỉ cần thi hoàng còn sống sót lục gia quân vẫn như cũ thoát khỏi không được bị diệt v ậ n mệnh mọi người dồn dập bắt đầu vì là lục gia quân cầu khẩn xin nhờ ông trời phù hộ hy vọng lục gia quân bình an vô sự đang nóng nảy d à y vò bên trong một cái tin tức khác dường như bom nặng cân ở toàn bộ trên internet ầm ầm bạo phát có người tìm tới thi hoàng hải c ố ấ t ở khoảng cách chiến trường mấy ngàn mét ở ngoài ố n g trải nơi trên thân mặc t â y trang màu đen thi hoàng bị chém thành hai nửa dường như đồ bỏ đi giống như tùy ý vứt bỏ ở trong bụi cỏ ai cũng không nghĩ tới khủng bố vô biên thi hoàng dĩ nhiên chết thảm ở vùng hoang dã nếu không phải là có người cố ý tìm kiếm e sợ không người hiểu rõ hắn tin qua đời đã từng hung hăng ngông cuồng tự đại khủng bố thi hoàng cuối cùng vẫn là chết ở lục p h à m tay lục p h à m quả thực chính là dọa bị trùng tộc cắt tinh ảo về nhớ lúc đầu tứ đại kiếm cung ra tay g i ở cảnh tượng hoa hạ người may mắn còn sống sót t h u ầ n thức không lất được xương mạnh mẽ vô cùng ẩn giấu thế lực cùng thiên n h ạ căn c cứ so ra quả thực chính là c ặ n a buồn cười này hoa sơn kiếm cung còn vọng tưởng c ư p đoạt thái sơn quả thực chính là nằm nộ ban g à y hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng h ạ nguyệt tranh huy tứ đại kiếm cung quả nhiên buồn cười đến cực điểm không sai nếu không có thiên nhạ căn c cứ thủ hạ lưu tình, ngươi cho rằng hoa sơn kiếm cung 10 đại cao thủ có thể đủ tất cả thân trở ra? ta cảm thấy thế đạo thay đổi, hiện t ạ i là toàn cầu tiến hóa thời đại, chúng ta hẳn là đẩy ra một tên vương giả, lục phàm chính là lựa chọn tốt nhất. đồng ý, hoa hạ phải làm một lần nữa thống nhất, hết thảy tiến hóa giả hẳn là đoàn kết cùng nhau, lục phàm thuộc về tiến hóa chi vương. trên internet tầm mỹ phi thiên, hết thảy chống đỡ lục gia quân người đều ở hô to, lục phàm là tân nhân loại tiêu n ạ o là tận thế vương giả, làm hoạch tiến hóa chi vương tên gọi. có người chống đỡ, có người phản đối. mà đương sự người lục phạm nhưng là không hề có một chút tin tức nào đ á p lại, toàn bộ thiên nhạc căn cứ hoàn toàn yên tĩnh. Lục gia quân vừa vặn trải qua q o a n h anh liệt liệt một trận chiến, chiến tích đã nhiên bạo tiền, nhưng là một điểm tin tức đều không có truyền ra. Một lần nữa trở về Thái Sơn tiếp tục huấn luyện. Nếu là những quân đội khác thu được như vậy chiến tích, nhất định sẽ trắng t r ậ n tuyên dương chiến tích của chính mình, hướng về trên mặt của chính mình thiết vàng. Nhìn lại một chút lục gia quân đạt được như vậy uy hoàng thành t i u dĩ nhiên không nói một tiếng, quả thực chính là không m à n g danh lợi. Cái gì là vương giả chi sư? Đây mới là. Cái gì là cường g i ả ngạo khí? Đây mới là. ở Hoa Hạ người may mắn còn sống sót trong mắt Lục Gia Quân sở dĩ không có truyền ra một chút tin tức khẳng định là bởi vì xem thường với như thế làm có thể ở Lục Gia Quân trong mắt giết chết 50.000 đầu cấp cao Rombi căn bản không phải một chuyện Thiên Nhạc căn cứ Lục Phàm ngồi ở một gốc cây thanh tùng cổ thụ bên dưới chính đang cầm bộ đàm quan sát Lục Phàm bên người Lâm Hiểu Hiểu cùng t ừ Tiểu b ằ n g đối lập mà đứng t ừ Tiểu b ằ n g mở miệng hỏi lão đại từ khi Lục Gia Quân tiêu diệt cấp cao bảy o m b i ngài uy vọng như mặt trời ban trưa hiện tại rất nhiều người đề cử ngài làm tiến hóa c h i vương ngài xem nghe được lời này Lục Phàm c ư ờ i không nói quay đầu nhìn về Lâm Hiểu Hiểu ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Hiểu hiểu, người sao vậy xem? Lâm hiểu hiểu n h ư mày lại, đáp lại nói, tiến hóa chi vương, một cái hư danh mà thôi, Lục Phàm lại không phải chúa cứu thế, tại sao phải đi quản chết sống của người khác? Lục Phàm cười gật đầu đáp lại, nói, người hiểu ta, hiểu hiểu vậy. Theo sau, Lục Phàm nhìn phía Từ Tiểu Bằng, mở miệng nói, bây giờ chỉ là đánh bại một phần giòm bì mà thôi, toàn bộ Hoa Hạ còn có mười mấy ước giòm bì tồn tại, ai dám nhân loại bảo lãnh có thể sống đến cuối cùng? Nghe được Lục Phàm lời nói, Từ Tiểu Bằng không khỏi vì đó ngẩn ra, trong lòng phảng phất nghĩ đến cái gì đúng đấy, trước tiên không nói toàn bộ Hoa Hạ, chính là Thái Thị quanh thân mấy cái cỡ lớn thành thị. vẫn như cũ có hơn 10 triệu giòm bỉ tồn tại, thì triều không có bạo phát cũng không có nghĩa là không tồn tại. như thế lâu dài thời gian trôi qua, có hay không có cấp cao g i ọ m bỉ đang không ngừng tiến hóa, ai có thể biết đây? tư tiểu bằng trong lòng trăm mối cảm xúc nhoáng, hắn đột nhiên phát hiện mình cho tới nay đều quá lạc quan, loài người muốn ở tận thế chi bên trong đứng chỗ, vẫn như cũ gian nan cực kỳ. cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao lục p h ạ m vẫn đang luyện minh, mặc dù là đạt được thắng lợi huy hoàng, vẫn như cũ không quên nắm chặt huấn luyện. tất cả hư danh chỉ là xem qua vân tiền, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định. chương 317 trong gió nổi ngang vương b á n tiên ngay khi trên internet tầm ý khí thế ngất trời thời điểm hoa hạ trung bộ bình nguyên khu vực đang tiến hành mặt khác một hồi đại chiến thảm liệt do bị quốc gia từ khi được xuất bản tới nay vẫn tác động hết thể hoa hạ người may mắn còn sống s u t tâm hiện vào đúng lúc này đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ dĩ nhiên liên hợp ra tay dẫn dắt đại quân loài người thẳng tiến dòm bị quốc gia đại lâm căn cứ do liêu phong xuất lĩnh diệt thế chiến đội đảm nhiệm tiên p h o n g một đường đấu đá lung tung chém giết dòm bị vô số tây xuyên căn cứ do đồng dương xuất lĩnh Phi ư n g chiến đội đảm nhiệm tiên phong, đầu tiên là chiến đấu cơ quan tạc, tiếp theo mười mấy vạn đại quân xuất kích, cầm tất cả trận đường giòm bị hết thảy giết chết. Bởi trương tam phong mang đi giòm bị quốc gia hết thảy cấp cao z o m b i e d i ệ t thế chiến đội cùng phi ư n g chiến đội hành động lạ kỳ thuận lợi, rất dễ dàng liền mang theo đại quân vọt vào giòm bị quốc gia bên trong, mấy triệu đầu z o m b i e bị c ắ n giết. Trương tam phong mang đi cấp 3 trở lên hết thảy g i m b i e ở lại giòm bị quốc gia z o m b i e người mạnh nhất bất quá là cấp 2 z o m b i e mà thôi. Bực này thực lực z o m b i e ở d i ệ t thế chiến đội cùng phi ư n g chiến đội trong mắt chính là cái cận đã t ư n g lục phàm liền phát năm viên đạn đạo, giết chết g i m bị quốc gia mấy ngàn vạn đầu g i m bị. làm cho dọm bị quốc gia nguyên khí đại thương. Bây giờ cấp cao dọm bị bị trương tam phong mang đi, ở lại chỗ này dọm bị căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích, bị hai đại chiến đội thành viên dồn dập chém giết, dường như gặt lúa mạch như thế, từng gốc một ngã nhào xuống đất. liêu phong cùng đồng dương cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ thuận lợi như vậy, bởi song phương thực lực mạnh mẽ quá đáng, căn bản cũng không có xuất hiện chút nào chiến đấu giảm quân số, hai nhánh đại quân càng đánh càng hăng, rất nhanh sẽ đem toàn bộ dọm bị quốc gia tàn sát hết sạch ai nha. lão đại đây là cho chúng ta đưa một món lễ lớn à? hứa mộ đứng liêu phong bên người, thương phấn mặt mày hớn hở, liền hắn mình cũng không dám tưởng tượng. Đại lâm căn cứ dĩ nhiên tiêu diệt nhiều như vậy dòm bị đều là cấp thấp dòm bị, thương h ấ n cái cái gì sức mạnh? Liêu Phong không tỏ rõ ý kiến liếc hứa mộ một chút, nhìn từ bề ngoài đối với như vậy tình hình trận chiến không để ý chút nào, trên thực tế nội tâm đã sớm hồi hộp đánh hạ dòm bị quốc gia, giết chết mấy triệu đầu dòm bị, bất luận một cái nào sự tình đều đủ để để hắn Dương danh lập vạn, nói không kích động đó là lừa người. Liêu Phong bên người Vương Ban Tiên cười híp mắt l á t mình sơn Dương Hổ tử, một bộ đức cao vọng trọng r n g ấ p đàng hoàng t r ị trọng mở miệng nói, Lão Phu lúc trước bấm chỉ tính toán, đã tính tới l â quân coi giữ chắc chắn thắng lợi, bây giờ xem ra, Lão Phu toán rất chuẩn à. hứa mộ đối với vương bán tiên không cái gì hảo cảm. lúc này mắng to, toán toán toán, ngươi là cái quái gì t u y ệ n à? nếu không là lao đại mệnh lệnh, ngươi đem ngón tay đầu cắt đứt đều không chứng dùng. ngươi, vương bán tiên bị hứa mộ vô cùng tức giận, tuy rằng hắn biết đối phương thực sự nói thật, thế nhưng bị ngay mặt làm mất mặt, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. ngươi ngươi ngươi, ngươi cái đầu h ả ngươi nhanh lên một chút bấm chỉ coi một cái. trung nguyên lương thực dự trữ k h ố ở nơi nào? nếu như coi không ra, mình đem ngón tay đầu chặt đi, giữ lại cũng không cái gì dùng. hứa mộ miệng t h i vô cùng, từ khi hắn đến đến đại lâm căn cứ. Vương Bán Tiên này ra thần tiên h à o quan hình tượng liền bị triệt để phá vỡ ở Hứa Mộ xem ra, mỗi ngày bói toán xem bói có cái cầu dùng, có bản lĩnh cầm dọm b ị toán chết ta nghe được Hứa Mộ lời nói, Vương Bán Tiên nhất thời nhẹ lời, hắn quái tượng chỉ có thể biểu hiện cắt hung, căn bản là không có cách dùng để tìm đồ vật. Thế nhưng Vương Bán Tiên vẫn như cũ duy trì ra vẻ đạo mạo cao nhân hình tượng, n g khí ngạo nhiên nói rằng, lão phu bình sinh chỉ tính cắt hung, bất chấp cái khác. Hứa Mộ xi si cười một tiếng, mắng, còn lão phu, ta xem ngươi chính là cái già r ắ p rưởi, còn không bằng cái thầy địa lý, liền t ì ít đ ộ như thế chuyện đơn giản đều làm không được. chính ngươi nói muốn ngươi để làm gì? ngươi Vương Bán Tiên bị Hứa Mộ tức giận thổi râu mép t r ư n g mắt, vai hàm t r ợ n b ỏ bừng, nửa ngày đều nói không câu nói trước. Hứa Mộ nhìn thấy Vương Bán Tiên ăn quả đắng, lúc này lộ ra vẻ lại hỉ, hắn quay về bên cạnh ngoắt n g ắ t tay, nói nhị cầu tử, chúng ta đi tìm lương thực dự chữa khố, có mấy người không dựa dẫm được, vẫn phải là dựa vào ngươi này m u i cho à? Nói xong, Hứa Mộ mang theo nhị cầu tử nên ngang đi rồi, chỉ để lại Vương Bán Tiên mình ở trong gió nổ ngang. Liêu Phong mặt tối sầm lại nhìn đi xa Hứa Mộ, thật muốn xông tới đánh tơi bời đối phương một trận. người này miệng quá t ổ n vương ban tiên lại sao vậy nói cũng là lao tiền bối, phải tôn kính lao nhân, có hiểu hay không? liễu phong đến đến vương bán tiên bên người, an ủi, vương lao thần tiên, ngài chớ để ý, hứa mộ t ê n khốn kia miệng quá t ố i hắn vẫn luôn là bộ dáng này, ngài đừng để trong lòng. nghe được liễu phong an ủi, vương ban tiên đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, đáp lại nói, hắn nói rất đúng, ta điểm ấy bói toán năng lực thật giống thật không để làm gì, có thể, cái này cũng là lúc trước lao đại không có lựa chọn ta nguyên nhân đi. đã từng, vương ban tiên vẫn ký hi vọng vào theo lục phàm, n i theo cổ nhân, làm một tên quân sư, từ đây sau này dương danh lập vạn. Cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lục Phàm đều không có nhiều liếc hắn một cái, khiến cho hắn hy vọng thất bại. Cho tới nay, Vương Bán Tiên đều không để ý giải Lục Phàm tại sao không coi c h ọ n mình. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chỉ là đơn thuần dự đoán cắt ung căn bản vô dụng, thực lực có thể thay đổi tất cả. Ví dụ như, t h i Hoàng Xuất lĩnh cấp cao bảy i ò n bị một đường lên phía bắc, Lục Gia Quân quả đoán xuất kích, lúc đó Vương Bán Tiên liền từng bòi toàn quá một quẻ, cho rằng lớn hung, căn cứ quái tượng biểu hiện, Lục Gia Quân tướng sẽ toàn quân bị diệt, bảy i ò n bị nhân nuốt lượng lớn tân nhân loại mà dồn dập b phá. từ đây sau này uy hiếp toàn bộ loài người. thế nhưng ai từng muốn đến, thời khắc mấu chốt lục phàm đột nhiên bạo phát, liền thăng cấp 2 sau khi, trước tiên sau tiêu diệt cấp 7 siêu cấp giòm bị cùng khủng bố thi hoàng, làm cho chiến cuộc trong nháy mắt xoay chuyển, cấp cao 7 giòm bị bị hết mức tiêu diệt. kết quả như thế này lệnh vương bán tiên bất ngờ, hắn đã phát hiện, mình q u á i tượng chỉ cần cùng lục phàm dính lên quan hệ, liền trở nên phi thường không cho phép. liền phán phất, có người tự mang thiên mệnh, có thể nhiễu loạn thiên cơ ai. vương b á n tiên tầng tầng thở dài một tiếng, trong lòng dù gì nói, như vậy xem ra, ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp mau chóng thức tỉnh huyết mạch của chính mình. chỉ cần ta chiếm tinh huyết thống triệt để thức tỉnh, sau này liền không ai sẽ xem thường ta. nghĩ tới đây, vương b á n tiên trong tròng mắt hết sạch bùng lên, ánh mắt nóng r ự c nhìn phía liêu phong, hỏi, liêu đội trưởng, trên người có thể có tinh thể năng lượng? nhìn thấy vương b á n tiên khí chất đ ộ t biến, liêu phong nhất thời bị sợ hết hồn, thầm nói, khe nằm, lao này bị kích thích không nhẹ à? hắn lại không phải tân nhân loại, muốn tinh thể năng lượng làm gì mà? bất quá, liêu phong vẫn rất có lễ phép đáp lại, nói, ra ngoài vội vàng, không, có mang quá nhiều, chỉ dẫn theo mấy trăm viên mà thôi. đang khi nói chuyện, liêu phong từ trong túi đeo lưng móc ra một túi nhỏ tinh thể năng lượng. đưa cho vương ban tiên, vương ban tiên ánh mắt hưng h ự c đáp lại nói, được rồi, yên tâm, sau này ta sẽ còn đưa cho ngươi. nói xong, vương ban tiên cầm tinh thể năng lượng nên ngang rời đi, trong lòng phảng phất đã làm ra quyết định gì đó. chương 318, t ậ n thế bên trong trận tuyết rơi đầu tiên, g i ò bị quốc gia bị đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ công hãm, làm hết thể giòn bị bị tiêu diệt sạch sẽ thời điểm. s o n g phe nhân mã ngược lại bắt đầu bận túi bụi đều nói đúng tại chỗ khu là hoa hạ kho lúa văn minh thời kỳ, nơi này có bao nhiêu cái tài nguyên dự trữ h ố đến t ộ t cùng ở nơi nào đây? đồng dương cùng liễu phong vẫn ở phiền muộn cái vấn đề này. nhưng cũng là không có đầu mối chút nào. t ậ n thế bạo phát sau khi t r u n g nguyên khu vực triệt để luân hãm, loài người người may mắn còn sống sót hầu như diệt sạch, nơi này bị trở thành giòm bị quốc gia, hết thảy tất cả đều bị che giấu. Hiện nay do bị bị càn quét sạch sẽ, văn minh thời kỳ vật tư còn nữa không, mười mấy vạn đại quân ở giòm bị quốc gia răng lưới thức tìm đ ỏ i mọi người đều là tân nhân loại, hành động tốc độ rất nhanh, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rốt cục trời không phụ người có lòng, s o n g phế nhân mã ở khu vực trung tâm tìm tới một t ò a tài nguyên dự trữ cố, không hiếm hoi còn s ó t lại bảy đ ặ t lượng lớn lương thực, còn có thật nhiều cái khác vật tư. Quân Y Lệ, Trân Đông. Y dược các loại khan hiếm vật tư không thiếu gì cả. Trực tiếp lệnh hai cái căn cứ phát ra lớn tài đáng nhắc tới chính là Tây xuyên đại quân ở g i ọ m bị quốc gia trung bộ khu vực tìm tới nào đó quốc tế xích siêu thị nhà kho, các loại vật tư loại đầy đủ hết, cái gì mỹ phẩm tên bao chờ hàng xa xỉ không thiếu gì cả. Hứa Mộ đem một giá cả không ít phu nhân vai đẹp bao đeo trên người, ở l i ễ u Phong trước mặt ố n tới ẻ o l u i nói: này, Lao l i ế u cái này bao làm sao? Lấy về đưa cho người này thần mật không sai nha. Lan Con bê trứng, Liêu Phong quay về Hứa Mộ cái mông đá một trận, tức giận sắc mặt đỏ lên, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói: ngươi tên c h n tiếp. Lão tử lại cho ngươi thanh minh một lần, nhị nha là lao bà ta, không phải tương tốt đẹp. Hứa Mộ bị đá một c h â n thống n h e răng trấn mắt, dù vậy hắn vẫn như c ũ miệng tiện cực kỳ phản bác, không kết hôn liền không tính, không lấy kết hôn vì là mục đích tin rẻ lạ t ỷ họn d ì p đều là sai lưu manh. Liêu Phong bị Hứa Mộ tức giận gần chết, muốn xông tới dùng sức nện hắn một trận đồng dương sạm mặt lại nhìn đấu võ mồm hai cái vai hề, cảm thấy dở khóc dở cười. Như thế lâu dài thời gian không thấy, Hứa Mộ vẫn là như vậy nợ, miệng quá t ổ n ở Đại Lâm căn ứ d á m cùng Liêu Phong đối nghịch người, e sợ cũng chỉ có Hứa Mộ cái này ngu ngốc k h Đồng Dương h n g dọn một cái, cắt ngang nào hai người. mở miệng nói, lại nói, chúng ta có phải là nên làm chính sự? nghe được đồng dương lời nói, liêu phong lúc này chỉnh trọng gật gật đầu, quay về hứa mộ nói rằng, lập tức liên hệ tổng bộ, hỏi một chút tổng bộ có muốn hay không những này vật tư, chúng ta có thể an bài cỡ lớn phi cơ chuyển vận đưa tới. liêu phong cùng đồng dương thương nghị quá sau, cảm thấy những thứ đồ này hẳn là đưa về tổng bộ, dù sao thiên nhạc căn cứ mới là trọng yếu nhất. hứa mộ tuy rằng thường thường cùng liêu phong đấu võ m ộ thế nhưng ở vấn đề mấu chốt trên cũng không hàng hồ, hắn lập tức liên hệ từ tiểu bằng, đem nơi này tin tức c h u y ể n đưa tới. rất nhanh, thiên nhạc căn cứ hồi phục, tổng bộ lương thực dồi dào. c h ư thu được 40 vạn tấn lương thực còn không n ú t nít đây, c h í ít có thể c ù n g căn cứ mọi người ăn 2 năm. bất quá, mùa đông chẳng mấy chốc sẽ đến, thiên nhạc căn cứ ở vào phương bắc, vừa vạn thiếu hụt chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, vì lẽ đó, quân y cùng c h ă n đông cần một phần. liêu phong cùng đồng dương được cái này hồi phục mừng rỡ trong lòng, rốt cục có thể cho tổng bộ giúp đỡ được việc, bọn họ trong lòng hết sức vui mừng. liền, liêu phong cùng đồng dương lập tức sắp xếp cỡ lớn phi cơ chuyển vận, trực tiếp tướng quân y cùng ă n đông không vận đến thiên nhạc căn cứ, lượng lớn y dược phẩm cũng bị đưa qua. dược phẩm thứ này ở tận thế bên trong cực kỳ khan hiếm. t ổ n g bộ tuy rằng không có để thế nhưng thứ tốt khẳng định trước tiên thỏa mãn toàn bộ vì lẽ đó liều phong cùng đồng dương dứt khoát quyết định đưa tới cho tới những kia hàng xa xỉ toàn bộ ngay tại chỗ tiêu hủy tận thế bạo phát sau khi những thứ đồ này ngược lại thành t ố i không giá trị đồ bỏ đi đã từng có giá trị không nhỏ tiền bao hiện tại cũng không sánh nổi một nữa khối b í n h tiền đương nhiên t h i u dụng vật tư bọn họ một điểm đều không buông tha toàn bộ đẩy xe kéo về từng người căn cứ không lâu sau khi hai đại căn cứ đem dọn bị quốc gia c ớ p sạch một không tin tức lộ ra ánh sáng toàn bộ hoa hạ lần thứ hai rơi vào huyên nháo bên trong nhưng mà làm mọi người biết được Đại Lâm căn cứ cùng Tây Xuyên căn cứ lệ thuộc vào Thiên Nhạc căn cứ thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ lần thứ hai rơi vào p h ấ n khởi bên trong. Hoa Hạ người may mắn còn sống sót nhiệt huyết bị dẫn đốt, từ Lục Phàm dẫn dắt Lục gia quân xuất kích tiêu diệt cấp cao bảy dọa b đến hai đại căn cứ liên thủ diệt đi d ọ m bỉ quốc gia. Bây giờ bảy gia cử động rõ ràng trải qua đắn đo suy nghĩ. Nói cách khác, trải qua Thiên Nhạc căn cứ tỉ mỉ bảy gia, d ọ m bỉ quốc gia hoàn toàn bị xóa tên, từ phía trên thế giới này bị xóa đi đã t ừ n g Lục Phàm dẫn dắt Lục gia quân tiêu diệt thiên đỉnh, kích sát thần vương t h tiên. Vì là Hoa Hạ người may mắn còn sống sót thanh trừ một cái h ò a lớn. hiện tại, lục phàm lại dẫn dắt lục gia quân tiêu diệt d ò m b ị quốc gia, đem hết thể giòm b ị tàn sát hầu như không còn, vì là c h ế t t h ả m nhân loại liên quân báo huyết hải thông cứu. từ đầu đến cuối, lục gia quân vẫn chiến đấu ở tận thế tuyến đầu, lục phàm là chân chính nhân vật thủ lĩnh. trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hạ tiếng hô t a n vọt, hầu như hết thể người may mắn còn sống sót đều đề cử lục phàm sư vương. từ đây sau này, toàn bộ hoa hạ đều là lục gia quân. thế nhưng, lục phàm từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại, thiên nhạc căn cứ cũng không có nửa điểm tin tức truyền ra ngoài, hết thể tất cả phảng phất đá chìm lấy biển, không có nổi lên một chút gợn sóng. theo thời gian trôi qua. chuyện này dần dần trở nên bình lặng, thiên nhạc căn cứ chậm chạp không có đáp lại, làm cho hoa hạ người may mắn còn sống sót có sức lực không địa phương xứ, dần dần mất đi nhiệt tình. bây giờ đã là cuối mùa thu thời tiết, khí trời bắt đầu trở nên lạnh giá lên. tận thế bên trong mùa đông đến rất nhanh, khí tức lạnh như băng so với trước đây trở nên càng thêm nghiêm khắc, mọi người dần dần ý thức được tận thế bên trong môi trường tự nhiên trở nên càng thêm ác liệt. liền ví dụ như mùa đông này, tất trở nên cực kỳ gian nan, tuyết lớn bất kỳ mà tới, như như lông n ô n g từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ hoa hạ. vẫn sinh sống ở phía nam người may mắn còn sống sót cực kỳ hưng phấn nhân vì là bọn họ một đời đều chưa từng thấy chân chính tuyết không ít người trong lòng đều có một cái nguyện vọng vậy thì là xem một hồi chân chính tuyết chuẩn của tôi n t hay cũng không nghĩ tới văn minh thời kỳ không có thực hiện nguyện vọng tận thế bạo phát sau khi ngược lại thực hiện bọn họ lại có thể nào không vui đây đáng tiếc loại này hài lòng vẹn vẹn kéo dài chốc lát liền tiêu tán thành vô hình bởi vì cung lông lông tuyết lớn đồng thời giáng lâm còn có nảy vô biên giá lạnh ngàn d m đóng băng vạn dặm tuyết bay c ù n phong lạnh lẽo thấu xương như đao trận này tuyết đầy đủ rơi xuống 3 ngày ba đêm làm tuyết ngừng một khắc đó Toàn bộ hoa hạ khắp nơi đã bị che kín, tuyết động tối bạc địa phương cũng có nửa mét bao sâu, đã tạo thành tuyết hai. Các lớn trong căn cứ, lượng lớn người may mắn còn sống sót bị đông cứng chết, rất nhiều quy mô không nhỏ người may mắn còn sống sót căn cứ dồn dập đối mặt cạn lương thực u y h i ế m Vào lúc này, mọi người rốt cục có cảm rất nộ, nếu như không thể chứa đựng dưới có đủ nhiều lương thực, mùa đông này căn bản là gắng không nổi đi, muốn ma chết đói, muốn ma đông chết. Sợ hãi lại một lần nữa bao phủ hoa hạ, lần này u y h i ế p không phải zombie, mà là t h i h i ê n Chương 319 tiến hóa phong vân bảng. Đố tuổi, đây là mọi người nghĩ đến chuyện làm thứ nhất đông trời đã đến. t r ố n g lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày căn bản không đủ, chỉ có thể chứa đựng dưới có đủ nhiều gỗ, nhóm lửa sưởi ấm. trong lúc nhất thời, các lớn căn cứ rồn d ậ p di động, phái ra lượng lớn người may mắn còn sống sót hủy sơn đốn tuổi, dự trữ tuổi gỗ ở trong quá trình này, không thể tránh khỏi cùng cuồng thú trực tiếp va chạm. Chiến sĩ l o à i người anh dũng tác chiến, chém giết lượng lớn cuồng thú, lấy cái đó huy ế t n ụ c r a l ô n g chuẩn bị qua mùa đông chi cần đương nhiên. Chiến sĩ l o à i người trong quá trình này không thể tránh khỏi xuất hiện tử vong, toàn bộ hoa hạ một mảnh cốc đ i ệ t nhìn thấy lần này cảnh tượng, mọi người hoảng sợ, lịch sử p h ả n p h t đang lùi lại, hết thảy đều trở về nguyên thủy. Loài người lại lần nữa trở về đến ăn tươi nuốt sống xã hội nguyên thủy. Chỉ có điều, cùng xã hội nguyên thủy không giống chính là, nơi này gã thú hết thệ đã biến thành cung thú, cùng cung thú ác chiến nhân loại cũng đã đã biến thành tiến hóa giả. Cùng với nói trở lại xã hội nguyên thủy, còn không bằng nói ra sáng tạo ra thời đại mới, một cái do tiến hóa giả trưởng không kỳ nguyên mới. Ngay khi các lớn căn cứ vì là qua mùa đông vật tư mà mặt ủ mày trao thời điểm, thiên nhạc căn cứ bên trong nhưng là một bộ rất vui mừng h ừ n g h ự c tình cảnh. Ở Thái Sơn bên trên, một người cao lớn võ đài đứng sừng sững ở đó, dẫn được vô số lục gia quân chiến sĩ rít gạo không thôi. Toàn bộ võ đài hoàn toàn do màu xanh phiến đá làm nền mà thành, hỗn hợp rất nhiều đặc thù vật liệu, so với xi si mang cốt thép còn kiên cố hơn, có thể chống lại cấp cao tân nhân loại toàn lực công kích ở này cao to võ đài phía sau. Một tòa c ô phong ngạo nhiên đứng thẳng, mặt ngoài bóng loáng như gương, dường như một thanh kiếm sắt xuyên thẳng thương khung, không biết đứng vững ở đây bao nhiêu vạn năm. Hiện nay, tòa này c ô phong có mới tên tiến hóa phong vân bảng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất luận người nào tên cũng có thể viết lên, căn cứ thực lực biểu hiện mình xếp hạng. Hiện nay, toàn bộ tiến hóa phong vân bảng trên chỉ có một cái tên lục phàm, hiện tại lục phàm là cấp 8 tiến hóa giả, sức chiến đấu ngập trời. tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất h ù n g bá tiến hóa phong vân bảng đ ổ bảng cho tới những người khác có thể đạt được cái gì hình dáng thứ tự hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thực lực không cho phép một chút làm giả cô phong phía trước cao to võ đài chính là vì là giải quyết xếp hạng mà thiết nếu có người cảm thấy phía trước người thực lực không bằng mình hoàn toàn có thể đứng trên không được khiêu chiến để mình xếp hạng càng thêm khá cao tòa này võ đài lục p h à m vì nó nổi lên một cái vang dội t ê n gọi chiến thần đài lục p h à m hy vọng mỗi một t ê n leo lên tòa này võ đài tân nhân loại đều có thể dường như chiến thần giống như m n h tuyệt luân lúc m ớ i bắt đầu Lục Phạm mở tiến hóa phong vân bảng gặp phải mấy đại mỹ nữ nghi vấn, đặc biệt là Lâm Hiểu Hiểu cho rằng Lục Phạm hoàn toàn chính là nhàn, không có chuyện gì mọt mắm gẳng. Liên Nhi, Lan Quân, Diệp Y Y nhiên chờ người đồng dạng xem k h ô n g hiểu, Lục Phạm phi đi như vậy lớn khí lực, liền làm ra tới đây mà một cái đ ồ vật đã từng. Thiên Kinh căn cứ cũng làm quá một cái sức chiến đấu bảng xếp hạng, bảng xếp hạng người thứ nhất là Phi Ưng Chiến đội đội trưởng, chỉ t i ế t mới vừa vừa lộ diện liền bị Lục Phạm làm thịt. Từ đây sau này, cái kia cái gọi là sức chiến đấu bảng xếp hạng sống chết mà bay, liền xếp hạng thứ nhất người đều bị giết, có thể thấy được cái kia sức chiến đấu bảng xếp hạng cũng không có cái gì sức thuyết phục. bởi vậy lâm hiểu hiểu liên nhi lan quân diệp y lẻ nhiên chờ người tất cả đều một bộ xem kịch vui r ă n g r ớ c lẳng lặng chờ lục phàm xấu mặt nói thật cho tới nay mọi người đều còn chưa từng thấy lục phàm ăn quả đáng g á n g vẻ nếu tòa này tiến hóa phong vân bảng được xuất bản sau này lục gia quân chiến sĩ đều không để ý thải nói vậy lục phàm vẽ mặt nhất định rất đặc sắc lục phàm nhìn thấy tứ nữ vẫn theo mình còn tưởng rằng đối phương xem trọng mình vì lẽ đó làm r a càng hăng hái tự mình ra tay cầm, cô phong lồi ra bộ phận tiêu diệt, khiến cho đã biến thành một t ò a thật to bia đá đều nói nữ nhân tâm là dò kim n ã y biển, lục p h ạ m ám tự cho là đối phương chống đỡ mình, trên thực tế đều đang đợi chế d ư u đây. lâm hiểu hiểu chờ người rất có hiểu ngầm, ai cũng không nói ra, liền như thế lặng lặng nhìn lục p h ạ m bận tiểu t í t tâm tình phá lệ tốt, ngược lại mặc kệ người khác sao vậy nghĩ, lâm hiểu hiểu chờ người chắc chắn sẽ không nhàn đến phát chán, tới đây tranh một cái xếp hạng. chỉ có điều, tứ nữ coi thường lục gia quân nhiệt tình, càng không thể nào hiểu được nam nhân lòng hào thắng. vì lẽ đó, từ khi tiến hóa phong vân bảng mở ra ngày đó, chuẩn trên ngọn núi liền chợt ních lục gia quân cứng giả. mỗi người đều nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể lên bảng. Thời khắc này, Lâm Hiểu Hiểu chờ người kinh ngạc đến mấy người, đặc biệt là Lâm Hiểu Hiểu, thân là trí lực cường hóa người, nàng thật sự không nghĩ ra lên bảng có cái gì chỗ tốt vì một cái hư danh, còn sao? Lâm Hiểu Hiểu không rõ, âm thầm dù gì nói. Lục p h ạ m liền đứng Lâm Hiểu Hiểu bên người, nghe được lời n à y không khỏi hơi nhướng mày, có chút không vui, mở miệng nói, này không phải hư danh, đây là vinh quang. Nói xong, Lục p h ạ m một bước bước ra, thân hình bạo lược mà lên, v ữ n g v à n g rơi vào h i ế n trên thần đài, c u n bạo khí thế còn như núi lớn vô thiên, cái đ g giống như dâng lên, đón ánh bình minh tùy ý bay tán loạn. Chu Vi Đông đảo Lục gia quân cường giả cảm nhận được này cỗ khí thế mạnh mẽ, tất cả đều lộ ra kính nể biểu hiện. Nhìn phía Lục Phàm trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lục Phàm chắp tay sau lưng, sắp bén hai con mắt đảo qua mọi người, trên người một cách tự nhiên toát ra một luồng người bể trên khí tức, liền phảng phất là một vị tuyệt thế vương giả, chính đang quan sát thần dân của chính mình chư vị Lục gia quân chiến sĩ. Bắt đầu từ hôm nay, ta thiên nhạc căn cứ mở ra tiến hóa phong vân bảng, chỉ cần là tân nhân loại đều có tư cách lên bảng. Lục Phàm khí thế rộng rãi, âm thanh lẫn lộn tiến hóa lực lượng hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra, bao phủ toàn bộ thiên nhạc căn cứ. đối với chuyện này, lục phàm không có đối ngoại ẩn d ấ u ý tứ, vì lẽ đó tiếng nói của hắn chuyển tới căn cứ ở ngoài, để thủ hộ ở bên ngoài các lớn căn cứ t h á m tử h o à n g sợ cực kỳ quy tắc rất đơn giản, vậy thì là khiêu chiến, khiêu chiến người thành công xếp hạng có thể tăng lên trên, người thất bại tự động giảm xuống một tên. nói tới chỗ này, lục phàm trong con ngươi có hết sạch l ò n g lãnh, hắn phảng phất đã thấy từng cuộc một l ò n g tranh hổ đấu hiện tại, ta tuyên bố, tiến hóa phong vân bảng chính thức mở ra. lời n à y một chỗ, toàn bộ lục gia quân xôi chào, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt có cân bạc chiến ý ở nhảy lên, đầy ngập nhiệt huyết phảng phất đều muốn ô i à o ai cũng muốn cái thứ nhất đi tới. ngoại trừ không thể chiến thắng Lão đại người thứ hai còn không đây nếu như số may nói không chắc có thể hốt cái người thứ hai tiến hóa phong vân bảng xếp hạng thứ hai cương giả cỡ này thủ vinh ngẫm lại đều là m người hưng phấn đột nhiên Lục Phàm bỗng nhiên triệu ra xích diễm chiến kích vô cùng ánh lửa như n g h ị c h thiên chi long uy chấn động b ắ t phương h ắ n khí thế như cầu v ồ n g âm thanh cuồng bạo mở miệng nói b ả n thân Lục Phàm tự nhận tiến hóa phong vân bảng số một ai t ớ i kêu h i chiến nghe được Lục Phàm âm thanh tất cả mọi người không khỏi vì đó n g ra tiếp theo tất cả đều lộ ra vẻ c ủ quái Lục Phàm là cấp t tiến hóa giả toàn bộ Lục gia trong quân ngoại trừ Liên Nhi ở ngoài. Những người khác thực lực người mạnh nhất mới cấp năm mà thôi, ai dám đi khiêu chiến, lao đại đ ư ờ n g lịch, người thứ nhất không ai dám cướp. Mau mau xuống, cho các anh em đẳng cái địa phương. Ta đại đao đã khát khao khó nhịn. Chương 320, h i o a n g dã bên trong người may mắn còn sống sót. Chiến thần đài Chu Vi, lượng lớn lục gia quân chiến sĩ ở v â y xem, mỗi người đều nhiệt huyết dâng trào. Đối với cái này mới ra hiện tiến hóa phong vân bảng tràn ngập chờ mong. Có thể không bao lâu nữa, tiến hóa phong vân bảng đều sẽ bao phủ toàn bộ hoa hạ, mỗi một cái đăng bảng người đều sẽ hưởng thụ vô thượng vinh quang. Chiến thần đài bên trên, Lục Phàm khí vũ hiên ngang đứng ở nơi đó, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét Chu Vi. bằng như viễn cổ ma thần bá đạo tuyệt luân lục phàm khí tràng thực sự là quá mạnh mẽ mỗi người đều cảm giác được áp lực nặng nề lạ như một ngọn núi lớn áp chế tất cả mọi người không thở nổi đầy đủ kéo dài một phút nhìn thấy không người kêu h i chiến lục phàm rốt cục thu lại khí thế của tự thân từ chiến thần đài trên bay lượn mà xuống hô các chiến sĩ rốt cục thở dài một hơi v ẹ n v ẹ như n thế chỉ trong chốc lát mồ hôi đã ướt đẫm quần áo loại khí thế này quả thực là dọa người cực kỳ lục phàm là cấp 8 tiến hóa giả sức chiến đấu ngất trời chắc chắn sẽ không có người đi kêu h i chiến hắn bất quá làm lục phàm từ chiến thần đài bên trên xuống tới sau khi tình huống liền không giống nhau Mỗi người đều nhiệt huyết dâng trào, hy vọng có thể cái thứ nhất lên bảng, trở thành tiến hóa phong vân bảng người thứ hai. Liên, lăng s á c h chuyển động, biểu hiện nam nhân hùng i õ thời khắc đến đứng lại. Diệp Y Nhiên đột nhiên tiến lên, ngăn cản lăng s á c h kế tiếp hành động T E z U I E N q A T U I V N Diệp Y Nhiên có chút không rõ nhìn lăng s á c h hỏi, như thế t h n h ạ hoạt động, ngươi chuẩn bị tham gia. Lăng s á c h nhìn Diệp Y Nhiên, nghiêm trang nói, đây là chứng minh mình thời điểm, làm hoa hạ tối nam nhân ưu tú, có thể nào từ bỏ cái này đại triển hùng phong cơ hội? Ngoại trừ Diệp Y Nhiên ở ngoài, Lâm hiểu hiểu, Liên Nhi. lan quân ba người tất cả đều sắc mặt quái lạ nhìn l n g sách cảm giác thật giống ngày thứ nhất biết hắn còn hoa hạ tối nam nhân ưu tú là hoa hạ ra mặt dậy nhất nam nhân đi ngược lại khoác lác không dùng tới thuế ngươi liền khiến cho t h i mạnh chứ diệp y d nhiên bất mãn liếc l n g sách một chút sau khi không tiếp tục ngăn trở đối phương tùy ý đối phương đi mò mẫm n g n g nhưng mà liền như thế một làm lỡ công phu đã có người xông lên chiến thần đài dưới ánh mặt trời một cái mạnh mẽ bóng người ầm ầm mà lên vững vàng rơi vào chiến thần đài bên trên trong tay một thanh kiếm lớn màu vàng long long lánh hàn quang ở n g u n người chú ý bên dưới thỏa thích phóng thích mình phong mang l o tử h o à n n h thắng tự nhận tiến hóa phong vân bảng thứ hai, không phục điên chiến. Hoàng Vinh Thắng khí như bôn lôi, cấp 5 chiến thể cường hóa người khí thế điên cuồng tăng vọt. h ọ c Lục p h à m răng d ấ p muốn kinh sợ mọi người. Nhưng mà Hoàng Vinh Thắng khí thế vừa ra, Lục Gia trong quân nhất thời xuất hiện mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, mỗi một đạo khí tức đều đạt đến cấp 5 trình độ, cùng Hoàng Vinh Thắng địa vị nan g nhau. Hoàng Vinh Thắng nhất thời m ỹ mắt kinh hoàng, lúc này mới công phu mấy ngày, cấp 5 tân nhân loại liền đụng tới như thế nhiều, thực sự là thảo. Chiến thần đại phía dưới, Lang Sách sắc mặt khó coi nhìn Hoàng Vinh Thắng, cân bạc chiến ý sông lên tận trời này rất mà, mới thời gian một cái nháy mắt, liền làm cho đối phương đoạt mình danh tiếng. nhìn thấy Hoàng Vinh Thắng diều võ Dương Ai dáng vẻ, l ă n g Sách giận không chỗ phát tiết, lúc này lướt ẩ m ẩ m ra, Trường Thương trong tay lóng lánh lên trùng thiên hất mang đại hoàng, mau chóng lăn xuống đi. Thứ hai là Lão Tử. l ă n g Sách nổi giận gầm lên một tiếng, Trường Thương trong tay ầm ẩ m đâm ra, lạnh leo thương mang phảng phát xuyên thủng hư không, trực tiếp đột phá âm t r ư ớ n g Hoàng Vinh Thắng đã sớm biết l ă n g Sách sẽ nhảy ra, lúc này không tránh không né, chiến thể cường hóa trong nháy mắt mở ra, kiếm lớn màu vàng nóng ánh sáng vô tận, dường như một vị giáp vàng chiến thần, cùng l ă n g Sách chiến đấu ở cùng nhau. Cho tới nay, hai người muốn tranh cái cao thấp, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội, hiện tại cơ hội rốt c ụ c đến rồi. Hết thề người vây xem không khỏi tĩnh khí ngưng thần, thật lòng quan sát hai đại cường giả quyết đấu. Đối với với bọn họ tới nói, quan sát như vậy cao thủ chiến đấu, đối với sức chiến đấu của chính mình tăng trưởng rất mới có lợi. Ngay khi thiên nhạc căn cứ võ đài chiến lúc mới bắt đầu, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm giòn bị quốc gia, một nhánh hơn 30 người người may mắn còn sống sót đội ngũ chính đang ăn đói mặc rét bên trong đi tới đội ngũ này đến từ chính một cái loại nhỏ người may mắn còn sống sót căn cứ, vị trí khá là xa xôi, ở giòn bị quốc gia phía tây nam hướng về, nhân khẩu có hơn 7 ả à n g ư ờ i bởi nơi đó sản xuất nhiều trắng dương vụ. bởi vậy loại nhỏ căn cứ tên là bạch dương căn cứ không lớn không nhỏ đúng là nuôi sống không ít người may mắn còn sống sót có thể là vị trí khá là xa xôi duyên cớ giòn bị quốc gia bên trong tuy rằng giòn bị số lượng đông đảo thế nhưng thi t r i ề u b ạ o phát phương hướng đa số hướng về phương bắc làm cho này bạch dương căn cứ bảo tồn lại hiện nay làm bọn họ biết được giòn bị quốc gia bị tiêu diệt sau khi không khỏi động nổi lên tâm tư chuẩn bị đến giòn bị quốc gia siêu tầm vật tư theo một trận tuyết lớn giáng lâm mọi người ý thức được chứa đựng vật tư tầm quan trọng thừa dịp bây giờ thiên khí vẫn không tính là quá lạnh các lớn căn cứ đều muốn làm hết sức dự trữ vật tư b ằ n g không một khi đợi được Hàn Đông đến loài người bằng cái gì vượt qua mùa đông này đại ca đều tìm như thế lâu liền một điểm thứ hữu dụng đều không có chúng ta có thể hay không một chuyến tay không một tên quần áo rách nát người may mắn còn sống sót ngựa khí bi quan nói rằng hắn đã bị đói trước ngực tiếp sau g ó nhưng g n là một điểm có thể ăn đồ vật đều không tìm được phía trước đầu l ĩ n h người nghe được lời n à y bước chân dừng lại phất tay mọi người ngừng lại hắn d à y đ ặ c lông mày chăm chú nhíu c h u n g một chỗ vàn v ệ n t i u máu mắt c h ử bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc nai còn người nói chúng ta có phải là tìm lộn phương h ư n g rồi người này là bạch dương căn cứ lão đại tên là dương hướng tiền cấp 3 tiến hóa giả Thực lực ở toàn bộ bạch dương căn cứ xếp hạng thứ nhất. Nai con nghe đến lao đại câu hỏi, lúc này đáp lại nói: Đại ca, chúng ta vẫn ở trong thành phố tìm kiếm vật tư, nhưng là các đại siêu thị đã sớm bị đại lâm thủ quân cùng tây xuyên đại quân tìm c ạ o sạch sẽ. Vì lẽ đó, chúng ta đến từ cái đó phương hướng của hắn ra tay. Ồ, nói nghe một chút. Dương Hướng Tiền vẫn rất xem trọng Nai Con, mặc dù đối phương thực lực không cao, thế nhưng người rất cơ linh, ý đồ xấu nhiều. Hắn lao thẳng đến đối phương mang theo bên g ư ờ i gặp phải vấn đề cuối cùng hỏi rõ một, hai. Nai Con thân cao gầy, đói da bọc xương, trên mặt biểu lộ dinh dưỡng không đầy đủ vàng như nghệ. Thời gian dài chạy đi làm h ắ n có chút thở hổn hển. Mai Con sâu h ú t mấy cái khí, đáp lại nói: Đại ca, trong thành thị đồ vật trên căn bản đều bị tìm cạo sạch sẽ, không bằng chúng ta đi nông thôn. Nói không chắc nông hộ trong nhà sẽ có thừa lương thực, có thể giải cứu chúng ta khẩn cấp. Nghe được Mai Con lời nói, Dương Hướng Tiền nhất thời sáng mắt lên, trong lòng lộ ra vẻ đại hỉ đúng đấy. Đại Lâm Thủ quân cùng Tây xuyên đại quân ở Gióm bị quốc gia truy quét, đem hết thể địa phương đều cướp đoạt một lần, nói vậy này xa xôi nông thôn sẽ không bị cướp đoạt đi. Nghĩ tới đây, Dương Hướng Tiền lập tức vung tay lên, dẫn dắt mọi người hướng về một hướng khác chạy đi, mục tiêu là vùng ngoại thành nông thôn. mỗi người đều lời thề son sắt, cảm thấy đến nông thôn nhất định có thể tìm tới qua mùa đông vật tư. Không biết, một hồi kinh thiên đại họa đang đợi bọn họ. Chương 321, m ộ t ngôi mộ mộ. Do bị quốc gia tây nam khu vực biên giới, một t ò a thật to thổ sơn đột ngột xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, làm cho chống trải vô ngần lớn trên vùng bình nguyên. Thêm ra một đạo khác loại phong cảnh tuyến. t ò a này thổ sơn như là bị người chất lên, dường như một cái to lớn bánh màn tàu ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất, bên trên có lượng lớn sinh trưởng thực vật, đem t a này thổ sơn hoàn toàn bao trùm. Tuyết đ ộ g đem cả t ò a thổ sơn bao trùm, những khu vực khác băng tuyết đã sớm hòa tan. mà nơi này tuyết động nhưng là hoàn chỉnh bảo tồn lại, không sợ ánh mặt trời chiếu rọi. Dưới ánh nắng chói chang, tòa này thổ sơn dĩ nhiên toát ra âm linh khí tức, tình cơ âm phong tuổi qua sẽ cho người bay lên một thân nổi da gà. Nếu như đến gần tòa này thổ sơn có thể phát hiện, đã từng nơi này có một khối cao to b i â mộ, nhưng là không biết bị ai nổ đập cho chia năm sể bảy. n à y dĩ nhiên là một tòa thật to phân mộ, ở này phân mộ bên trong một luồng khí tức kinh khủng chính đang ngủ đông, phảng phất ngủ say nhiều năm viễn của ma thần, lúc này liền muốn thức tỉnh đó là một bộ không biết mai táng bao nhiêu năm cổ t h i đã từng. Trương Tam Phong chuyên đi tới nơi này, mang tới lượng lớn g i m bị huyết dịch đúc phần mộ, thẩm độ ngâm này cụ cổ thi. Chỉ có điều, này cụ cổ thi mạnh mẽ quá đáng, cần d i m bị huyết dịch quá nhiều, thức tỉnh cần thời gian cũng quá dài. Vì lẽ đó, Trương Tam Phong tạm thời đem thu xếp ở đây, chỉ mang theo cấp 7 thầy khô liền bước lên bắt phạt con đường. Hiện nay, Trương Tam Phong cùng cấp 7 thầy khô lần lượt chết trận, này cụ cổ thi vẫn như cũ ngủ đông, muốn thức tỉnh nhưng là thiếu hụt một bước m ặ t Ngày đó, một nhánh người may mắn còn sống sót đội ngũ trải qua nơi đây, mỗi người đều vừa nói vừa cười, hài lòng không được đại ca, chúng ta lần này phát tài, đều nói người giàu có ở tại nông thôn. thời điểm trước kia ta khẳng định khịt mũi có thường, hiện tại ta tin. nay con cầm trong tay một cái lớn bính, dùng sức gầm một cái, miệng chống đỡ phỉnh, tâm tình cực kỳ khoái khoái. từ khi tận thế bạo phát sau này, mỗi người ăn đồ ăn đều là cẩn thận từng ly từng tí một tính toán sức ăn, có lúc một khối nhỏ bính muốn ăn chừng mấy ngày, có thể sống đến hiện tại quả thực chính là cái kỳ tích. mà hiện tại, bạch dương căn cứ người may mắn còn sống sót đội n g ũ vọt vào một cái làng, dĩ nhiên từ bên trong siêu tầm đến lượng lớn đồ ăn, quả thực cầm bọn họ vui ngất trời đăng nhập trẹo ù ạ t o i nẹt để đọc chuyện càng đáng mừng chính là, có một cái nông hộ trong nhà c h e kín ba tầng tiểu lâu, một tầng là cái lớn có lúa. chỉ ít tồn hết mấy vạn cân lương thực làm mọi người thấy cảnh tượng như vậy thời điểm quả thực kích động n h a n khóc chi tiết bọn họ ra ngoài chỉ dẫn theo ba lô như thế nhiều lương thực căn bản vẫn không đi trở về vì lẽ đó bọn họ quyết định trở về căn cứ làm mấy chiếc xe tải lại đây dương hướng tiền trong lòng đắc ý chỉ ở một nhà nông hộ bên trong liền tìm đến như thế nhiều vật tư cái khác nông hộ trong nhà khẳng định cũng tồn lượng lớn c h ứ hàng trên thực tế dương hướng tiền đang suy nghĩ có muốn hay không cầm bạch dương căn cứ chuyển tới thôn này bởi vì nơi này vật tư t r ữ lượng đã rất xa vượt quá bạch dương căn cứ bất quá dương hướng tiền rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này Cái kia làng là rất giàu có, nhưng đáng tiếc không có cao to tưởng thành thủ hộ. Nếu như có dòm bị hoặc là cuồn thú tập kích, tất cả mọi người lập tức xong đời. Vì lẽ đó, vẫn là đem vật tư trở về bạch dương căn cứ càng ổn thỏa. Nhưng vào lúc này, mọi người đi ngang qua một t ò a thổ sơn, bởi tuyết động bao trùm, thổ sơn ở dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt ổ, Nơi đó sao vậy có t ò a sơn? Trong đội ngũ có người mở miệng hỏi. Nói thật, ở bình nguyên khu vực, sơn cũng không thông thường, cho nên khi bọn họ nhìn thấy t ò a này thổ sơn thời gian, cảm thấy rất ngạc nhiên. Vừa vặn tâm tình mọi người không sai, dương hướng tiền vung tay lên, nói, đi. các anh em qua xem một chút, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, đại ca mang bọn ngươi đi leo núi. Bạch Dương căn cứ bên trong người may mắn còn sống sót, phần lớn đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, vẫn sinh sống ở bình nguyên, rất nhiều người đều không nhìn thấy quá sơn, leo núi càng là một loại xa xỉ trải nghiệm. Mà hiện tại cách đó không xa thì có một ngọn núi, hơn nữa sơn cũng không phải rất lớn, lấy mọi người tân nhân loại thể chất, nhiều lắm mấy phút liền có thể đem ngọn núi này bỏ một cái. hiếm thấy ngày hôm nay như thế hài lòng, mọi người tìm tới lượng lớn bất tư, muốn vượt qua mùa đông này đã không cần sầu, vì lẽ đó mỗi người đều muốn b ô n g lòng một chút, đang lên sơn đầu đi đi v ậ i s i mọi người vô cùng phấn khởi hướng về thổ sơn bạo vũ đi, mỗi người đều giành t r ư ớ c khủng sau sông về phía trước, đều muốn cái thứ nhất sông lên điểm cao nhất. chỉ có m a i con trong lòng lộ ra trần trở vẻ, không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy tòa này tràn đầy tuyết động thổ sơn thời gian, trong lòng hiện ra một loại cảm giác xấu. cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là làm hắn khắp cả người lạnh lẽo âm trầm s a o vậy sự việc. lẽ nào là ta ăn quá nhiều, thân thể không thích ứng. m a i con đem trong miệng lớn bính dùng sức nuốt vào, sau khi cấp tốc đuổi theo mọi người, trước mắt đều không lo ăn uống, còn có cái gì thật lo lắng cho đây, này đều là thế. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là quan trọng nhất. Rất nhanh, mọi người leo lên tòa này thổ sơn, đứng điểm cao nhất, nhưng là có chút chưa hết thòm thèm. Tòa này thổ sơn xa xa xem ra vô cùng cao to, chân chính leo lên đến nhưng cũng không toàn quá lớn, liền phảng phất là nhân công trồng chất giống như vậy, không phải chân chính sơn. Bất quá, hay là có người tràn đầy phấn khởi vui mừng không đứt, có cái tiểu bản tử học người khác leo lên thế giới tối cao phong dang dấp, hai tay ở bên mép ô thành kèn đồng hình, quay về xa xa dùng sức giống to. Nghe có người lôi kéo cổ họng hô to, dương hướng tiền nhất thời sắc mặt liền thay đổi, hắn một chân đem đối phương đạp lăn trên đất, mắng. Ngươi rất ma có phải là ngốc? Như thế lớn tiếng kêu to là muốn đưa tới d ò n bị sao? Tiểu Bàn Tử hoa nước khóc lên, nước n ở nói, d ọ m bị không phải là bị dọn dẹp sạch sẽ sao? Chúng ta trước trải qua như vậy nhiều địa phương đều không có gặp phải một con d ò m bị, vậy cũng không thể mù mấy cái kêu to, vạn nhất đưa tới lạc đàn d ò n bị làm sao đây? Ngươi đi đánh. Dương Hướng Tiền lại đá Tiểu Bàn Tử mấy đá, càng nghĩ càng giận, trong đội ngũ sao vậy sẽ có như vậy ngu xuẩn? Tiểu Bàn Tử bị đánh sợ, không dám tranh luận, hắn ảo não bỏ lên, nhìn bề ngoài là phục rồi, kỳ thực trong lòng tất cả đều là bất mãn. Ngươi là lao đại rồi không nổi. Cho thực lực của ta vượt quá ngươi, cái thứ nhất đem ngươi giết chết. Tiểu b à n Tử hung t ầ n nghĩ, ở bề ngoài nhưng là một bộ dáng vẻ ủy khuất, nhưng vào lúc này, dưới chân thổ sơn m ộ nhiên chấn động, lượng lớn tuyết động dồn dập lướt xuống, lộ ra bao trùm ở thổ sơn bên trên thảm thực vật hạ. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, vừa nãy thổ sơn dĩ nhiên chấn động một chút, chẳng lẽ địa chấn? Nhưng vào lúc này, một luồng nặng nề tiếng va chạm từ dưới nền đất truyền đến, liền phảng phất có đáng sợ đồ vật đang trùng kích g i n g b c muốn muốn xông ra đến. Cùng lúc đó, khí tức kinh khủng từ dưới nền đất dập dờn mà ra. khiến cho mỗi người khắp cả người phát l ạ n h loại kia giống như thật giống như âm sát chi khí lại như là trên đời này tối lạnh lèo dòng nước lạnh đông lại b ắ t phương cảm nhận được này cố khí thế kinh khủng tất cả mọi người kinh hai trận to mắt chử không tự chủ được nhìn phía dưới chân thổ sơn ở nơi đó tuyết động nước xuống lộ ra một đoạn chia năm sẻ bảy bi mộ đen thui g i ò bị huyết dịch vết bẩn loang lổ ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát sinh từng trận mùi hôi đây là một ngôi mộ chương 3 2 t r ư cổ đại ò bi thổ sơn bên trên đại địa c h n chiến không nứt đến từ bạch dương căn cứ người may mắn còn sống sót tất cả đều sợ đến trong lòng rún sợ bắt đầu hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn quá khủng bố. Toàn này thổ sơn dĩ nhiên là một cái mộ phần. Mọi người ở mộ phần trên leo núi ngắm cảnh, quả thực chính là muốn chết. Liên tưởng đến các loại khả năng, Dương Hướng Tiền sợ đến s ắ c mặt trắng bệnh như tờ giấy. Phần mộ dưới đáy rõ ràng có vật còn sống ở va chạm khắp nơi. nặng nề âm thanh một thoáng một thoáng va chạm tâm thần của hắn. Dương Hướng Tiền triệt để hoàng rồi, tận thế bạo phát, sẽ không phải mai táng trong lòng đất cổ thi cũng phải phục sinh chứ. z o m n bi bệnh độc vô cùng đáng sợ. Mặc dù là người chết c ả hóa giòn bi bệnh độc, như thế sẽ phát sinh thì biến, hơn nữa sẽ biến tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ có điều lệnh Dương Hướng Tiền cảm thấy khủng bố chính là chết đi nhiều năm cổ mộ thi thể. cảm hóa i ò m bị bệnh độc sau khi dĩ nhiên cũng sẽ phát sinh thi biến, tuy rằng loại biến hóa này rất chậm c h ậ m nhưng cũng là chân chân thực thực phát sinh. Văn minh thời kỳ, hoa hạ vẫn phổ biến hỏa táng, cận đại người tử vong sau khi thi thể đa số hỏa táng, không tồn tại thi thể phát sinh thi biến nguy h i ế p Nhưng mà ở hoa hạ cổ đại nhưng là phổ biến quan tài hầm mộ, vì duy trì người chết thi thể bất hủ, cổ đại tổ tiên muốn tận các loại biện pháp đặc biệt là những kia đế vương đ em thương nghĩa địa càng là hùng vĩ đến cực điểm, thường thường có lượng lớn người sống c h ố n cung, có chút cổ thi trải qua ngàn năm mà bất hủ. Đối với hiện tại người may mắn còn sống sót tới nói chính là u y h i ế p lớn nhất. có thể có một ngày lượng lớn cổ đại thi thể từ phần mộ bên trong bò ra thời gian qua đi nhiều năm sau khi lần thứ hai ở trên thế giới này phát sáng tỏa nhiệt xương bá một vương hơn 30 người người may mắn còn sống s ó t đội ngũ hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn nơi này quả tà môn bọn họ một khắc cũng không muốn chờ nhưng vào lúc này một tiếng rung trời động nổ vang ầm ầm truyền ra đe toàn bộ mặt đất chấn động đống nhiên lay động một chút chính đang toàn lực chạy trốn mọi người tất cả đều ngã nhào xuống đất mạnh mẽ té lộn mèo một cái mọi người hoảng sợ ngã xuống đất trong nháy mắt quay đầu hướng về phần mộ nhìn tới phát hiện tòa kia khác nào thổ sơn giống như phần mộ đã không gặp tại chỗ chỉ để lại một cái to lớn hầm động bên trên có vô hạn âm l á n h sắc khí lượn lờ không ngừng hống nhưng vào lúc này một bộ khô héo thi thể bỗng nhiên từ hầm động dưới đáy lướt t mầm ra vững vàng đặt chân ở trên vùng đất này phát sinh một tiếng chấn động thiên địa gầm rú thi thể trên người mặc cổ đại trang phục đầu đội mũ miệng lông công một cái to dài lớn mái tóc t ú i ở sau người trong cổ mang theo một chuỗi sáng như tuyết hạt châu dĩ nhiên là một vị quan to quý nhân thi thể phát sinh từng trận t á n h i bởi mục nát quá quá nghiêm khắc nặng trên mặt có một nửa lộ ra bạch cốt vu đặc biệt là này như răng, cơ giống như sắc bén hầm răng, quả thực chính là giòm b e rõ ràng nhất c thủ. Thi thể bề ngoài vết bẩn loang lổ, quần áo nguyên trạng đã thấy không rõ lắm, đặc biệt là này h ô héo biến thành màu đen z o ò m b e vết máu, khiến cho người nhìn thấy sau khi nhìn thấy mà giật mình. Rất rõ ràng, giòm b e huyết dịch thấm đến lòng đất, cảm hóa này cụ cổ đại thi thể. Mọi người ngã xuống đất, vội vã liếc mắt một cái sau khi, tất cả đều sợ đến kinh hồn bạt v ĩ a Sau khi cấp tốc bỏ người lên tiếp tục chạy trốn, e a mỗi người đều tận lực ngừng thở, giảm thiểu âm thanh sản sinh, sinh sợ làm cho cổ đại giòm bì chú ý nhưng mà. như thế nhiều người ở trên mặt đất chạy trốn có thể nào trốn được cổ đại z o m bị này biến thái thính giác h ố n g lại là một tiếng gầm rú khan cả giọng âm p h ó n g túng bên trong phát tiết đối với phát hiện con m ồ i hương phấn cổ đại z o m bị hai chân đạp mạnh mặt đất tràn ngập thanh t ở i thân thể dường như sao băng giống như lướt t mầm ra cổ đại z o m bị một cái đánh ra sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bắn chúng chạy ở cuối cùng một tên người may mắn còn sống sót theo nhiên nổ v à n g c h u y ể n ra tên kia người may mắn còn sống sót bị tại chỗ đập chết đầu đều bị đập nát c h ẳ n g hồng chạy đầy đất cổ đại g i m bị h ư n g phấn cực kỳ mở ra miệng rộng s ắ c bén hàm răng quay về tên kia người may mắn còn sống sót mạnh mẽ tan xuống. Theo tiếng truyền lên ra, người may mắn còn sống sót thi thể trong nháy mắt bị lôi kéo liền xiềng, huyết tinh chi khí ngập trời mà lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ đến bắp chân rút gần, càng thêm không muốn sống chạy trốn lên. Bị cổ đại dòm bị nắm lấy tên kia người may mắn còn sống sót mọi người đều biết, vậy cũng là một tên tiến hóa giả à? Tuy rằng chỉ có một cấp, thế nhưng có thể bị đối phương một cái tát đập chết, có thể thấy được cổ đại dòm bị sức chiến đấu sự khủng bố. Cổ đại dòm bị nuốt tốc độ cực nhanh, vừa vặn b ỏ ra phần mộ, hắn thân thể bằng như một tòa động không đáy, cần đại lượng thịt người đi lắp sung. rất nhanh, cổ đại tăng thi tướng tên kiêm người may mắn còn sống sót thi thể nuốt sạch sẽ. Sau khi này chi lưu vong người may mắn còn sống sót đội ngũ triển khai rất c h ó c Nơi này là bình nguyên, mênh mông vô bờ trống trải vô ngần, liền c á i ẩn thân địa phương đều không có đã tưởng, nơi này là giòm bị quốc gia, bởi nơi này đặc thù địa hình, căn bản không thích hợp loài người sinh tồn. Liên ví dụ như hiện tại, hơn 30 người đội ngũ không ngừng lưu vong, thế nhưng căn bản trốn không thoát cổ đại d i ò m bị lòng bàn tay. mười mấy phút sau khi, chạy nhanh nhất dương hướng tiền bị cổ đại g i m bị đuổi theo, một móng vuốt liền xé rách thân thể của hắn đến đây. này chi đến từ bạch dương căn cứ người may mắn còn sống sót đội ngũ toàn quân bị diện bọn họ tuy rằng tìm tới qua mùa đông vật tư nhưng đáng tiếc lại cũng không dùng được cùng lúc đó thiên n h ạ c căn cứ võ đài chiến đã hạ màn tiến hóa phong vân bảng trên tràn ngập tên căn cứ mọi người sức chiến đấu xếp hạng thứ 100 cường giả may mắn đăng bảng lục phàm xếp hạng thứ nhất chuyện này không gì đáng trách cũng không có ai dám cùng lục p h ạ m tranh cái này thứ nhất tên tuổi nhưng mà người thứ hai thuộc v ề nhưng là làm người không thể tưởng tượng nổi dĩ nhiên là khoa nghiên bộ sử h u ỳ cơ sử h u n h cơ hiện tại chỉ là cấp 3 tiến hóa giả căn cứ hắn tự thân sức chiến đấu ở Lục Gia trong quân liên 500 danh đô không xếp hạt tới, lại có thể xếp ở vị trí thứ hai, quả thực làm người khó có thể tin. n g u y Lai, khoa nghiên bộ nghiên cứu ra một cái giáp máy trang phục, toàn bộ do nâu đỏ g i ò b ị ngưng tụ c h ứ n g sản sinh đặc thù kim loại chế tạo, bên trên vận dụng đối kháng sức hút của trái đất mới nhất kỹ thuật, sức chiến đấu cực cường. Cái này giáp máy trang phục không chỉ có thể thông qua tiến hóa lực lượng tối thúc, vẫn có thể lợi dụng tinh thể năng lượng không chế, nói cách khác, chỉ cần lắp đặt súng t ú c tinh thể năng lượng, người bình thường cũng có thể nắm giữ chiến l ự c mạnh mẽ đây là vượt thời đại phát minh. Có loại cơ giáp này trang phục, loài người có thể càng tốt hơn đối kháng cái này t ậ thế. c h ỉ tiết, đặc thù kim loại trữ lượng có hạn, chế tác cái này giáp máy trang phục đã tiêu hao một phần năm, hơn nữa đặc thù kim loại còn muốn vì là lục gia quân chế tạo vũ khí, không thể lãng phí đã từng. Khoan g h i ê n bộ dùng cái khác kim loại thay thế, nhưng đáng tiếc hiệu quả không tốt. Bất kể là văn minh thời kỳ cưng cõi hợp thành vật liệu, vẫn là sau đó phát hiện thiết mẫu tinh, đều không thể thỏa mãn điều kiện. Bởi vì chỉ cần là kim loại, liền không thể tránh khỏi sẽ phát sinh biến hình, dẫn đến giáp máy hành động không trôi chảy. Có thể tưởng tượng, nếu là giáp máy đang cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu, đột nhiên kẹt, loại kia hậu quả ngấm lại đều không rét mà run. Bởi vậy, toàn bộ thiên nhã căn cứ. Trước mắt cũng là này một cái giáp máy trang phục. Bất quá mọi người tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày loài người sẽ tìm tìm được thích hợp vật liệu. Đến lúc đó lượng lớn sinh sản loại cơ giáp này trang phục, loài người đều sẽ một lần nữa đứng ngạo nghễ với thế giới này bốn. Chương trăm i b giòn bị thanh c h ớ c chiến. Từ khi lục phàm tiêu diệt cấp cao 7 giòn bị sau khi, toàn bộ hoa hạ đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Đặc biệt là trước này s â n tuyết lớn, làm cho cả hoa hạ bầu không khí đều trở nên xa s ú t không ít. Theo thời gian trôi qua, lục gia quân chiến thắng b giòn bị nhiệt độ dần dần biến mất. Mọi người bắt đầu quan tâm một chuyện khác. Vậy thì là chứa đựng qua mùa đông vật tư. Hiện ở cái này tháng, ở văn minh thời kỳ vẫn không tính là mùa đông, thế nhưng hiện tại đã tuyết lớn tung bay, lạnh kỷ c ụ c Rất nhiều thân thể không tốt người may mắn còn sống sót bắt đầu lần lượt chết đi, dường như như bệnh dịch ở các lớn căn cứ lan tràn. Bất quá, điểm ấy lạnh giá đối với tiến hóa giả đến nói không có quá to lớn nguy h i ế m Mặc dù là ở tuyết lớn tung bay tháng này, bọn họ đơn giản mặc kiện quần áo trong cũng như vậy đủ rồi. Rất nhiều người dồn dập ý thức được, thế giới này đã càng ngày càng không thích hợp người bình thường sinh hoạt, nói không chắc, quá mùa đông này sau này, hết thề không thể thức tỉnh nhân loại, đều sẽ bị đông cứng chết. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, đây là Thương Thiên đang lựa chọn. Không cách nào thích h ứng tận thế tất cả sự vật, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải đốn tuổi. Tìm kiếm áo đông, kiến tạo nồi hơi cung ấm, chứa đựng lương thực, hết thảy hành động đều là càng tốt hơn sống quá mùa đông này. Mỗi người đều đang cố gắng đột nhiên, mọi người ý thức được, trở về thành thị chính là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó có cao to kiên cố trụ sở, có văn minh thời kỳ kiến tạo cung ấm hệ thống, có chống đơn giá lạnh, các loại vật tư. Liên ví dụ như hiện tại Thiên Nhạc căn cứ, phần lớn người may mắn còn sống sót đều ở ở Thái Thị, nơi đó có rộng rãi sáng sủa d a n phòng, không chỉ có mở ra cung ấm hệ thống. điện lực hệ thống đã từ lâu khôi phục. trải qua khoa nghiên bộ nhân viên nghiên cứu, tinh thể năng lượng đã hoàn toàn thay thế được than đá bên trong ầ n chứa tiến hóa lực lượng là than đá không thể sánh bằng, có thể thiêu đốt sưởi ấm, có thể phát điện. thế nhưng thiên nhạc căn cứ tạm thời đem cái này kỹ thuật bảo lưu lên, bởi vì đối lập với than đá t ớ i nói, tinh thể năng lượng quá mức quý giá, hiện giai đoạn còn không cách nào đạt đến nhóm lửa sưởi ấm xa xỉ trình độ. Thiên Nhạc căn cứ là hoa hạ mạnh mẽ nhất căn cứ, các lớn căn cứ đều có thám tử ẩn n ú t ở xung quanh, mật thiết chú ý Thiên Nhạc căn cứ nhất cử nhất động đối với những chuyện này. Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng đã sớm biết, bất quá cũng không có người đi thanh lý đi đối phương, vừa vặn có thể thông qua bọn họ hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Hiện tại Thái Thị như vậy an nhàn, nói vậy sẽ có thật nhiều người may mắn còn sống sót đ ộ c tâm. Quả nhiên, làm Thiên Nhạc căn cứ vẻ đẹp điều kiện lan truyền ra ngoài sau khi, mỗi cái hoa hạ người may mắn còn sống sót dồn dập đậu tâm, hy vọng có thể gia nhập vào Thiên Nhạc căn cứ và ở Thái Thị. Có người nói, nơi đó m ộ n đ è n nuốt s á n h trăng. còn có thể tẩy tắm nước nóng, quả thực chính là nhân gian thiên đường. sinh bệnh có bệnh viện, hai tử có thể đến trường đọc sách, người già yếu bệnh tật có lương thực trợ giúp, hết t h ể tin tức đều tràn ngập mê hoặc. đối với người may mắn còn sống sót nhóm sản sinh lực hấp dẫn cực lớn, các lớn căn cứ thủ lĩnh biết được đông đảo người may mắn còn sống sót dục ra dục dịch, lúc này đứng ra tỏ thái độ, hứa hẹn ở mùa đông đến trước, dẫn quân c ấ p đoạt một tòa thành thị, để mình người may mắn còn sống sót cũng có thể vào ở đi. liền bắt đầu mùa đông trước quy mô to lớn nhất g i m bi thanh r ư ớ c chiến bắt đầu rồi. do bị quốc gia sở dĩ như vậy làm người khác chú ý, đó là bởi vì nơi đó không ngừng bạo phát thi triều. d ọ m bị hành động đều đặt tại mọi người trước mắt, mà trong thành thị d ọ m bị mật độ muốn xa lớn hơn nhiều so với d ọ m bị quốc gia, sở dĩ vẫn không có ai chú ý là bởi vì nơi này cao lầu lâm lập, lẫn nhau che chắn, không d ị c hình thành quy mô lớn thi triển. Vì lẽ đó, mọi người dần dần quên mất thành thị d ọ m bị khủng bố, lại dám chủ động dẫn quân tấn công. Mặc dù là lục gia quân lúc trước thanh trước thái thị d ọ m bị giờ cũng là một chút phân khu vực tiến hành, không ngừng từng bước xâm chiếm, cuối cùng đem Dọa bị triệt để tiêu diệt. Các lớn căn cứ trực tiếp dẫn quân vào thành, hùng dũng ai vệ, khí phách ê n ngang, chiến ý ngập trời. Bất quá có thể hay không đạt được thành công. chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn họ. Cùng lúc đó, thiên n h ạ c căn cứ theo màn đêm giáng lâm, Thái Sơn bên trên trở nên càng ngày càng lạnh giá lên. cấp thấp tân nhân loại không thể không từ Thái Sơn tầng thứ 3 khu vực lui lại đến tầng thứ hai, lại từ tầng thứ hai lui lại đến tầng thứ nhất, cuối cùng hoàn toàn lui ra Thái Sơn. Quá lạnh rồi. Đây là mỗi một tiên lục gia quân chân thực cảm thụ. Từ khi tuyết lớn qua sau, trên Thái Sơn nhiệt độ bắt đầu chợt giảm xuống, đặc biệt là đến buổi tối, loại t i a lạnh giá căn bản không phải là loài người có thể chịu đựng. Đặc biệt là đến đêm khuya, lạnh lẽo gió lạnh quả thực muốn đem mọi người xương đông n ứ c Chỉ có cấp cao tân nhân loại có thể miễn cưỡng ở dưới chân núi qua đêm. Cấp bậc càng cao thân thể năng lực chịu đựng càng mạnh. Cấp n tân nhân loại có thể miễn cưỡng ở tầng thứ hai qua đêm. Như muốn trên tầng thứ ba, chỉ có tiến hóa đến cấp 6 trình độ mới có thể. Tầng thứ ba khu vực, một tòa khí thế rộng rãi cổ đại trong kiến trúc long lánh ánh đèn, trải qua lục gia quân trang trí, tòa này cổ đại kiến trúc đã đã biến thành thiên nhạc căn cứ bộ chỉ huy đương nhiên, cái này bộ chỉ huy là lâm thời. Nếu là đợi được lục phạm phá tan thái sơn tầng thứ tư mê v ụ khu vực, bộ chỉ huy còn có thể theo hướng lên trên. Bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo, trong bộ chỉ huy nhưng là ấm áp như xuân. Cách nhau một bức tường, hai tầng. trong phòng, lâm hiểu hiểu cầm một phần c ặ p văn kiện, chính đang đối với lục phàm tiến hành công tác báo cáo. nội dung đa dạng, dính đến mọi phương diện, ví dụ như tháng này căn cứ tăng trưởng bao nhiêu nhân khẩu, tiêu hao bao nhiêu lương thực, có bao nhiêu trẻ con sinh ra, có bao nhiêu lão nhân chết đi. còn có xưởng công binh vũ khí chế tạo, cơ kiến bộ công sự phòng ngự kiến trúc, khoa nghiên bộ mới nhất thành quả nghiên cứu, tiến hóa t ể sinh sản cùng sử dụng. nội dung thực sự là quá hơn nhiều. nếu như lâm hiểu hiểu không phải trí lực cường hóa người, khẳng định không cách nào đem chuyện này sơ lược như vậy rõ ràng. lục phàm nghe buồn ngủ, nói thật, hắn đối với những chuyện này cũng không quan tâm. hắn chỉ quan tâm lục gia quân phát triển, chỉ cần lục gia quân chiến sĩ có thể mãnh liệt tiến hóa, cái khác hết t h ể đều là việc nhỏ đồng dương cùng liêu phong thu được chống lạnh áo đông cùng y dược phẩm đã đưa đến căn cứ, số lượng không ít, đầy đủ mấy trăm ngàn kiện, hơn nữa chúng ta căn cứ mình vật tư dự trữ, muốn sống quá mùa đông này không thành vấn đề. lâm hiểu hiểu còn ở không nhanh không chậm nói, lục phàm rốt cục nghe được một ít cảm thấy hứng thú đề tài, lục phàm không g ờ i rốt cục mở miệng nói, thét to, này hai hàng còn biết thu được vật tư, có tiến bộ. lục p h m lúc trước hạ lệnh để đại lâm căn cứ cùng tây xuyên căn cứ liên thủ tiêu diệt dọn bị quốc gia x o huyệt kỳ thực chỉ là nghĩ đức rời thi hoàng đường lui. vạn nhất đ ố i phương chạy trốn, sau này cũng lại không thành tài được. Không nghĩ tới, Đồng Dương cùng Liêu Phong dĩ nhiên cầm toàn bộ giòm b ị quốc gia cướp đoạt một lần, khẳng định được không ít thứ tốt. Hiện tại hẳn là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lâm Hiểu Hiểu mỹ lệ hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Lục Phàm, âm thanh thanh lệ mở miệng nói, trước đây không lâu, Liêu Phong tìm tới một tòa cỡ lớn tinh thể năng lượng vắng, muốn đem tinh thể năng lượng trở về thiên nhạc căn cứ, chúng ta tinh thể năng lượng sung túc, vì lẽ đó liền để hắn tự mình sắp xếp. Lục Phàm nghe được lời n ầ i âm thầm g ắ t đầu, cười tủm tỉm đáp lại nói, ừ m l i u Phong người này thời khắc đều muốn thiên nhạc căn cứ, vẫn tính cố ý, hẳn là hảo hảo tưởng thưởng một chút. t r ư n g á n h nặng đường xa thiên nhạc căn cứ mới nhất trong bộ chỉ huy lâm hiểu hiểu cuối cùng cũng coi như là báo cáo xong công tác một thân một mình ngồi ở trên ghế s ạ lồng uống trà lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ chốc lát sau khi mở miệng nói nghe nói liêu phong người này yêu một cô gái thật giống gọi vương nhị thật thú vị nghe được lục phàm lời nói lâm hiểu hiểu mỹ lệ mặt cười bên trên lộ ra vẻ cổ quái rêu rêu nói ai yêu thời điểm nào lao đại của chúng ta cũng biến thành như thế b ắ t quái thực sự là ngạc nhiên lục phàm tỏ rõ vẻ ý cười đáp lại nói đường lịch nói chính sự đây hiện tại sắp bắt đầu mùa đông, tạm thời cũng không chuyện gì. Ngươi nói, chúng ta làm sân hôn lễ ra sao? Lâm Hiểu Hiểu đang uống trà, nghe được Lục Phạm mà nói đột nhiên tâm thần cả kinh, suýt nữa sang đến mình. Lâm Hiểu Hiểu trợn to mắt c h ử nhìn trong chọc vào Lục Phạm, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, có thật không? Hiện tại t ậ n thế còn có thể làm hôn lễ sao? Tuy rằng Lâm Hiểu Hiểu không biết Lục Phạm tại sao đột nhiên nói như vậy, thế nhưng thân là nữ nhân, người nào không hy vọng mình có s â n o a o a n h liệt liệt hôn lễ đây? Lục Phạm nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu phản ứng như vậy máy liệt, cảm giác được có chút kỳ quái, lúc này đáp lại nói, có cái gì không thể? bây giờ chúng ta thiên n h ạ căn c cứ tài lực như thế hùng hậu, đừng nói mùa đông này, sang năm mùa đông cũng không cần dầu, làm sân hôn lễ vẫn là có thể. nghe được lục phàm nói như vậy, lâm hiểu hiểu hài lòng muốn chết, nàng chờ thật lâu, một mực chờ đợi lục phàm cầu hôn, nhưng là trong quá khứ như thế lâu, lục phàm vẫn không có biểu thị. bây giờ, lục phàm trực tiếp cùng mình đàm luận hôn lễ sự tình, tuy rằng không có chính thức cầu hôn, thế nhưng lâm hiểu hiểu cũng không ngại, này đều tận thế, cũng không để ý những này phàm tục lễ tiết. lâm hiểu hiểu rộng rãi đứng dậy, cầm lấy cặp văn kiện, một lần nữa mở ra một tờ, cầm bút lên bắt đầu toán lên đây là chuyện lớn, phải tuyển ngày tháng tốt. để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Lâm Hiểu Hiểu bút đi long x à ở không trên tờ giấy trắng không ngừng vẽ ra ngày hôm nay không được, hôm nay đã quá muộn, ngày mai cũng không được, ngày mai không thích hợp kết hôn, không thích hợp cử hành hôn lễ. Ngày m ố t Ân, ngày m ố t là ngày tháng tốt, ngày hoàng đạo, vậy thì định ở ngày m ố t đi. Lâm Hiểu Hiểu lầm bầm l u bầu, mỹ lệ mắt to chữ đã cười thành t r a n g lưới liềm, nàng quay về Lục Phàm t r ừ n g mắt nhìn chữ, ngựa khí ôn nhu mở miệng nói, ngày m ố t ra sao? Ngày m ố t Lục Phàm một mặt mốt bức, đây cũng quá m u i đi. Phải biết, Đại Lâm căn cứ khoảng cách thiên nhạc căn cứ có mấy ngàn km, chỉ là trên đường liền cần tiêu hao hai ngày thời gian. đến thời điểm hơn nữa mời tiệc khắp nơi tân khách, không cái mời ư mấy ngày căn bản không giúp được. Lục p h ạ m lắc lắc đầu, đáp lại nói, ngày m ố t không kịp, quá xa, thời gian không đủ sung t ố c quá xa. Lâm Hiểu Hiểu hơi nghi hoặc một chút, không biết Lục p h ạ m nói tới quá xa chỉ chính là cái gì. Lâm Hiểu Hiểu không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Lục Phàm còn có bà con xa? Nghe được Lâm Hiểu Hiểu nghi vấn, Lục Phàm lúc này đáp lại nói, đúng đấy, Đại Lâm căn cứ khoảng cách thiên nhạt căn cứ ít nói cũng có hơn 3.000 km, chúng ta phải cho Liễu Phong cử hành hôn lễ, cũng không đến nỗi như thế gấp chứ. Nghe được câu này. Lâm Hiểu Hiểu nguyên bản ý cười dịu dàng mặt trong nháy mắt che kín sứ lệnh mỹ lệ trong tròng mắt có lệnh mang ở bùng lên l ạ n h leo đáng sợ Lâm Hiểu Hiểu tức giận căn chặt hàm răng Ngươi lai nàng hiểu lầm Lục Phàm không phải muốn cùng mình cử hành hôn lễ mà là muốn thay Liễu Phong cùng Vương Nhị làm hôn lễ nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này Lâm Hiểu Hiểu trong lòng tức giận tăng vọt vừa nãy sản sinh vẻ đẹp tâm tình tất cả đều tan thành m ơ i khói nàng dùng sức chừng Lục Phàm một chút sau khi đem văn kiện trong tay giáp mạnh mẽ vỗ vào trên bàn Lục Phàm còn ở kế hoạch cụ thể sự tình hạng làm sao thực thi lúc này thấy đến Lâm Hiểu Hiểu nổi giận nhất thời một mặt ngọng bước này rất ma cái gì tình huống. mới vừa rồi còn khỏe mạnh đây, sao vậy nói chở mặt liền t r ở mặt. đọc truyện tại http:choeuduah.net Lâm Hiểu Hiểu đem cặp văn kiện vứt tại trên bàn sau khi xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. mỹ lệ hai con mắt u ám chừng lục phàm một chút, miệng nhỏ quệt lao cao ngạch. ngươi không giúp đỡ bày ra của hôn lễ này, lục phàm không biết đối phương phát cái gì thần kinh, lúc này mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Hiểu một chân cầm cửa phòng đã văng, nữ khí lạnh lẽo đáp lại nói, chuyện của chính mình mình làm, lao nương rất bận rộn. lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm sạch sành s i n h mà lên, Lâm Hiểu Hiểu thả người nhảy một cái, điều khiển ánh kiếm bạo vút đi. Lục Phàm một mặt ngậm b ư c đứng cửa, nhìn bị Lâm Hiểu Hiểu đạp nát cửa phòng, trong lòng dở khóc dở cười n ữ nhân tâm, dò kim đáy biển, cổ nhân không lớn được ta. Cho tới giờ khắc này, Lục Phàm còn không biết mình câu nào chọc giận Lâm Hiểu Hiểu, chỉ có thể dùng tiền bối tổ tiên danh luôn đến ăn ủ i mình. Cùng lúc đó, các lớn căn cứ đều đang tiến hành cường điệu phản thành thị kế hoạch, từ mới bắt đầu tự tin hơn gấp trăm lần, đến sau đó gian nan tác chiến, mãi cho đến cuối cùng thất bại, thành các lớn căn cứ v i ế t lại s ử Thiên Vinh căn cứ Hồ Phong ngồi ở hội nghị trước bàn thở dài thở ngắn, bàn quay vang động trời ngơi xem một chút, ta nói cái gì tới? may là ta chỉ đồng ý phái ra bộ phận chiến sĩ, bằng không lại bị các người đám ngu xuẩn này hãm hại. Hồ Phong mắng to, phía dưới một đám nhân viên cao tầng rủ xuống đầu, im lặng không lên tiếng. Từ khi có người đưa ra trở về thành thị kế hoạch sau khi các lớn căn cứ dồn dập xuất binh, muốn tiêu diệt trong thành phố bộ z ò m bi, một lần nữa ở lại đi vào. Thiên Kinh căn cứ nhân viên cao tầng đương nhiên cũng đưa ra cái quan điểm này, hy vọng Thiên Kinh căn cứ phái ra đại quân, cầm Đế đô một lần nữa đoạt lại Đế đô, thật là xa xôi một cái x ư n g hô đã từng. Đế đô là Hoa Hạ liên bang chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, ở lại mấy ngàn vạn Hoa Hạ con dân, giá phòng nơi này cao đáng sợ, phần lớn người. cố gắng cả đời cũng không mua được một gian nhà, mà hiện tại, hết thảy tất cả đều hóa thành phù vân, khắc nào bờ biển, ở trước mặt người đời phá nát. Thiên k i n h căn cứ ở vào Thiên Kinh thành phố Bắc Giao, khoảng cách đế đô cũng chính là hơn 200 k m Nếu như Thiên Kinh đại quân có thể cầm đế đô một lần nữa đoạt lại, Thiên Kinh căn cứ hơn một triệu người may mắn còn sống sót đem không cần tiếp tục phải sầu. Thế nhưng, lý tưởng cùng hiện thực trong lúc đó cuối cùng có khoảng cách, muốn một lần nữa cướp đoạt đế đô, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Lúc trước, vì cướp đoạt Hoa Bắc quân khu, Thiên k i n h căn cứ c h ô n vùi mấy trăm ngàn đại quân tính mạng. việc này vẫn luôn là hồ phong khúc mắc khiến cho hắn ăn ngủ không yên vì lẽ đó lần này hồ phong bao giải một cái t ấ m nhãn cũng không có phái đại quân tiến quân thần tốc mà là phái ra một nhánh trăm người tiểu phân đội cẩn thận dò đường không nghĩ tới mặc dù là cẩn thận tiến lên vẫn như cũng dẫn ra lượng lớn z ò m b e cấp cao z o m bì nhiều vô số k ể hàng ngàn hàng vạn man h liệt mà tới kinh khủng nhất chính là theo dòm b e tiếng hô truyền ra toàn bộ đế đô đều đang chấn động phảng phất mấy ngàn vạn z ò m b e đều bị kinh động muốn xông ra đến này có thể dọa sợ bách người tiểu đội phân đội trưởng này ba dọm bị nếu là bị dẫn tới thiên kinh căn cứ e sợ thiên kinh căn cứ phát triển đã lâu c ơ n g h i ệ p trong khoảnh khắc liền muốn diệt liền phân đội trưởng mang theo các chiến sĩ một đường hướng về hướng ngược lại chạy trốn đem bảy dọm bị dẫn ra sau khi lặng lẽ trở về thiên kinh căn cứ đến đây 100 người đội ngũ hầu như diệt sạch chỉ có hơn 10 người cấp 3 trở lên tân nhân loại may mắn còn sống hồ phong biết được việc này sau khi vô cùng đau đớn thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng cũng không dám nữa đề cập cấp đ o ạ t đế đ ộ ý nghĩ chương ư thượng cổ băng phượng h u thống trở về thành thị kế hoạch triển khai sau khi các lớn căn cứ dồn dập xuất binh kết quả không cần nói cũng biết tất cả đều rơi vào một cái thê thảm kết cục trước đây không lâu các lớn căn cứ phái binh trợ giúp trung vực căn cứ đối kháng cấp cao bảy ò m bị hầu như toàn quân bị diệt làm cho phần lớn người may mắn còn sống sót căn cứ nguyên khí đại thương hiện tại các lớn căn cứ lần thứ hai chọc lửa thiêu thân trôn vùi lượng lớn chiến sĩ tính mạng do đó trở nên càng thêm suy yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn vào giờ phút này không còn có người dám nhắc tới trở về thành thị sự tình trong thành thị dòm bị đã đã có thành t i u vào lúc này cùng với đối kháng Chiến sĩ loài người đã không thể cứu vãn, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có Lục Gia Quân làm được điểm này. Có người hân tiện, có người căm hận, các loại âm thanh kêu gọi kết nối với nhau. Có người h ư ớ cao nói rằng Thiên Nhạc căn cứ người may mắn còn sống sót thực sự là quá hạnh phúc. Có Lục Gia Quân thủ hộ, cái gì cũng không cần sợ. Cũng có người chế cười, quái gở nói rằng Lục Gia Quân cũng là này điểm năng lực chứ. Lúc đó bọn họ cướp đoạt Thái Thị thời điểm, bảy dòm b ị còn không phát sinh tiến hóa. Hiện tại ngươi lại để bọn họ đoạt một tòa thành thị nhìn, tương tự là d i ệ t kết cục. Mặc kệ người khác nói cái gì, Thiên Nhạc căn cứ đã rất xa vượt qua hết thể căn cứ. Bất kể là tài nguyên vẫn là sinh tồn điều kiện, ở toàn bộ Hoa Hạ đã là ưu việt nhất. Cùng lúc đó, Nam đô căn cứ bên trong, Tả Khưu Phi Long chính lo lắng ở trong phòng qua lại đi dạo, p h ả n phất đang đợi cái gì? Hắn thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ, gấp xoay quanh đ ộ t nhiên, một t ê n thân mặc màu đen áo thiếu niên vọt vào gian phòng, mừng lớn nói rằng, Lão đại, đến rồi, Băng Nhi tiểu thư trở về rồi. Nghe được thiếu niên lời nói, t ạ Khưu Phi Long nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n cái gì lời nói đều không nói, vọt thẳng ra khỏi phòng, lao nhanh đi n ê n đón đi về Nam đô căn cứ trên đường, một chiếc chiến hạm nghiền ép hư không, từ cực xa chỗ bay lượn mà đến. ven đường quá cuồng phong gào thét, cát bay đã chạy, rất nhiều đại thụ bị cuồng bạo khí l ư u van tan, hóa thành đầy trời mạnh vụn. Chiến hạm cũng không phải rất lớn, chỉ có dài hơn 3 mét, toàn thân trắng bạc, dường như một đạo ngân toa, hoành độ hư không, b à y ra cực tốc. c h ố c lát sau khi, chiến hạm ở Nam đô căn cứ cửa lớn trước ngừng lại, chậm rãi rơi trên mặt đất, gây nên lượng lớn b i bặm, khủng bố sóng nhiệt rực khắp nơi. Nam đô căn cứ quân coi g i ữ nhìn thấy chiến hạm dáng lâm, tất cả đều lộ ra sùng bái kính cẩn vẻ mặt, trong ánh mắt biểu lộ hưng cực, trong lòng vạn phần mong đợi. Có chút lao binh biết đến tương đối nhiều, q u a y về bên người tên lính mới kiêu ngạo nói, thấy không? vậy thì là băng nhi tiểu thư tòa l á i chiến hạm đến từ thông cổ cơ phía trước nhất cái kia đồ án chính là thông cổ cơ tiêu chí thông cổ cơ lính mới biểu thị chưa từng nghe nói cái này căn cứ nghi ngờ hỏi chẳng lẽ cùng tứ đại kiếm cung như thế thuộc về ẩn giấu thế lực tứ đại kiếm cung là cái giám gì hả? lão binh trực tiếp bạo thông miệng đáp lại nói thông cổ cơ muốn so với tứ đại kiếm cung cường quá hơn nhiều có người nói có thể gia nhập thông cổ cơ người tất cả đều là huyết thống cường hóa người tiến hóa giả chỉ có thể làm làm v ỉ vặt lính mới một mặt khó có thể tin v ạ mặt phản bác không thể tiến hóa giả vô cùng cường đại sao vậy khả năng cho cường hóa người làm làm việc vật ngươi thiếu theo ta khoác lác lão binh đưa tay quay về lính mới đầu vỗ một cái tát mắng ngươi rất m ẹ n g h e rõ chưa là huyết thống cường hóa người huyết thống có hiểu hay không ngạch chưa từng nghe nói lính mới vớt mình bị quay đầu một bộ gan nước đến cực điểm dáng vẻ lão binh một bộ vẻ người lớn hoành thu dáng dấp lời nói ý vị sâu xa nói rằng huyết thống cường hóa người nắm giữ tiên thiên ưu thế một khi thức tỉnh sức chiến đấu ngập trời vượt cấp giết địch cùng uống nước lạnh như thế đơn giản như thế lợi hại lính mới một mặt khiếp sợ biểu thị khó có thể tin lão binh dùng sức gật gật đầu. đáp lại nói, đó là chúng ta băng nhi tiểu thư liền nắm giữ thượng cổ băng phượng h u y t h ố n g thực lực mạnh mẽ, cung cấp vô địch, lính mới triệt để háu muộn, hắn hiếu kỳ nhìn phía này t r ư ớ c chiến hạm, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. tương tự nôn l u ậ n ở toàn bộ trên thành tường không ngừng truyền bá, không tới 3 phút, tất cả mọi người đều biết người tới thân phận, cũng biết h u ế t thống cường hóa người đáng sợ. Tả Khưu Phi Long mang theo căn cứ đông đảo nhân viên cao tầng ra ngoài nên tiếp, một mực cung kính chờ ở nơi đó. tuy rằng nên tiếp chính là em gái của chính mình, thế nhưng Tả k h i u Phi Long vẫn như cũ thấp thỏm trong lòng, chỉ lo trong lúc vô tình trọc tới đối phương. từ khi muội muội thức tỉnh rồi thượng cổ băng phượng h u y thống. nàng tính cách liền trở nên lạnh lẽo lên, đối với người nào đều cực kỳ lạnh nhạt, dường như vạn năm không thay đổi h à n băng, dường như muốn đóng băng toàn bộ thế giới chi. Một trận kim loại ma sát thanh âm ầm vang lên, chiến hạm cửa máy mở ra, một tên vóc người cao gầy thiếu nữ từ bên trong đi ra, bắp đùi thon dài, hoa lệ q u ầ não, mái tóc đen nhánh, trắng đoan da r ẻ lại phối hợp một thanh sắc bén trường kiếm, xem ra anh Tư Hiên n à n g Đỗ Lang Vân. Có người một chút liền nhận ra thiếu nữ thân phận đã t ừ n g Nam Đô đại quân cùng các lớn căn cứ liên hợp xuất binh thời điểm, Đỗ l ă n g Vân từng theo quân xuất chiến, thủ hộ Tả k h i u phi long an toàn. Chỉ bất quá khi đó gặp phải tứ đại thi vương. Đỗ Lang Vân đã dự đoán được loài người Liên Quân thất bại, vì lẽ đó quả đoán đ ú p đi. Hiện nay, Đỗ l ă n g Vân mới vừa vừa lộ diện, lập tức gây nên Nam đô quân coi dữ chú ý Đỗ Lang Vân khí chất xuất trần, xinh đẹp tuyệt luân, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, vẫn nắm giữ băng xương danh hiệu mỹ nhân, hầu như là hết thảy Nam đô chiến sĩ nữ thần trong n g n g Đỗ Lang Vân đi ra sau khi, cũng không có lập tức hành động, mà là cung kính chờ ở nơi đó, thật giống ở nên tiếp đại nhân vật dáng l ô n Quả nhiên, một tên vóc người kiểu tiểu thiếu nữ từ chiến hạ g bên trong cất bước mà ra, toàn bộ thế giới tiêu điểm phảng phất đều ngưng tụ ở trên người nàng, nàng chân mặc đồ đỏ sắc cùng r a tinh xảo quần sóc không quá đầu gối lộ ra một đoạn dương chi giống như chân bóng chân nhỏ trên người mặc một bộ màu đen bị rách khác một thân trang phục vô cùng tinh thần thiếu nữ giữ lại tóc ngắn trắng non khuôn mặt bên trên ngũ quan tinh xảo sáng sủa trong tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua hàn quang làm cho người ta một loại rất khó ở chung cảm giác tạ khiu băng nhi có người nhận thức tên này thiếu nữ tóc ngắn chỉ có điều thời gian qua đi nhiều ngày trên người đối phương ý lạnh không những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng dày đặc đi tạ khiu băng nhi cầm trong tay một cái hộp điều khiển tivi quay về chiến hạm nhấn một cái chiến hạm lập tức thu hồi ca bên cửa đóng nguồn điện t ạ k h i u Băng Nhi bước nhanh đi về phía trước, Đỗ l ă n g Vân lập tức đuổi tới, hai người một trước một sau hướng về Nam đô căn cứ đi tới. Cửa trụ sở, Tả k h i u Phi Long tha thiết mong chờ nhìn hai người xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, n h ỏ giọng dù gì nói, cái gì tình huống, ta xin nàng mang viện quân đến giúp ta diệt zombie, nàng sao vậy một người một người liền đến? Sao vậy? Ta một người còn chưa đủ sao? Tả Khưu Băng Nhi đột ngột xuất hiện ở Tả k h i u Phi Long trước mặt, nhất thời đem hắn sợ hai đến vãi cả linh hồn. Tả k h i u Phi Long mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phương vừa nãy rõ ràng còn ở phía xa, sao vậy đột nhiên liền nhảy đến trước mặt mình? Chương 326 nói đi là đi chiến đấu. Tả k h i u Băng Nhi đột ngột xuất hiện ở Tả k h i u Phi Long trước mặt, nhất thời đem hắn giật mình. Đừng xem Tả k h i u Băng Nhi là Tả k h i u Phi Long muội muội, hắn nhưng là đối với em gái của chính mình sợ hãi vô cùng. Nhìn thấy muội muội ánh mắt không quen nhìn mình, Tả Khưu Phi Long lúc này lúng túng nở đủ cười, nghiêm trang nói, muội muội đều tự thân xuất mã, đủ để chống đỡ hơn triệu đại quân, một người đầy đủ. Tả Khưu Băng Nhi đẩy ra ca ca của chính mình, bước nhanh hướng về bên trong căn cứ đi đến, n g ự khí lãnh nạo nói rằng, ta nghe nói Thiên Nhạc căn cứ ra cái lục phẩm, rất đáng g Tả Khưu Phi Long mau mau theo Tả Khưu Băng Nhi phía sau. một mặt cười mỉa đáp lại nói, hắn toán cái gì, cùng muội muội so ra kém xa. t ạ Khưu Băng Nhi không để ý đến Tả k h i u Phi Long lời nói, tiếp tục hỏi, nghe nói Thiên Nhạc căn cứ có cái tiến hóa phong vân bảng, bảng trên đều là có tiếng cao thủ. Nghe được lời này, Tả k h i u Phi Long mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, lúc này đáp lại nói, không cần để ý những kia, đều là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Hừ. Tả Khưu Băng Nhi bước chân dừng lại, hừ lạnh nói, lập tức cho ta hạ chiến thư, ta đi khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng. À. t Khưu Phi Long như bị sét đánh, trên t r á n không khỏi có nhỏ m ồ hôi lạnh chạy xuống. Hắn đã sớm biết muội muội không phải cái kẻ tầm thường, không nghĩ tới đối phương mới vừa từ thông cổ cơ trở về, h a y cùng thực lực mạnh nhất Thiên Nhạc căn cứ giang lên cô nãi nãi của ta à? Thiên Nhạc căn cứ không phải là dễ trọng, cái t i ê n lục phàm chính là cái ăn tươi nuốt sống chủ, chúng ta vẫn là không nên đi chọc hắn. t ạ k h i u Phi Long khổ sở nhắc nhở, khoảng thời gian này, hắn thực tại bị lục phàm thủ đọa cho sợ rồi. Nghe được t ạ k h i u Phi Long lời nói, t ạ k h i u Băng Nhi cười lạnh một tiếng, ngựa khí ngạo nhiên nói rằng, vậy thì càng muốn đến Thiên Nhạc căn cứ đi tới một lần. Tui chấm nét t k h u Phi Long tỏ rõ vẻ cười khổ đứng tại chỗ, khóc không ra nước mắt nói, em gái ngoan của ta à? Ngươi có thể nhớ tới đại ca mời ngươi tới làm gì mà? Tả Khưu Băng Nhi một mặt xem thường nhìn hắn, l ã n ạ o nợ nụ cười, nói, yên tâm đi, ngươi này điểm việc nhỏ, tới tập trung liền quyết định, cũng được, chờ ta giúp ngươi xử lý xong lại đi thiên n h ạ c căn cứ cũng không muộn. Việc nhỏ, không riêng là Tả Khưu Phi Long, Nam Đô căn cứ cái khác nhân viên cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với trở về thành thị như thế lớn sự tình, ở trong mắt đối phương chỉ là việc nhỏ, phải biết Nam Đô nội thành nhưng là có hơn 10 triệu dòm bỉ ạ lẽ nào đánh giết hơn 10 triệu đầu dòm bỉ cũng là việc nhỏ. Vào lúc này, Đỗ l ă n g Vân quay về mọi người mở miệng nói, vì tiết tiết kiệm thời gian. mọi người mau mau chuẩn bị một chút, chúng ta chờ chút liền đi Nam đô thành phố, cầm nơi đó g i ò bi, tiêu diệt sạch sẽ. chờ một chút liền đi. lần này mọi người ba xem đều phải bị phá hủy, tấn công thành thị z o m n bi là đại sự cỡ nào, không cần hảo hảo khảo sát mưu tính một phen, lại nhìn Tả k h i u Băng Nhi này phó không để ý chút nào d g vẻ, thật giống như tiến công Nam đô thành phố z o m n bi không có một chút nào áp lực, coi như là đi ra ngoài du lịch còn phải làm chút chuẩn bị đây. nhìn nàng này phó tùy ý d g vẻ, quả thực. nhưng vào lúc này t Khưu Băng Nhi này l n h l thanh âm âm vang lên, trực tiếp đem mọi người chấn động á khẩu không trả lời được ta trở về phòng l đồ. các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút. 10 phút sau khi tiến công Nam đô thành phố, nhanh lên một chút đi. Nói xong, Tả k h i u Băng Nhi một bước bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, chạy về phòng của mình đi tới. Tả Khưu Phi Long không khỏi thấp thỏm trong lòng, thầm nói, may là ta mỗi ngày sắp xếp người cho m ọ ộ i m ộ i quét d ứ n ra phòng, nếu như nàng nhìn thấy phòng của mình có một tia cho bụi, còn không đến trời l ậ rồi. Khẩn đó lấy, hắn lại cũng bị một chuyện khác bức đ i n lên rồi. 10 phút sau khi tiến công Nam đô thành phố, có muốn hay không như thế t y hành quân đánh trận há lại là cho đùa, nói đi là đi, cho tới nay. Tạ Khưu Phi Long không muốn cầu viện với em gái của chính mình, chủ yếu là muội muội tính cách quá cổ u á i Hơn nữa đối với Phương Thực Lực mạnh mẽ, quả thực chính là coi trời bằng vung. Bất quá, nếu muội muội nói rồi 10 phút sau khi xuất phát, đó là một phút đều chỉ hoan không nổi à? Toàn bộ Nam Đô căn cứ nhất thời bận bịu náo loạn, đại quân cấp tốc tập kết, các loại kiểu mới vũ khí tất cả đều lấy ra, chuẩn bị chiến đấu. Không thể không nói, Nam Đô đại quân cũng coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa gần nhất không sao vậy tổn hại, sức chiến đấu coi như không tệ. Dòng a m vạn đại quân, không tới 10 phút, h n g hãn ai vệ khí phách i ê n ngang đứng trên quảng trường. t ạ Khưu Phi Long mặt đen lại đứng đại quân trước, trong lòng âm thầm cô, muội muội à, chuyện lần này không phải là đùa giỡn à? Một cái không tốt có thể muốn chôn vùi mấy trăm ngàn người tính mạng à? Hy vọng ngươi đừng khanh lão ca. Nhưng vào lúc này, một luồng hết sức băng hàn từ Nam đ ô căn cứ bên trong bay lên, tăng cường, khí thế kinh khủng gợn sóng ầm ầm bạo phát, một con dài hơn 10 mét to lớn băng phượng phóng lên trời. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa khắp nơi đóng băng l ạ n h léo, nguyên bản liền mang theo một chút hàn ý không khí, lúc này càng là thêm ra băng hàn tấu xương ở này băng phượng trên người, t Khưu Băng Nhi ngạo nhiên mà đứng, cả người ì n h khí bộc phát, vầng trán lay động, tự có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế xuất phát. t ạ k h i u băng nhi k i ể u quát một tiếng, lập tức điều động băng phượng nên ngang rời đi. Này tốc độ khủng khiếp dẹt qua hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Phía dưới, Đỗ Lăng vân khí như u lan, cả người khí thế ầm ầm bạo phát, cấp 6 tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ ngập trời mà lên. Khẩn đón lấy, nàng hai chân bên trên phun ra lượng lớn tiến hóa lực lượng, bước liên tục bước động, nàng thân hình đã dường như du long giống như bạo vũ đi, phát sinh đinh t h a i nhức óc tiếng nổ. Bởi tốc độ quá nhanh, Đỗ Lăng vân thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, sản sinh cực cao nhiệt lượng. Ở mảnh này khí trời rét lạnh bên trong sản sinh liên tiếp sương trắng. xa xa nhìn tới. khác nào c ư ớ i mây đạp gió cấp 6 c ư n g giả cảm nhận được Đỗ l ă n g Vân này thực lực mạnh mẽ mỗi người đều kinh hãi không thôi đặc biệt là Tả Khưu Phi Long càng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên không nghĩ tới Đỗ l ă n g Vân thực lực đã kinh biến đến mức như thế mạnh mẽ hắn muội muội băng nhi sức chiến đấu khẳng định so với Đỗ l ă n g Vân mạnh hơn nói không chắc lần này trở về thành thị kế hoạch thật sự có khả năng thực hiện nghĩ tới đây Tả Khưu Phi Long không khỏi chiến y d â n t r à o đối với lần hành động này đột nhiên thêm ra không ít nắm có thể Nam Đô đại quân có thể sáng tạo kỳ tích kế thiên nhạc căn cứ sau khi thứ hai trở về thành thị các chiến sĩ đồng dạng cảm nhận được hai người này thực lực mạnh mẽ, mỗi người đều nhiệt huyết dâng trào, hy vọng chiến gia mình hào hùng nếu như trận chiến này biểu hiện của chính mình đầy đủ đột xuất, có được hay không thu được nữ thần yêu gái đây. Mỗi tên nam đô chiến sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, hy vọng có thể đạt được đố l ă n g Vân niềm vui, dù cho đối với mới có thể xem mình một chút, trận chiến này cũng thấy đủ. cho tới Tạ Khưu Băng Nhi, không người nào dám mơ ước, loại k i a k h á c nào ngàn năm Hàn băng bình thường tồn tại, ai phải cùng dính dáng một chút, chắc chắn chết cực kỳ thê thảm, căn bản vô phúc tiêu thụ. liền ở Tạ Khưu Phi Long dẫn dắt đi, 30 vạn đại quân hướng về Nam đô nội thành bạo vũ đi, đại địa trận chiến. khủng bố khí tức sơ sát lại một lần nữa tràn ngập ở toàn bộ đất trời chắc chắn g i ấ y lên vô tận nhiệt huyết lần này có tả khiu băng nhi cùng đỗ lăng vân giúp đỡ nam đô đại quân có thể thành công hay không đây chương 327, m i n h châu căn cứ thiên nhạc căn cứ lục phàm chính đang tìm cách liều phong h u n lễ cùng căn cứ nhân viên cao tầng thương lượng rất nhiều công việc lão đại chúng ta có muốn hay không trước tiên thông báo liễu đội trưởng để hắn cái này tân lang quan cũng trước giờ có cái chuẩn bị chân đại bằng quay về lục phàm mở miệng hỏi hắn là sau cần bộ, bộ trưởng tài nguyên điều phối liền về hắn quản nếu như không trước đó cùng đại lâm căn cứ thương lượng được rất nhiều chuyện bắt tay vào làm liền rất phiền phức. Lục Phàm làm u ố n cho Liễu Phong một niềm vui bất ngờ, nhưng là hiện tại không thể so văn minh thời kỳ, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm quá phức tạp. Lục Phàm còn không đáp lại, n h â m Hồng Quân đột nhiên mở miệng, quay về Trần Đại Bằng chế nhạo nói: Ta nói lao t r ầ n ngươi đầu óc thực sự là càng ngày càng nốc. Chúng ta có thể trực tiếp liên hệ đ ồ n g Dương à? Để hắn bảo mật, trước tiên cầm các loại vật tư vận đến Tây xuyên căn cứ, không phải thỏa. n g Trần Đại Bằng một mặt mộng bức nhìn n h m Hồng Quân, Trần chờ 3 giây đồng hồ sau khi chỉ vào n h i m Hồng Quân nuôi m ắ g to. Ngươi rất ma có phải là ngốc? Tây xuyên căn cứ khoảng cách thiên n h ạ c căn cứ có tới hơn 5.000 km, chúng ta có công phu cầm vật tư vận tới đó, còn không bằng cầm vật tư trước tiên ký gửi ở g i m bị quốc gia. Nói tới chỗ này, Trần Đại bằng không khỏi sưng sờ, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời hài lòng nợ đủ ư ờ i Hắn quay đầu nhìn về Lục Phàm, nói: Lão đại, hiện tại g i m bị quốc gia chính là một mảnh vô nhân khu, chúng ta trước tiên cầm hôn lễ vật tư tồn tại U Châu thành phố, nơi đó khoảng cách Đại Lâm căn cứ không tính quá xa, có được hay không? Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến cởi cận, đáp lại nói: Những chuyện khác ta mặc kệ. ta chỉ yêu cầu đến thời điểm hôn lễ làm được náo nhiệt điểm là được. nói tới chỗ này, lục phàm đột nhiên nhớ tới lâm hiểu hiểu. đối với những chuyện này mưu tính, lâm hiểu hiểu là lại thích hợp bất quá, nhưng là chuyện này đối phương nói cái gì đều mặc kệ, thực sự là t a m môn. lục phàm không biết mình sao vậy đắc tội rồi lâm hiểu hiểu. những ngày này đối phương vẫn không phản ứng hắn, quả thực đem hắn xấu chết. nhưng vào lúc này, t ừ tiểu bằng đột nhiên vọt vào bộ chỉ huy, trực tiếp tìm tới lục phàm. nhìn thấy t ừ tiểu bằng đi vào, mọi người biết hơn nửa lại có đại sự phát sinh, rất nhiều người rất không muốn nhìn thấy bóng người của hắn, bởi vì vừa nhìn thấy hắn, chuẩn không c h u tốt. Quả nhiên, Từ Tiểu Bằng quay về Lục Phàm báo cáo, Lão Đại, vừa nãy Thiên Đồng tổ chức nhận được Nam Đô căn cứ tin tức, có người muốn tới khiêu chiến Tiến Hóa Phong v â n Bảng. Cái gì? Một mặt khác, Trần Đại Bằng đột nhiên nghi hỏi ra lời, Hoài nghi mình nghe lầm. Lục Phàm cũng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, ta làm cái Phong v â n Bảng đi ra, cũng là bởi vì sợ Lục Gia Quân nhàn tẻ nhạt, không nghĩ tới còn có càng tẻ nhạt người. Quả thực. đương nhiên, câu nói như thế này Lục Phàm chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng, chí ít từ ở bề ngoài xem, Tiến Hóa Phong v â n Bảng đối với Lục Gia Quân tích cực hướng lên trên phấn tiến và vẫn rất có trợ giúp Nam Đô căn cứ. Lẽ nào là Đô l ă n g v â n Lục Phàm mở miệng hỏi. Hắn đối với Nam Đô căn cứ dù sao cũng hơi hiểu rõ. Đối với vị kia băng xương mỹ nhân Đô l ă n g v â n có nghe thấy? Từ Tiểu Bằng lắc lắc đầu, đáp lại nói, không phải Đô l ă n g v â n là Tả Khưu Phi Long Muội Muội, tên là Tả Khưu Băng Nhi. Tả Khưu Băng Nhi, chưa từng nghe nói. Lục Phàm nghe được danh tự này, nhất thời mất đi hứng thú. Tả Khưu Phi Long Muội Muội có thể mạnh tới đâu? Từ Tiểu Bằng hỏi tiếp. Lão đại, đối phương kiêu chiến, chúng ta tiếp vẫn là không tiếp? Lục Phàm cười lạnh một tiếng, nói, tiếp, đương nhiên tiếp. t i ế n Hóa Phong Vân bảng u n đối mặt chính là toàn bộ tinh thần Đại Hải. mặc dù là người ngoài hành tinh đến rồi đều tiếp, ai đến cũng không c ự tuyệt. Mọi người nghe được Lục Phàm lời nói, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, còn Tinh Thần Đại Hải, còn người ngoài hành tinh, luận khoác lắc bước bản lĩnh, Lão Đại vẫn là lợi hại à? Nói tới chỗ này, Lục Phàm đột nhiên sản sinh một ít cảnh giác, Tạ Khêu Phi Long không phải người l ô m ã n g nếu dám cho em gái của hắn dưới khiêu chiến thư, nói không chắc đối phương là cái g h ê g ớ m cao thủ, cần phải ứng phó cẩn thận. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ vùng cực nam rộng lớn địa giới trên, trong thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đâu đâu cũng c ó đóng băng dòng sông, khủng bố Hàn Lưu đóng kết tất cả. Tần thế bên trong trận tuyết lớn đầu tiên đã qua nhiều ngày. trận này giá lạnh bao phủ toàn bộ hoa hạ khắp nơi, ai cũng không có may mắn thoát khỏi đối với phương bắc tới nói, trận này tuyết tuy rằng mang đến giá lạnh, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có điều là mùa đông sớm một bước giáng lâm mà thôi. thế nhưng đối với phía nam tới nói, trận này giá lạnh quả thực chính là tai nạn. văn minh thời kỳ, hoa hạ phía nam 4 ố n mùa như xuân, xưa nay sẽ không trải qua quá to lớn dòng nước lạnh, càng sẽ không tuyết rơi, sông lớn kết băng hiện tượng tự nhiên căn bản không thể xuất hiện. thế nhưng hiện tại, hết thảy đều đã biến thành hiện thực, dẫn đến nơi này sinh mệnh gặp phải rất lớn tàn phá. Bất kể là cuồng thú vẫn là thực vật, đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt đặc biệt là loài người người may mắn còn sống sót trong một đêm tử vong hơn nữa, p h à m là không thể thức tỉnh nhân loại, trên căn bản đều bị đông cứng chết rồi, có thể kháng ở giá lạnh sống sót, phần lớn đều là tân nhân loại. Minh Châu căn cứ là hoa hạ phía nam to lớn nhất nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ, nơi này ở vào Châu Giang đ ệ n Tạ, rời xa phồn hoa thành thị, hai bên trái phải bị sông lớn tách ra, hình thành chống đối d ọ t bị tâm chắn thiên nhiên. Văn minh thời kỳ, nơi này vô hạn phồn hoa, nhân khẩu mật độ có thể nói hoa hạ số 1 thế nhưng tận thế bạo phát sau khi nơi này giòm bỉ cũng là hung manh nhất rất ít người có thể sống mà đi ra vùng đất này đọc truyện với mẹ nuạ to chấm nét bởi vì ở người ở chỗ này quá c h ê n chúc chỉ cần có một người cảm hóa giòm b e bệnh đ ộ c chẳng mấy chốc sẽ tản m ở ra. Hùng chi có 80% n g ư ờ i đã biến thành giòm bỉ những người còn lại muốn dựa vào người bình thường thể chất chạy đi quả thực còn khó hơn lên trời. bất quá nơi này nhân khẩu số lượng đông đảo số đếm rất lớn sống sót chạy trốn nhân loại tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ thế nhưng tổng thể số lượng vẫn là rất nhiều phần lớn đều cư trú với Minh Châu căn cứ hiện nay Minh Châu căn cứ đã nắm giữ hơn hai triệu nhân khẩu. so với thiên kinh căn cứ nhân khẩu số lượng còn nhiều hơn, nếu không làm ấ y ngày trước đông chết một nhóm lớn người may mắn còn sống sót, nhân khẩu số lượng còn có thể càng nhiều. Minh Châu căn cứ vị trí địa lý quá dựa vào phía nam, trên căn bản tự thành một m ạ c h cùng nội lục các lớn căn cứ liên hệ cũng không chặt chẽ, bởi vậy, rất nhiều người cũng không biết nơi này còn có như thế lớn một căn cứ địa đương nhiên, Minh Châu căn cứ cũng không có cùng nội lục căn cứ liên hệ ý tứ, dù sao hiện tại đều là thế, sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Trải qua trận này t u y t lớn, Minh Châu căn cứ nhân viên cao tầng cũng bắt đầu bắt tay dự trữ qua mùa đông vật tư. Ngày đó. Minh Châu căn cứ phụ cận xuất hiện một cái người kỳ quái, hắn thân mặc màu đen bí danh, tóc một tia một tia quấn quanh ở đồng thời, khắp toàn thân bẩn thỉu, pha tạp vào dày đặc bùn đất khí tức, làn da của hắn khô nứt biến thành màu đen, xuất hiện từng mảng từng mảng vết da nứt, n đi lại rồn d ậ p bốc ra, xem ra lại như là khô héo v ỏ cây, rất là đáng sợ. Hắn âm u khuôn mặt bên trên, con ngươi màu bích lục bên trong co thần mang n g ả y lên, tình c ơ lấp lóe, có vô tận khí tức sát phạt dập dờn mà ra, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ thiên địa. Nhưng vào lúc này. Một nhánh đến từ chính Minh Châu căn cứ Tiểu phân đội xuất hiện ở đây, bọn họ chính đang thi hành siêu tầm vật tư nhiệm vụ, vừa vặn cùng bái nhân kia gặp gỡ. Chương 3 2 t r ư khủng bố cá nhân. Tiểu phân đội thành viên nhìn thấy có người một mình cất bước, không khỏi mà lộ ra vẻ tò mò. Phải biết, tận thế bạo phát sau khi, rất ít người đơn độc hành động, chí ít đều là túm năm tụ ba, gặp phải d ọ n bị mà nói cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chứ phi, hắn là một vị trí cường giả, nắm giữ siêu cường sức chiến đấu, không sợ dọa bị cùng quần thú công kích này, làm gì mà? Cái này Tiểu phân đội có 5 người. toàn bộ đều là tân nhân loại, đầu lĩnh người tên là La t ấ n cấp 3 tiến hóa giả, thực lực không tầm thường. Quái nhân nghe được La t ấ n câu hỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, hôn lộn tóc tùy ý tản ra, lộ ra một tấm khác nào người chết bình thường khuôn mặt. Vào lúc này, quái nhân đột nhiên nở nụ cười, một luồng khủng bố khí tức sát phạt b ố n g bạo phát, trong nháy mắt bao vây năm tiền tân nhân loại. La t ấ n chờ người kinh hại đến biến sắc, dồn dập rút vũ khí ra, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn thực sự là thật đáng sợ, nếu như năm người có thể may mắn sống sót, tất em cả đời đều khó mà quên được. Quái nhân d ỗ ra hai cánh tay, lượng lớn dây leo l ư ớ tầm ầm ra. dường như từng cây từng cây màu đen roi dài trong nháy mắt đem năm người chăm chú cuốn quanh la tấn chờ người hoảng hốt bọn họ dồn dập vận chuyển trong cơ thể tiến hóa lực lượng sức mạnh cuồng bạo chuyển vào vũ khí bên trong q u a y về dây leo điên cuồng chém vào c o n g nổ vang dung trời tia lửa vang khắp nơi màu đen dây leo d ĩ nhiên dường như kim loại x i ề n xích bình thường kiên cố vũ khí căn bản chém không đứt phấp phấp một tên thực lực thấp hơn một cấp tân nhân loại không chống đỡ được dây leo ràng buộc lực lượng cánh tay lại bị mạnh mẽ cắt đứt cả tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tên kia một cấp tân nhân loại nhìn mình cụt tay lạc ở trước mắt nhất thời sợ đến mặt như màu đất nhưng mà kinh khủng nhất chính là này cắt đứt cánh tay chưa kịp rơi xuống đất, lượng lớn màu đen dây leo đã rơi ra, đem rào nát tan, xương cốt gãy vỡ, huyết nhục bạo thành xương máu đang sợ hãi trong ánh mắt. tên kia tân nhân loại thân thể bị màu đen dây leo xoắn nứt, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, huyết tinh chi khí hướng về bốn phương tám hướng n ộ i n h ạ o lên. người sống thấy cảnh này tất cả đều dọa sợ, lúc này bọn họ bắt đầu điên cuồng ngựa n è o thân thể, muốn muốn chạy trốn ly đằng mạng ràng buộc. nhưng mà hết thảy đều là phí công, mọi người càng dễ dùa, dây leo ràng buộc càng là sắc bén, trực tiếp buộc tiến vào da r ẻ máu tươi theo vết thương điên cuồng tuôn ra, làm người khủng bố chính là. Màu đen dây leo bên trên p h ả n phất nắm giữ lượng lớn rất h ú t đem phun ra máu tươi tất cả đều nuốt chửng hầu như không còn, thậm chí ngay cả thịt nát đều có thể nuốt chửng, khủng bố đến cực điểm. La Tấn là cấp 3 tân nhân loại, sức đề kháng so với những người khác hơi hơi cường một điểm. Lúc này hắn sợ đến âm thanh đều thay đổi. t ê u t h ả m thiết nói: Ma quỷ, ngươi là địa ngục ma quỷ. Phấp p h ố c một cái dây leo xuyên thủng La Tấn trái tim, theo năm người chết đi, toàn bộ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có u n g n g c ù n g ngục nuốt chửng huyết n h gầm thanh qua lại v n g vọng, khiến cho người sợ, cả tóc g á y rất nhanh, năm người thi thể chia năm sẻ bảy tán loạn trên mặt đất, dường như một đống l ằ m ra, đã không nhìn ra diện mạo thật sự. Quái nhân đem năm người huyết nục nuốt chửng sạch sẽ sau khi, tiếp tục hướng về Minh Châu căn cứ đi đến, h ủ n g bố khí tức sát phạt trở nên càng thêm nồng nặng. Không lâu sau khi, một đám giòn bị xuất hiện ở đây, bị nồng nặng huyết tinh chi khí hấp dẫn, làm bọn họ phát hiện đầy đất làm ra thời gian, bắt đầu điên cuồng cắn xé tức thực Trong nháy mắt, làm ra cũng không gặp, đến đây, năm người hoàn toàn biến mất ở phía trên thế giới này. Cùng lúc đó, ở vào Nam đô căn cứ mấy trăm km ở ngoài Nam đô thành phố, chính đang trình diễn một hồi đại chiến kinh thiên. t ạ k h i u Băng Nhi điều động ba ă n vượng triển khai c ư ớ c tốc, không tới nửa giờ liền vọt tới Nam đô nội thành. Sau khi quay về d ạ y đ ặ c bảy dòm bỉ triển khai điên cuồng công kích. Nơi này là một chỗ mới xây lâu b ả n theo chiến đấu thanh âm ầm vang lên, lượng lớn dòm bỉ bắt đầu hướng về nơi đây chen chúc mà tới. l í t n h a l í t n h í t khác nào q u ầ n cuộn dòm lũ, đem nhà lầu đều chen sụp. t ạ k h i u Băng Nhi mặt cười hơi lạnh lẽo, nàng quay về phía dưới d ạ y đ ặ c bảy dòm bỉ đột nhiên đánh ra một trường, nhất thời, Litnha Litnít băng cầu từ trên trời giáng xuống, dài dắt đến bảy dòm bỉ bên trong. Băng cầu rơi xuống đất, trong nháy mắt đón gió cang vồng lên, vô số gai nhọn từ băng cầu mặt ngoài lướt m âm ra. dường như từng chui sắc bén lợi kiếm xuyên thủng hư không đâm vào dòm bị thi thể băng cầu phân tán phạm vi cực lớn lúc này đồng thời bạo phát nhất thời giết chết lượng lớn dòm bị có ít nhất hơn hai vạn đầu dòm bị bị giết hết t ả k h i u băng nhi băng cầu sắc bén cực kỳ mới vừa ra tay liền hiện lộ ra thần hiệu lực sát thương kinh người t ả k h i u băng nhi một đòn quá sau vẫn chưa dừng lại lượng lớn băng cầu từ trên trời giáng xuống l í t nhá l í t nhít ở bảy dòm bị bên trong giải r ắ t ra theo băng lăng tỏ ra lượng lớn dòm bị trước phó sau kế chết đi đối với loại này c h i ế tích t ạ Khưu Băng Nhi không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, bởi vì nàng biết, này chỉ có điều là cấp thấp nhất phổ thông zombie, mặc dù là giết chết nhiều hơn nữa, cũng không cái gì cảm giác thành công. Nhưng vào lúc này, một trận sắc bén tiếng s é gió vang lên, Đỗ l ă n g Vân chạy tới, thân là cấp 6 tiến hóa giả, nàng tốc độ đã đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, mấy trăm km đối với nàng mà nói thoáng qua cho đến Đỗ l ă n g Vân này mỹ lệ t h i ế n ảnh lạc ở một tòa cao lâu đỉnh, nhìn phía dưới này lít nha lít nhít bầy zombie, ra đầu không khỏi mà hơi tê tê. Như thế nhiều zombie, dựa vào hai người lực lượng rất khó tiêu diệt, t ạ Khưu Băng Nhi thực sự là quá t h á t lớn. Bất quá. Tạ Khưu Băng Nhi tùy hứng là x ư ơ n g tên, mặc dù là ở thông cổ cơ, nàng tính cách cũng là khác người. Nếu đến rồi, Đỗ l ă n g Vân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cách đó không xa Tạ Khưu Băng Nhi đã triển khai chiến đấu, lượng lớn dòm bì bị cái đó tiêu diệt, Đỗ l ă n g Vân cũng bắt đầu đập thủ. Tăng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vô song, thời khắc này, Đỗ l ă n g Vân khí chất trong nháy mắt chuyển biến, dường như một thanh sắc bén trường kiếm, cả người long l á n h vô tận phong mang Đỗ l ă n g Vân từ cao lầu bên trên lăng không ngẽ, điều động kinh thiên k i quang, vọt vào bầy dòm bì dày đặc nhất khu vực, triển khai điên cuồng lớn tàn sát. Ngay khi Tạ Khưu Băng Nhi cùng Đỗ Lang Vân điên cuồng tàn sát dòm bì thời điểm. Thái Sơn bên trên, mấy tên nữ tử đang cố gắng huấn luyện, khác nào Phượng Hoàng Dương Cánh, vật lộn trên không. Thái Sơn tầng thứ ba khu vực, bây giờ xương n g phá tan, nồng nặc sức sống tràn ngập sân giã, tuy nhưng đã đi vào h n đông, thế nhưng nơi này vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng vẻ đẹp cảnh tượng. Nếu không là tình cờ thổi qua gió lạnh, mọi người thật sự sẽ cho rằng hiện tại là mùa xuân. Một khối to lớn trên đá xanh, lượng lớn loài rêu đ ê n cùng sinh trưởng, đem cả khối đá tảng lít nha lít nhít bao trùm ở phía dưới, khiến cho xem ra một mảnh lũ l ụ Trên đá xanh, Lâm Hiểu Hiểu ngạo nhiên mà đứng, nàng hai tay trước thân, vô số đá tảng huyền không mà lên. ở toàn bộ sơn chìm chìm nổi nổi gió lạnh thổi qua vung lên lâm hiểu hiểu tóc dài lộ ra nàng này tuyệt khôn mặt đẹp trong suốt trong t r o n g mắt quật cường ánh mắt triển lộ không thể nghi ngờ này còn không là cực hạn còn có thể tiếp tục lâm hiểu hiểu kêu quát một tiếng song quyền bỗng nhiên nắm chặt toàn bộ ngọn núi rung động ầm ầm lượng lớn núi đá vụt lên từ mặt đất loạn t r ò a loạn tràng trôi nổi ở giữa không trung bốn chương 329, phẫn nộ lâm hiểu hiểu lâm hiểu hiểu hết sức chăm chú ê n mông tinh thần lực dường như thực chất năng lượng bao vây số lượng đông đảo trầm trọng núi đá đem bọn chúng từng cái kéo lên lâm hiểu hiểu là trí lực cường hóa người một thân sức chiến đấu dựa cả vào siêu cường tinh thần lực, chỉ có không ngừng tăng cường tinh thần gánh nặng, nàng mới có khả năng đột phá. Khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn sinh sống ở Thái Sơn tầng thứ 3 khu vực, thân thể chịu đến Thái Sơn tầm bù, thể chất đã xem như là tuyệt hảo, là tối có hy vọng đột phá đến cấp 6 mấy người một trong ẩm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, một khối cự thạch ngàn cân ẩm ẩm phá nát, p h ả n phất chịu đến vô hình đ ệ ép, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Nay một tiếng nổ vang truyền ra, liền p h ả n phất phát sinh phản ứng dây chuyền, lượng lớn núi đá ồ n ậ p nổ tung, chói tai tiếng nổ mạnh rung khắp thiên địa, toàn bộ trong thiên địa một mảnh yên t r Trong bộ chỉ huy. Lục Phàm chính mình chân như v ậ y nằm ở nơi đó, gặm một cái cà chua, xem ra cực kỳ thoải mái. Nhưng vào lúc này, kịch liệt nổ vang thanh âm gây nên sự chú ý của hắn, làm cho hắn trong nháy mắt đứng dậy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bạo vút đi. Cũng trong lúc đó, Lục Gia quân đông đảo cường giả tất cả đều bị này cùng b ố nổ vang thanh âm kinh đến, bọn họ còn tưởng rằng có kẻ địch tập kích, vội vàng cầm lấy vũ khí, hướng về nổ vang thanh âm truyền đến phương hướng v à t tới. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thái Sơn tầng thứ 3 khu vực liền đầy ấp người, tất cả đều là cấp cao tân nhân loại, Lục Gia quân cường giả trên căn bản đều đến. Lâm Hiểu Hiểu không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế lớn n á o động. Bất quá nàng bây giờ không quan tâm chút nào những chi tiết này, bởi vì nàng rốt cục đ ư ợ t phá. Không sai, trải qua mấy ngày nay vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, nàng tinh thần lực có bước tiến lớn dài, đã đột phá đến cấp 6 tiến hóa giả cảnh giới. Toàn bộ thiên nhạc căn cứ, ngoại trừ Lục Phàm cùng Liên Nhi ở ngoài, Lâm Hiểu Hiểu thành là thứ nhất tên cấp 6 tân nhân loại, đã đi ở hết thệ tân nhân loại hàng đầu. Lục Phàm nhìn vừa vặn đột phá Lâm Hiểu Hiểu, lúc này lộ ra một vệt nụ cười, nói: Chúc mừng, không nghĩ tới chúng ta Lâm Bộ trưởng cái thứ nhất độ t phá, thực sự là thật đáng mừng à. Lâm Hiểu Hiểu mới vừa rồi còn mang theo đủ cười, thế nhưng khi nàng nghe được Lục Phàm lúc nói chuyện, nhất thời trở nên không cao hứng, tức giận đáp lại nói: l a o đại của chúng ta không đi vội vàng chuẩn bị hôn lễ, còn có thời gian tới nơi này đi dạo, thực sự là ngạc nhiên. Lục Phàm thuận miệng đáp lại nói: Ta bận bịu cái cái gì, lại không phải ta cử hành hôn lễ. Nói tới chỗ này, Lục Phàm đột nhiên sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút mình, lại nhìn một chút Lâm Hiểu Hiểu, thật giống đột nhiên rõ ràng đối phương vì sao đột nhiên sinh mình khí k h e nằm trong đại sự rồi. Lục Phàm trong lòng kinh ngạc tốt lên, hắn lúc này lại như là thể hồ có đỉnh. trong n g á y mắt rõ ràng tất cả chẳng trách ngày đó hiểu hiểu phản ứng như vậy quái lạ đối phương khẳng định là hiểu lầm nàng cho rằng ta muốn cùng với nàng cử hành hôn lễ ai ta thực sự l à n g u đến mức nhà như thế chuyện rõ ràng rảnh rĩ nhiên không nhìn ra chẳng trách đối phương không đến giúp bận dịu hóa ra là như vậy à cũng còn tốt hiểu hiểu tu dưỡng không sai nếu như đổi thành người khác p h ò n g chừng đã sớm theo ta t r ở mặt nghĩ tới đây lục phàm không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái vẻ mặt trở nên lúng túng lên nếu không ta cùng hiểu hiểu tổ chức sân hôn lễ kiểu gì từ đây kết làm vợ chồng không được ta còn nhỏ đây trung học đều không tốt nghiệp ta vẫn còn c o nít đúng rồi, ta nếu như cùng Lâm Hiểu Hiểu kết hôn, Liên Nhi sao vậy làm? Ai, đều là phiền phức, không tốt làm à? lúc này Lục Phàm một cái đầu hai lớn, phong lưu khoái h o ạ c thời điểm rất sang khoái, thế nhưng hậu quả thật giống không phải như vậy tươi đẹp hiện tại đều tận thế, sẽ không có người chú trọng chế độ một vợ một chồng chứ? nếu không, ta một lần nữa thành lập cái đế quốc, đưa cái này chế độ cải cải. Lục Phàm ở nơi đó ý nghĩ kỳ quái, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, vì có thể giải quyết phiền toái trước mắt, dĩ nhiên cùng thành lập đế quốc kéo đến cùng một chỗ, quả thực. Lâm Hiểu Hiểu nhìn Lục Phàm, phát hiện đối phương c h ừ n g c h ừ n g nhìn mình, nàng nhất thời trở nên hơi thật không tiện. t r ắ n non khuôn mặt bên trên hồng hà tung bay, khiến nàng xem ra đặc biệt mê người. Lâm Hiểu Hiểu thầm nghĩ trong lòng, ta vừa vặn đột phá cấp 6, có phải là khí chất t h e o biến không ít? b ằ n g Không Lục Phạm sao vậy sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lâm Hiểu Hiểu trong lòng vui mừng, nàng rốt cục xác định, Lục Phạm vẫn là yêu mình. Bất quá, rất nhanh Lâm Hiểu Hiểu liền phát hiện không đúng, hiện tại Lục Phạm lại như là dại ra như thế, chính mình cũng đi tới một nơi khác, Lục Phạm ánh mắt còn trong tầm mắt phía trước. Hơn nữa Lục Phạm một câu nói đều không nói, Lâm Hiểu Hiểu nhất thời bị tức lửa giận tăng vọt t t Lục p h à m ngươi cho ta giả ngu, khí chết ta rồi! Lâm Hiểu Hiểu s â n một tiếng. quay về lục phàm ngược mạnh mẽ đánh một quyền sau khi ngự kiếm mà lên h ư ớ n g về bên dưới ngọn núi bạo vút đi h ả lục phàm bị lâm hiểu hiểu đánh một quyền lúc này từ ý n g h ĩ kỳ quái bên trong t h ứ c tỉnh lúc này hắn cảm giác được n g ự c có chút thống lại nghĩ nói chút cái gì thời điểm đối phương đã nhanh chóng rời đi lục phàm không khỏi mặt lộ vẻ vẻ của quái kết hôn chuyện như vậy thế người khác xử lý thời điểm cảm giác thật náo nhiệt làm đến h i ê n mình thời điểm ngược lại sợ đầu sợ đ ô i lục phàm xoay người phát hiện lục gia quân mọi người chính diện sắc quái lạ nhìn mình thật giống mình bị lâm hiểu hiểu nệ một trận khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ mới mẻ này hay là chúng ta trong truyền thuyết lao đại sao lại bị lâm bộ trưởng đánh các ngươi đoán lâm bộ trưởng tại sao đánh lão đại có phải là lão đại ở bên ngoài t r ê hoa gẹo nguyệt lão đại t r ê hoa gẹo nguyệt còn dùng đi bên ngoài sao đẹp nhất hoa có đều ở bên cạnh hắn có được hay không mọi người nhọ giọng thầm thì tuy rằng âm thanh ép tới rất thấp thế nhưng lục phàm thính giác h à sự khủng bố nhất thời đem những nghị luận này lời nói nghe rõ rõ ràng r ằ n g này rất ma cũng không cần huấn luyện sao lục phàm nhất thời mở trừng hai mắt quay về mọi người quát lên một tiếng lớn lục gia quân mọi người bị lục phàm tiếng gào sợ đến ruột cổ một cái mỗi người đều liều mạng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình lặng lẽ lùi lại muốn lặng yên r ờ i đi đứng lại, nếu đến rồi cũng đừng đi rồi. Phạm là người ở tại trảng, nếu như không có thể đột phá một cái cấp bậc, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này, không cho trở lại. Lục Phạm nữ g khi Bá đạo nói rằng, nhất thời đem Lục gia quân mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái gì. Lão đại, ta hôm qua mới vừa vặn đột phá đến cấp 4, trong thời gian ngắn rất khó đột phá à? Một tiên lục gia quân tân nhân loại quay về Lục Phạm vẻ mặt đưa đám nói rằng, Lục Phạm không chút khách khí đáp lại, nói, đó là chuyện của ngươi, đột phá không được cấp 5 ngươi liền lưu lại nơi này cái thanh tịnh chỗ tu luyện đi, bên ngoài nơi phồn hoa cùng ngươi vô duyên. Lão đại. nơi này buổi tối lạnh à, ta có thể hay không trở lại lấy điểm áo đông, vừa nãy đến nội vàng, cái gì đều không mang à, lại có một t ê n tân nhân loại khóc tang mặt hỏi. Lục Phàm liếc mắt nhìn hắn, lúc này mắng, lấy ngươi em gái à, ngươi rất ma chính là cấp 5 tiến hóa giả, đông bất tử ngươi, sợ cái trứng. nghe đến l a o Đại bắt đầu bạo t h ố miệng, mọi người biết Lục Phàm hiện tại tâm tình cũng tốt, cũng không dám mở miệng, chỉ lo không cẩn thận đụng vào rủi ro, vạn nhất bị đánh một trận tơi bời, vậy coi như thảm. Lục p h m thẳng thắn cũng không đi trở về, trực tiếp nhảy lên cao nhất vị trí ngồi xuống, nơi này gió lạnh g h é t có thể khỏe mạnh tỉnh táo một chút m ố n chương 330. Lục Phàm sát ý. Buổi tối Thái Sơn là phi thường lạnh giá, đặc biệt là làm gió lạnh thổi qua thời điểm, loại kia băng hàn tấu xương. Mặc dù là tân nhân loại đều khó mà chống lại. Lục Phàm yêu cầu lục gia quân cấp cao tân nhân loại ở trên Thái Sơn qua đêm, cũng không phải một cái mù quáng quyết định, mà là căn cứ thực lực của bọn họ tiến hành rồi hợp lý sắp xếp. Cấp 5 tân nhân loại ở lại tầng thứ ba, cấp 4 tân nhân loại có thể đến tầng thứ hai, cấp 3 tân nhân loại toàn bộ lui về tầng thứ nhất. Cho tới cấp 3 trở xuống tân nhân loại, Lục Phàm tất cả đều để bọn họ cũng đi. Lục Phàm đối với Thái Sơn đặc thù tác dụng nghiên cứu rất nhiều, có thể buổi tối hạn khí. đối với tân nhân loại thể chất có gia tốc tiến hóa thần kỳ hiệu ứng ở trên Thái Sơn đông một đêm hiệu quả rõ ràng làm sáng s ớ m ngày thứ hai ánh mặt trời tung hướng về khắp nơi thời điểm lượng lớn lục gia quân chiến sĩ đột phá cấp 3 đột phá đến cấp 4, cấp 4 đột phá đến cấp 5, cấp 5 đột phá đến cấp 6 đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đột phá chỉ có những kia thân thể điều kiện rất tốt đồng thời ý chí kiên định người mới có thể chân chính đột phá bình cảnh có thể tiến hóa buổi tối thời điểm lục p h à m từng phát hiện có chiến sĩ lén lút lấy ra chống lạnh áo đông đắp lên người dùng ma đối kháng nhất là nghiêm khắc lạnh giá lục p h à m phát hiện sau khi cũng không có ngăn cản cũng không phải mỗi người đều ý chí kiên định, tất cả lấy hay bỏ đều là do các chiến sĩ mình quyết định. bất quá có thể khẳng định chính là, những này ý chí không kiên định người sớm muộn cũng bị đào thải, tiến hóa con đường cũng không phải là một lần là xong. lúc cần khắc kiên định ý chí của chính mình, ý chí không kiên định, muốn đi tới cuối cùng, rất khó. kế lâm hiểu hiểu sau khi, lang quân, diệp y liệt nhiên, lang sách, hoàng vinh thắng, hoa cá đình, dư lãnh huy lần lượt đột phá đến cấp 6, làm cho lục gia quân sức chiến đấu tăng vọt. mặt khác, cấp 5 tân nhân loại cũng đ ã đến 50 tên trở lên, cấp 4 tân nhân loại hơn 2.000 n g ư ờ i cấp 3 tân nhân loại vượt quá v à n người. đã là một luồng cực kỳ khủng bố sức chiến đấu đồng thời liệt ma chiến đoàn số lượng đã đạt đến 10 cái mỗi cái liệt ma chiến đoàn đều là do 5 t ê n tân nhân loại tạo thành trận chiến đầu tiên đoàn 5 người đã toàn bộ đều là cấp 5 tân nhân loại liệt ma chiến đoàn mạnh mẽ sức chiến đấu đã thông qua thực chiến biểu diễn quá này 10 cái liệt ma chiến đoàn tổng hợp sức chiến đấu so với 10 vạn đại quân đều muốn thực dụng trải qua cùng i ò m bị nhiều lần chiến đấu loài người người may mắn còn sống sót đã dần dần ý thức được muốn lấy nhân số thủ thắng độ khả thi trên căn bản không tồn tại duy nhất có thể càng tốt hơn thắng lợi phương pháp vậy thì là cấp cao tân nhân loại tân nhân loại cấp bậc càng cao thu được chiến đấu thắng lợi độ khả thi lại càng lớn, mà quy mô nhỏ chiến đấu đơn thể đều sẽ càng ngày càng thích ứng tận thế chiến đấu. Liên dương như liệt ma chiến đoàn, năm tiên cấp cao tân nhân loại đưa đến tác dụng, muốn xa xa so với mấy trăm ngàn chiến sĩ thông thường cường lớn hơn nhiều. Ngay khi lục gia quân ở Thái Sơn bên trên gian nan huấn luyện thời gian, một cái chấn động lòng người tin tức truyền đến, khiến cho mỗi một danh nhân loại người may mắn còn sống sót đều cảm thấy phấn chấn Nam đô căn cứ tiêu diệt ngàn vạn đầu zombie, thành công cướp đoạt Nam đô thành phố quyền k h ố n g chế. Hiện tại thanh lý chiến trường, chuẩn bị trở về Nam đô thành phố. Nam đô căn cứ kế thiên nhạc căn cứ sau khi thứ hai cướp đoạt văn minh thành thành phố. vì là trong căn cứ người may mắn còn sống sót cung cấp hài lòng ở lại hoàn cảnh tin tức truyền ra toàn bộ hoa hạ chấn động theo người người đều cảm thấy khó mà tin nổi nam đô căn cứ thủ lĩnh không phải tạ khiu phi long sao hắn chỉ là cấp 4 tiến hóa giả sao vậy có thể tiêu diệt ngàn vạn đầu giòm bi nam đô đại quân thời điểm nào trở nên như thế lợi hại lần trước đối phó mấy vạn giòm bi liền bị do chạy lần này dĩ nhiên đoạt lại nam đô thành phố các loại nghi vấn âm thanh truyền ra phần lớn người đều biểu thị không tin dù sao các lớn căn cứ dồn dập triển khai trở về thành thị kế hoạch trên căn bản tất cả đều thất bại hơn nữa tổn thất nặng nề đối với trong thành phố dòm bị trình độ kinh khủng lại có nhận thức mới ở loại này bối cảnh bên dưới nam đô căn cứ tuyên bố một lần nữa đoạt lại nam đô thành phố quả thực chính là thiên p h ư ơ n g giả đảm nhưng mà rất sắp có cái tin tức ngầm ở trên inter n e t chuyển đến ra đến từ thông cổ cơ t à khâu băng nhi là tả khưu phi long em gái ruột dựa vào sự giúp đỡ của nàng nam đô đại quân thuận lợi tiêu diệt ngàn vạn đầu dòm b i có người nói t à khâu băng nhi một người liền giết chết 6 phần 10 trở lên dòm b i sức chiến đấu có thể nói khủng bố bên người nàng còn có người trợ giúp tên là đỗ lang vân cấp 6 tiến hóa giả nam đô thành phố dòm bị có 3 phần là bị nàng giết chết Nam đô đại quân phát động rồi hơn 300.000 ngàn g ư ờ i trên thực tế chỉ cần diện một thành g i ọ m bị mà thôi. Cấp cao giỏm bị trên căn bản tất cả đều bị Tạ Khâu b ă n g Nhi cùng Đỗ l ă n g Vân tiêu diệt sạch sẽ. Khi mọi người biết được những tin tức này thời điểm, tất cả đều bị chấn động đến Tạ Khâu b ă n g Nhi đến tột cùng là ai? Vì sao như vậy hung tàn? Đỗ l ă n g Vân là người kia xương băng xương mỹ nữ Đỗ l ă n g Vân sao? Nàng không phải cấp 4 tiến hóa giả sao? Hiện tại sao vậy thành cấp 6? Thông cổ cơ chính là cái gì quỷ? Rất cường đại sao? Các loại âm thanh rồn d ậ p phát sinh. toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót phần lớn đều đang chăm chú chuyện này. dù sao bọn họ mất đi trở về thành thị cơ hội, đối với nắm giữ trở về thành thị tư cách căn cứ rất là mê tít mắt. tin tức lưu truyền đến mức bay là tả. bất quá chuyện này rất nhanh lại bị một chuyện khác thay thế, đem cố sự phát triển đẩy hướng về phía đỉnh cao. tả khâu băng nhi hướng về thiên nhạc căn cứ phát sinh chi t i ế p muốn khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng. tả khâu băng nhi tuyên bố, phải đem tiến hóa phong vân bảng trên cao thủ tất cả đều đặt ở dưới chân, thông cổ cơ mới là hoa hạ mạnh nhất căn cứ. tin tức vừa ra. nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, mỗi người không khỏi trong lòng cảm khái. Thiên Nhạc căn cứ thật là một gây sự tinh, còn không yên tĩnh hai ngày, dĩ nhiên lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đối với chuyện này. Thiên Nhạc căn cứ người cũng cảm giác được phiền muộn. Ngươi nói ngươi nghĩ đến tiến hóa phong vân bảng trên làm não động liền trực tiếp đến chứ, còn làm được thiên hạ đều biết, chỉ lo người khác không biết ngươi tới khiêu chiến giống như Lục Phàm đã sớm biết có người muốn tới khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng, lúc đó hắn cũng không để ý. Hiện tại tin tức lưu truyền đến mức sôi sùng sục, Lục Phàm không khỏi trong lòng nén giận. Sự tinh phát triển đến một bước này, người tinh tưởng vừa nhìn liền biết, đây là một số ẩn giấu thế lực tỏ ra thủ đoạn. muốn dâm thiên nhạc căn cứ t h ợ vị nhớ lúc đầu hoa sơn kiếm cung đột nhiên xuất hiện chuyện thứ nhất chính là p h ả i người khiêu khích thiên nhạc căn cứ nỗ lực chấn áp bởi vì thiên nhạc căn cứ hiện tại đầy đệ nhất thiên hạ tiết tưởi nếu như có thể trực tiếp cầm thiên nhạc căn cứ đạp ở dưới chân này chẳng phải là chứng minh thực lực của đối phương so với thiên nhạc căn cứ cường nghĩ tới đây lục phàm trong lòng sát ý nổi khủng âm thanh lạnh lẽo nói rằng xem ra lúc trước đối phó hoa sơn kiếm cung thời điểm thiên nhạc căn cứ cách làm thực sự là quá nhân từ dẫn đến một số hạng giá áo túi cơm cho rằng có có thể thừa dịp cơ hội lục phàm đứng thái sơn bên trên con người đen nhánh bên trong hàn quang lạnh lẽo một luồng nhàn nhạt là sát khí lặng yên lan tràn làm cho toàn bộ thái sơn bên trên tràn ngập khí tức sơ s ắ c lần này bất luận đến chính là ai nếu là có khác người cử động chắc chắn phải chết chương 3 a t ư h ồ n g anh lý quả lần trước hoa sơn kiếm cung thiêu khích thiên n h ạ c căn cứ lục phàm tuy rằng mạnh mẽ giao hấn đối phương một trận thế nhưng cũng không có thương những cao thủ tính mạng bởi vì lục phàm cho rằng mọi người đều là loài người cùng thuộc về một phương trận doanh mỗi một tên cấp cao sức chiến đấu đều là l o à i người trận doanh trọng yếu hòn đá t ả n g không muốn tự h ủ trưởng thành nhưng mà Lục Phạm làm như vậy cổ vũ ẩn giấu thế lực hung hăng tiêu ngạo, bọn họ liệu định Lục Phạm không dám hạ sát thủ, cho nên mới có sau đó tứ đại kiếm cung n h ằ m vào Thiên Nhạc căn cứ. Chỉ tiếc, tứ đại kiếm cung vận may quá kém, mới vừa vừa xuất thế liền gặp gỡ khủng bố thi hoàng, đặc biệt là cấp 7 giòm bị ra tay, suýt chút nữa liền muốn Hoa Sơn cung chủ mạng giả. Có thể tưởng tượng, nếu là trận chiến đó tứ đại kiếm cung thành công, bọn họ nhất định sẽ n h ằ m vào Thiên Nhạc căn cứ, đứng đạo đức điểm cao nhất trên áp chế Thiên Nhạc căn cứ. Nghĩ tới đây, Lục p h à m không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản lại được cái đó loạn, hiện tại đều là thế, muốn như vậy nhiều làm gì? lại có thêm đến khiêu khích, trực tiếp tiêu diệt là tốt rồi. Tỉnh phía sau phiền phức không ngừng. Vào lúc này, Lục Phàm đột nhiên nhớ tới Diệp Y l Nhiên. Lúc trước Hoa Sơn kiếm cung tiến công Lục gia quân thời điểm, Diệp Y l Nhiên một người ra tay giết chết đối phương hơn 2.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ, lúc đó đều cảm giác Diệp Y l Nhiên sát tâm quá nặng. Bây giờ nhìn lại, nàng mới là sáng suốt nhất người ở toàn bộ Hoa Hạ trên mặt đất. Nhắc tới Lục gia quân, mọi người trước hết nghĩ đến chính là ai? Không phải sức chiến đấu mạnh mẽ lăng x c h cùng Hoàng Vinh Thắng, mà là giết người không chớp mắt lan quân cùng Diệp Y Để Nhiên đặc biệt là Diệp Y Để Nhiên vừa ra tay chính là sát chết khắp nơi. Chết có thể là zombie, có thể là cổ thú, còn có thể là loài người đương nhiên. Có thể lưu lại thi thể vẫn tính là khá là may mắn. Phần lớn bị Diệp Y h n nhiên giết chết người, muốn lưu lại toàn thây đều cực kỳ khó khăn địa ngục liệt hỏa quá mức bá đạo, chiêm chi hẳn phải chết. Trừ phi là cấp cao tân nhân loại, không người căn bản là không có cách t ắ t loại này ngọn lửa h ừ n g h ự c tiêu đốt. Lục Phàm quyết định sau khi không lại đi quản ngoại giới đồn đại, mà là tiếp tục ở Thái Sơn tầng thứ 3 khu vực tinh t o u n Hắn đã ở chỗ này điểm cao nhất thổi một đêm gió lạnh, lúc này mặt trời chiếu lên trên người, cảm giác cả người ấm áp. Lục Phàm thể chất đã kinh biến đến mức rất tốt, tuy rằng thời gian dài ở trên Thái Sơn huấn luyện, muốn trong thời gian ngắn đột phá trên căn bản không thể. Hiện tại Lục Phàm đã là cấp 8 tiến hóa giả, càng đến sau kỳ, đột phá càng là gian nan đương nhiên. Nếu như Lục Phàm đồng ý, hoàn toàn có thể mượn d ò m bi điểm đột phá, điểm đột phá không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần có đầy đủ số lượng, hắn là có thể không ngừng tiến hóa đối với giòm bi điểm. Lục Phàm cũng không phải quá để ý, đối với hắn bây giờ tới nói, muốn thu được giòm bi điểm phi thường dễ dàng. Ví dụ như hiện tại, hắn hoàn toàn có thể để điều chỉnh đạn hạt nhân phương hướng. quay về đảo quốc phóng ra hạch đại đạo, nơi đó có vài ước đầu z o m b i có thể để cho hắn đung dung thu được một t ớ ứ cái giò m bị điểm. chân chính lệnh lục phàm cảm thấy lo lắng chính là siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong tín ngưỡng độ, tín ngưỡng độ tồn tại, vẫn lệnh lục phàm có k h á c linh cảm, khiến cho hắn không dám lãng phí mảy may đến hiện tại, làm tín ngưỡng độ đạt đến 150 vạn thời điểm, tăng trưởng tốc độ bắt đầu trở nên c h ầ m c h ầ m lên, sau này muốn phải tiếp tục tăng trưởng, tất trở nên cực kỳ khó khăn. lúc trước, lục phàm cứu lâm hiểu hiểu, thu được cái thứ nhất tín ngưỡng độ, do đó kích hoạt rồi siêu thần liên tiếp hệ thống, theo tín ngưỡng độ tăng cường. Siêu thần liên tiếp hệ thống có thể đổi lấy năng lực cường hóa, chỉ cần 100 t í n ngưỡng độ là có thể thu được một hạng năng lực cường hóa. Hơn nữa, loại này năng lực cường hóa còn có thể giao cho người khác, bất quá cần gấp đôi tín ngưỡng độ. Lúc mới bắt đầu, lục phàm không có quá to lớn cảnh giác, gặp phải thời điểm khó khăn mở ra các loại năng lực cường hóa, bao quát tốc độ cường hóa, sức mạnh cường hóa, tinh chuẩn cường hóa, linh giác cường hóa. Làm lục phàm muốn phải tiếp tục mở ra năng lực cường hóa thời điểm, mới b ỗ n g nhiên thức tỉnh, từ từ ý thức được tín ngưỡng độ quý giá. Mãi đến tận trước đây không lâu, lục phàm tín ngưỡng độ đạt đến một triệu cái. Siêu thần liên tiếp hệ thống lần thứ hai bị kích hoạt, nhắc nhở Lục p h ả m có thể đ à o l o ạ t tiên linh huyết thống. Theo đối với tận thế thâm nhập hiểu rõ, Lục p h à n đã biết rồi huyết thống cường hóa người đáng sợ, tiên linh huyết thống khẳng định là huyết thống cường hóa người một loại, nhất định vô cùng cường đại. Thế nhưng Lục p h ả n nhịn xuống đao loạn tiên linh huyết thống kích động, bởi vì hắn không muốn tiêu hao tín ngưỡng độ, hắn hoài nghi tín ngưỡng độ đến phía sau còn có thể có càng to lớn hơn tác dụng. Ví dụ như làm tín ngưỡng độ vượt quá ngàn vạn sau này, liệu sẽ có xuất hiện thần linh huyết mạch? Lục p h à n có chính là siêu thần liên tiếp hệ thống, này thần linh huyết mạch bên trên là còn có hay không siêu thần huyết mạch, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Lục Phàm không dám tùy ý tiêu xài, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên tích góp. Vào lúc này, Lục Phàm bắt đầu khổ sở suy nghĩ, làm sao mới có thể thu được đến càng nhiều tín ngưỡng độ đây? c h u e n đủ t o chấm nét thời kỳ viết cổ, Phật tổ như lai vì thu được càng nhiều tín ngưỡng độ, mệnh giới t r ư ớ n g kim tiền tử c h u y ể n thế, lấy đường tam tạm thân phận tây thiên lấy kinh nghiệm, phổ độ chúng sinh. Lục Phàm không khỏi thầm nghĩ trong lòng, ta có phải là nên học tập Phật tổ thủ đoạn, đến hoa hạ các nơi đi tuyên truyền tuyên truyền? Nghĩ tới đây, Lục Phàm không khỏi tung nhiên b à cười, nghĩ đơn giản, bắt tay vào làm khó ả tín ngưỡng độ cùng d bi điểm không giống. thu được con đường muốn so với giết chết dòm bị phiền phức hơn nhiều. Ngay khi lục p h ạ m ở Thái Sơn bên trên suy nghĩ đối sách thời điểm, cách xa ở mấy bên ngoài ngàn km Nam đô căn cứ, t ạ k h i u Phi Long chính hàng h á i chỉ huy đại quân, hộ tống căn cứ người may mắn còn sống sót rời vào Nam đô thành phố. Nam đô căn cứ người may mắn còn sống sót nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nam đô đại quân dĩ nhiên thật sự tiêu diệt ngàn vạn đầu zombie, một lần nữa đoạt lại Nam đô thành phố quyền thống chế. Chỉ có tham gia trận chiến đó nhân tài biết kỳ thực Nam đô đại quân căn bản cũng không có ra quá to l ớ n lực. Hết t h ể đều là Tả Khâu Băng Nhi cùng Đỗ l ă n g Vân công lao ở một chỗ sạch sẽ trong phòng. Tả Khâu Băng Nhi cùng Đỗ l ă n g Vân từng người nằm ở một cái trên g h ế x a l ồ n g không có hình tượng chút nào có thể nói. Hai người trải qua trận chiến này sau khi đều tiêu hao rất nghiêm trọng, lúc này đều từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt biến đến trắng xám cực kỳ. Đang lúc này, Tả Khâu Băng Nhi từ trên người màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra một cái tinh xảo hộp, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, hai viên tiểu diễm bướm át trái cây màu đỏ xuất hiện ở trên tay của nàng. Trong phút chốc, trong cả căn phòng tràn ngập mê người mùi thơm nát khí, nồng nặc quả hương dập dờn mà ra. khiến cho người nghe thấy được một cái đều cảm thấy tâm khoáng thần gì. Nhìn thấy trái cây này, Đỗ l ă n g v â n không khỏi đống cảm thấy phấn chấn, vui vẻ nói: Hồng Anh Lý Quả. Tả Khâu Băng Nhi cười ngạo nghễ, tiện tay quay về Đỗ l ă n g v â n ném qua một viên, nói: Cầm, ăn nó có thể cấp tốc khôi phục thể lực. Sau đó theo ta đi chuyến tiên nhạc căn cứ. Đỗ l ă n g v â n đem Hồng Anh Lý Quả cẩn thận từng ly từng tí một tiếp ở trong tay, thực sự là cam lòng ăn. Hồng Anh Lý Quả là thông cổ cơ đặc biệt trái cây, là thông cổ cơ nhân viên cao tầng tỉ mỉ đào tạo mà ra, cây sinh trưởng ở tinh thể năng lượng bên trên, trái cây bên trong n chứa cân bạc tiến hóa lực lượng. Loại trái cây này thế gian chỉ có, quý giá cực kỳ. Không nghĩ tới Tạ Khâu b ă n g Nhi dĩ nhiên tiện tay lấy ra hai viên Đỗ l ă n g Vân thực sự là không nợ ăn, cẩn thận từng ly từng tí một cất vào túi của mình bên trong. Nếu là mình đột phá cấp 7 bình cảnh thời điểm, ăn trái cây này nhất định sẽ có hiệu quả. Nhìn thấy Đỗ l ă n g Vân như vậy phản ứng, Tạ Khâu b ă n g Nhi trong ánh mắt toát ra một ít căm ghét, bất quá nàng rất tốt che giấu lên. Đỗ l ă n g Vân cũng không có phát hiện ở thông cổ cơ, huyết thống cường hóa người cao cao tại thượng, tiến hóa giả chỉ có thể coi là nhị đẳng người thôi. Vì lẽ đó, từ sâu trong nội tâm mà nói. Tả Khâu Băng Nhi xem thường Đỗ l ă n g Vân, Đỗ l ă n g Vân cũng không biết, nàng vẫn cầm Tả Khâu Băng Nhi xem là chị em tốt, đối phương kỳ thực căn bản xem thường nàng, nếu không có muốn lợi dụng nàng một thân sức chiến đấu, e sợ đã sớm bỏ đi như giày d é Chương ba trăm ba m ư ơ h u n g hăng vương bảo lộ. Hoa hạ khắp nơi bầu trời, một chiếc thiết giáp chiến hạm bay vút qua, thân hạm trắng bạc, dưới ánh mặt trời long lánh h à n g quang, khí thế hùng hậu nghiền ép hư không. Chiến hạm bên trên chỉ có hai người, Tả Khâu Băng Nhi cùng Đỗ Lang Vân, hai người ngồi ở lái chiến hạm trong khoang thuyền, chính hướng về thiên nhạt căn cứ phương hướng gào thét mà đi. Làm chiến hạm khi xuất phát, Tả Khưu Phi Long đã thả ra tin tức. Công bố em gái của chính mình muốn đi khiêu chiến tiến hóa phong vấn bảng, hiện tại đã ở trên đường. Nam đô căn cứ người tất cả đều vênh v á o tự đắc, Tả Khâu băng nhi này vừa đi ý nghĩa vi phạm. Nếu như thắng lợi, Nam đô căn cứ chẳng phải liền thành đệ nhất thiên hạ. Mặc dù là thất bại cũng không đáng kể, thiên hạ thứ hai cũng rất tốt. Vì lẽ đó, mỗi tên người may mắn còn sống sót đều ở quan sát, khi vọng chứng kiến Tả Khâu băng nhi phong thái ở hữu tâm nhân hết sức truyền bá bên dưới, thông cổ cơ tin tức lan truyền nhanh chóng, làm cho mỗi một tên h ó a hạ người may mắn còn sống sót vì thế mà khiếp sợ. Thông cổ cơ dĩ nhiên toàn bộ đều là huyết thống cường hóa người tạo thành. tiến hóa giả chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, cường đại như Đỗ Lăng Vân bình thường tồn tại, chỉ có thể đảm nhiệm tả khâu băng nhi tùy tùng. phải biết, Đỗ Lăng Vân là cấp 6 tiến hóa giả, tả khâu băng nhi là cấp 6 băng vượng huyết thống cường hóa người, hai người đều là cấp 6, sức chiến đấu nhưng là không thể giống nhau. liền ở bên ngoài lưu truyền sôi sùng s ụ p thời điểm, đại lâm căn cứ nên đón một vị khách không mời mà đến. một tên trên người mặt màu xám áo đông người trung niên xuất hiện ở đại lâm căn cứ, muốn ở đại lâm căn cứ tìm một người. liêu phong biết được tin tức sau khi lập tức ra ngoài nên tiếp, phát hiện người tới dĩ nhiên là một tên cấp 5 tiến hóa giả, không khỏi tâm thần chấn động. phải biết. Cấp 5 tiến hóa giả thuộc về loài người trận doanh trí cường giả, lúc này đột nhiên xuất hiện ở Đại Lâm căn cứ, khẳng định có việc trọng yếu phát sinh. Người trung niên nhìn thấy l i ê u Phong r a n g o à i nên tiếp, lúc này lộ ra vẻ nào ngẽ, nửa khí lạnh lẽo cứng rắn nói rằng, ta gọi Vương Bảo Lộ, cấp 5 tiến hóa giả đến từ chính thông cổ cơ. Nói tới chỗ này, Vương Bảo Lộ ánh mắt mắt l ẽ đảo qua mọi người, hy vọng từ trên mặt mọi người nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Dù sao này một quãng thời gian tới n a y thông cổ cơ t ê n tuổi đã truyền r a phi thường văn dội, bình thường người may mắn còn sống sót nhìn thấy đến từ thông cổ cơ tân nhân loại nhất định sẽ biểu hiện ra cực kỳ tôn kính. Nhưng mà. Đại Lâm căn cứ người không chỉ có không có một chút nào vẻ tôn kính, lại vẫn lộ ra một chút định ý. Liền ngay cả vừa nãy sắc mặt hiền lành Liêu Phong, bây giờ khí tức đều trở nên bắt đầu lác liệt. Thông cổ cơ tả khâu băng nhi chọn chiến thiên nhạc căn cứ sự tình đã sớm truyền ra. Liêu Phong đương nhiên cũng biết tin tức. Bây giờ có thông cổ cơ người xuất hiện ở Đại Lâm căn cứ, Liêu Phong đang suy nghĩ có muốn hay không cầm đối phương đánh ra đi Đại Lâm căn cứ là thiên nhạc căn cứ lệ thuộc. Liêu Phong xuất lĩnh diệt thế chiến đội càng là lệ thuộc vào lục gia quân. Vì lẽ đó, mọi người chắc chắn sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Vương Bảo lộ không khỏi mí mắt kinh hoàng. Từ khi tận thế bạo phát sau này, hắn liền vẫn ở thông cổ cơ huấn luyện. Đối với ngoại giới tin tức không hiểu nhiều, lần này nhận được căn cứ nhiệm vụ, vì lẽ đó độc thân đến đến Đại Lâm căn cứ. Tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói rằng, các ngươi căn cứ có phải là có cái gọi A Tín thiếu niên? Nhìn đối phương này phó treo tạc thiên giáng dốc, Liêu Phong không khỏi liên tục cười lạnh, đáp lại nói, là có một người gọi là A Tín, bất quá cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nghe được A Tín thật sự ở Đại Lâm căn cứ, Vương Bảo lộ không khỏi lộ ra một nụ cười, chỉ cần người ở là tốt rồi. nói minh thông cổ cơ cho tình báo của chính mình là chuẩn xác. vương bảo lộ khôi phục một chút tự tin. lúc này lãnh đạo nói rằng chúng ta thông cổ cơ nhân viên cao tầng biết được a tín là một tên huyết thống cường hóa người rất tới mời để a tín đi theo ta đi. vương bảo lộ dáng vẻ cao cao tại thượng, liền phảng phất ở tuyên bố thánh chỉ, nói xong sau khi người khác phải chấp hành. liêu phong nghe được đối phương l ờ i nói, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên. này rất ma, thông cổ cơ quả nhiên hung hăng cặn k dám như thế quang minh chính đại đến đ à người. liêu phong trong con ngươi sát cơ bùng lên, n g khí lạnh leo nói rằng a tín là ta diện thế chiến đội thành viên. hắn sẽ không đi cái gì chó má thông cổ cơ, xem ra ngươi phải thất vọng. vương bảo lộ nhưng là thái độ cứng rắn, đáp lại nói, l ờ i không thể nói như vậy, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, ngươi không đi hỏi hỏi a tín bản thân, lại sao vậy có thể biết đối phương không muốn đi theo ta đây? vào lúc này liêu phong triệt để nổi giận, mắng to, lan ngươi mà, lao tử nói a tín không muốn chính là không muốn, nhanh lên một chút cút. liêu phong mắng to một tiếng, hạ lệnh trục khách. vương bảo lộ bị chửi mắng một trận, tại chỗ tức đến ngứa cả chân răng, thông cổ cơ người đi tới chỗ nào đều phải bị cao nhất lễ tiết đái ngộ, không nghĩ tới cái này liêu phong dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Lẽ nào hắn liền không sợ nên đón thông cổ cơ lựa giận sao? Ngươi tên c o n kiếp, dám chửi ta, ta muốn đại biểu thông cổ cơ giáo hơn ngươi. Đang khi nói chuyện, cấp năm tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, Vương Bảo Lộ chuẩn bị động thủ. Lưu Phong bên cạnh, Hứa Mộ chờ người đã sớm nhìn người nọ không vừa mắt. Lúc này đối phương lớn tiếng kêu gào, nhất thời đem thùng thuốc nổ d â n đốt. Hứa Mộ lớn tiếng gào lên một tiếng, như xem kẻ ngu si như thế nhìn đối phương, mắng, khen ằ m đây là từ đâu tới ngu xuẩn, còn r ấ t ma đại biểu thông cổ cơ, Lão tử muốn hỏi một chút cả nhà ngươi, ngươi có thể đại biểu ngươi mình sao? Nói xong, Hứa Mộ liền xông lên trên. quay về diệt thế chiến đội thành viên hồ lớn các anh em bốn diệt thế chiến đội thành viên sớm liền không nhịn được lúc này có đi đầu các chiến sĩ dồn dập bạo phát c ù n g bạo tiến hóa lực lượng ngang dọc bờ bãi tàn phá dường như một dòng lũ lớn nhấn chìm vương bảo lộ hứa mộ gọi tối hoan lúc này lại là căn bản không hề đậu thủ đứng ở nơi đó la to cố lên trợ uy hiện tại hứa mộ là cấp 4 mê hoặc cường hóa người chính diện giao chiến cũng không thông thạo hơn nữa đối với phương là cấp 5 tiến hóa giả hắn đi tới tuyệt đối là tìm kích thích bất quá dịa thế chiến đội bên trong cấp năm cường giả có rất nhiều lúc này căn bản không cần hứa m ộ ra tay hắn chỉ cần cố lên trợ uy như vậy đủ rồi liêu phong cũng không có tự mình đ ạ o thủ hắn ý nghĩ cùng hứa m ộ nhất trí trận chiến này căn bản không cần hắn ra tay có các chiến sĩ như vậy đủ rồi vừa nãy vương bảo lộ còn i ì u võ dương oai thế nhưng khi hắn cảm nhận được đột nhiên bạo phát mười mấy nói cấp năm khí tức giờ cả người đều dọa sợ này rất ma chính là cái gì tình huống sao vậy sẽ có như vậy nhiều cấp năm cường giả thủ linh không phải nói hoa hạ các lớn căn cứ cấp năm cường giả đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại sao ta không nên là vô lý sao không cho phép Vương Bảo lộ suy nghĩ nhiều, Diệt Thế Chiến đội thành viên năm đấm đã hướng về hắn đập tới, ầm ầm không ngừng bên hai. Vương Bảo lộ dường như một cái bao cát, bị các chiến sĩ đánh bay lên các ngươi có xấu hổ hay không? Như thế nhiều người đánh ta một cái, ta yêu cầu một mình đấu. Vương Bảo lộ hô to, thế nhưng không có ai đáp lại, bắt chuyện hắn chính là càng thêm công kích mãnh liệt khen ằ m hắn dám mang chúng ta không biết xấu hổ, các anh em, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi không biết xấu hổ. Hứa Mộ nhìn thấy đối phương bị chế phục, lúc này cũng bật lên, một đôi phá đáy giày quay về Vương Bảo lộ mặt to cùng đ ạ p rất nhanh sẽ đem trên mặt của đối phương đạm đầy hại ấn ai yêu, đại ca thủ hạ lưu tình. đừng đánh mặt. Chương 333, m ộ t đòn nổ nát, Vương Bảo lộ khổ rồi, ở d i ệ t thế chiến đội thành viên Tân c ầ n lao động bên dưới, hắn rất nhanh sẽ bị đánh thành đầu heo, k h ắ p toàn thân xương đứt đoạn mất một nửa, giống như chó chết nằm trên đất lão liêu. Sao làm? Chúng ta thật giống ra tay quá nặng rồi. Hứa Mộ đứng liêu phong bên người, cười miệng nói rằng. Liêu Phong thấy cảnh này không khỏi mí mắt kinh hoàng, lại nói Vương Bảo lộ cũng quá không trải qua đánh. Lúc này mới không tới 10 phút, càng nhưng đã nghỉ ngơi thức ăn. Liêu Phong không khỏi thầm nhủ trong lòng, thầm nói, chẳng lẽ thông cổ cơ bên trong đều là loại này giá áo túi cơm? Nhìn thấy Liêu Phong không nói lời nào. hứa m ộ dùng tuổi c h ò đảo đối phương một thoáng hỏi lão liêu đến cùng sao làm ngươi đúng là nói một câu nha liêu phong nhìn nửa chết nửa sống vương bảo lộ mỹ mắt kinh hoàng không ngừng lại sao vậy nói đối phương cũng là đến từ thông cổ cơ cứng giả vạn nhất đối phương nổi giận p h á i ra lượng lớn cường giả đến báo thù này chẳng phải là cái phiền phải lớn nằm trên đất vương bảo lộ tuy rằng bị đánh nửa chết nửa sống thế nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ l ộ t h a i thành mục rõ tự nhiên có thể nghe được hai người đối thoại vương bảo lộ thầm nghĩ trong lòng làm sao hối hận ra tay rồi chứ chờ lao tử trở lại thông cổ cơ nhất định đem các ngươi làm ác bẩm báo thù lĩnh đến thời điểm thiết giáp chiến hạm vừa đến, các ngươi tất cả đều cho hết chứng. Liễu Phong trong lúc nhất thời cũng không có c h ú ý, quay đầu nhìn về Hứa Mộ, m ở m i ệ nói: n chúng ta đối với thông cổ cơ cũng không phải hiểu rất rõ, nếu như liền như thế c ầ m cái tên này thả, c h u n g quy là phiền phức. Nghe được Liễu Phong lời nói, nằm trên đất Vương Bảo lộ trong lòng đắc ý, không tận nghĩ đến, bây giờ mới biết gây phiền o á i chậm. Lão tử Trịnh Trọng nói cho các ngươi, các ngươi trên quầy đại sự rồi. Bất quá, Hứa Mộ kế tiếp một câu nói, nhất thời làm Vương Bảo lộ như rơi vào hầm băng. Chỉ nghe Hứa Mộ ngữ khí âm trầm nói: Lão Liễu, hiện tại tận thế b ạ phát. trong hoang dã bất ngờ không ngừng một thân một mình cất bước rất dễ dàng bị d ọ m bị hoặc là cuồng thú ăn đi ý của ngươi là liêu phong nhỏ giọng nữ khí nghiêm nghị hỏi hứa mộ làm một cái cắt cổ hành động nữ khí lạnh lẽo âm trầm nói rằng thẳng thắn hoặc là không làm làm thịt nghe được câu này nằm trên đất vương bảo lộ nhất thời bị dọa đến cả người co giật thầm nói những ngày lòng của người ta sao vậy như vậy đến à đây là muốn giết người diệt khẩu à hắn dãi rua động mấy lần muốn đứng lên đến hứa mộ nhìn thấy đối phương còn đang ã i rua lúc này một chân đặt tới trực tiếp đạp hôn mê liêu phong không đồng ý hứa mộ lời giải thích mở miệng hỏi ngươi nói nếu như Lão Đại ở đây, hắn sẽ sao vậy xử lý? Lão Đại, hứa một r ầ m tư c h ố c lát, đáp lại nói, đối xử chuyện như vậy, trước đã từng có ví dụ, lúc trước Hoa Sơn Kiếm Cung có người đến tổng bộ c á y rối, bị Lão Đại đánh cho tàn phế sau khi giam giữ lên, đổi không ít tinh thể năng lượng. Nghe được câu này, Liễu Phong lúc này sáng mắt lên, thầm nói, biện pháp tốt, chúng ta liền noi theo Lão Đại, c ầ m vương bảo lộ giam giữ lên. Nếu như thông cổ cơ có người muốn cứu hắn đi ra ngoài, liền để bọn họ nắm tinh thể năng lượng để đổi. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, Liễu Phong chờ người một thân u n g dùng lúc này làm người đem vương bảo lộ khóa lại, giam giữ đến phòng gian nhỏ bên trong. Lam Vương bảo lộ lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị khóa ở phòng gian nhỏ bên trong. Lúc này liền muốn tự tử đều có. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ bên ngoài, một chiếc to lớn thiết giáp chiến hạm xuất hiện, trên lẫn ẩ m ẩ m tiếng xé gió, hướng về Thiên Nhạc căn cứ nghiền ép mà tới. Chiến hạm toàn thân trắng bạc, ở dưới ánh mặt trời l ó n g l á n h chói mắt hàn u a n g này uy nghiêm đáng sợ kim loại cảm xúc cho thấy mạnh mẽ cứng cỏi lực lượng, vừa nhìn liền biết cực kỳ kiên cố. Thiết giáp chiến hạm là thông cổ cơ chuyên môn, có thể điều động thiết giáp chiến hạm, đây là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Dưới chân Thái Sơn, đến từ các lớn căn cứ thám tử đã sớm giá được rồi máy thu hình. chuẩn bị đối với này một việc trọng đại tiến hành hiện trường trực tiếp một phương đại diện cho mạnh nhất bí ẩn thế lực một phe khác đại diện cho mạnh nhất người may mắn còn sống sót căn cứ hai người chính diện va chạm chắc chắn kịch liệt vạn phần đặc biệt là làm bọn họ nhìn thấy thiết giáp chiến hạm đ ấ u đá lung tung muốn xông thái sơn thời điểm mỗi cái người chụp ảnh đều lộ ra nét mặt h ư ơ n g vấn thiên nhạc căn cứ được xưng không thể xâm phạm vùng đất thần thánh lúc trước có người lái xe máy bay trực thăng trực tiếp xông vào thời điểm trực tiếp bị lục phạm bá đạo một mũi tên bắn ổ loại kia hừng hực cảnh tượng bây giờ vẫn cứ rõ ràng trước mắt mà hiện tại thông cổ cơ người điều động thiết giáp chiến hạm trực tiếp xông vào thiên nhạc căn cứ lãnh địa phạm vi. sẽ sẽ không xuất hiện tương đồng một mà n đây dưới chân Thái Sơn người chụp ảnh tú năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ lúc này chính đang khe khẽ bàn luận các ngươi nói Lục p h à m lần này có thể hay không như lần trước như thế trực tiếp dùng cung tên cầm chiến hạ bắn nổ ta cảm thấy sẽ không trước tiên không nói thiết giáp chiến hạm kiên cố trình độ vượt xa máy bay trực thăng Lục p h à m có dám hay không công kích đều là cái vấn đề lời ấy nghĩa là sao thông cổ cơ thực lực cực kỳ mạnh mẽ đến cùng khủng bố đến mức nào ai cũng không biết người bình thường cũng không dám trêu chọc lại nói Tả Khâu Băng Nhi đánh khiêu chiến tiến hóa phong vân b ả n cơ hiệu chẳng lẽ Lục p h à m thật sự dám không nể mặt mũi ngươi nói đúng. Tả Khâu băng nhi nhưng là huyết thống cường hóa người, bằng sức lực của một người liền có thể giết chết ngàn vạn đầu zombie. e sợ thực lực đều ở lục phàm bên trên. Mọi người ở đây nghị luận không ngừng thời gian, ở vào thiên nhạc căn cứ khu vực trung tâm tháp canh bên trên. Một vệ tử hào quang màu đỏ đột nhiên l o n g lánh, khí thế kinh khủng gợn sóng t ù y theo ngập trời mà lên. Sau một khắc, một đạo sáng lạ tử quang dường như nuốt chửng tất cả hố đen, từ tháp canh bên trên bắn mạnh mà ra, rõ ràng là màu tím. Thế nhưng cùng không khí tiếp xúc t r ớ c mắt, dĩ nhiên phóng ra quỷ dị h ắ man vũ. Thiên địa chấn động. Thư không xót ruột, tháp canh trên Tử Quang g ư ờ n g như một đạo đèn tuyến, trong nháy mắt cắt ra thương n g bùng nổ ra nồng nặc lực lượng hủy diệt. ầm! Tử Quang hắc mang tinh chuẩn anh kích ở thiết giáp chiến hạm bên trên, theo một tiếng nổ vang truyền ra, cứng gọi cực kỳ thiết giáp chiến hạm nhất thời bị anh kích chia 5 ă m hóa thành đầy trời kim loại mạnh vụn. Ngay khi chiến hạm phá nát trong nháy mắt, hai tia sáng mang bạo lực mà lên, cấp tốc lao ra nổ tung phạm vi, hóa thành hai đạo thiên ảnh, phân biệt hướng về hai bên đất trống rơi xuống. Tả Khâu băng nhi liền lùi lại ba bước, rốt cục rời đi trên người mạnh mẽ lực trùng kích. Lúc này lần thứ hai nhìn phía thiên nhạc căn cứ thời điểm. trong ánh mắt đã che kín băng hàn, khắp toàn thân sát khí phun trào. một m ặ t khác, Đỗ Lăng Vân liên tiếp lùi lại 4, 5 n ă m bước mới rời đi, sức mạnh đáng sợ đó. lúc này vọng hướng Thiên không m ạ n h vụn, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. nếu không là nàng kịch liệt nổ tung trung tâm còn có một khoảng cách, e sợ vừa nãy này một đòn nàng liền ngã xuống. Đỗ Lăng Vân trong lòng hiện ra vô hạn cảm khái, thầm nói, Thiên Nhạc căn cứ quả nhiên thực lực mạnh mẽ, vừa nãy đạo kia tử hắc quan mang, e sợ cấp 7 cường giả đều không thể chịu đựng. nhưng vào lúc này thiên nhạc căn cứ tháp canh bên trên đột nhiên có âm thanh truyền đến mượn công suất lớn loa phát thanh bá đạo nôn g ngựa truyền khắp khắp nơi tự tiện xông vào thiên nhạc căn cứ người chết nguyên bản còn ở k h e khẽ, khẽ bàn luận người chụp ảnh nghe được lời nảy tất cả đều trong lòng phát t ở n g bọn họ thực sự là không nghĩ tới đối mặt thực lực mạnh mẽ thông cổ cơ thiên nhạc căn cứ vẫn như cũ là như vậy hung hăng bá đạo chương b 3 4 ă ba ă n g hỏa va chạm thiên nhạc căn cứ tháp canh bên trên ba người đàn ông đứng ở phía trên một người trong đó hai tay g u n dậy sắc mặt biến đến trắng s á m cực kỳ người này tên là dương phi vân là thiên nhạc căn cứ cơ phòng bộ bộ trưởng cấp năm tiến hóa giả phụ trách thiên nhạc căn cứ thủ vệ an toàn công tác ngay khi vừa nãy hắn tự mình phóng ra một viên tử diễm lưu quan pháo đem tự tiện xông vào thiên nhạc căn cứ thiết giáp chiến hạ vinh đi dương bộ trưởng ngươi thật đem nó đánh xuống dương phi vân bên người một t ê n sĩ quan phụ tá mí mắt kinh hoàng hỏi đối với vừa nãy này một pháo cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi dương phi vân sâu h ú t vài hơi khí nhanh chóng ổn định một thoáng tâm tình của chính mình ngựa khí kiên định đáp lại nói lao đại đã nói không có trải qua cho phép tự tiện xông vào thiên nhạc căn cứ người giết không tha sĩ quan phụ tá tên là trương vĩ hổ tương tự là cấp 5 tiến hóa giả khi hắn nghe được Dương Phi Vân trả lời giờ, nhất thời lộ ra tỏ rõ vẻ c ư ờ i khổ. Trương Vĩ Hổ cảm khái nói: Dương Bộ trưởng, chiếc chiến hạm này rõ ràng đến từ chính Thông Cổ Cơ, ngươi liền như thế cầm đối phương đánh đi, chẳng phải là cho chúng ta căn cứ trọc phiền bài lớn? Này, Dương Phi Vân đồng dạng trong lòng lo lắng, nói thật, hắn thật sự không muốn đem đối phương đánh xuống đến, thế nhưng nằm trong chức trách, hắn không xuất thủ không được. Hơn nữa thiết giáp chiến hạm tốc độ cực kỳ nhanh, đều không có thời gian hướng cấp trên xin chỉ thị. Vì lẽ đó, Dương Phi Vân quyết định t h ậ nhanh, dựa theo Lục Phạm Định r a quy củ, đưa cái này kẻ xâm nhập anh đi. Còn hậu quả, trước tiên đánh xuống đến lại nói. Trương Vĩ Hổ nhìn Dương Phi Vân, khóc không ra nước mắt nói: Dương Bộ trưởng, gặp phải sự tình ngươi động động não có được hay không? Ai, thực sự là không biết, Lão Đại coi trọng ngươi điều nào? Dĩ nhiên tuyển ngươi làm cơ phòng bộ Bộ trưởng. Nói tới chỗ này, Trương Vĩ Hổ tiếp theo bổ sung một câu, nói: Nếu để cho ta làm cơ phòng Bộ trưởng, khẳng định mạnh hơn ngươi. Dương Phi Vân nhất thời đem trừng mắt, mắng, đi đại gia ngươi, Lão Tử liền đem nó đánh xuống đến, đến rồi. Thế nào? Lão Đại phải xử lý ta mà nói ta không lời nào để nói, ngươi rất ma ở đây kỳ kỳ méo mó làm gì mà? Nhìn thấy Dương Phi Vân phát hỏa, Trương Vĩ Hổ không dám phản bác. Hắn biết Dương Phi Vân là kẻ thô lỗ, đầu góc thẳng thắn, gia đại định giới quy củ hắn chỉ biết là cứng nhắc chấp hành, không có chút nào sẽ biến báo. Trương Vĩ Hổ không khỏi thầm nghĩ trong lòng, ta như thế anh minh thần võ, Lão Đại dĩ nhiên để ta cho cái này tổn t h u làm sĩ quan phụ tá, thực sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá, lần này ta hẳn là có cơ hội thượng vị đi. Trương Vĩ Hổ trong lòng mừng thầm, Dương Phi Vân tự ý làm chủ nổ nát thiết giáp phi thuyền, nếu như thông cổ cơ vấn tội, Lão Đại nhất định sẽ cầm Dương Phi Vân giao ra, mà Cơ Phòng Bộ trưởng tên tuổi khẳng định liền rơi xuống trên người chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Vĩ Hổ tâm tình tốt rất nhiều. không lại cùng Dương Phi Vân này kẻ thô lỗ tức giận. Cùng lúc đó, Lục Gia Quân các chiến sĩ tất cả đều làm tốt chống lại ngoại địch xâm lấn chuẩn bị, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng lặng chờ Thiết Giáp Chiến Hạm giáng l â m Nhưng là làm Thiết Giáp Chiến Hạm tiến vào Thiên Nhạc căn cứ l i n h không phạm vi thời gian, cơ phòng bộ dĩ nhiên một pháo đem đối phương đ á n đi. Khí thế hùng hổ Thiết Giáp Chiến Hạm, lúc này đã đã biến thành tận cái gì tình huống. Tất cả mọi người không khỏi trận to mắt chữ. Đến từ thông cổ cơ Thiết Giáp Chiến Hạm, liền như thế bị nổ nát, nay người ở bên trong đây, Tả Khâu Băng Nhi trực tiếp bị đánh chết. Mỗi người đều tâm thần kết sợ, âm thầm tản khái. Cơ phòng bộ thực sự là quá khỏe khoắn, liền thông cổ cơ chiến hạm cũng dám đ ố anh, không thể không nói Dương Phi v â n là một nhân tài. Lục Phàm nhìn bên ngoài trụ sở đột nhiên tỏa ra khói hoa, k h ỏ e miệng lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng làm ra đẹp đẽ. Nếu như cầm tạ Khâu Băng Nhi trực tiếp đánh chết, cái phiền toái này liền dễ như ăn cháo giải quyết. Nếu mọi người biết rồi Lục Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ làm bao người n o ắ c mồm đến mang thai. Đó là thông cổ cơ cường giả có được hay không? Vừa mới tới cửa liền bị đánh giết, có muốn hay không như thế bá đạo. Bất quá đối phương nếu dám trắng trợn tự tiện xông vào thiên n h ạ căn cứ, phải làm được rồi gánh chịu thiên n h ạ căn cứ l ự a giận chuẩn bị. nếu là đối phương trước tiên không tuân quy củ, chết rồi cũng chỉ có thể là chết vô ích đương nhiên, thân là cấp 6 tân nhân loại, muốn bị giết hết có thể không như vậy đơn giản. lúc này Tả Khâu Băng Nhi cùng Đỗ l ă n g Vân chính nổi giận đùng đùng xông vào Thiên Nhạc căn cứ, chuẩn bị cho Thiên Nhạc căn cứ một bài học. Tả Khâu Băng Nhi xông lên trước, thiết giáp chiến hạm là thông c ổ cơ vinh quang, lúc này bị Thiên Nhạc căn cứ đánh nát tan, cơn giận này dù như thế nào cũng không thể nhẫn, nàng phải tìm được vừa nãy nã pháo người, đem hành hạ đến chết, lấy tiết trong lòng tức giận. rất nhanh, Tả Khâu Băng Nhi ánh mắt liền khóa chặt t h p canh bên trên ba người, rất rõ ràng. Vừa nay chính là ba người này bắt đầu chuyển động t ử Diễm Lưu Quan Tháo đem thiết giáp chiến hạm mình vứt bỏ. Tả Khâu Băng Nhi khí thế bạo phát, mạnh mẽ chiến y xông lên tận trời. Chỉ nghe nàng kiều quát một tiếng, vượt quá dài 10 mét to lớn băng vượng đột nhiên xuất hiện, dường như một vị tuyệt thế thần đ i ể u hướng về Thiên Nhạc căn cứ tháp canh bạo v ú t đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực gió lạnh gào thét, băng hàn tấu h xương dáng lâm thế gian, đem toàn bộ khắp nơi bao phủ. Nhất thời, Thiên Nhạc căn cứ tháp canh trở nên tràn ngập nguy cơ, nếu là bị to lớn băng vượng van chúng, toàn bộ tháp canh đều sẽ ẩm ẩm phá nát. Khoảng cách Thiên Nhạc căn cứ cách đó không xa, đông đảo người chụp ảnh từ vừa nãy trong khiếp sợ phản ứng lại. Lúc này d ồ n d ậ p đem màn ảnh nhắm ngay đầu kia to lớn b á t vượng, trong lòng tràn ngập chờ mong mọi người mau nhìn. Bắt đầu rồi, Tả Khâu Băng Nhi chiến hạm bị nổ nát. Tiếp đó, Thiên Nhạc căn cứ nên chịu đựng nàng vô tận lửa giận rồi. Mỗi cái người chụp ảnh đều hưng phấn dị thường. Từ khi tận thế bạo phát sau khi, Thiên Nhạc căn cứ không có chịu đến quá chút nào tổn thương, mà truyền thuyết này sẽ bị Tả Khâu Băng Nhi đánh vỡ. Rất hiển nhiên, tòa kia tháp canh không g á n h nổi. Nhưng vào lúc này, lại một đạo to rõ tiếng vượng hót vang lên. Một con thân dài vượt quá 10 mét to lớn hỏa phượng đột nhiên từ trong hư không l ư ớ t ử n mầm ra, quanh thân phun ra bích màu xanh lục hỏa diễm, khủng bố nhiệt lượng phảng phất có thể đốt cháy tất cả địa ngục hỏa phượng. Có người nhận ra cái thân ảnh này chính là do địa ngục liệt hỏa ngưng tụ mà thành địa ngục hỏa phượng ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hỏa phượng cùng băng phượng đụng vào nhau, hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng giao phong kịch liệt, nhất thời sản sinh vô tận phá lực lưỡng ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lấy hỏa phượng cùng băng phượng va chạm điểm làm trung tâm, một luồng khủng bố sóng trùng kích bay lên trời, hóa thành vô tận sóng to do lớn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quấy tán. hai người sức mạnh quá mạnh mẽ, đòn đánh này bên dưới, khủng bố sóng trùng kích đủ để phá hủy tất cả, mà khoảng cách nổ tung điểm gần nhất tháp canh, vẫn như cũ thoát khỏi không được bị phá hủy vận mệnh đ ộ t nhiên, một đóa màu đen hoa sen ầm ầm tỏa ra, vô tận hạo nhiên sóng khí dập dờn mà ra, hóa thành hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, đem cả tòa tháp canh tre ở phía sau, sóng trùng kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng gặp phải này cố hạo nhiên sóng khí sau khi tất cả đều bị dập tắt, cũng lại phiên không ra bất kỳ bọ nước. Ngược lại là thiên nhạc căn cư ở ngoài người chụp ảnh, tại này cố c u n g bạo sóng trùng kích bên dưới, bị thổi người ngã ngửa đổ, quay c h ụ p khí tải nát một c h bốn. Chương 335, để tiện đánh lén. cuồng phong gào thét, thổi bất tận đầy trời cát bụi. này gào thét mà qua cuồng bão năng lượng, đem vùng đất này mạnh mẽ lột bỏ một tầng. thiên nhạc căn cứ tháp canh phía trước, một tên vóc người t h ư c tha thiếu nữ đón gió mà đứng, giữa hai lông mày tinh mang điểm điểm, cả người tỏa ra thánh khiết cao ngạo h á o quang diệp y h n h i ê n tả khâu băng nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước, trong lòng sát ý bùng lên. nàng đã sớm nghe nói thiên nhạc căn cứ nắm giữ một tên triệu hoán cường hóa người, có thể triệu hoán khủng bố địa ngục liên hỏa, thế nhưng nàng vẫn luôn không để ở trong lòng, cho rằng đối phương không đáng sợ. cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện mình coi thường đối phương. Diệp Y Nhiên cho gọi ra đến đ ị a n g ụ c Hòa Phượng, đã không kém gì mình băng Phượng huyết thống nàng là cấp 6 cường giả. Sao vậy khả năng? Tả Khâu Băng Nhi khó có thể tin, thân là thông cụ cơ trọng yếu một thành viên, nàng đương nhiên biết cấp 6 cường giả đáng sợ, cũng đồng dạng rõ ràng muốn tiến hóa đến cấp 6 gian nan đặc biệt là cường hóa người, tốc độ tiến hóa muốn rất xa lạc hậu với tiến hóa giả, không nghĩ tới Diệp Y Nhiên càng nhưng đã tiến hóa đến cấp 6 nếu không là tận mắt nhìn thấy, Tả Khâu Băng Nhi căn bản không thể tin tưởng. Một mặt khác, Đỗ l ă n g Vân cũng là kinh ngạc trong lòng, nàng vẫn luôn h i thường trọng thị thiên n h ạ căn cứ, mà hiện tại loại này coi trọng trình độ lần thứ hai tăng cao. làm cho trong lòng nàng tràn ngập kiêng kỵ đặc biệt là nảy đóa màu đen hoa sen cho nàng mang đến áp lực nặng nề khiến nàng đối với thiên nhạc căn cứ càng thêm kiêng kỵ này đóa hoa sen phía sau thiếu nữ vô cùng có khả năng là cấp bảy cường giả xem ra băng nhi tiểu thư chuyến này nhất định phải chạm với cả tháp canh bên trên diễm phi vân cùng trương vĩ h ộ tất cả đều kinh hổ bật vía biết diệp y nhiên cùng liên nhi ra tay hai người mới xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm nếu diệp y nhiên cùng liên nhi ra tay rồi lão đại khẳng định ở ngay gần bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng đối phương nhân cơ hội làm loạn diệp y nhiên ánh mắt lãnh đạm nhìn tạ khâu băng nhi. Ngựa khí không quen nói rằng, lại dám tự tiện xông vào thiên nhạc căn cứ, vị b ằ n g h ữ u này thật là to gan à? Tả Khâu Băng Nhi ánh mắt lạnh lùng, ngựa khí ác liệt nói rằng: Diệp Y Lệ Nhiên, ta nhận ra ngươi, nói cho ta, ngươi ở Tiến h ó a Phong v â n bảng bài thứ mấy? Tả Khâu Băng Nhi là hướng về phía Tiến h ó a Phong v â n bảng đến, nguyên bản nàng định đem đứng hàng thứ nhất Lục p h à m đ ạ p ở dưới chân, hiện tại còn chưa vào cửa, càng nhưng đã bị chặn lại rồi. Diệp Y Lệ Nhiên xem thường cười lạnh một tiếng, nói: thư danh mà t ô i ta lười đi khiêu chiến. Diệp Y Lệ Nhiên thực sự nói thật, không chỉ có là nàng, Liên Nhi, Lâm Hiểu Hiểu, Lan Quân bọn người chưa tham dự khiêu chiến. vì lẽ đó tiến hóa phong vân bảng trên không có tên của các nàng nghe được diệp y lẻ nhiên lời nói t ả khâu băng nhi ánh mắt lạnh lẽo khẽ tiêu nói ta không cùng hạng người vô danh giao chiến tránh ra c h u y c ủ a tui net http cho ọ n đủ toà chấm nét diệp y lẻ nhiên cười lạnh nói liền một cái hạng người vô danh đều đánh không lại còn không thấy ngại khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng thực sự là một người người một chết t ả khâu băng nhi triệt để nổi giận lúc này nàng trong con ngươi hết sạch lòng đ á n h Sáu viên điểm trắng ở chỗ sâu trong con ngươi như ẩn như hiện, một luồng sức mạnh kinh khủng ẩ m ầm bạo phát, dường như ngôi sao nổ tung, ngập trời mà lên hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng h ạ o nguyện tranh huy, chỉ là triệu hoán cường hóa người mà thôi. Kế tiếp ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyết thống cường hóa người đáng sợ. Lời còn chưa dứt, tạ khâu băng nhi khí chất thay đổi, ẩn d ấ u ở trong huyết mạch cuồng bạo sức mạnh đột nhiên thức tỉnh, một luồng đến từ chính thời kỳ thượng cổ hơi thở hùng hoàng ầm ầm bạo phát ra. Một tiếng sắc bén hót vang từ tạ khâu băng nhi trong miệng phát sinh, nàng cả người phát sinh hào quang ó i mắt, chấm như tuyết lông chim, dường như lợi nhận giống như hiện lên ở nàng mặt ngoài thân thể. một đôi trắng đoan cánh chim đột nhiên mở rộng ra đến, dường như thiên đao giống như vậy, đem hư không đều cắt rời. Sau một khắc, Tả Khâu Băng Nhi bản chân bánh đạp mặt đất, nàng thân hình nhất thời phóng lên trời, thời khắc này, nàng p h ả n phất h ó a thân thượng cổ băng vượng, toàn thể sức chiến đấu cấp tốc tăng vọt. Tả Khâu Băng Nhi kích hoạt rồi băng h ư ợ n g huyết thống, sức chiến đấu thẳng t ắ p tăng lên trên, tuy rằng nàng bây giờ như trước là cấp 6, thế nhưng đủ để đối với cấp 7 cường giả tạo thành u y h i ế Diệp Y Nhiên mặt cười hơi lạnh lẽo, không có một chút nào thối hậu ý tứ, nàng hai tay b t quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giữa hai lông mày tinh mang điểm điểm, hòa vào trong hư không. Sau một khắc. h ư không bị mạnh mẽ xé rách ra một cái miệng lớn, khủng bố địa ngục liệt hỏa tái hiện thế gian, hóa thành một con thân dài vượt quá 10 mét liệt diễm hỏa phượng nổi giận quát thương khung. Tả Khâu băng nhi bay lên trời, hai cánh một phiến, hai đạo to lớn băng nhận nổi giận chém mà đến, trực đánh xuống Phương Diệp Y Lệ Nhiên. Diệp Y Lệ Nhiên không ý k ỵ tí nào, nàng hơi suy nghĩ, địa ngục hỏa phượng há mồm phun ra một viên hỏa cầu thật lớn, chen lẫn không gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, cùng đối phương băng nhận đụng vào nhau, băng cùng lửa đan xen vào nhau, tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Tả Khâu băng nhi cùng Diệp Y Để Nhiên triển khai giao phong kịch liệt. Dưới chân Thái Sơn, đông đảo người đang xem cuộc chiến tất cả đều bị chấn kinh. Rồi ai cũng không nghĩ tới Diệp Y Nhiên thực lực dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế, lại có thể ngăn lại mở ra băng phượng huyết thống Tạ Khâu Băng Nhi. Vừa nãy này cô manh liệt sung kích, phần lớn quay trụ khí tài bị rơi nát tan. Lúc này chỉ có một số ít khí tài còn có thể sử dụng. Bọn họ tiếp tục tiến hành hiện trường trực tiếp. Không thể không nói, huyết thống cường hóa người nắm giữ tiên thiên ưu thế, ở kích hoạt rồi băng phượng huyết thống sau khi Tạ Khâu Băng Nhi sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng vào lúc này, một luồng hậu trọng như sơn n h ạ giống như khí thế ầm ầm á n g lâm, đem hai người chiến đấu áp chế. làm cho toàn bộ không gian đều trở nên trở nên nặng nề để cho nàng đi vào đi. Nếu muốn muốn khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng, liền đến trên võ đài đến. Lục Phàm đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hai người chiến đấu. Diệp Y Nhiên nghe được Lục Phàm lời nói, lúc này thu rồi địa ngục hỏa phượng, người nhẹ nhàng rơi xuống tháp canh phụ cận. Tả Khâu Băng Nhi ánh mắt kiên g kỵ nhìn Lục Phàm, ở trên người hắn, Tả Khâu Băng Nhi cảm giác được vô hạn áp lực, có loại trí mạng u y h i ế p Diệp Y Nhiên nhìn thấy Lục Phàm xuất hiện, biết nơi này không lại cần mình, liền quyết định xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay khi Diệp Y Nhiên xoay người chớm mắt, cách đó không xa Tả Khâu Băng Nhi d ĩ nhiên sát cơ bùng lên. trong lòng động sát niệm g h đều là đáng chết này Diệp Y l Nhiên, để ta thông cổ cơ thanh uy quét rác, ta nhất định phải giết nàng. nghĩ tới đây, Tả Khâu Băng Nhi lúc này bạo lực mà lên, trong tay xuất hiện một cái sắc bén băng truy, lạnh mang b ắ n mạnh, đâm thẳng Diệp Y l Nhiên. thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ và phẫn, Tả Khâu Băng Nhi quá vô sỉ, dĩ nhiên thừa dịp Diệp Y l Nhiên không có phòng bị thời điểm đánh lén. Lục p h o m thấy cảnh này trong lòng lạnh lẽo, nguyên bản hắn còn muốn cho đối phương một cái khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng cơ hội, bây giờ nhìn lại, đối phương đã làm ra hẳn phải chết cử động, dám công nhiên đánh lén Diệp Y Nhiên. Tả Khâu Băng Nhi phạm vào tội chết Đỗ l ă n g Vân nhìn thấy Tả Khâu Băng Nhi đột nhiên ra tay đánh lén, không khỏi hơi n h ư n g mày, nói thật, nàng rất phản cảm đối phương làm như vậy ở trường hợp này bên dưới, đánh lén tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ngay khi Đỗ l ă n g Vân do dự muốn không muốn ra tay ngăn lại Tả Khâu Băng Nhi thời điểm, một đạo lạnh lẽo thương mang đâm thủng thương c ù n g trực tiếp từ trong hư không đâm xuyên tới, đón nhận Tả Khâu Băng Nhi băng t r y Trong phút chốc, thương mang gào thét, kiếm khí n g ă n g dọc, này sắc bén vô cùng ác liệt khí, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ không gian đây là. Lăng sách, chương 336 chạy t r ố i chết. Thiên Nhạc căn cứ gây ra như thế động tĩnh lớn. Lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều mật thiết quan tâm trên chiến trường nhất cử nhất động, Lang Sách đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, khi hắn phát hiện Diệp Y thì hề nhiên gặp nguy hiểm thời điểm, không hề nghĩ ngợi liền xông lên trên. Bá đạo một thương, đâm thủng thương khung khí thế, p h ả n phất đã kích hoạt rồi thương ý, khiến cho đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới chi cao. Lang Sách một thương này mang theo ngoài ta còn ai khí thế? Chen Lẫn không gì sánh kịp tức giận, cùng Tả Khâu băng nhi trong tay băng t r y ẩm ẩm chạm vào nhau m Một tiếng nổ vang truyền đến, băng t r trong nháy mắt phá nát, Tả Khâu băng nhi hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, trên cánh tay bị ác liệt kình khí cọ sát ra một vết thương. lúc này máu tươi như chú lăng sách xuất hiện thân thể dường như cây lao bình thường g ã n lên thằng tóc hắn một tay nắm thương chỉ phía xa tạ khâu băng nhi sắc bén hai con mắt dường như mũi tên nhọn giống như gắt gao khóa chặt đối phương nhìn thấy lăng sách xuất hiện tạ khâu băng nhi trong lòng r é t run bởi vì nàng kinh hải phát hiện đối phương dĩ nhiên cũng là cấp 6 cường giả đáng ghét tạ khâu băng nhi tức giận dị thường bởi vì đến đến tiên nhạc căn cứ sau khi nàng phát hiện rất nhiều chuyện cùng tự mình biết hiểu tình báo không giống căn cứ thông cổ cơ được tình báo lục phàm là cấp 6 tiến hóa giả lục gia trong quân người mạnh nhất chỉ có cấp năm duy nhất đáng giá chú ý chính là Lục Phạm bên người có cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, thực lực không rõ. Nhưng mà từ khi leo lên Thái Sơn sau khi Lục Gia Quân phát triển biến chuyển từng ngày, các chiến sĩ thực lực mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Thông cổ cơ cái gọi là tỉnh báo mới nhất cũng là ba ngày trước Lao Hoàng Lịch. Thông cổ cơ thất bại nhất địa phương chính là sai lầm đánh giá thấp Lục Phạm thực lực. Cấp 8 tiến hóa giả cùng cấp 6 tiến hóa giả có khác biệt một trời một vực. Nếu là bọn họ biết được Lục p h à m là cấp 8 á m g n giả, có hay không còn dám chủ động khiêu khích đây? Lang sách ánh mắt bệ n h y nhìn Tạ Khâu băng nhi, khí thế ác liệt đem hắn tôn lên uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn hai con mắt l ạ n h léo, n g ữ khí ngạo nhiên nói rằng. bản thân chính là tiến hóa phong vân bảng xếp hạng thứ hai cao thủ như muốn khiêu chiến tiến hóa phong vân bảng trước tiên quá cửa ải của ta nghe được lời này tạ khâu băng nhi trong lòng lạnh lẽo thầm nói tiến hóa phong vân bảng xếp hạng thứ hai người dĩ nhiên là cấp 6 tiến hóa giả xem ra cái này thiên n h ạ c căn cứ cũng không phải tưởng tượng như vậy mềm yếu có thể bắt nạn nhưng vào lúc này một đạo chói mắt kim quang long lánh mà lên một tên cả người thiêu đốt liệt diệm thiếu niên bạo lực mà đến cầm trong tay một cái kiếm lớn màu vàng nóng uy m n h ngông cuồng tự đại chớ có ăn nói linh tinh lão tử mới là tiến hóa phong vân bảng xếp hạng thứ hai nam nhân ngươi cho lão tử đứng ở bên Hoàng Vinh Thắng mang theo đại kiếm, trực tiếp mở ra chiến thể cường hóa, lửa nóng hừng hực thiêu nướng hư không, càng hiển uy m a n h bá đạo. Thấy cảnh này, Tả Khâu Băng Nhi không khỏi con ngươi co rút nhanh, trong lòng kinh ngạc thốt lên, lại là một tên cấp 6 cường giả. Loại này khiếp sợ còn chưa kết thúc, lại có một luồng khí thế mạnh mẽ bạo lượm mà đến, tầng tầng nện ở trên vùng đất này. Người này thân hình cao lớn, cường tráng dường như một con trâu, quần áo bởi vì năng lượng quá mức c n g bạo mà gồ lên lên, trong tay một thanh đen kịt búa lớn làm người chấn động cả h k h á c h t r o n g yếu như vậy thời khắc, có thể nào ít đi dư lãnh huy? Hắn hai tay cầm búa lớn xông về phía trước, âm thanh thua l ỗ quát. Ta vừa nãy lại nghiên cứu ra một chiêu, tuyệt đối có thể đánh bại các ngươi. Người thứ hai là của ta. Nhìn thấy lại lao ra một tên cấp 6 cường giả, Tạ Khâu Băng Nhi trong lòng đã bị khiếp sợ tối đỉnh, thân thể đã không tự chủ được hướng về lùi lại nửa bước. Liên tiếp xuất hiện ba vị cấp 6 cường giả, làm cho Tạ Khâu Băng Nhi chiến ý hoàn toàn không có. Hơn nữa sức chiến đấu không kém gì m ì n h Diệp Y h n h i ê n còn có đ ỡ n nổ tung sóng trùng kích liên nhi. Tạ Khâu Băng Nhi biết mình đã không có phần thắng. Thủ hạ chiến sĩ đều như thế mạnh, Lục Phàm thực lực mạnh như thế nào? Đột nhiên, lại có một người đi ra. Hắn trong tay mang theo một thanh chiến đao, cũng không giống những người khác như vậy càng hằn Liền như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trên chiến trường đây là một người đàn ông tuổi trung niên, trong tay chiến đao sát ý l a lờ. Tula hai chữ có thể thấy rõ ràng, người này chính là sát thần chiến đội đội trưởng Hoa Cá Đinh, tương tự là cấp 6 tiến hóa giả. Hoa Cá Đinh ánh mắt thâm thúy vọng hướng về phía trước, n ử khí lãnh đạm nói rằng, các ngươi đã đều muốn tranh đoạt người thứ hai, thân là đội trưởng ta càng muốn tới giành giật một hồi. Bốn người đều là cấp 6 cường giả, lẫn nhau sự c h ê n lệnh rất nhỏ, mỗi người đều đối với bảng xếp hạng người thứ hai nhất định muốn lấy được. Những ngày này bọn họ không ngừng lẫn nhau khiêu chiến. Tiến hóa phong vân bảng trên người thứ hai đã nhiều lần thay đổi. Một mặt khác, làm Tả Khâu Băng Nhi phát hiện lại xuất hiện một tên cấp 6 cường giả thời điểm trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, biết chuyến này triệt để thất bại trốn. Tả Khâu Băng Nhi bàn chân bánh đạp mặt đất, phía sau trắng đoán cánh chim cao tốc chấn động, g á n h chịu nàng hướng về phương xa cực tốc bỏ chạy. Thời khắc này, Tả Khâu Băng Nhi lại cũng không cố trên cái khác, dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua đồng bọn của chính mình Đỗ l ă n g Vân, một thân một mình chạy trốn. Thấy cảnh này, Hoa Cá Đinh bốn người đồng thời nổi giận, chỉ tiếc đối phương nắm giữ băng vượng h u t h ố n g có tiên t i ê n ưu thế, chạy trốn tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không đ u i kịp. Lục Phàm nhìn đối phương cực tốc trốn xa bóng người, k h o e miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chẳng biết lúc nào, một tấm màu vàng t r ư ở n g cung đã xuất hiện trên tay hắn. Theo tiến hóa lực lượng ẩm ẩm vận chuyển, cấp 8 sức chiến đấu điên cuồng truyền vào màu vàng trường cung bên trong. Thời khắc này, màu vàng trường cung liền phảng phất phục sinh giống như vậy, cả người long lánh lượng mù người mắt hào quang màu vàng. Khắc nào một vòng màu vàng lớn nhật ở Lục Phàm trong tay chán tỏa hào quang. Lục Phàm mở ra tinh chuẩn cường hóa, mục tiêu vững vàng khóa chặt cực tốc đi xa tạ khâu băng nhi. Khi ở trong tay mũi tên nhọn ngừng tụ có đủ nhiều năng lượng, giờ Lục Phàm ngón tay hơi động, mũi tên nhọn ẩm ẩm phóng ra, mũi tên nhọn bắn ra. t u y ệ n như lôi đình nổ vàng, trói mắt kim quang lóe lên liền qua, dĩ nhiên quỷ dị biến mất không còn tâm hơi. thấy cảnh này, người ở tại c h à n g tất cả đều tâm thần run g mạnh, hoa cá đinh kinh hô, lao đại tên bắn ra đi đâu? chẳng lẽ đâm vào trong hư không? không có ai đáp lại hoa cá đinh lời nói, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều bị xa xa một vệt kim quang hấp dẫn tâm thần. thiên n h ạ c căn cứ mấy ngàn mét ở ngoài, tả khâu băng nhi cực tốc bay trốn, khi nàng phát hiện không có ai truy kích, giờ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. hư, ta liền biết các ngươi không dám đuổi theo ra đến, nếu là dám truy kích, ta sẽ tiêu diệt từng bộ phận, đem bọn ngươi tất cả đều giết chết. Tả Khâu Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng tràn ngập khí bỉ dưới cái nhìn của nàng thiên n h ạ căn cứ người chỉ có thể ỉ vào nhiều người bắt nạt ít người bằng không sao vậy không người nào dám đuổi theo ra đến nhưng vào lúc này một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm vành dáng l â m đem Tả Khâu Băng Nhi triệt để bao phủ thời khắc này nàng đột nhiên lông tơ nổi lên sợ hai cảm giác bao phủ toàn thân khiến nàng như rơi vào hầm băng sao vậy sự việc Tả Khâu Băng Nhi kinh hãi đến biến sắc không biết vì sao nàng đột nhiên cảm nhận được t r í mạng nguy h i ế p đây là mỗi một tên cường giả đều có cảnh giác Tả Khâu Băng Nhi tuy rằng nhận ra được nguy hiểm nhưng là không biết nguy hiểm từ đâu mà tới. Sau một khắc, Tả Khâu Băng Nhi tìm tới đáp án. Ở nàng phía sau 100 m é t bên trong phạm vi, một vệ kim quang lóe lên liền qua, chen lẫn khủng bố lôi kéo lực lượng, mạnh mẽ h o anh kích ở trên người nàng p h ố c Tiên máu bắn tung tóe, thân thể nổ tung, màu vàng mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên thủng Tả Khâu Băng Nhi thân thể, ở giữa không trung mang theo một mảnh s ó n g máu. Lục Phàm tiến hóa đến cấp 8 sau khi, một mũi tên o a i lại có thể xé rách cấp 6 huyết thống cường hóa người thân thể. Lục Phàm một mũi tên uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chương ba t giết một người dân trăm người. Tả Khâu Băng Nhi bị Lục Phàm một mũi tên đánh giết. toàn bộ khu vực trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, mặc dù là lục gia quân các chiến sĩ cũng bị chuyện này khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm tạ khâu băng nhi chết rồi. Mỗi người đều tâm thần khiếp sợ, như thế một vị cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt liền chết oan chết uổng, quả nhiên là mệnh đồ khó giò. Kỳ thực, tạ khâu băng nhi tự tiện xông vào thiên n h ạ căn c cứ, tội không đáng chết, chân chính trọng tới lục phàm động sát tâm, là tạ khâu băng nhi đối với diệp y hiển h i ê n đánh lén. Từ khi tứ đại kiếm cung xuất thế, lục phàm liền biết rất nhiều ẩn d ấ u thế lực đang âm thầm ẩn n ú t trong đó không thiếu thực lực thế lực mạnh mẽ, liền dường như hiện tại thông cổ cơ thực lực tổng hợp không kém gì thiên nhã căn cứ. Bình thường tới nói ẩn d ấ u thế lực càng cường đại, đối với loài người trận d a n h tới nói là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với thiên nhạc căn cứ tới nói nhưng là phiền phức. Bởi vì mỗi cái ẩn d ấ u thế lực muốn lúc xuất thế đều muốn làm đệ nhất thiên hạ, do đó lấy đến làm người kính nể địa vị, chọn chiến thiên nhạc căn cứ liền trở thành đ ư n g tác. Ai cũng biết thiên nhạc căn cứ là hiện nay hoa hạ thế lực mạnh mẽ nhất. Nếu như có thể đem thiên nhạc căn cứ đ ạ p ở dưới chân, đủ để chứng minh bọn họ nắm giữ đệ nhất thiên hạ tư cách. Vì lẽ đó, lục phàm muốn giết một người gian trăm người, để hết thể ẩn ấ u thế lực đều nhìn, công nhiên khiêu khích thiên nhạc căn cứ cái cục. Nếu như không thể ngăn cản loại này x u thế. Tương lai một quãng thời gian, thiên nhạc căn cứ sẽ rất phiền. Nếu như mỗi cái ẩn d ấ u thế lực đều muốn chọn chiến thiên nhạc căn cứ, vậy còn đến vì lẽ đó, làm t ả khâu băng nhi làm ra đánh lén diệp y hệ nhiên cử động giờ, lục phàm đã cho nàng phán tử hình. Thiên nhạc căn cứ ở ngoài, đông đảo người chụp ảnh tất cả đều bị vừa nãy này phiên khốc liệt cảnh tượng chấn động đến, bởi lượng lớn quay chụp khí tài bị đánh nát, chỉ có số ít người vỗ tới vừa nãy hình ảnh. Bởi khoảng cách quá xa, quay chụp hình ảnh cũng không rõ ràng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang lóe lên liền qua, tạ khâu băng nhi thân thể liền nổ bể ra đến. vừa nãy v ề ệ kim quan kia, mọi người thấy sau khi cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, n g ầ m nghĩ bên dưới, cùng lúc trước bắn mạnh máy bay trực thăng kim quan giống nhau như lúc là lục phàm ra tay rồi, dùng tiện bắn chết tả khâu băng nhi. Mọi người khiếp sợ, tin tức giống như là thủy triều lan tràn đi ra ngoài, nhất thời gây nên thiên hạ chấn động. mặc kệ sao vậy nói, tả khâu băng nhi chết đã đã biến thành sự thật không thể chối cãi, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng thông cổ cơ, muốn nhìn một chút đối phương sẽ có gì chống phản ứng. nhưng mà thông cổ cơ không có phát sinh một chút đắp lại, làm cho toàn bộ hoa hạ bầu không khí nghiêm nghị đáng sợ, liền phảng phất bao tấp đến đêm trước, nuốt ngạt đám người không thể thở nổi. càng là không rõ ràng cho thấy mình thái độ, càng là làm người cảm thấy đáng sợ. Mỗi người đều trong lòng rõ ràng, thông cổ cơ nhất định sẽ không giảng hòa. Ngoại giới bầu không khí đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, thế nhưng lục phạm nhưng không quan tâm chút nào. Lúc này hắn đưa mắt quét về phía thông cổ cơ một người khác, còn chưa kịp chạy trốn đô l ă n g vân. Muốn nói là khiếp sợ nhất người, thuộc về đô l ă n g vân không thể nghi ngờ, có thể một mũi tên bắn nổ cấp 6 huyết thống cường hóa người, thực lực ít nhất phải đạt đến cấp 7 trở lên. Nàng không khỏi thẩm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lục p h à m đã là cấp 7 cường giả? Hồi tưởng vừa nãy, lục gia quân liên tiếp xuất hiện lượng lớn cấp 6 cường giả. trực tiếp phá vỡ Đỗ l ă n g Vân ba xem ở ý của nàng thức bên trong cấp 6 cường giả là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại mặc dù là ở thông cổ cơ đạt đến cấp 6 trở lên cường giả cũng không vượt quá năm tên trong đó liền bao quát nàng cùng Tả Khâu băng nhi nàng thật sự khó có thể tưởng tượng thiên nhạc căn cứ bên trong sao vậy sẽ có như thế nhiều cấp cao tân nhân loại chẳng lẽ bọn họ cũng nắm giữ gia tốc tiến hóa phương pháp Đỗ l ă n g Vân thân là thông cổ cơ n a m đại cao thủ một trong đương nhiên biết thông cổ cơ gia tốc tiến hóa phương pháp thông cổ cơ nhân viên cao tầng bồi dưỡng ra một viên cây ăn quả ăn cây ăn quả kết ra trái cây sau khi tân nhân loại là có thể r a tốc tiến hóa Loại trái cây này cực kỳ quý giá, tên là hồng anh lý quả. Lúc này Đỗ l ă n g Vân trong bao còn gửi một viên, là trước đây không lâu Tạ Khâu Băng Nhi đưa cho nàng. Chuyện của t u VN ở thông cổ cơ, huyết thống cường hóa người đối với hồng anh lý quả có ưu sử dụng chức quyền, tiến hóa giả chỉ có thể dựa vào một bên ứng. Lúc này Đỗ l ă n g Vân trong lòng nghi hoặc tầm tẩm, thầm nói, chẳng lẽ Thiên Nhạc căn cứ cũng bồi dưỡng ra loại k i ê m lịch thiên cây án quả? Đỗ l ă n g Vân đã không có thời gian đi suy nghĩ, bởi vì lục gia trong quân đông đảo cấp cao tân nhân loại đã xuống tới, đưa nàng đường lui toàn bộ đóng kín Đỗ l n g Vân thầm cười khổ, mình cái gì cũng không làm. Lúc này dĩ nhiên cũng bị n h ằ m vào ra tay đi. để ta mở mang kiến thức một chút thông cổ cơ phong thái. Hoàng Vinh Thắng cầm trong tay kiếm lớn màu vàng lỏng, một bộ hung thần ác sắt dáng vẻ, quay về đ ỗ l ă n g Vân lớn tiếng rít g ạ o đ ỗ l ă n g Vân sắc mặt trắng b ệ n h như thế nhiều cao thủ ở đây lấy nàng sức lực của một người, căn bản khó có thể chống lại. Hảo Hán không ăn trước mắt thì t h ỏ i đ ỗ l ă n g Vân lúc này đáp lại nói, ta chịu thua, ta không khiêu chiến tiến hóa Phong Vân Bảng. Nghe được lời này, mọi người không khỏi mà vì đó sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ khí thế hừng hực chạy ra, thậm chí ngay cả cái cơ hội xuất thủ đều không có. thực sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình à đối với Đỗ l ă n g Vân, Lục Phàm đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, đối với nàng cảm quan cũng không tệ lắm, vì lẽ đó cũng không có khó khăn đối phương, chỉ là tạm thời đem giam lòng lên. trong quá trình này, Diệp Y hiển nhiên, Lâm hiểu hiểu, Lan Quân, Liên Nhi phân biệt cùng với nói chuyện, thu được thông cổ cơ tin tức Đỗ l ă n g Vân trong lòng khiếp sợ, bởi vì những này cùng nàng nói chuyện người, dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 6 cường giả, cuối cùng xuất hiện Liên Nhi càng là đạt đến cấp 7 trình độ, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi Đỗ l ă n g Vân không khỏi mà thầm cười khổ, thầm nói. Thông cổ cơ tốt nhất không muốn cùng Thiên Nhạc căn cứ đối h ị c h b ằ n g không sẽ chết rất t h ế thảm. Đối với Thông cổ cơ thực lực, đ ố l ă n g v â n rõ như lòng bàn tay. Nguyên bản nàng cho rằng Thông cổ cơ rất lợi hại, thế nhưng cùng Thiên Nhạc căn cứ so ra, vẫn là Tiểu Vu thấy Đại Vu. Thiên Nhạc căn cứ trong bộ chỉ huy, Lục Phàm cầm ba viên óng ánh trong sáng trái cây, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Tả Khâu Băng Nhi chết trận, đối phương thân là Thông cổ cơ trọng yếu nhân viên, trên người nhất định sẽ có rất nhiều thứ tốt. Vì lẽ đó Lục Phàm phái r a Thiên đồng tổ chức thành viên đi vào quét tước chiến trường, này ba viên trái cây chính là khi đó phát hiện. Lâm Hiểu Hiểu đi lên phía trước. nhìn lục phàm trong tay ba viên trái cây quay về mọi người mở miệng nói trải qua đối với đỗ l ă n g vân hỏi dò loại trái cây này tên là hồng anh lý quả bên trong ngẩn chứa cân bạc t i ế n hóa lực lượng có thể khôi phục thể lực cũng có thể gia tốc tân nhân loại t i ế n hóa nghe được một viên nho nhỏ trái cây dĩ nhiên đủ có thần kỳ như thế công hiệu mỗi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ biểu thị khó có thể tin t ậ n thế bạo phát sau khi thực vật cũng phát sinh không thể báo trước dị biến không thể không nói thông cổ cơ bồi dưỡng ra loại trái cây này đối với tân nhân loại t i ế n hóa rất có ích lợi lục phàm quay đầu nhìn về trần đại bằng nửa khí nghiêm nghị hỏi Lão Trần chắc chắn bồi dưỡng ra loại trái cây này sao? Không nhất định cần phải là hồng anh lý quả, trị quả, quả đào, lê, hạnh, cây nho, dưa hấu chờ một loạt hoa quả đều có thể đem ra thử xem. Trần Đại Bằng đã sớm hai mắt hứng thực, hắn quay về lục p h ạ m lời thể son sắt nói rằng: Tiên tâm đi l a o đại, chỉ bằng ta nhân phẩm, nhất định sẽ trồng ra t i ê n quả. Chương 338, b ố n bề thọ địch. Thiên Nhạc căn c ư trong bộ chỉ huy, theo Trần Đại Bằng lời ra khỏi miệng, trong cả căn phòng bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Hoa c á Đinh một mặt sắc mặt vui mừng nói rằng: Như thế nói đến, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ăn thiên đ o nhưng là trong truyền thuyết tiên người mới có thể ăn đồ vật cái gì chó ma tiên đ o chỉ có điều là ẩn chứa tiến hóa lực lượng nhiều một chút mà thôi không tin ngươi đi thử xem tiểu đ ồ n g trên núi h a đảo bảo đảm một viên để ngươi thăng tiên hoàng v i n h thắng không có chút nào cho đội trưởng của chính mình m ặ n mũi tại chỗ v ạ khuyết điểm bất quá hoàng v i n h thắng mà nói có đạo lý có thể x ú c tiến tân nhân loại tiến hóa trái cây có rất nhiều k h e n chốt là muốn thích hợp tân nhân loại dùng nếu như tiến hóa lực lượng ẩn chứa có ít ă n cũng không cái gì hiệu quả nếu như tiến hóa lực lượng ẩn chứa quá nhiều an thì có bạo thể mà chết nguy hiểm liền ví dụ như đại lâm căn cứ phụ cận tiểu đông sơn mặt trên sinh trưởng h o ạ c h đ ả o cây, một viên h o ạ c h đ ả o liền có thể nội c h ế t cấp 4 ố n tầng giả, ai dám đem ra ăn? vì lẽ đó đào tạo ẩn chưa tiến hóa lực lượng trái cây, xem ra rất đơn giản, trên thực tế r ư ờ n g già cực kỳ, bất kỳ một điểm sai lầm đều có khả năng dã tràng xe cắt đào tạo tiến hóa trái cây, hỏa hầu rất trong yếu, cần loài người không ngừng thăm dò. mọi người nhìn trăm trăm lục p h à m trong tay ba viên hồng anh lý quả, mỗi người đều trong lòng hưởng thụ, thậm chí trực tiếp chạy nước miếng, muốn nếm thử cái này thông cổ cơ cũng thật là sẽ hưởng thụ, tương tự là xúc tiến tiến hóa đ ộ vật, loại trái cây này muốn so với chúng ta tiến hóa t ệ mỹ vị hơn nhiều. dư lãnh huy nhỏ giọng nói thầm. tiến hóa tề cùng tiến hóa trái cây so ra, bất kể là vẻ ngoài vẫn là bên trong, đều như bảo. bất quá ngấm lại cũng là thoải mái, loại này tiến hóa trái cây khẳng định số lượng ít rồi, như vậy nhiều tân nhân loại, sao vậy có thể phút lại đây? vì lẽ đó vẫn là tiến hóa tề càng thực dụng, chí ít có thể để cho đông đảo tân nhân loại sử dụng đồng thời, hiệu quả cũng là phi thường hiện ra lão đại, cái này trái cây xem ra rất mê người, nếu không ta thấy mọi người nếm thử. lăng sách một mặt mừng rỡ đi lên phía trước, ánh mắt nóng rực nhìn lục p h ả m trong tay hồng anh lý quả, rất muốn thử một chút. nghe được lăng sách lời nói, hoàng v ĩ n h thắng, dư lãnh huy, hoa i á đ n h Trần Đại bằng chờ người dồn dập tiến lên, muốn làm viên Hồng Anh Lý Quảng đến thử. Một mắt khác, Lâm Hiểu Hiểu, La Quân, Diệp Y thì Nhiên mấy người cũng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm này ba viên trái cây, tuy rằng không có mở miệng muốn, nhưng trong lòng cũng là phi thường chờ mong. Phải biết, đây chính là tiến hóa trái cây à? Mọi người hiện tại đều là cấp 6 tân nhân loại, nếu là ăn này viên trái cây sau khi, có thể hay không so với người khác càng sớm hơn đột phá đến cấp 7 đây. Lục Phàm nhìn chạy ngụm nước mọi người, lông mày không khỏi cao lên đến, này rất ma sói nhiều thì ít, sao vậy phút? k h ặ c ta xem không bằng như vậy đi, ngược lại cũng không đủ phút, c h ú n g ta đều ăn đi. để tránh khỏi mọi người tổn thương h ò a khí. Lục Phàm nghiêm trang nói, nhất thời đem mọi người kinh rơi mất một chỗ cầm cái dị quỷ. Có lầm hay không, ngươi là lao đại có được hay không, còn cùng tiểu đệ cướp đồ và ăn, quả thực. Bất quá, Lục Phàm cũng chỉ nói là nói mà thôi. Nếu mọi người như thế muốn những ngày trái cây, đơn giản trực tiếp phân phát đi. Lục Phàm lúng túng cười cận, nói, vừa nãy là cùng mọi người đ a g i dỡn, ta này liền đem trái cây phân cho mọi người. Nói tới chỗ này, Lục Phàm từ trên ghế sa lông đứng lên, quay về một đám đại lao gia tung nhiên nở nụ cười, nói, phu nhân ư u tiên. liền, Lục Phàm xoay người. Ba viên hồng anh lý quả phân biệt cho Lâm Hiểu Hiểu, Lan Quân cùng Diệp Y hiển nhiên. Sau đó sẽ không có sau đó k h e nằm. Một đám đại lão gia hô thiên thượng địa, chỉ hận mình không phải thân con gái. Liên đang chỉ huy bộ hạ người phân phát tiến hóa trái cây thời điểm. Cách xa ở mấy bên ngoài ngàn km thông cổ cơ, lượng lớn thiết giáp chiến hạm chính đẳng đẳng sát khí phóng lên trời. Toàn bộ bầu trời thiết giáp lâm lập, khác nào một mảnh rừng sắt thép, lít nhá lít nhít, làm người chấn động cả hồn phách ánh mặt trời chiếu ở phía trên, hàn quang hướng về bốn phương tám hướng nộn n h o lên, cho thấy không gì sánh kịp trang nghiêm nghiêm túc. khủng bố khí tức sơ sắc còn như thực chất giống như vậy, đặc đến không tản ra n ổ i thiên nhạc căn cứ phát điên, đánh giết ta thông cổ cơ ưu tú chiến sĩ, ta thông cổ cơ trịnh trọng thanh minh. ngày hôm nay đối với thiên nhạc căn cứ tuyên chiến, người chống cự, giết không tha. đọc truyện tại doãn đủ ạ .net thông cổ cơ trịnh trọng phát ra tiếng, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. một viên đ á làm giấy lên sóng lớn mặt trời, toàn bộ hoa hạ khắp nơi vì thế mà chấn động. thông cổ cơ thực lực mạnh mẽ, lúc này xuất động một cái, nhất thời dẫn tới thế nhân khiếp sợ, rất nhiều người mạo hiểm nhìn thấy đông đảo thiết giáp chiến hạm lên không k h n g bố, tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoa hạ khắp nơi. t r ư c đây không lâu n à y một hồi trực tiếp phần lớn người may mắn còn sống sót đều xem qua nói thật Tả Khâu Băng Nhi tự tiện xông vào Thiên Nhạc căn cứ bị Thiên Nhạc căn cứ đánh giết hoàn toàn là tự làm tự chịu không o á n được người khác nhưng mà hiện tại là tật thế không có ai cùng ngươi giảng đạo lý to bằng nắm tay mới có lời nói quyền thông cổ cơ muốn giống Thiên Nhạc căn cứ thượng vị người tin tưởng đều có thể nhìn ra cùng lúc đó Tả Khưu Phi Long biết được muội muội bị Lục Phàm đánh giết lúc này nổi khủng tuy rằng Tả Khâu Băng Nhi xem thường chính hắn một ca ca thế nhưng n g u m ủ tình thâm lại sao vậy nói chính mình cũng là ca ca của nàng Bây giờ muội muội bị đánh giết, t ạ Khưu Phi Long có thể nào làm con rùa đen giúp đầu? Vì lẽ đó, thông cổ cơ đối với Thiên Nhạc căn cứ tuyên chiến không lâu sau khi Nam đô căn cứ cũng đứng dậy chính thức hướng về Thiên Nhạc căn cứ tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, 30 vạn đại quân cấp tốc tập kết, trực tiếp từ Nam đô thành phố xuất phát, minh g ô n g quần q u ậ n sát ý trùng tiên một đường hướng bắc đánh phạt Thiên Nhạc căn cứ. Nam đô căn cứ là hiện nay nhân loại mạnh mẽ nhất người may mắn còn sống sót căn cứ một t r o n g Tả Khưu Phi Long tham chiến, nhất thời làm Thiên Nhạc căn cứ rơi vào đến càng thêm hiểm ác trong cảnh địa. Nhưng mà tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. vẫn ẩn nút ở thiên thương sơn hắc sát hổ vương rốt cục nắm lấy cơ hội lúc này tiêu cang đứng ra đối với thiên nhạc căn cứ tuyên chiến lục r a quân phát điên giết chết ta cuồng thú bộ tộc tinh anh chiến sĩ làm cho lượng lớn cuồng thú chết oan chết hổng tội lôi đang chém hắc sát hổ vương hung hăng phát ra tiếng xuất l i n h trăm vạn đầu cuồng thú giống như là thủy t r i ề u hướng về phương bắc bao phủ mà đi ngay khi hắc sát hổ vương tuyên chiến không lâu ở vào tây bắc đất vàng cao nguyên trên thiết dực thương ư n g tiêu cang lên sàn mượn loài người bộ đạm t u y n bố muốn tiêu diệt đi thiên nhạc căn cứ thiết dực thương ư n g đã từng cùng hắc sát hổ vương hát góc đối phim khi đó mọi người liền hoài nghi hai người có lui tới một cái vai chính diện, một cái hát mặt đen, hiện tại rốt cục chứng minh, hai người có liên minh quan hệ. Chỉ có điều, lúc trước Hắc Sát Hổ Vương gặp phải Lục Gia Quân dùng hung hăng, Thiết Dực Thương ư n g chỉ lo chọc lửa tiêu thân, vì lẽ đó vẫn rất biết điều, mọi người đều sắp với nó. Vào giờ phút này, Thiết Dực Thương ư ơ n g tiêu căng lên sàn, xuất lính 10 vạn đầu phi hành cùng thú, trực tiếp từ cao nguyên bên trên đáp xuống, tiến công Thiên Nhạc căn cứ. Theo hai đại thú vương đối với Thiên Nhạc căn cứ tuyên chiến, toàn bộ hoa hạ khắp nơi đều rơi vào bấp bênh bên trong, những kêu lòng mang ý đồ xấu người, rốt cục nhìn thấy hy vọng. t h ô n g Cổ Cơ, Nam Đô căn cứ, Hắc Sát Hổ Vương, Thiết Dực Thương. Lưng. Tứ đại mạnh mẽ thế lực đồng thời xuất binh, muốn tiêu diệt đi Thiên Nhạc căn cứ. Thiên Nhạc căn cứ trong nháy mắt rơi vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh bốn. Chương 3 3 t h thế cuộc hỗn loạn. Thông cổ cơ, Nam đô căn cứ, hắc sát h ổ vương, thiết dược thương ư ơ n g đồng thời đối với Thiên Nhạc căn cứ tuyên chiến, nhất thời dẫn tới hoa hạ khắp nơi lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ thực lực mạnh mẽ Thiên Nhạc căn cứ lập tức liền muốn diệt sao? Rất nhiều nhân loại người may mắn còn sống sót rất không cam tâm. Dù sao lục gia quân nhiều lần thủ hộ loài người trận n h còn tiêu diệt làm hại thế gian cấp cao 7 do bi, dùng công tích vĩ đại để hình dung h à o không quá đáng. Cho tới thông cổ cơ. Tuy rằng được sương thực lực mạnh mẽ, thế nhưng từ đầu đến cuối không có là nhân loại trận doanh từng làm một điểm công hiến, mới vừa vừa xuất thế liền châm đ ố i với nhân loại đại anh hùng, quả thực làm người giận sôi. Cho tới Nam đô căn cứ, càng là túng b i mạng, ngoại trừ cho g i ò m bị tặng người đầu, cái gì tác dụng đều không có. Nhưng mà hiện tại là t ậ n thế, thực lực mới là tất cả, không có ai sẽ để ý cái gì đạo lý lớn. Chỉ cần đủ mạnh, cùng thiên hạ là địch thì lại làm sao? Nhưng vào lúc này, tứ đại kiếm cung cung chủ trải qua ngắn ngủi thương lượng sau khi, lập tức đứng dậy tuyên bố chính thức đối với thiên nhạc căn cứ t i ê n chiến. Hoa sơn kiếm cung cung chủ lưu chấn phong đối ngoại tuyên bố, lục gia quân đã từng giết chết hoa sơn kiếm cung lượng lớn chiến sĩ tinh nhuệ, thù này không báo thể không là người. tứ đại kiếm cung đồng khí liên chi sẽ liên thủ xuất kích. lần này toàn bộ t i ê n linh đại lục triệt để sôi trào, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ. tứ đại kiếm cung trước bị lục gia quân sợ đến cũng không dám thở mạnh, hiện tại cảm thấy có cơ hội, dồn dập nảy ra. toàn bộ hoa hạ tiếng mắng m ộ mảnh, bất quá tứ đại kiếm cung không để ý chút nào, lịch sử là do người thành công viết, chỉ cần có thể tiêu diệt thiên n h ạ căn cứ, hết thảy mắng người người chắc chắn toàn bộ tất cả cấm miệng. rất nhiều nhân loại người may mắn còn sống sót bắt đầu vì là thiên nhạ căn c cứ lo lắng như thế nhiều thế lực đồng thời ra tay e sợ lục gia quân thật sự cũng bị tiêu diệt đi mỗi người đều đang vì lục gia quân cầu khẩn hy vọng ông trời mở mắt không nên để cho lòng mang ý đồ xấu người thực hiện được ngay khi mọi người vì là thiên nhạ căn c cứ mặc niệm thời gian tây xuyên căn cứ đột nhiên hung hăng phát ra tiếng đối ngoại tuyên bố thiên thương sơn c ù n g thú làm loạn nhân gian trung quy là một mối hòa lớn vì để cho loài người vừa vặn sinh tồn tây xuyên căn cứ quyết định vận dụng đạn hạt nhân săn bằng thiên thương sơn tin tức vừa ra cả thế gian ổ lên cho đến lúc này mọi người mới nhớ tới đến Lục Gia Quân đã sớm trưởng khống Tây xuyên quân khu, bây giờ do Đồng Dương Phi ư n g chiến đội không chế. Lục Gia Quân lúc trước từng vận dụng đạn đạo giết chết mấy ngàn vạn đầu zombie, bây giờ hồi tưởng lại vẫn như cũ làm người không rét mà run. Lục Gia Quân đây là bắt đầu đáp lại sao? Nói thật, ai có thể ngăn cản đạn hạt nhân công kích? Ngay khi mọi người bị chiến lược h ạ c h đạn đạo kinh sợ thời điểm, Đại Lâm căn cứ đột nhiên phát ra tiếng đối ngoại tuyên bố, tận thế bên trong đông trời rất là lạnh. Vì để cho càng nhiều người may mắn còn sống sót sống tiếp, Đại Lâm căn cứ quyết định đối với Nam đô căn cứ t i ê n chiến, cướp đoạt Nam đô thành phố. Nam đô thành phố là ngoại trừ tiên nhạc căn cứ ở ngoài. thứ hai cướp đoạt văn minh thành thành phố căn cứ những trụ sở khác đối với này cảm thấy cực kỳ trông mặt h è m không nghĩ tới đại lâm căn cứ dám công khai cướp đoạt đại lâm căn cứ người thống trị là liêu phong diệt thế chiến đội lúc này thiên nhạc căn cứ gặp nguy hiểm diệt thế chiến đội có thể nào tình nguyện trở mặt ai cũng biết tây xuyên căn cứ cùng đại lâm căn cứ lệ thuộc vào thiên nhạc căn cứ lúc này bọn họ công khai phát ra tiếng không thể nghi ngờ là vì trợ giúp tổng bộ chia sẻ áp lực nhưng vào lúc này đông hải căn cứ đột nhiên phát ra tiếng đối ngoại tuyên bố Đông Hải căn cứ đ e m ở tần lĩnh sông hoài một đời tiến hành quân sự diễn tập. Bất kỳ tới gần khu vực này người hoặc thú đều sẽ bị coi là xâm lấn chi địch. Đem gặp Đông Hải căn cứ vô tình đả kích. Lời này vừa ra, toàn bộ hoa hạ vì đó ổ lên Đông Hải căn cứ không phải phế bỏ sao? Bọn họ vào lúc này làm quân sự diễn tập, không phải công nhân cùng quân Bắc phản đối như sao? Có người nói Đông Hải căn cứ ở Nguyên n a n thời khắc, lục gia quân cứu bọn họ, khả năng bọn họ là ở báo ơn chứ? Bất quá Đông Hải căn cứ trải qua trước trận chiến đó sau khi nguyên khí đại thường, bọn họ có thể ngăn cản quân Bắc p h sao? có thể ngăn trở hay không cũng không phải then chốt, thái độ mới là trọng yếu nhất. đã như thế, thiên nhạc căn cứ liền không còn là tứ cố vô thân trạng thái. toàn bộ hoa hạ trên mặt đất người may mắn còn sống sót nghị luận sôi nổi, mỗi người đều cảm giác được không ổn, nói không chắc, lần này muốn làm thành thế chiến. quả nhiên, đã bị ép rời đi trung vực căn cứ đột nhiên phát ra tiếng đối ngoại kêu căng tuyên bố, trung vực căn cứ thể sống chết thủ vệ loài người hòa bình, cao uy pháo đã chuẩn bị kỹ càng, thiết dực thương ưng nếu dám làm hại nhân gian, chắc chắn gặp vô tình đả kích. tây bắc cao nguyên trên thiết d c thương n g vừa vặn tuyên bố muốn công kích thiên nhạc căn cứ, trung vực căn cứ cao uy pháo cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng ở bề ngoài nói là vì thủ vệ loài người hòa bình, trên thực tế là vì thế thiên nhạc căn cứ ngăn trở xâm lấn c h i đ ị ệ t để trong lúc nhất thời, người Hoa dân dồn dập khiếp sợ. Đây là phân công sáng tỏ n h ằ m vào Ả Tây xuyên căn cứ, n h ằ m vào Thiên Thương sơn hắt sát hổ vương, Đại Lâm căn cứ n h ằ m vào Nam đô căn cứ xào huyệt, Đông Hải căn cứ n h ằ m vào đã điều động Nam đô đại quân, Trung Mực căn cứ n h ằ m vào Tây Bắc cao nguyên thiết dược thương ứng đã như thế, lục gia quân chính diện ứng đối chỉ còn dư lại thông cổ cơ cùng tứ đại kiếm cung đương nhiên. Đối với thiên nhạc căn cứ tuyên chiến thế lực bên trong, thông cổ cơ cùng tứ đại kiếm cung thực lực là cường đại nhất. Những người khác mặc dù có lòng hỗ trợ. thế nhưng song phương thực lực cách xa, căn bản là không có cách ngăn cản. còn lại chỉ có thể dựa vào thiên nhạc căn cứ mình. cùng lúc đó, thiên kinh căn cứ hội nghị nhà lớn bên trên, hồ phong chờ người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, vắt hết óc phân tích trước mặt thế cuộc hồ tổng, tình huống đối với thiên nhạc căn cứ rất bất lợi à? chúng ta có muốn hay không xuất binh hỗ trợ? người nói chuyện tên là l h đức hải, là thiên kinh căn cứ ám tổ lão đại, đã ở toàn bộ hoa hạ thành lập d ạ y đặc mạng lưới tình báo. hồ phong vẫn không nói gì, hắn bên người ngô văn lương tướng quân đột nhiên mở miệng, đáp lại nói: chúng ta tại sao muốn xuất binh? thế cục bây giờ như thế l o ạ i bất kể là ai thắng ai thua. đối với chúng ta tới nói đều mới có lợi. Nghe được Ngô Văn Lương lời nói, Hồ Phong đồng ý gật gật đầu, đáp lại nói: n ô tướng quân nói rất đúng. Một khi chúng ta tham chiến, chắc chắn rơi vào thế cục hỗn loạn bên trong. Đối với chúng ta sau này phát triển bất lợi. n ô Văn Lương tướng quân rất tán thành, tiếp tục nói: Không sai, kế trước mắt chúng ta chỉ cần t ọ a sơn quan hội đấu. Nếu như bọn họ có thể lưỡng bại cầu thường, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lãnh Đức Hải vì đó ngạc nhiên, Hồ Phong cùng Ngô Văn Lương mà nói đều có lý, hắn không cách nào phản bác, chỉ có điều. Thêm gấm thêm hoa sa không sánh được đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi quý giá. Bỏ qua cơ hội này, Thiên k i n h căn cứ lại muốn giao Hảo Thiên Nhạc căn cứ nhưng là khó khăn. Không có cách nào, lãnh nước Hải chỉ có thể tiếp tục tìm hiểu tin tức, cẩn thận nhìn chằm chằm song phương nhất cử nhất động. Thiên Nhạc căn cứ trong bộ chỉ huy, khi mọi người biết được như vậy nhiều thế lực đồng thời đối với lục gia quân thời điểm xuất thủ, mỗi người không khỏi vì đó kinh ngạc. Trong lòng mọi người nghi hoặc, lẽ nào Tả Khâu Băng Nhi là cái sao t r ổ i giết nàng một người, dĩ nhiên dẫn ra như thế nhiều châu quỷ x t h ầ n Trên thực tế, những tình huống này phát sinh đều ở lục phàm trong dự liệu. Theo thời gian trôi đi, loài người từ từ ở tận thế bên trong đứng vững bước, bước chân, kế tiếp chính là tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Bất kỳ bên nào thế lực đều không muốn đành phải với người dưới. Thiên nhạc căn cứ vẫn bằng cường tư thái tồn tại, những kẻ muốn x ư n g bá thế lực tự nhiên đem xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ có điều lệnh lục phàm cảm thấy bất ngờ chính là, tứ đại kiếm cung dĩ nhiên lại một lần nhảy đi ra, hơn nữa tuyên bố muốn tiêu diệt đi thiên nhạc căn cứ, quả thực là mình muốn chết. Lần trước, lục phàm nể tình mọi người đều lệ thuộc vào loài người trận doanh, lòng tốt buông tha đối phương, ai từng muốn đến? Đối phương không chỉ có không biết cảm ơn, ngược lại làm trầm trọng thêm. Lục Phàm trong lòng sát cơ bùng lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Tận thế bên trong, người tốt không chịu nổi, đã như vậy, hết thảy xâm lấn chi địch, chắc chắn nổ cỏ tận gốc. Chương 340, b tranh bá thế giới. Thái Sơn bên trên trong bộ chỉ huy, Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng tụ hội một đường, ngoại trừ đóng quân ở bên ngoài diệt thế chiến đội cùng phi ư n g chiến đội ở ngoài, những người còn lại đều đến đông đủ. Rộng rãi bộ chỉ huy, bây giờ đã bị mọi người chấm đích Lục Phàm chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi qua đi lại. Mỗi người đều ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, chờ đợi Lục Phàm cuối cùng quyết định. Như thế nhiều thế lực đồng thời làm có dễ, dù là Lục Gia quân sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng không thể coi thường lên. Một cái ứng đối không được, Thiên Nhạc căn cứ rất có thể sẽ bị lịch sử xóa tên. Từ đây sau này mai danh nhật tích, nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. Trầm Ngâm hồi lâu sau khi, Lục Phàm đột nhiên mở miệng nói, lập tức thông báo l i ệ p Ma Chiến Đoàn thành viên điều động, đi tới Tần Lĩnh sông Hoài một vùng, cùng Đông Hải căn cứ vương Như Hải hội hợp, ngăn chặn quân địch. Lục Phàm ra lệnh một tiếng, Thiên Đồng tổ chức thành viên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trải qua khoảng thời gian này phát triển, Liệt Ma Chiến Đoàn đã phát triển đến 10 cái, mỗi cái chiến đoàn đều là do năm tên cường hóa người tạo thành. phối hợp lẫn nhau bên biên giới sức chiến đấu ngập trời đặc biệt là trận chiến đầu tiên đoàn hết thề đội viên toàn bộ đều là cấp 5 tân nhân loại cái khác chiến đoàn thành viên đều là cấp 4 cường giả hơn nữa Đông Hải đại quân trợ giúp đủ để ngăn chặn Nam đô đại quân cùng Thiên Thương Sơn cùng t h ú Lục p h o m tiếp tục mở miệng nói lập tức thông báo đồng dương Tây xuyên quân khu chiến đấu cơ tạo đội hình tức khắc lên không mục tiêu Tây Bắc cao nguyên ngăn chặn thiết d i á p thương ứng suất lính phi hành của thú đồng thời đối với Thiên Thương Sơn tiến hành định điểm h ạ c h đ ạ i đạo đả kích không cần lo lắng lãng phí năng lượng ư ợ c ta muốn đem Thiên Thương Sơn từ trên địa cầu xóa đi nghe được lời này tất cả mọi người không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Phàm không tiếc tiêu hao lượng lớn đạn hạt nhân, cũng phải đem thiên thương sơn s a n bằng. Xem ra là thật sự nổi giận. Lục Phàm nói xong, lại có một t ê n thiên đồng tổ chức thành viên lĩnh mệnh mà đi, lập tức truyền đạt Lục Phàm mệnh lệnh. Hiện nay, toàn bộ Hoa Hạ khắp nơi, chỉ có Lục Gia Quân nắm giữ chiến đấu cơ phi hành tạo đội hình, loại này chế không vũ khí vô cùng cường đại. ở văn minh thời kỳ chính là thủ hộ lĩnh không mạnh mẽ vũ khí, tận thế bạo phát sau khi, uy lực vẫn như cũ bất đắc chí nhiều để. Cho tới h ạ h đạn đạo định điểm đả kích. Lúc trước Lục gia quân đã sớm ở thiên thương trên núi lắp đặt định vị khí, mặc dù là toàn cầu định vị hệ thống bại liệt, vẫn như cũ có thể tiến hành tinh chuẩn h ạ c h đả kích. Lục p h m khí tức hậu trọng như sơn nhạc, ánh mắt nóng dữ quét về phía người ở tại tràng, mở miệng nói: Hoa Cả Đinh, Lan Quân, các ngươi hai cái phân biệt dẫn dắt sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội chủ động xuất kích, c h ặ n giết tứ đại kiếm cung liên quân. Nghe được Lục Pha mệnh m lệnh, Hoa Cả Đinh trịnh trọng gật gật đầu, nói: Xin mời Lão đại yên tâm, sát thần chiến đội bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lan Quân khí chất lạnh lảnh, nữ khí băng Hàn đáp lại nói: Yên tâm đi, lần này tứ đại kiếm cung người, một cái cũng không sống nổi. nói xong, hai người lĩnh mệnh mà đi, sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội cấp cao tân nhân loại đồng thời hành động, theo đội trưởng của chính mình bạo v t đi, lao tới chiến trường đọc truyện cùng c h ạ e nuạ và chấm nét cuối cùng, lục phàm ánh mắt nhìn phía diệp y liệt nhiên, mở miệng nói, kế tiếp chính là mấu chốt nhất chiến đấu, lục gia quân toàn thể tập kết, c ư i tiểu mới máy bay chủ động xuất kích, ác chiến thông cổ cơ thiết giáp chiến hạm, diệp y liệt nhiên trong trong mắt hết sạch tông ánh, quay về lục p h ạ m trịnh trọng gật gật đầu, đáp lại nói, yên tâm đi, trận chiến này sau khi thông cổ cơ thiết giáp chiến hạm đem biến thành một đống sắt vụn, diệp y l i nhiên rời đi, nàng dẫn dắt lục gia quân bộ đội chủ lực leo lên tiểu mới máy bay. Khí thế hùng hổ bay lên không, đối với thông cổ cơ thiết giáp chiến hạm chủ động đòn đánh. Hai quân giao chiến chắc chắn sản sinh t í n h chất hủy diệt phá hoại, Lục Phàm nhất định phải đem loại này phá hoại không chê ở căn cứ ở ngoài, không thể đối với Thiên Nhạc căn cứ tạo thành tổn thương. An bài chiến lược trên căn bản hoàn thành, Lục Phàm quay đầu nhìn về Trần Đại Bằng, mở miệng nói, trận chiến này có thể rất nhanh kết thúc, có lẽ phải kéo dài rất lâu, sau cần bộ muốn bảo đảm tài nguyên cung cấp. Trần Đại Bằng hơi có suy nghĩ, t r n h trọng gật gật đầu. Hiện nay Thiên Nhạc căn cứ tài nguyên u n g túc, căn bản không sợ chiến tranh thử thách. Trần Đại Bằng lập tức lĩnh mệnh mà đi, lục r a quân binh phút tứ đường. Sau cần bộ nhất định phải bảo đảm mỗi một phe tài nguyên sung túc. Vào giờ phút này, toàn bộ trong bộ chỉ huy còn lại chi người lắc đắc không có mấy, chỉ có Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi chờ người còn ở lại Lục Phạm bên n g ư ờ i Những người khác tất cả đều bắt đầu bận bối b ụ i Lâm Hiểu Hiểu có chút không rõ nhìn Lục Phạm, nghi vấn nói, tại sao muốn làm như vậy? Chủ động xuất kích cũng không phải phương pháp tốt nhất. Lục gia quân cường đại như thế, chỉ cần chờ quân địch tới chỗ này, chúng ta hoàn toàn có thể mang đối phương một lưới bắt hết. Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, đối với chiến đấu cách cục xem rất rõ ràng. Đối phương tuy rằng thanh thế hùng vĩ, trên thực tế căn bản không đáng sợ, chỉ có điều là phô trương thanh thế thôi. Thế thế hành quân vốn là cực kỳ gian nan, chúng chi song phương cách nhau đều ở mấy ngàn dặm trở lên, chờ bọn họ chạy tới thiên nhạc căn cứ, đã sớm là cung dương hết đà, các chiến sĩ vể v ẩ i không thể tả. Lục gia quân di i ậ t đại lao, muốn tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Nghe được lâm hiểu hiểu nghi vấn, lục phàm trong tròng mắt nổi lên một trận lạnh l e o ánh sáng, nửa khi ác liệt nói rằng, tiêu diệt xâm lấn c h i địch chỉ là bắt đầu, ta muốn ngọn lửa chiến tranh bao phủ toàn bộ hoa hạ. Lâm hiểu hiểu tâm thần cả kinh, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía lục phàm ngủ đông như thế lâu dài, ngươi rốt cục muốn tranh bá thế giới sao? Nghĩ tới đây. Lâm Hiểu Hiểu trong lòng bay lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Đã tưởng nàng vẫn khuyên Lục Phạm thành lập mình đế quốc, nhưng là Lục Phạm cũng không x ư n g bá chi tâm, chỉ muốn tự vệ mà thôi. Mà hiện tại, theo thiên nhạc căn cứ không ngừng chịu đến khiêu khích, Lục Phạm rốt cục không chịu cam lòng chờ mặc, chuẩn bị thừa cơ có thời. Trên thực tế, Lục Phạm đối với x ư n g bá thế giới cũng không có quá to lớn dạ tâm, hắn sở dĩ muốn như thế làm, hoàn toàn là vì thu được càng nhiều tín ngưỡng độ. Từ khi Lục Phạm tín ngưỡng độ đạt đến hơn 160 vạn sau này, tín ngưỡng độ tăng trưởng liền đạt đến b ê n cảnh, tiến triển vô cùng chậm chậm. Vì lẽ đó. Lục p h a m quyết định đánh vỡ loại này cương cục. duy nhất biện pháp giải quyết chính là thu được càng nhiều con dân. Không sai, chỉ có thành lập đế quốc mạnh mẽ, nắm giữ càng nhiều người may mắn còn sống sót, h ạ n tín ngưỡng độ mới có thể tiếp tục tăng cường. Lục Phan phi thường chờ mong, chờ tín ngưỡng độ đạt đến ngàn vạn sau khi sẽ phát sinh ra sao biến hóa. Cùng lúc đó, thông c ổ cơ một tòa to lớn thiết giáp chiến hạng bên trên, một t ê n thân mặc màu đen kiểu áo tôn trùng sơn người đàn ông trung niên ngạo nhiên mà đứng, đứng ở một tòa màn ảnh lớn phía trước. Trên màn ảnh có một trương hoa hạ địa đồ, mặt trên tiêu các lớn căn cứ bản đồ. lúc này hắn chính nhìn tấm bản đồ này xuất thần, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. người này khuôn mặt cứng nghị, khuôn mặt còn như l a o gọn, hai mắt lấp lánh có thần, ẩn chứa trong đó vô cùng sắc bén ánh sáng, khiến cho người không dám cùng chi đối diện. hắn chính là Trường Tôn Hồng t r ì n h thông cổ cơ người sáng lập. tất cả những thứ này người khởi x ư ớ n g chính là Trường Tôn Hồng t r ì n h hiện tại hắn chính là muốn đem toàn bộ Hoa Hạ làm loạn, sau đó đục nước béo cỏ, thừa cơ quật khởi Thiên Đạo Đế Quốc có tin tức sao? Trường Tôn Hồng t r ì n h đột nhiên mở miệng, không khí trung quanh trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, khiến người cảm thấy cả người rét run. chương 341 đối với Thiên Nhạc căn cứ t u n chiến. Trường Tôn Hồng t r ì n h em thanh t ă n g thương mà trầm ổn, làm cho người ta một loại cực kỳ bá đạo áp bức cảm giác ở hắn phía sau. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh một tiếng, nói: t i ê n tâm đi Trường Tôn đại nhân, Thiên Đạo Đại Quân của Đế quốc đã sớm điều động, lúc này đã đến Đông Hải Bờ, chỉ cần ngọn lửa chiến tranh g i ấ y lên, bọn họ to lớn chiến đấu pháo đài sẽ giáng Lâm Thiên Nhạc căn cứ. Trường Tôn Hồng t r ì n h trong ánh mắt hiện ra một vệt nóng rực hết sạch, ngự khí bá đạo đáp lại nói: Được, lập tức thả ra tin tức, yêu cầu hết thảy Hoa Hạ người may mắn còn sống sót căn cứ đối với Thiên Nhạc căn cứ xuất binh, như có người không v ầ n chờ tiêu diệt Thiên Nhạc căn cứ sau khi, toàn bộ xóa bỏ. Phải. người đàn ông trung niên lập tức lĩnh mệnh đi liên hệ đảo quốc. Thiên đảo đế quốc vẫn mơ ước tiên linh đại lục, đặc biệt là tận thế bạo phát sau khi l o ạ i này ý muốn sở hữu bắt đầu trở nên càng thêm đ i ê n c u ồ n g Bởi vì ở thiên đảo đế quốc tòa kia diện tích không lớn t h ê n nào, quả thực đâu đâu cũng có zombie. Bởi đảo quốc diện tích nhỏ hẹp, ở lượng lớn zombie hoành hành tình huống dưới, đảo quốc người sinh tồn trở nên cực kỳ gian nan. Tiên linh đại lục thổ địa rộng lớn, mênh mông vô ngần. Mặc dù là tận thế bạo phát sau khi loài người vẫn như cũ có thể tìm được sinh tồn nơi, thế nhưng đảo quốc không giống, bọn họ liền như vậy thí lớn điểm địa phương, căn bản không chỗ trốn. có thể có một phần đạo quốc người sống sót đã xem như là khá là gặp may mắn trước đây không lâu đạo quốc người đã từng xuất binh muốn chiếm cứ hoa hạ phía đông đường ven biển nhưng là gặp phải đông hải căn cứ ngăn cản bình thường tới nói đạo quốc người nắm giữ tiên tiến nhất phi hành chiến đấu pháo đài muốn tiêu diệt đi đông hải căn cứ quả thực dễ như trở bàn tay ai từng muốn đến thời khắc m ấ u chốt lục gia quân xuất hiện đem đạo quốc người đánh một trở tay không kịp vì tuyệt sát hết thảy đạo quốc người lục gia quân không tiếp đ ổ i tới trên biển khiến cho này chi chiến đấu pháo đài tạo đội hình toàn quân bị diệt. nếu không phải là có chiến đấu hình ảnh truyền bay lại đ ả o quốc đại bàn doanh, không sợ bọn họ cũng không biết người mình là sao vậy chết. Từ khi trận chiến đó sau khi, Đạo quốc người liền đem Lục gia quân lên, vì lẽ đó, làm thông cổ cơ cùng với liên hệ thời điểm, bọn họ rất thoải mái liền đáp ứng, rồi vừa có thể tiêu diệt cái chết của mình đối đầu Lục gia quân, có thể chiếm cứ một mảnh quảng đại vô biên thổ địa, Đạo quốc người đương nhiên tình nguyện đến tự điểm. Ai cũng không nghĩ tới, thông cổ cơ dĩ nhiên cùng đ ả o quốc người cấu kết đến cùng một chỗ, nếu để cho bọn họ thắng lợi, hoa hạ mấy ngàn năm văn minh liền hủy hoại trong một ngày. Tận thế b ạ phát, vẫn như cũ không cách nào tuyệt diệt những kia chó h á gian. Trương Tôn Hồng trình ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh hoa hạ bản đồ, lạnh lẽo sát khí từ vầng chán của hắn dập d ờ n mà ra, nửa khí lạnh lẽo âm trầm nói rằng: t h u ầ n ta thì sống, nghịch ta thì c h ế t bắt đầu từ hôm nay, ta muốn thành lập thông cổ đế quốc. Theo các đường đại quân cùng nhau điều động, toàn bộ hoa hạ khắp nơi người người tự nguy, đặc biệt là những tia thực lực không mạnh bên trong loại nhỏ căn cứ, mỗi người đều cảm giác được kinh hồn b ạ c vía. Tình hình bây giờ cực như cổ đại thời kỳ chiến quốc quần hùng c ă cứ, mỗi ngày đều có thế lực khắp nơi lẫn nhau đấu đá, có căn cứ g i t vong, có căn cứ c ủ a thời, mỗi người đều trong lòng rõ ràng. Như hiện tại như vậy đâu đâu cũng có loại nhỏ căn cứ tình huống chẳng mấy chốc sẽ bị chung kết tiểu cơ mà sẽ bị lớn căn cứ chiếm đoạt cuối cùng chỉ có thể còn lại duy nhất bá chủ. Trên thực tế mỗi cái loại nhỏ căn cứ cũng không muốn bị thôn tính bọn họ nhọc nhằn khổ sở thành lập căn cứ cùng d ọ m b ị tranh đấu cùng cùng thú chống lại thật vất vả còn sống trở thành một phương thẳng chột làm vua sứ mù. Tuy rằng tận thế thế nhưng loại này thẳng chột làm vua sứ mù tháng ngày tiêu diêu đến cực điểm quả thực so với văn minh thời kỳ còn vui sướng hơn ở đây bọn họ chính là tuyệt đối bá chủ nắm giữ mỗi người quyền sinh quyền sát bỉ vị đồ ăn tùy tiện hưởng dụng. Cô gái xinh đẹp n h i tùy ý đ ù a b ỡ n hết t h ể đều là bọn họ định đoạt. Nếu là bị chiếm đoạt ở những kia lớn căn cứ trong mắt, bọn họ đáng là gì? Nhưng vào lúc này, một tin tức truyền đến, khiến cho mỗi tên hoa hạ người may mắn còn sống sót tâm thần khiếp sợ, càng là cảm thấy cực kỳ tức giận. Thông cổ cơ hung hăng phát ra tiếng, hết t h ể căn cứ nhất định phải lập tức xuất binh đánh phạt thiên nhạc căn cứ. Như có người không tuân, chờ thông cổ cơ tiêu diệt thiên nhạc căn cứ sau khi, đều sẽ đối với hắn từng cái thảo phạt. Mọi người ở vô tận phẫn nộ đồng thời, đã cảm giác được sâu sắc sầu lo. Thông cổ cơ hung hăng như vậy, chẳng lẽ đã nắm giữ niềm tin tất thắng? Từ lần trước cấp cao 7 dọm bị tiêu diệt lượng lớn chiến sĩ loài người sau khi phần lớn người may mắn còn sống sót căn cứ đều nguyên khí đại thương, ngoại trừ chưa tham chiến mấy lớn căn cứ ở ngoài, những trụ sở khác đều đánh mất lượng lớn sức chiến đấu. Hiện tại thông cổ cơ hung hăng phát ra tiếng, rất rõ ràng là đang nhắc nhở thiên kinh căn cứ, bởi vì cũng chỉ có thiên kinh căn cứ còn bảo tồn lực chiến đấu mạnh mẽ. Hồ Phong khi biết tin tức này sau khi tức đến n g a cả chân r ằ n g vốn là hắn còn muốn t ọ a sơn quan hồ đấu, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị đối phương để dành đối với thông cổ cơ mạnh mẽ. Hồ Phong còn là phi thường kiên kỵ, tuy rằng Thiên Kinh căn cứ thực lực đồng dạng mạnh mẽ đến cực điểm, thế nhưng ở cấp cao sức chiến đấu phương diện nhưng không đủ khả năng lấy tình huống trước mắt đến xem. Thông cổ cơ địa thế lớn, chúng ta muốn đứng thành hàng, hẳn là lựa chọn đứng thông cổ cơ phía bên kia. Bất quá hiện tại thế cuộc còn không công khai, tốt nhất không muốn trước giờ lựa chọn để tránh khỏi đứng sai đội, hối hận không kịp. Hồ Phong ở nơi đó nhỏ giọng lầu bầu, một bộ do dự không quyết định d á g v ẻ Lô Văn Lương tướng quân tiến lên một bước, mở miệng nói: Hồ tổng, này còn có cái gì tốt do dự? Rất rõ ràng. Thông cổ cơ cùng tứ đại kiếm cung liên thủ. Hơn nữa thiên thương sơn hắc sát hổ vương cùng tây bắc cao nguyên thiết dược t h n g t ư n g thực lực tuyệt đối nghiền ép thiên n h ạ căn cứ à? Ám tổ lãnh đức hải đột nhiên nói trên bảo, nói ta không như thế cho rằng căn cứ ám tạo thành viên điều tra cho thấy thiên n h ạ căn c cứ thực lực đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Hơn nữa đông hải căn cứ cùng trung vực căn cứ hỗ trợ, e sợ thông cổ cơ hành động sẽ không quá thuận lợi. Đông hải căn cứ, trung vực căn cứ, loại kia nửa chết nửa sống căn cứ có thể có cái gì sức chiến đấu? Đại quân c ỗ đi qua, chắc chắn đạp nát sơn hà. Bọn họ hỗ trợ có thể bỏ qua không tính. Nô Văn Lương cũng không coi trọng Đông Hải căn cứ cùng Trung Vực căn cứ, hai người một cái bị thương nặng, một cái khác bị ép di chuyển, đã sớm mất đi cỡ lớn căn cứ t ư cách. Lãnh Đức Hải không phục, tiếp tục nói, đừng quên, bọn họ còn có Tây Xuyên căn cứ cùng Đại Lâm căn cứ, đặc biệt là Tây Xuyên quân khu Hạch đ ạ n Đạo vì lực ra sao ngươi không phải không rõ ràng? Hạch đ ạ n Đạo, đ ừ n g rất ma khôi hải có được hay không? Toàn cầu định vị hệ thống đều bại liệt, muốn Hạch đ ạ n Đạo có chim d ù n g h ô t r ư ơ n g thanh thế thôi. Lãnh Đức Hải vì đó n g h lời, Thiên Kinh căn cứ cấp đ o ạ Hoa Bắc quân khu, đến nay đều không thể bình thường phóng ra đạn đạo, chỉ có điều mình làm không tới sự t ì n h không có nghĩa là người khác cũng không làm được ngay khi lãnh Đức Hải muốn phải tiếp tục phản bác thời điểm Hồ Phong đột nhiên mở miệng nói được rồi ngươi hai đừng cái ta đã có quyết định nói tới chỗ này lãnh Đức Hải cùng Nô Văn Lương đồng thời quay đầu nhìn về Hồ Phong chờ đợi sự quyết đoán của hắn Hồ Phong đứng dậy khi sâu một hơi cho mình tăng lên dưới lá gan lớn tiếng nói Thiên Kinh căn cứ tức khắc xuất binh chính thức đối với Thiên Nhạc căn cứ tuyên chiến chương t r ư đạn hạt nhân a í c h ồ Phong một câu nói nhất thời làm toàn bộ hội nghị trong đại sảnh bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên thủ lĩnh mời ngài cân nhắc ả lãnh Đức Hải rộng rãi đứng dậy tâm tình kích động nói, thân là thiên kinh căn cứ ám tổ lão đại, hắn đối với thiên nhạc căn cứ thực lực hiểu rõ không ít, đặc biệt là đối phương kinh khủng kia tốc độ tiến hóa, mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ n g là cái mê. hồ phong hít sâu một hơi, nữ khí nghiêm nghị nói rằng, ta ý đã quyết, không nữa thay đổi, nô tướng quân, lập tức mang binh xuất phát, tiến công thiên nhạc căn cứ. nô văn lương vẫn luôn là chủ chi phái, hơn nữa khắp nơi nhằm vào thiên nhạc căn cứ, bây giờ nghe được hồ phong mệnh lệnh, nhất thời hài lòng nở đ cười. chỉ có điều, ngày hôm nay quyết định này liên quan đến sinh tử, cũng không biết thiên kinh căn cứ vận mệnh làm sao. Cùng lúc đó, Đại Lâm căn cứ bên trong, một tên trên người mặc màu xám áo đông người trung niên bị trói go ném xuống đất, nằm ở nơi đó run lẩy bẩy. Người này là Vương Bảo Lộ, đến từ Thông Cổ c ơ Lúc trước đến Đại Lâm căn cứ muốn đem A Tín đào đi, không nghĩ tới ngược lại bị Liêu Phong c h ở người giam cầm lên. Bây giờ song phương giao chiến sắp tới, Liêu Phong chuẩn bị đem ngay tại chỗ chém giết, lấy hắn máu tươi tế c a Liêu Phong cầm trong tay cán dài đại đao, đang đằng sát khí đứng ở nơi đó, quay về diệt thế chiến đội thành viên lớn tiếng gầm hết lên: Các anh em, bây giờ chúng ta Thiên Nhạc căn cứ gặp kết nạn, mỗi một tên lục gia quân đô có nghĩa vụ hãn vệ Thiên Nhạc căn cứ vinh quang. Ta Diệt Thế Chiến đội thân là Lục gia quân một thành viên, chắc chắn bất kể nhảy vào nước sôi l ử a b ỏ n g vạn tử không chối tử. Liêu Phong khí thế rộng rãi, khiến cho mỗi một tên Diệt Thế Chiến đội thành viên nhiệt huyết sôi trào. Diệt Thế Chiến đội phía sau, Lâm Phạm Tinh cùng Vương Bán Tiên đứng song vai, hai người xuất lĩnh mười vạn đại lâm thủ quân, chuẩn bị cùng Diệt Thế Chiến đội cùng xuất chiến, công k ẹ n ạ n đô thị. Bây giờ Vương Bán Tiên đã sớm vượt xa quá khứ, trải qua lần trước kích thích sau khi, hắn quyết định, rốt cục thức tỉnh rồi mình chiêm tinh h ệ t h ố n g trở thành một tên chiêm tinh huyết thống cường hóa người. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ là một cấp tân nhân loại, thế nhưng ở bài toán phương diện năng lực có tăng trưởng nhanh như gió. không chỉ có thể dự đoán cát hùng, vẫn có thể suy tính ra rất nhiều đồ vật. Ví dụ như hắn bây giờ đã nhìn ra thiên cơ luận tượng, đế tinh xuất hiện, hoa hạ chia năm sẻ bảy cách cục tức sẽ kết thúc, rất mau đem sẽ nên đón lớn nhất thống vĩ đại cục diện đến lúc đó, hoa hạ khắp nơi chỉ còn dư lại một cái bá chủ, đều sẽ thành lập một cái đế quốc mạnh mẽ. Vương ban tiên tin tưởng, lục phàm rất có thể chính là n à i viên đế tinh. Vương bảo lộ nằm trên đất run lẩy bẩy, khi hắn nghe được liêu phong lời nói giờ cả người đều bị sợ vãi tè rồi, một luồng tao thúi theo không khí bồng bềnh ra cái gì vị. Hứa Mộ đứng liêu phong bên người, khi hắn nghe thấy được này, cỗ tao thúi thời điểm. Không khỏi hướng về Vương Bảo lộ nhìn đi qua, nhìn thấy đối phương này ư ấ t n g h ẹ quẩn, nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái này rất ma. Ngươi không phải cấp năm cường giả sao? Sao vậy như thế Túng, lại bị sợ vãi tệ rồi? Hứa Mộ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ở trong ấn tượng của hắn, cấp 5 cường giả đều là cao cao tại thượng tồn tại, mặc dù là làm tù nhân, cũng không phải như thế Túng, lẽ nào thông cổ cơ tiến hóa giả đều là Túng bao sao? Kỳ thực, Hứa Mộ không biết chính là thông cổ cơ chú trọng đối với huyết thống cường hóa người bổ dưỡng, tiến hóa giả chỉ có thể toán làm nhị đẳng người. Ở thông cổ cơ tiến hóa giả chỉ là làm việc vật h ạ nhân mà thôi. Những này tiến hóa giả đều là thông cổ cơ bồi dưỡng được đến, nhìn từ bề ngoài cấp bậc rất cao, trên thực tế sức chiến đấu thấp vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu hầu như là số không. Phải biết, thông cổ cơ chính là ẩn dấu thế lực, trước đây chưa bao giờ xuất thế, nơi đó tân nhân loại chỉ có rất cao cấp bậc, trên thực tế có rất ít cơ hội tiến hành chiến đấu. Liên ví dụ như trước mắt Vương Bảo lộ, thân là cấp 5 tiến hóa giả, cho tới bây giờ đều không có giết qua một con giòm b e có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, trái lại lục gia quân, người nào không phải ở l i ệ u mạng tranh đấu t r u n g thành dài, lục gia quân tiêu diệt g ế t d ọ m b ị số lượng. tuyệt đối có thể được xưng là hoa hạ số một ở thiết h u ế t giao hòa bên trong rèn luyện trưởng thành lục gia q u â n há lại là thùng cổ cơ loại kia nhà ấm đóa hoa có thể sánh ngang, nhìn run lẩy bẩy vương bảo lộ, liêu phong lộ ra thần sắc chán ghét, hắn trong lòng sát cơn ổ i lên, tức giận cáo kình quát, loại phế vật này dĩ nhiên mưu toàn diện ta thiên nhã căn cứ, quả thực là mơ hão. lời còn chưa dứt, liêu phong giơ tay chém xuống, cán dài đại đao ầm ầm chém xuống, nhất thời chặt rơi xuống vương bảo lộ đầu lâu, máu tươi phun lên lóp cao, đem diệt thế chiến đội chiến kỳ nhiễm đỏ như máu. liêu phong một cái rút lên chiến kỳ, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, giống to, diệt thế chiến đội, khí thôn s u â n hạ. Tung ta nhiệt huyết, thủ hộ t i ê n nhạc. Diệt thế chiến đội, khí thôn sơn hạ. Tung ta nhiệt huyết, thủ hộ t i ê n nhạc. Các chiến sĩ đồng thời cao giọng la lên, công bố chiến ý tiêu thăng đến t h ư ợ hạng. c u ồ n bạo khí tức sơ xác khác nào sóng to gió lớn, đem toàn bộ đất trời nhân chim, bất kỳ khiêu khích thiên nhạc căn cứ kẻ địch, bất kể là ai, đều sẽ muốn chịu đựng lục gia quân vô tận lửa giận xuất phát. Liêu Phong hét lớn một tiếng, một tên cấp 5 tân nhân loại cấp tốc về phía trước, nâng lên đại kỳ, hướng về Nam đô căn cứ phương hướng bạo vũ đi. Diệt thế chiến đấu thành viên lập tức hành động, phía sau 10 vạn đại quân cấp tốc đuổi tới, dường như một luồng u ồ n cuộn dòng lũ, mang theo quyết tâm phải giết. xung kích nam đô căn cứ ngay khi diệt thế chiến đội lên đường đồng thời cách xa ở hoa hạ phía đông nam thiên thương trên núi một đóa khủng bố đám mây hình nấm bay lên không nhất thời gợi ra mãnh liệt địa chấn nhưng mà khắp nơi rung động còn chưa kết thúc một đóa lại một đóa đám mây hình nấm không ngừng lên không dường như tận thế bên trong sáng chói nhất tiến hỏa thỏa thích tỏa ra rất nhanh cao to nguy nga thiên thương sơn bị triệt để san bằng phạm vi 200 km bên trong phạm vi chỉ còn giữ lại một cái to lớn hố to phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy đầu nơi này trở thành một mảnh to lớn hoang mạc cháy khét mặt đất còn đang không ngừng phóng thích bức xạ hạt nhân trở thành sinh mệnh cực u Hát sát hổ vương đóng giữ ở Thiên Thương Sơn mấy trăm ngàn đầu cung thú tất cả đều bị hoàn thành mạnh vụn. Từ thời khắc này bắt đầu, Thiên Thương Sơn từ trên địa cầu bị hung hăng xóa đi. Nhận được Lục Phàm mệnh lệnh sau khi, Đồng Dương trước tiên đối với Thiên Thương Sơn tiến hành đạn hạt nhân đ c kích. Nơi đó bị Phi Ưng chiến đội thành viên trước giờ lắp đặt định vị khí, có thể thực hiện h ạ h đạn đạo tinh chuẩn đả kích. Nếu chiến đấu đã khai hỏa, trước tiên thu điểm lợi tức. Bằng không thế nhân vận đúng là cho rằng Lục gia quân dễ ước như đây. Làm Thiên Thương Sơn bị san bằng tin tức truyền ra sau khi, toàn bộ Hoa Hạ vì thế mà khiếp sợ, dường như phát sinh mãnh liệt địa chấn. chấn động mỗi cái người may mắn còn sống sót tâm thần hoảng hốt lục gia quân dĩ nhiên thật sự đối với thiên thương sơn tiến hành rồi đạn hạt nhân đả kích quá khủng bố rồi không phải nói toàn cầu định vị hệ thống bại liệt sao tại sao lục gia quân còn có thể phóng ra chiến lược hoạch đạn đạo ngươi tỉnh lại đi a được không thiên kinh căn cứ không làm được sự tỉnh lẽ nào lục gia quân cũng không làm được ngươi quên lúc trước là ai giết chết giòm bi quốc gia mấy ngàn vạn giòm bi như thế nói đến thiên nhạc căn cứ thật sự trưởng không chiến lược hoạch đạn đạo vậy còn đánh lông m ộ t phát hoạch đạo bản tới c ặ n đều không còn chương 343 gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa đạn hạt nhân g i n g thế, khiếp sợ khắp nơi, nguyên bản dục g i ả dục dịch các lớn căn cứ ở thấy được lục gia quân khủng bố sau khi tất cả đều nghỉ nơi g thức ăn, thông cổ cơ hung hăng yêu cầu hết thảy căn cứ đều muốn đối với thiên n h ạ c căn cứ xuất binh, bằng không đều sẽ bị thông cổ cơ t h a n h t ẩ y Còn không chờ bọn họ có hành động, lục gia quân đã tàn n h ậ n ra tay, nhất thời đem ý nghĩ của bọn họ bóp chết ở cái nôi bên trong. Lục gia quân vẫn là trước sau như một khủng bố, làm cho này đung đưa không ngừng người may mắn còn sống sót cơ mà xa vào tình cảnh lưỡng nan, các nơi sao động bất an. Bất kể là l o à i người người may mắn còn sống sót căn cứ phụ cận vẫn là xa xôi vô nhân h ư k h ủ n g bố tình cảm trung quanh lan tràn khiến cho toàn bộ hoa hạ rơi vào bấp bênh bên trong. Rất nhiều công thú ở sùng sơn trùng điệp qua lại, phát sinh người gầm nhẹ, rất rõ ràng trở nên cáo k ỉ n h bất an. Càng có áp đ i ể u ngang trời dương cánh, đ a n g kinh hoàng tình cảm bên dưới, khác nào thiên đ a o bình thường xí vũ tấn công ngọn núi, đáng sợ sát khí cầm ngọn núi đều cắt đứt. Thiên kinh căn cứ, hồ phong vừa vận chuyển ra ngoài thanh minh, chính thức đối với thiên nhạc căn cứ t u y n chiến, không nghĩ tới đáp lại hắn chính là một loạt đạn hạt nhân phá. Thiên Kinh Đại Quân quả thực bị chuyện này sợ vỡ mật đối với điểm này, Hồ Phong trong lòng tràn ngập nghi vấn. Toàn cầu định vị hệ thống đã sớm bại liệt, điểm này hắn rõ ràng trong lòng. Ở dưới tình huống này, Lục Gia Quân lại vẫn có thể phóng ra hạch đạn đạo, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. duy nhất có thể giải thích chính là, Lục Gia Quân tìm tới mới định vị phương thức, có thể thực hiện hạch đạn đạo chính xác đả kích. Kỹ t h ự c liên quan với phương thức này, Thiên Kinh căn cứ đã sớm nghĩ đến, chỉ có điều thiếu hụt thí nghiệm đối tượng, vẫn vẫn không có biến thành hành động. Trước giờ lắp đặt định vị khí, đạn đạo liên quan chỉ định định vị điểm. là có thể thực hiện chính xác đả kích bọn họ trước giờ khóa chặt Thiên Tương Sơn. Đối với cái khác khu vực cũng không nguy h i ế p mọi người không phải sợ. Hồ Phong hung hăng phát ra tiếng, ổn định q u â n t â m tiếp tục xuất lĩnh đại quân xuôi nam, lợi kiếm nhắm thẳng vào Thiên Nhạc căn cứ. Mọi người trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau khi, hoàn toàn khôi phục c h ấ n định. Nếu không có đạn hạt nhân nguy h i ế p vậy thì có thể thoải mái tay chân làm một vụ lớn. Cùng lúc đó, Diệp Y l nhiên xuất lĩnh lục gia quân bộ đội chủ lực ở Thiên Nhạc căn cứ nam bộ ba t dặm xe l i n h thôn đóng quân lại. Nơi này rời xa Thiên Nhạc căn cứ, đâu đâu cũng có sùng sơn trùng điệp, rất rõ ràng, đối phó thông cổ cơ thiết giáp chiến hạm là chỗ tốt. Lục gia quân tuy rằng trang bị tiểu mới máy bay, thế nhưng dù sao nghiên phát ra thời gian quá ngắn, tiểu mới máy bay số lượng có hạn, khẳng định không sánh được t h ô n g cổ cơ thiết giáp chiến hạm. Vì lẽ đó, Diệp Y Nhiên quả đoán lệnh Lục gia quân đóng quân ở đây, mượn chu vi sùng sơn trung đ i ể trước giờ thu xếp cao uy vũ khí, chuẩn bị thực hành đối với không đả kích. Rất nhanh, Lục Phàm mang theo Liên Nhi cùng Lâm Hiểu Hiểu tới chỗ này, bởi vì nơi này là chiến trường chính, Lục Phàm đối với này cực kỳ coi trọng. Cho tới thiên nhạc căn cứ, Lục Phàm nhưng là đem x o n g i a o tất cả cho cơ phòng bộ, có như vậy nhiều tiểu mới cao uy vũ khí tồn tại, bất kỳ xâm lấn chi địch đều sẽ bị đánh thành cho. t h ú n g chi khoa nghiên bộ bên trong còn trưng bày một vị có thể so với cấp b y cường giả giáp máy trang phục đủ để đem thiên n h ạ căn cứ thủ hộ vững như thành đồng bách sắt. Lục Phàm đi tới, nhìn thấy Diệp Y Nhiên b ố trí, hắn thỏa mãn gật gật đầu. trải qua như thế thời gian dài rèn luyện, Diệp Y Nhiên trưởng thành cấp tốc, ở văn minh thời kỳ tuyệt đối được cho nhà quân sự. bất quá, Lục Phàm ở đây quan sát hồi lâu sau khi, nhưng là n h g mảy. nơi này sùng sơn trùng điệp kéo dài không dứt, đúng là cái đánh phục kích địa phương tốt. thế nhưng, ai có thể xác định thông cổ cơ thiết giáp chiến hạm nhất định sẽ đi qua nơi này đây? thông cổ cơ có thể trong bóng tối phát triển như thế mạnh mẽ. nói rõ thủ lĩnh của bọn họ cũng không phải là giá áo túi cơm nếu lục gia quân có thể nhìn ra nơi này thích hợp đánh phục kích đối phương nhất định cũng có thể nhìn ra vì lẽ đó nếu muốn để thông cổ cơ trên đất làm còn cần làm thêm một phen bố trí phi hành chiến đội tiếp tục tiến lên 50 dặm chờ đợi thiết giáp chiến h n m đến lục p h ạ m quả đoán mở miệng nhất thời làm mọi người bay lên nghi hoặc vẻ mặt lẽ nào ở đây đánh phục kích không tốt sao diệp y dị nhiên đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n nhìn phía lục phàm lục p h m mỉm cười nở nụ cười nói được không thể không nói nơi này phi thường thích hợp đánh phục kích nhưng chính là bởi vì địa thế quá tốt rồi bằng vào chúng ta còn nhiều hơn làm một ít chuẩn bị hả không chỉ là Diệp Y Nhiên Lục Gia trong quân cái khác cấp cao chiến sĩ Đồng Dạng Nhi g hoặc Nhìn Sang có chút không rõ vì sao còn cần làm chuẩn bị lẽ nào địa thế quá tốt không phải chúng ta ưu thế sao Trương Tiêm Linh đứng Diệp Y Nhiên bên người nghe được Lục Phạm lời nói sau khi lúc này Nhi g hỏi ra lời Lục Phạm giải thích nơi này thích hợp đánh phục kích người tinh tường một thoáng liền có thể nhìn ra thông cổ cơ người lại không phải người ngu người xác định bọn họ sẽ đi qua từ nơi này n y mọi người vì đó n g lời mọi người đều đang suy nghĩ làm sao càng tốt hơn phục kích đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương có thể hay không chế làm. Nếu như đối phương không lên làm, hết thảy đều là chẳng kéo. Vì lẽ đó, ở lục phàm an bài xuống, phi hành chiến đội đi tới 50 dặm, ở nơi đó ngăn chặn kẻ địch. Lục phàm đã trợ giúp bọn họ lập ra được rồi chiến đấu xét lược. So phương một khi giao hỏa lập tức lui lại, lui lại phương hướng đương nhiên chính là xe linh thôn địa vực, chỉ cần kẻ địch dám truy, chắc chắn gặp phải đau đ ớ n thê thảm giáo hấn. Cùng lúc đó, sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội thành viên đã cấp tốc cấp tốc chạy n 0 0 dặm. Lúc này ở một mảnh loạn thạch cương vụ cận ẩn nút hạ xuống căn cứ thiên đồng tổ chức tình báo. nơi này là tứ đại kiếm cung tất trải qua con đường mọi người đều nghỉ nơi g thật tốt một thoáng không bao lâu nữa đều sẽ tiến hành một hồi át chiến hoa cá đinh mở miệng sắp xếp sát thần chiến đội thành viên ở đây nghỉ nơi g l a n quân quay đầu nhìn về hoa cá đinh â m thanh lành lạnh hỏi hoa đại thúc đối phương cụ thể nhân số cùng cấp bậc rõ ràng sao hoa cá đinh cười khổ lắc lắc đầu đáp lại nói tạm thời còn không biết bất quá thiên đồng tổ chức một có tin tức liền sẽ lập tức cho chúng ta biết l a n quân khẽ gật đầu một cái đáp lại nói hy vọng có thể tới kịp đi chúng ta tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao nhân số không chiếm ưu thế biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng h o à n c á Đinh rất tán thành, hiện tại tình báo có hạn, hắn không dám quá mức liều lĩnh, Vang Không cũng sẽ không ở chỗ này ở n ú t Cũng trong lúc đó, thần linh phụ cận, Đông Hải Cơ Diệu bắt vạn đại quân ở đây tập kết, hiệp trợ thiên nhạc căn cứ chặn lại Nam đô đại quân cùng hất sát hổ vương cùng thú quân đoàn. Bởi bị đảo quốc tập kích, Đông Hải căn cứ bị thương nặng, đến nay không có khôi phục nguyên khí, bây giờ có thể tập kết 80.000 đại quân ở đây, đã là Đông Hải căn cứ cực hạn. Vương Như Hải đứng đại quân trước, nhìn trước mắt một mảnh hoa vu, trong miệng dù gì nói, Lục Phàm, lúc trước ngươi cứu Đông Hải căn cứ, ngày hôm nay ta Đông Hải căn cứ đem cẩm phần ân tình này trả về đến. mặc dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc nhưng vào lúc này lượng lớn tiếng x é gió đột nhiên vang lên 50 đạo bóng người từ phương bắc hướng về nơi đây bạo lượm mà đến mỗi người đều khí tức cường đại cả người tỏa ra dày đặc áp bức lực lượng cảm nhận được xa xa cực tốc tiếp cận mạnh mẽ khí tức vương như hải trong ánh mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng càng khái nói là lục gia quân liệp ma chiến đoàn đến tốc độ thật nhanh chương 344, hung tàn chiến đấu cơ quần hoa hạ khắp nơi đông hải bờ xanh thảm nước biển vẩn đục mà lệch léo ở gió biển đổ thêm dầu vào lửa bên dưới không ngừng mà đánh đắng ẩm ngã nát thành từng mảng từng mảng trắng như tuyết bọt nước Bãi biển bên trên, một chiếc loại nhỏ chiến đấu pháo đài ngừng ở đây, mặt trên bao trùm lượng lớn màu xanh lục dây leo, đem chiến đấu pháo đài thân hình hoàn toàn ẩn d ấ u chỉ lo bị người phát hiện đây là tới tự Thiên đảo Đế quốc Tiên phong bộ đội, làm bọn họ nhận được thông c ổ cơ ư ớ c chiến tin tức sau khi, lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới Thiên đảo Đế quốc địa vực chật hẹp, bọn họ mơ ước hoa hạ thổ địa không phải là một ngày hai ngày, lúc này có cơ hội, đương nhiên trước tiên lấy hành động. Bởi lần trước bị thiệt lớn, hiện tại đảo quốc người học thông minh, đại quân không dám một mạch toàn bộ phái ra, mà là trước tiên phái ra một phần Tiên phong bộ đội. chờ thăm dò rõ ràng t ì n h h u ố n g sau khi đại bộ đội lại độ biển lại đây ở một khối đá ngầm sau khi có tiếng trên người mặc áo vàng quân trang người đàn ông trung niên hèn mọn tồn ở nơi đó bị l ạ n h leo gió lạnh thổi run lẩy bẩy người này tên là bản xuyên m ộ lang là đảo quốc tiên phong bộ đội lão đại lúc này hắn lo lắng ẩn d ấ u ở một khối đá ngầm phía sau chờ đợi nhân viên t ì n h báo tin tức trên thực tế tận thế bạo phát sau khi toàn bộ đường ven biển trên hoang tàn vắng vẻ liền đầu dòm bị đều không có hắn cẩn thận từng l y từng tí một c h ố n thực sự là không có cần thiết bất quá từ một điểm này có thể thấy được đảo quốc quan quân đều khá là sợ chết nhát như h u ộ t không lâu sau khi Vài tên đảo quốc chiến sĩ loạn t r ò loạn t r ò hướng về nơi đây chạy tới, bọn họ mỗi người đều mang đông mũ, vẫn bị lạnh lẽo gió lạnh đông sưng mặt sưng mũi. Bản xuyên đại nhân, chúng ta đã dò xét qua, cùng thông cổ cơ nói như thế, toàn bộ hoa hạ đã rơi vào chiến loạn, Đông Hải căn cứ đại quân tất cả đều bỏ chạy. Đối với chúng ta tới nói là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một t ê n v ó c người ngắn đảo nhỏ quốc binh sĩ mở miệng nói, bởi cạnh biển gió quá lớn, nước mũi thổi tỏ rõ vẻ đều là được. Nghe được nhân viên tình báo đáp lại, bản xuyên một lang lá gan lớn lên, từ ẩ n giấu chỗ đi ra, hắn trong tay nhấc theo một thanh võ sĩ đao, xem ra ra dáng lập tức thông báo đại bộ đội. nói cho bọn họ phía trước tình hình trận chiến tất cả hài lòng có thể chạy tới rồi. Bản xuyên một lang quay về nhân viên tình báo nói rằng khẩn đó lấy hắn p h ả n phất lại nghĩ tới cái gì nói bổ sung đúng rồi để đại đội bộ nhất định chú ý ẩn giấu hành tung tuyệt đối đừng bay quá cao để tránh khỏi bị hoa hạ đại quân phát hiện phải tiên k i a vóc người ngắn nhỏ binh lính nghe được bản xuyên một lang mệnh lệnh sau khi lập tức hành động lên lấy ra bộ đàm bắt đầu liên hệ đảo quốc đại bộ đội. Cùng lúc đó đóng quân ở đảo quốc cảng đại bộ đội nhận được bản xuyên một lang tin tức sau lập tức hành chuyển động. 10 chiếc cỡ lớn chiến đấu pháo đài ầm ầm lên không, hướng về hoa hạ đông hải bờ cấp tốc bay lượn. Mỗi giá cỡ lớn chiến đấu pháo đài đều là do hơn trăm giá loại nhỏ chiến đấu pháo đài tạo thành, làm chiến linh sống, lực sát thương kinh người. Lần này, đảo quốc đồng thời điều động 10 chiếc cỡ lớn chiến đấu pháo đài, có thể thấy được đối với cuộc chiến đấu này coi trọng, bọn họ nhất định muốn lấy được, được ăn cả ngã về không, muốn cho đảo quốc nhân dân thoát khỏi hiện hữu lạnh lẽo nơi. 10 chiếc cỡ lớn chiến đấu pháo đài mã đ ạ t nổ vang, cây sắt ngoài khơi bay thật nhanh. Mỗi giá chiến đấu pháo đài đều khí thế rộng rãi, nghiền ép hư không, tỏa ra vô tận khí sát phạt. bởi bạn xuyên một lang trọng điểm nhắc nhở bọn họ không dám bay quá cao chỉ lo trước giờ bại lộ cùng lúc đó ở này băng hàng nước biển bên dưới một con siêu cấp to lớn trong biển c ù n thú chính đang ngủ say lúc này ầm ầm mã đạt thanh âm đưa nó từ trong giấc n g ộ n g thức tỉnh to lớn hải thú cáo k ỉ n h cực kỳ ở vô tận biển sâu bên dưới quấy nhiễu long trời lở đất nó thân thể lớn như núi cao lúc này bỗng tăng lên trên hướng về ngoài khơi bạo v ú t đi không bố khí tức sát phạt đã bao phủ toàn bộ biển sâu khu vực làm cho nước biển đều trở nên trầm trọng mấy phần bất kể là ai quay r ố i giấc ngọng đẹp của nó Tuyệt đối chắc chắn phải chết đảo quốc, nhân dân không biết. Trong lúc vô tình, bọn họ đã c h ọ c tới t ử thần. Ngay khi thế lực khắp nơi dương cung b ạ c kiếm thời gian, đóng quân ở tây bắc khu vực trung vực căn cứ các chiến sĩ đã cùng thiết dược thương ứng xuất lĩnh phi hành q u ồ n g thú triển khai kịch liệt giao hỏa. Không thể không nói, phi hành q u ồ n g thú hành quân tốc độ muốn rất xa vượt quá lục địa hành quân. Gần vạn con phi hành q u ồ n g thú từ tây bắc cao nguyên đáp xuống, chỉ dùng hơn 2 i giờ liền vọt tới nội lục. Trung vực đại quân đã sớm chờ đợi đã lâu, c a uy pháo đồng thời phun lên, d y đặc ngọn lửa che kín bầu trời, đem thiết thương ứng chặn lại đi. Phù Văn Tân nhìn trên trời lít n h lít nhít phi hành u n g thú, trong lòng tràn ngập tay đắng. Trung vực căn cứ lựa đạn xem ra vô cùng hung mãnh, trên thực tế căn bản chống đỡ không được bao lâu, liên tục nhiều lần tác chiến thất lợi, đã để Trung vực đại quân vũ khí đạn dược tiêu hao hầu như không còn lục p h ạ m Ta lần này liệu cái mạng già giúp ngươi chặn lại thiết dược tư lương, tuy rằng cuối cùng không nhất định thành công, thế nhưng hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta chân tâm. Thông qua cùng lục phàm tiếp xúc, Phủ Văn t â n đã sớm đối với cái này thần như thế nam tử tràn ngập tự tin. Hắn biết, mặc dù là hiện tại thiên n h ạ căn c cứ bốn bề thọ địch, lục phàm vẫn như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Phủ Văn t n âm thầm n non, nói, ta vẫn luôn lựa chọn tin tưởng ngươi. hy vọng lần này lựa chọn vẫn như cũ chính xác, lục phàm, xin mời không để cho ta thất vọng. thiết dược thương ư n g bị trung vực căn cứ cao uy pháo ngăn lại, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, thân là cấp 5 cung thú, nó có thể ung dung tách ra đối phương pháo trả lại, nhưng là không thể chịu đựng đối phương khiêu khích. nó như thế tiêu căng ra tay, vì là chính là quân lâm thiên hạ, không từng muốn đến, còn chưa tới đạt thiên nhạc căn cứ, lại bị một cái kéo dài hơi tàn nhỏ yếu căn cứ trả lại. cơn giận này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. thiết dược thương ư n g muốn dẫn mình phi hành cung thú đại quân, xung kích nhân loại phía dưới quân đội, cầm những này chặn đường người hết t h ả t t u y t sát, lấy này đến đặt vững mình vô thượng uy nghiêm. Bất quá, bọn nó đối với nhân loại cao uy pháo rất kiên kỵ. Loại này pháo uy lực rất mạnh, đối với cấp năm trở xuống cuồng thú có trí mạng lực sát thương, không dám vọt thẳng xuống, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đại quân loài người đạn dược tiêu hao hầu như không còn, Thiết Dược Thương ư ơ n g đem xuất lĩnh phi hành cuồng thú một mạch lao xuống đi, tàn sát vùng đất này. Nhưng vào lúc này, phía nam vạn mét trên không đột nhiên truyền đến lệnh leo hô khiếu chi thanh, vô số đạn đạo từ trên trời r g xuống, đột phá âm t r ư ớ n g vọt vào phi hành cuồng trong bầy thú ẩ m ầm ầm liên tiếp không ngừng phá tiếng vang lên, lượng lớn dạng đơn giản đạn đạo không ngừng nổ tung, đem đông đảo phi hành c u ồ thú từ trên trời đánh xuống. bởi phi hành quân bầy thú quá thân thiết tập những này dạng đơn giản đạn đạo căn bản không cần nhắm vào trực tiếp đấu đ á lung tung manh k í c h đi vào luôn có thể bắn trúng mục tiêu cùng lúc đó hơn 200 gia chiến đấu cơ đột nhiên xuất hiện mang theo hô k h i ế u chi thành xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong văn minh thời kỳ mũi nhọn vũ khí tận thế bạo phát sau khi vẫn còn đang thủ hộ mảnh này làm tiên thấy cảnh này phía dưới phủ văn tân kích động lệ nóng doanh trọng môi run rẩy nói rằng ta liền biết lục gia quân sẽ không để cho ta thất vọng những này phi hành quân thú mặc dù là lợi hại đến đâu khẳng định cũng không ngăn được chiến đấu cơ hung tàn đối với cấp 5 trở xuống phi hành quân thú tới nói chiến đấu cơ vẫn như cũ là bọn chúng cát tinh, dường như đại sát khí. đối với bọn chúng tình hình trận chiến điên cuồng giết chết